356 thứ 356 trường tranh đấu một lục trọng đạo qua của thần, nhất là tại mấy vị có trí tại thần đế đại vị đại thần trên thân thần nhân nhìn một mắt, lại nói, dựa theo chúng ta thần đỉnh dĩ vãng quy củ, tự nhiên là lấy tài năng, đương hành làm đầu. Chỉ có mới có thể, công đức hai người gồm cả đạt đến yêu cầu giả, mới có thể tiến nhập thần đỉnh tranh đấu. Nó tài năng chỉ cần phải có chúng thần công nhận trị thế chí năng, cùng với trị thế chi công. Vì miễn trừ một chút tổn thất không cần thiết, tranh đấu thượng đế giả đạo hạnh cũng cần chắc tuyệt hạng người, nếu không thể lực gáp chư thần, nghĩ đến cũng làm không được thần tộc tụ lĩnh, không cách nào thống ngự chư thần, nhường chúng thần tâm phục khẩu phục. Ngay vậy, chúng thần cùng nhau lên tiếng nói: "Tổ thần anh minh." Đương nhiên, để cử hẳn người, cũng cần thần tộc đức cao vọng trọng Ngô lão, như Ngũ Đế Ngô lão, hay là thần đỉnh chư bộ trưởng, nếu không nhưng là công đức trầm trọng hẳn người. Đủ loại cách cũ, đầu tiên liền để cho một bộ phận kẻ giả tâm đầu tiên giả tâm giặc cắt. Phía dưới, thỉnh chúng thần tướng tranh đấu giả từng cái nói ra, đi trước để tử, lại đi cùng để tử ra kết quả. Cuối cùng thì cần phòng thủ lột lôi, xem như đại chủ tự nhiên ít nhất phải đánh bại ba vị tranh đấu giả mới có thể đăng lâm thần đế vị cách. Tại Lục trọng nói ra quy củ sau đó, dưới đại chúng thần bắt đầu nghị luận lên cũng không ít thần linh đem ánh mắt nhìn về phía ba vị thánh nhân số ghế bên bờ chư vị đại thần, trong đó liền bao quát năm vị đế quân, cùng với thần tộc Ngũ Lão Âm Dương lão tổ, Càn Khôn đạo chủ, Thương Khung đạo chủ, Điên Não đạo chủ, còn có Trúc Long đạo chủ. Thứ yếu còn vẫn có các bộ chi chủ, Bao Quát Phong Linh, Kim Linh, Bạch Hổ đạo chủ, Tử Quang Thánh Mẫu, Mục Tổ Trở Lại Thần. Sao La hầu đầu tiên mở miệng đạo, tất nhiên chúng thần không muốn mở miệng, như vậy bản đế trước tới tung gạch ngự ngọc, ta cảm thấy Địa Hoàng cung môn hạ, Địa Hoàng cung chủ nữ oa mười phần không tệ, có thể có thể lãnh vắc thần đế chi vị. Nữ oa. Nghe được Sao La hầu mở miệng, Chúng thần không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Địa Hoàng Thánh Nhân ngồi xuống, vị kia dáng người thon dài cao gầy, khí chất nhưng là dị thường xuất chúng nữ thần. Không thiếu thần linh lập tức tính toán, Thái Sơ Thiên nhất mạch lần này chẳng lẽ muốn ủng hộ nữ hoa leo lên thần đế vị cách? Chỉ nghe Sao La Hầu dạm nhiên lại nói, "Nữ hoa, rất nhiều đạo hữu cũng coi thuộc, trước đây ít năm nữ hoa cùng chủ trại vượt Hồng Hoang Đại Địa địa mạch, thậm chí vô số Hồng Hoang Đại Địa hai hoàng lẩm, tính là có công tích cùng tiên địa, lại làm đại địa mẫu thần, giữ dục chúng thần, quanh thân công đức vô số, có tư cách tranh đấu thần đế chi vị." Mà khắc nữ oa xuất thân cùng địa hoàng bệ hạ một mạch bên trong, chính là thần đế phát mạch, xuất thân cũng cũng không vấn đề. Còn lại nhưng là đạo hạnh, nữ oa đã tân thăng chuẩn thánh chu kỳ, lượng trước tại chúng thần bên trong cũng tính là là cực kỳ kiệt xuất hạng người, ngoại trừ chúng ta ngũ đế những thứ này thế hệ trước cường giả, trẻ tuổi thần thánh bên trong, có thể thay vị khách quang giả vô xuất kỳ hữu. Cái này xấu. Chúng thần lúc này ánh mắt đều ở đây nữ oa tri thân, rất nhiều đại thần đều cùng nữ oa chúng qua chuyện, nhất là lần trước thanh lý hồng hoàng đại điện. Nữ oa hiển lộ ra năng lực, đích thật là đã không kém hơn trước kia đồng dạng tạo hóa hồng hoàng vùng đất địa hoàng nhà xem thị bao nhiêu. Nếu là nữ oa đi ra tranh đấu thần đế, đích thật là có thể. Điệu hoàng thánh nhân ngồi xuống, nữ oa cũng chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên, nên đón chúng thần dò xét ánh mắt, nàng trên khuôn mặt thản nhiên cười cho hiên lên, chậm rãi từ bãi vị phía trên đi ra. Nữ oa thị cảm ơn Sa La Hầu bệ hạ để cử. Nữ oa thị nguyện đại biểu cho Điệu hoàng cung một mạch tranh đấu thần đỉnh thần đế vị cách. Trên mặt hắn khí khái hào hùng bộc phát, đồng thời cũng biểu lộ tự thân ý nghĩ, đối với thần đế chi vị, nàng việc nhân đức không ngờ ai. Rất tốt. Sa La Hầu nhẹ giọng nở nụ cười, chợt lăng lệ ánh mắt nhìn về phía chư thần. Thường tôn thần đạo cường giả khuôn mặt biến hóa, Lúc này ở Hồng Quân lão tổ bên cạnh, một vị thần linh ánh mắt trông lại. "Lão tổ, như thế nào?" Hồng Quân lão tổ cau mày. Hồng Quân lão tổ phía trước đối với thần đế vị cách đích thật là có chút ý nghĩ, nhưng bây giờ tại sao La Hầu để cử nữ hoa sau đó, chính là thần sắc có chút vi diệu. Hắn cũng không phải kiêng kỵ nữ hoa, mà là có chút bận tâm nữ hoa sau lưng địa hoàng thánh nhân. Hơn nữa bây giờ sao La Hầu đứng ra, vô cùng có khả năng nữ hoa còn lấy được họa đức thánh nhân tán thành. Nhưng nghĩ nghĩ Hồng Quân lão tổ vẫn là hơi gật đầu, vô luận như thế nào hắn muốn thử thử một lần. Dù sao việc quan hệ con đường, mà hắn cũng có chắc chắn cho dù hắn tranh đấu thần đế vị cách, thánh nhân cũng sẽ không bởi vậy trách tội. Lại nghe bên cạnh mặt khắc một tôn thần linh liền cao giọng nói, "Ta đề cử Hồng Quân lão tổ, Hồng Quân lão tổ tiền cổ chi lúc chính là thần tộc thánh đế, hắn từng giúp đỡ qua tổ thần bị hạ, Thiên hoàng thánh nhân, Địa hoàng thánh nhân hoàn thành hôn khắc hoàng cung quả, Địa hoàng cung quả, chiến công chắc tuyệt cùng thế, tại đức vạn toàn, có tư cách tranh đấu thần tộc thần đế chi vị. Đến nơi đại hạnh, Hồng Quân lão tổ cũng đã đột phá chuẩn thánh hậu kỳ, đủ áp chế chư thần. Vị này thần linh chính là 10 bộ chính thần bên trong một vị, trung ương hoàng giác đạo quân." Chúng thần lúc này ánh mắt hơi hơi biến hóa. Thần đỉnh thánh đế, vẫn là chuẩn thánh hậu kỳ vị này nhưng chính là tranh đoạt thần đỉnh thần đế đứng đầu nhân tuyển a hơn nữa thoạt nhìn so nữ hoa càng có ưu thế. Thiên hoàng thánh nhân, Địa hoàng thánh nhân cũng sắp ánh mắt rơi vào Hồng Quân lão tổ trên thân, hai vị thánh nhân đấy mắt cũng có chút kinh ngạc. Hồng Quân lão tổ tư lịch clão, hoàn toàn không kém hai vị thánh nhân. Lại đạo hạnh cũng là khả tốt. Trảm Tam thi chi pháp danh trấn hồng hoang. Nữ hoa so sánh với Hồng Quân lão tổ, không có cái gì ưu thế, ưu thế duy nhất cũng chính là có một thánh nhân sư tôn. Bất quá đối với Hồng Quân lão tổ, Địa hoàng thánh nhân cũng là không có cách nào trực tiếp ra tay. Bởi vì Hồng Quân lão tổ tương trợ qua Hỏa Đức tổ thần chi thế, Đằng sau lại tại Thiên Hoàng Sáng lập bên ngoài hỗn độn, cùng với Địa Hoàng tu bộ đại địa thời điểm từng gọt sức. Địa Hoàng Thánh nhân cũng không thể ra tay. Ngoài trừ những thứ này, ba vị Hỗn Nguyên Thánh nhân phía trước mình đã đặt thành trung nhân thức. Trừ phi Hồng Hoàng chư thần bất kính Hỗn Nguyên Thánh nhân, bằng không sẽ không dễ dàng đối với Hồng Hoàng chúng thần ra tay, đây cũng là bởi vì thánh nhân quá mạnh, tránh lẫn nhau ra tay, ảnh hưởng tiên địa diễn hóa. Địa Hoàng Nhạc xem thị ánh mắt bất động, đối với này chuyện hắn tự nhiên cũng có tính toán. Tại Hồng Quân lão tổ đứng ra sau đó, lại có đại thần đề cử một người khác tuyển. Ta đề cử Hắc Đế Thủy Linh Thánh mẫu, Hắc Đế tọa trấn cùng Quy Khư biển cả, hòa giải thiên địa thủy hành đại đạo. Sống sinh linh nước vạn, đồng dạng có công đức lớn cùng Hồng Hoang chúng thần, cần hiệp trợ nhân hoàng bệ hạ mở Hồng Hoang thủy hành đại đại tuần hoàn, Tịnh hóa thương sinh. Đến nơi đại hạnh, Hắc đế bệ hạ thần uy áp chế quy khư biển cả chư thần, nghĩ đến chúng thần trong lòng hiểu rõ. Chuyện này vị kia đề cử thần minh cũng chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên, đó là một vị thân mang màu tím thần bảo hoa lệ nữ thần. Đây là Quá hợp thần nữ, kế tục giữa thiên địa một đạo tiên tiên nguyên khí mà giáng sinh một vị tiên tiên thần thánh, cũng là đi đạo mẫu thần chi đường nữ thần một trong. Trong Hồng Hoang đi đạo mẫu thần chi đường nữ tính thần minh kì thực không ít, bao gồm nữ hoa, Tử Quang Thánh mẫu, Nguyên Hoàng, Thủy Linh Thánh mẫu, Vị này quá hợp thần nữ cũng là một trong số đó. Rất nhiều thần linh nghe vậy ánh mắt rơi vào Hắc Đế, Tổ Long vợ chồng trên thân, thần sắc có chút biến hóa vi diệu, đồng thời còn có chút cảnh giác. Hắc Đế Thủy Linh Thánh Mẫu mặc dù là tiên tiên thần kỳ nhất tộc xuất thân, nhưng có một chuyện một mực vì chúng thần chô lên án. Đó chính là trở thành Long mẫu, cùng Tổ Long kết làm vợ chồng, cái này không bị chúng thần chối chúc phúc, thậm chí phản cảm. Hắc Đế đạo hạnh đồng dạng không kém, đối với nữ hoa mà nói cũng là cùng địch. Lúc này ở địa hoàng cung một bên, một vị đại thần đồng dạng đứng lên, khẽ cười một tiếng, "Đạo, ta để cử Bạch Đế sao la hầu thị?" Thứ 356 chương tranh đấu 1357. Thứ 357 chương tranh đấu hai đây là một vị thân mang màu trắng trưởng bảo đạo chủ. Bạch Y đạo chủ, Saola hầu bệ hạ thành đạo cùng hòa Đức đạo kỳ, đã từng hiệp trợ qua Thiên Hoàng bệ hạ, Địa Hoàng bệ hạ quản lý Hồng Hoang thiên địa, càng lấy sức một mình trấn áp lại Thiên Điệu tà ma, khiến vạn tà khó khan sinh. Đến nỗi thực lực càng không cần đưa. Saola hầu bệ hạ lấy chiến công nổi tiếng cùng Hồng Hoang, đạo hành cung đến chuẩn thánh chú kỳ, có được đầy đủ tư cách tranh đấu thần đỉnh thần đế chi vị. Ngay vậy, chúng thần nhìn về phía Bạch Đế Saola hầu. Chuẩn bị nhìn vị này Bạch Đế ý của bệ hạ chỉ là nghe Bạch Đế mới vừa ý tứ, hắn đề cử nữ hoa, hẳn là tự thân cũng không phương diện này ý nghĩ mới đúng. Saola Hầu nghe vậy cười nói, nói rất hay, ta chính là thần đế Bạch Đế, thần uy trấn hồng hoang hoang vũ, thống ngự tứ cực bát hoang chi kim cùng nhau. Tam hoàng sau đó nói không chừng cũng có ngũ đế luân chuyển. Hắn một thân áo bào đen, tóc đen áo choàng, hai con ngươi nhìn lại, lại có một cỗ bệ nghệ thương sinh vô biên bá khí. Kể từ hắn triệt để đầu nhập kết thúc đại đạo ôm ấp sau đó, cỗ này bá đạo khí tựa một ngày nồng qua một ngày. Biến hóa như thế làm cho chúng thần cũng vì đó thất sắc. Saola Hầu lời nói nhưng là nhường Hồng Quân lão tổ Trụ Linh Thánh Mẫu đều có chút tán động. Ngũ Đế cũng là thần đỉnh đế quân, đứng hàng cùng năm đạo đứng đầu, nên cũng có gặp gỡ sinh ra một vị thần đế tới. Đế tọa phía trên, Lục Trọng làm chủ trì giả, nhìn thấy một màn này, liền trầm giọng nói, "Nhưng còn có người tiếp tục tham dự tranh đấu, nếu không có người hậu tuyển, vậy bản tọa chính là tuyên bố trừ thần tiến vào cái tiếp theo chương trình, trừ chư thần cùng đề cử." Chúng thần lẫn nhau nhìn một cái, cũng là lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Sau đó, không còn gì khác đại thần đề cử mới cường giả tham dự thần đế vị cách tranh đấu. Trước mắt bốn vị thần tộc cường giả đã đưa cho chúng thần áp lực cực lớn. Có lòng tin thắng qua bốn vị này cũng không nhiều. Lục Trọng nhìn qua một màn này khẽ gật đầu, phất tay trước người quỷ giai phía trước chính là xuất hiện một tòa ngập đại. Thỉnh chư thần tiến hành không so đo đồng hồ nổi tiếng quyết, yến tiến hội liệt cùng bên trên chỗ ngồi cùng bên trong chỗ ngồi thần đỉnh chư thần đều có tư cách vào đi biểu quyết, mỗi một vị chỉ có thể ở trên ngọc bài sáng tác một cái tên. Bên cạnh Tịnh Linh nghe được lời nói, đã sớm chuẩn bị, có rất nhiều cung nga tiến vào quỷ trước bập hơi hơi hành lễ, liền tại Tịnh Linh dưới sự chỉ huy đem ngọc bài lấy ra, đồng thời đi trước giao cho hai vị thánh nhân, cùng với cựu đấu thị, có khắc thần đỉnh ngũ lao kiểm tra, kháng nghiệm. Kháng nghiệm không sai sau đó mới giao cho chư thần. Có thể tham dự bàn đạo yến, đứng hàng bên trên chỗ ngồi cùng bên trong chỗ ngồi cũng là thần đỉnh bên trong một phương linh vị. Càng đến gần ba vị thánh nhân vị trí càng tôn quý. Đây là có ý tứ. Bên trên chỗ ngồi bên trong đều là thần đỉnh chuẩn thánh. Bao quát mấy vị vị cách thanh quý đại thần, thí dụ như Bạch Hồ đạo chủ xem như Ngũ Hành đạo cung chi chủ cũng chiếm giữ một vị trí, khuôn mặt Xuân Phong đắc ý mà Kim Linh đạo chủ đạo hạnh cùng Bạch Hồ đạo chủ không kém bao nhiêu, lại chỉ có thể đứng hàng bên trong chỗ ngồi. Đáng nhắc tới chính là Tổ Long, Tổ Kỳ Lân hai vị thần thú nhất tộc thủ lĩnh, lúc này cũng đứng hàng bên trên chỗ ngồi, chỉ là xếp hạng so sánh cuối cùng, vẻn vẹn chỉ là cao hơn Bạch Hồ đạo chủ. Nhưng Tổ Long, Tổ Kỳ Lân cũng đã cảm giác rất hài lòng, trước mặt bọn họ nhưng là một chút thần đỉnh trong cổ lão chuẩn thánh, thí dụ như Âm Dương lão tổ, Trúc Long lão tổ, Càn Khôn lão tổ. Còn có những là một chút tương đối xa lạ thần tộc đại thần. Lôi tổ, lại có lẽ là Ngũ Thái đạo chủ chờ một nhóm lần ẩn cư rời xa hồng trần cổ thần. Những thứ này cổ thần tư lịch tự lão, dị vãng chỉ là tại thần đỉnh bên trong treo cái tụ danh, rất ít hiện thân. Nhưng lần này bởi vì thần đế chi vị bỗng nhiên trở thành bánh trái thơm ngon, mà hiện thân tính toán tìm cơ hội. Bất quá khi biết được thần đỉnh chúng thần cùng đề cử phương thức sau đó, bọn hắn lập tức biết nhà mình bực này ý muốn nhất thời ý nghĩ hoàn toàn không có thi triển chỗ trống, căn bản là không có cách tham dự tranh đấu. Cái này ít nhiều khiến những đại thần này trong lòng có chút hối hận. Phía trước bọn hắn cho rằng tiến vào thần đỉnh ngoại trừ treo cái thần chức, cũng không cái gì khác tác dụng, dù cho thần tộc một đường phát triển đến nay, hướng tới mở rộng, nhưng cũng là tác dụng có hạn. Không ngờ tới một ngày kia, thần đế vị cách có thể đối chứng đạo hữu lấy cực lớn trợ giúp. Chúng thần ánh mắt biến hóa. Lại nghe thượng thủ thánh nhân Trang Nghiêm âm thanh truyền đến, "Trang Nghiêm, không được trâu đầu ghét ai." Chúng thần nghe vậy, chỉ cảm thấy một cỗ đại đạo thiên âm rơi vào đáy lòng, hết thảy tạp niệm tan thành mây khói. Lập tức không dám thất lễ. Điền xong sau đó, chúng thần chính là dựa theo trật tự có thứ tự đem ngọc bài đưa vào ngọc đài trên, giao cho bên cạnh một tôn phụ trách thống kê đại thần tiến hành công nhiên bày tỏ. Có các thần minh ở bên cạnh phụ trách giám sát. Hết thảy đều là vì hiền lộ rõ ràng thần đỉnh công chính. Ở giữa ghế bên trong, có một bộ phận thần linh là lần đầu tiên tham gia bực này lượt sẽ, lúc này cũng không biểu quyết quyền lợi, nhưng nhìn xem cũng là âm thầmật đầu. Như thế tuyển ra thần linh sẽ trình độ lớn nhất cam đoan thần đỉnh công bằng. Đồng thời cũng là bảo đảm thần đế tài năng không đến mức cân bằng một nhất tướng vô năng mẹ chết thiên quân. Nếu là thần đế vô năng, cái kia thụ hại chính là Hồng Hoang đại địa vô biên sinh linh cùng với ngàn vạn thần minh. Khắp nơi tang thánh, cùng với chư thần trong ánh mắt, kế phiếu khâu dần dần kết thúc. Kỳ thực ở nơi này khâu bên trong, bốn vị thần linh trong lòng ẩn ẩn ý thấy. Hắc đế thủy linh thánh mỗ thở dài, nàng biết hắn nhất định là hi vọng không lớn. Nàng tất nhiên công đức vô lượng, chỉ thế năng lực không kém, nhưng bất đắc dĩ chịu đến long tộc liên lụy, chúng thần đối với tiên tiên thần thú nhất tộc không vui, chỉ sợ giận cá chém thớt. Sau đó, đứng ở trên đại thống kê chi thần đầu tiên chính là công bố cái cuối cùng thứ tự. Bốn vị đại thần cùng để cử số phiếu đã thống kê đi ra, xếp hạng cuối cùng Hắc Đế bại hạng, 130 phiếu. Cái này số phiếu đi ra, chúng thần không khỏi có chút châu đầu gết hai, Tổ Long nhưng là cái chán gần xanh nổi lên. Tiến hội bên trong lần này, có tư cách tham dự cùng để cử bỏ phiếu thần linh khoảng chừng gần tới hơn 1000 vị, kết quả Thủy Linh Thánh Mâu mới một cái hơn trăm phiếu. Cái này đủ thấy chúng thần đến cỡ nào chống lại Hắc Đế, chuẩn xác mà nói là chống lại Long tộc. Ngọc Đài bên bờ thần linh tiếp tục tuyên bố thống kê kết quả, bài danh thứ 3 chính là Bạch Đế Saola hầu bại hạng, 358 phiếu. Xếp hạng thứ 2 chính là Thánh đế Hồng Quân Bệ hạ, 481 phiếu. Xếp hạng thứ nhất chính là Địa hoàng cung chủ Lữ Hoa đại thần, 522 phiếu. Kết quả này công bố ra, lập tức chúng thần khuôn mặt rất là kinh ngạc. Bạch đế Sao La hầu đứng hàng đệ tam có thể lý giải, bởi vì này vị bệ hạ mặc dù là thánh nhân môn hạ, nhưng cùng chư thần cùng làm việc với nhau cơ hội cũng không nhiều, hơn nữa tu hành chính là kết thúc đại đạo, lại cùng sát phạt có liên quan, cũng là thần đỉnh chiến thần cùng sát lục chi thần, đắc tội thần mình cũng nhiều. Chúng thần lo nghĩ vị này Bạch đế bệ hạ ngồi trên thần đế vị cách, cùng chúng thần có chỗ ảnh hưởng, đây là chuyện đương nhiên. Có thể có nhiều như vậy số phiếu, chỉ sợ là bởi vì Hỏa Đức Tổ thần đệ tử thân phận tăng thêm. Nhưng nữ hoa có thể thắng qua Thánh Đế Hồng Quân lão tổ, nhưng là nhường chúng thần có chút vi diệu. Nội tình trong đó có lẽ không có đoán, có lẽ bên trong có thánh nhân tụ ý ở trong đó, mới có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng này. Trên đại thống kê thần linh đang tuyên bố cùng để cử kết quả sau đó, nhân tiện nói, dựa theo thần đỉnh quy tắc, này luận cùng để cử, Địa Hoàng cung chủ nữ hoa đại thần tử trong thắng được, kế tiếp nữ hoa đại thần tấn cấp vòng tiếp theo, trở thành đại chủ, mặt khác ba vị đại thần cũng có thể lựa chọn tham dự công lôi. Bất quá trước đó, người tham dự ở giữa phải quyết ra người mang. Chỉ có một vị người mạnh nhất có thể công lôi. Nếu là công lôi thành công, có thể lần nữa tiến hành đơn độc cùng đệ tử, chỉ cần có giữa sân 2/3 thần linh biểu quyết ủng hộ, liền có thể thuận lợi đăng lâm đại vị. Nếu là biểu quyết không thông qua. Cứ thế mà suy ra, xếp hạng thứ 2 vị công lôi giả có thể ở đây khiêu chiến, nếu là khiêu chiến thành công, nhưng ở cùng đệ tử bên trong thất bại, nhưng là từ người thủ lôi đại đăng lâm thần đế vị cách. Một bộ chương trình cũng không đơn giản, nhưng là cũng không phức tạp. Nữ Hoa xem như theo số đông thần cùng đệ tử bên trong thắng được thần linh chuyện đương nhiên trở thành người thủ lôi đại Mà Công Lôi Giả nhưng là Hắc Đế Thủy Linh Thánh Mẫu, Bạch Đế Sao La Hầu, Thanh Đế Hồng Quân lão tổ. Ba vị đại đế cũng đi trước làm qua một hồi phân ra cái thắng bại, mới có thể cùng nữ oa cuối cùng kết chiến. Nhìn thấy một màn này, trên đài địa hoàng thánh nhân ánh mắt rơi vào Sao La Hầu trên thân, khóe miệng mang tới vẻ tươi cười. Thứ 357 chương tranh đấu 2358. Thứ 358 chương Hồng Quân VS Cị Sao La Hầu Hắc Đế Thủy Linh Thánh Mẫu ở nơi này Tôn Thống Kê Chi thần lời nói rơi xuống sau đó, chính là đầu tiên bỏ quyền. Bản tọa bản về lý lịch, luận đạo hành cũng không bằng thánh đế, Bạch Đế hai vị bệ hạ, chuyện này ta bỏ quyền. Chúng thần hơi kinh ngạc đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Tổ Long. Tổ Long cau mày, chỉ là ánh mắt đi ngang qua Bạch Đế Saola Hầu, cùng với Thanh Đế Hồng Quân lão tổ, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cái này không mất vị lựa chọn sáng suốt. Thủy Linh Thánh Mâu đạo hạnh Tổ Long là tính tường biết đến, đồng dạng là chuẩn thánh chu kỳ, chiến lực tương hãn. Nhưng đối với quyết hai vị này phần thắng không lớn, nhất là tân là thần đỉnh chiến thần Bạch Đế Saola Hầu. Cùng nhau có tranh nhau ngư ông đắc lợi, không bằng lùi một bước. Nghe vậy, Saola Hầu nhìn về phía Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân đạo hữu, như thế xem ra chúng ta hai người sợ rằng phải ngay trước chúng thần mặt, làm qua một hồi Hồng Quân lão tổ nghe vậy liếc mắt nhìn chằm chằm Sao La Hầu. Nếu như thế, như vậy chúng ta chính là làm qua mờ hồi, đã định thắng bại. Hồng Quân lão tổ ẩn ẩn biết, Sao La Hầu chỉ sợ là Địa Hoàng Thánh Nhân tuyển ra tới, cùng hắn đội quân. Cũng không biết Địa Hoàng Thánh Nhân khai ra điều kiện ra sao, thậm chí ngay cả Bạch Đế Sao La Hầu như vậy kiêu ngạo tồn tại, cũng không cách nào cự tuyệt. Thái Sơ linh viên chủ tọa phía trên, Lục trọng thấy thế liền đối với Thiên Hoàng Thánh Nhân đạo: "Thiên Hoàng, bản tọa chính là Sao La Hầu chi sư, nên tránh hiềm nghi, sự bố trí này trạm tràng sự tình, chính là từ ngươi ra tay." Thiên Hoàng Thánh Nhân cười nói: "Đây là việc nhỏ." Đỉnh đầu hắn mở hỗn độn quang huy lưu chuyển, đột nhiên từ hư không rơi xuống, trận hóa sinh mạng lớn rộng trải hỗn độn hồng mông pháp vực. Thiếng chuông rung rung, chúng thần đều có tiên địa tất sắc cảm giác. Trong chốc lát, trong hư không chính là hiện ra một tầng rộng trải hỗn độn pháp giới. Giống như hình chuông, bên trong hiện hóa ra các loại cảnh tượng, có hỗn độn thế giới, nhật nguyệt tinh thần, địa thủy phong hỏa, cũng có các loại thiên địa sông núi cao vút cảnh tượng. Thiên hoàng thánh nhân thấy thế, nhân tiện nói, các người hai thần liền ở nơi này hỗn độn trung bên trong một trận chiến a, đều có thể buông tay hành động. Nhìn xem cái này rơi vào trước điện, cũng không quá lớn hỗn độn huyền hoàng sắc bảo chúng, chúng thần ánh mắt hơi động một chút. Đây chính là Thiên Hoàng Thánh Nhân trong tay chí bảo Hỗn Độn Trùng, Khai Thiên Chí Bảo. Như thế cái chung nhỏ có thể chứa đựng hai vị chuẩn thánh đại chiến. 12 tổ vu bên trong, Sa Bỉ Thi tại nhỏ giọng trầm thị. Thiên Hoàng thị nghe vậy ánh mắt thản nhiên nhìn hắn đồng dạng cũng không để ý, Khác tổ vu liền vội vàng đem Sa Bỉ Thi dẹp đi một bên. Nói cẩn thận. Đế Giang sắc mặt tâm trầm chậm, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, hắn mấy cái này huynh đệ tỷ muội từng cái tính cách cũng là lớn tùy tiện, quá mức thô hảo, cái này cùng chủ lưu Tiên Thiên Thần Kỳ nhón hoàn toàn không giống, luôn ăn thiệt thòi. Hồng Quân lão tổ nhưng là trước tiên bay vào Hỗn Độn Trùng bên trong. Thân hình hắn trước tiên rơi vào cái kia hỗn độn thế giới kỳ cảnh bên trong. Sao La Hầu thấy thế cười nhạt một tiếng, quanh người hắn một thanh màu đỏ sắc kiếm hiện lên. Đó là Lục Trọng năm đó ban cho hắn đỏ sắc kiếm, chuôi này đỏ sắc kiếm bị Sao La Hầu một mực ngẩn dưỡng, trở thành chứng đạo linh bảo, bản mệnh giao tu, tại sao La Hầu trong tay đã tiếp cận với thượng phẩm linh bảo phẩm chủ. Sao La Hầu thân hình rơi vào hỗn độn thế giới chi cơ, Hồng Quân lão tổ ánh mắt lưng lại, đã dành trước ra tay. Hắn mặc dù đạo hạnh cao hơn cùng Sao La Hầu, nhưng hắn biết Sao La Hầu kế tục kết thúc đại vận mà thành chân thần, thủ đoạn tuyệt không phải bình thường tiên tiên thần thánh sở có thể sánh được. Tại hắn hiện thân trước tiên, hắn đã hoàn toàn thao túng trung quanh vô biên hỗn độn thế giới, tại hắn quanh thân thần quang ngưng kết phía dưới, hóa thành một mai mai hỗn độn thế giới ngưng tụ bảo châu hướng về sao La Hầu vành kích mà đi. Rộng rãi thần quang cuốn lên ngàn tỷ lớp hỗn độn thế giới, cho dù là cách hỗn độn trùng, chúng, chúng thần cũng không nhịn được biên sắc. Phản phất vô biên thiên địa vĩ lực hóa quang rơi xuống. Hảo thủ đoạn. Sao La Hầu thấy thế mắt lộ ra tán thưởng chi ý, chỉ là trong tay đỏ sắt kiếm quang cuốn lên, mấy đạo kiếm quang bổ ra, tại hư không giống như hồng hoàng thiên địa lưỡng nghi tinh vĩ, đều cùng một kiếm bên trong xoay tròn. Trong một kiếm này có thể nhìn thấy lưỡng nghi, tam tải, tứ tượng vô hình đều hóa thành diệt thế chi chi kiếp, ma diệt hết thảy thiên địa quy tắc, như vô lượng lượng tiếp buông xuống. Rất nhiều cổ lão đạo chủ ở nơi này một màn bên trong, da mặt hơi hơi run rẩy, bọn hắn phảng phất thấy được ngày xưa hồng hoang nguyên khí đại kiếp hủy diệt hết thảy cảnh tượng đáng sợ, chính là vô biên hỗn độn đều muốn bị tiêu diệt. Từng khỏa hỗn độn bảo châu bị cuốn lên ma diệt, đồng thời hướng về Hồng Quân lão tổ bảo cuốn mà đi. Hồng Quân lão tổ thấy một màn này, thần sắc hơi kinh ngạc, nhưng qua trong giây lát hắn đồng dạng có một đạo thần quang bao phủ mà ra. Thiên Tiên Hỗn Nguyên thần quang. Hắn rất ít tại chúng thần trước mặt động đậy này bản mệnh thần quang. Kia sáng qua, thiên địa lại cùng khí thể thần thông đại đạo đều chuyển hóa làm tiên tiên hỗn nguyên nhất khí. Bá đạo thần quang không có bất kỳ cái gì đạo lý mà nói, mở ra một cái hoàn toàn một phần của tiên tiên hỗn nguyên nhất khí tiên thiên thời không. Tiên tiên hỗn nguyên nhất khí vì vạn khí đứng đầu, lại bản thân chính là hỗn nguyên, viên mãn ý cảnh. Loại này đặc thù tiên thiên thần quang bản chất quá mức kỳ lạ, bản chất phía trên tựa hồ khắc chế rất nhiều thiên địa đạo thần thông pháp môn. Tiên tiên hỗn nguyên thần quang phá vỡ cái kia điên đạo hoàn vũ, phá diệt hết thảy vô lượng kiếm mang. Trùng trùng điệp điệp, giống như nhìn về phía quy nguyên, hết thảy quy về khởi nguyên. Cái này cùng Sao La Hầu đối mặt qua khởi nguyên ma thần sử dụng thần thông có chút tương tự, hết thảy quy về khởi nguyên. Chỉ là khởi nguyên ma thần chỉ là sắp nổi nguyên cái khái niệm này dùng nhất trọng đặc thù tiên tiên quy tắc ngưng tụ ra, cũng không bất kỳ dựa vào. Nhưng Hồng Quân lão tổ không giống nhau, hắn có dựa vào. Hắn tiên tiên hồn nguyên chi khí xem như khởi nguyên căn bản đặc biệt phù hợp. Sao La Hầu thấy thế cũng cảm ứng được một tia áp bách cảm giác. Cái kia hết thảy quy về nguyên thủy, quy về khởi nguyên sức mạnh đề cập qua tại rộng rãi. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, trong tay đỏ sát kiếm lúc này lại nổi lên bốn đạo vô số sát khí đông lại tiên tiên đạo văn. Từ chữ đạo văn hiện lên Giờ khắc này có nhất trọng làm cho người lông tơ dựng ngược khí tượng tại hỗn độn thế giới bên trong hiện lên, giống như vô lượng hỗn độn thế giới tại thời khắc này hoàn toàn bị phân chia ra tới. Vô biên hỗn độn thế giới ầm vang nộ tung, chính là Hồng Quân lão tổ đối mặt cái kia dày đặc thiên địa, kết thúc hết thảy đáng sợ sắc cơ, cũng là đạo tâm sinh ra hàn ý huyền nụ vô lượng thế giới tại nơi màu đỏ kiếm quang phía dưới, triệt để chốt bụi, quy về kết thúc. Chúng thần nhìn lại, một cái là khởi nguyên, một cái là kết thúc, quả nhiên là thiên định đối thủ. Bất quá cùng chúng thần thấy một bộ phận chân tướng không giống nhau. Ba vị Hỗn Nguyên thánh nhân lại thấy được hoàn toàn bất đồng một loại chân tướng. Hư Quân lão tổ mặc dù tu hành tiên tiên hỗn nguyên chi khí, nhưng cũng không lấy xem như căn bản, mà là đem hắn xem như thừa thượng khai hạ một cái đạo quả. Chỉ là chạm tam thi bí pháp bên trong, chấp ta chi thi bản mệnh thần thông. Đạo quả của hắn tạo thành hết sức kỳ lạ, ba thi giống như trở thành ba cái bộ phận. Một cái là hỗn độn đại biểu cho chưa từng có quá trình, một cái nhưng là tiên tiên hỗn nguyên đại đạo bản ta, đại biểu cho khởi nguyên. Đại biểu cho có. Một cái khác ba vị thánh nhân đã có thể ngờ tới, có lẽ chính là đại biểu cho từ có đến không một đầu đại đạo. Trong đó hỗn độn, hỗn nguyên đã lần lượt viên mãn, đã đến chuẩn thánh hậu kỳ. Một cái khác chỉ sợ cũng gần như, Sa La Hầu lúc này có thể nói cũng không phải cùng một vị chuẩn thánh hậu kỳ cường giả đại chiến, mà là cùng muốn làm bốn vị chuẩn thánh hậu kỳ cường giả tiến hành đại chiến. Nếu là đổi bất luận một vị nào chuẩn thánh hậu kỳ cường giả, chỉ sợ đã sớm bị Hồng Quân lão tổ cho dễ dàng đánh tan. Bất quá Sa La Hầu còn có một tia hy vọng. Nơi xa địa hoàng thánh nhân cũng tại cao mày, hắn cũng rõ ràng không ngờ tới Hồng Quân lão tổ căn cơ bản mạnh như thế hung hãn. Hơn nữa lúc này Hồng Quân lão tổ còn chưa từng vận dụng trong tay áp đáy hỏ mấy món mà bối. Bao quát tiên thiên chí bảo bản cổ phiến Thứ 358 chương Hồng Quân Vệ Sĩ Sao La Hầu 359. Thứ 359 chương Chu Tiên Hàng Thế Giới. Đặt chân ở mảnh hỗn độn này trong thế giới, Sao La Hầu khuôn mặt bình tĩnh, sát chiêu lại xuất, một chương rộng dãi diệt thế đạo đồ từ quanh người hắn hiện lên. Sát ý vô biên trong phút chốc tràn ngập mạng lưới hỗn độn thế giới, lờ mờ ở giữa, có bốn đạo rộng dãi kiếm quang từ hư không lập xuống. Sao La Hầu đã chuyển biến chiến lược. Hắn cũng biết Hồng Quân lão tổ trong tay còn có trọng bảo bản cổ phiến, rứt khoát tiên hạ thủ vị cường. Rộng rãi sát cơ từ bốn phương tám hướng ứng kết, bốn đạo trùng tiêu kiếm khí huyền hóa ra vô số kiếm trận, kiếm mang dày đặc có phá diệt thiên địa kỹ năng. Không còn là đơn độc diễn hóa cận thân sát phạt pháp môn. Đây mới thật là sát hại hãm tuyệt bốn kiếm từ hư không đong xuống, bốn chôi đáng sợ sát kiếm đoạn tuyệt giữa thiên địa hết thảy sinh cơ, rộng rãi kiếm mang gánh chịu lấy hồng hoàng trong thiên địa kết thúc đại đạo. Huyết hồng kiếm mang cho dù là hỗn độn trung vách trung bên trong lượn quanh thiên hoàng thần quang tại nháy mắt cũng bị chém dụng hơn vần nữa. Thậm chí ẩn ẩn uy hiếp được hỗn độn trung chỗ sâu thiên hoàng là gần. Cái này khiến thiên tiên hoàng thánh nhân khuôn mặt biến sắc. Vị này thánh nhân ánh mắt lần thứ nhất sạn sinh biến hóa. Điệu hoàng thánh nhân cũng là biến sắc, chính là hắn như vậy hỗn nguyên thánh nhân thần niệm tiếp xúc đến kinh khủng tia sắc cơ, thánh nhân thần niệm cũng giống như bị sắc bén kiếm quang triệt để phá diệt đồng dạng. Lại càng không cần phải nói Chu Tiên kiếm trận hạch tâm chỗ sâu hồng quân lão tổ. Không, lúc này Chu Tiên kiếm trận cũng không phải gọi Chu Tiên kiếm trận. Sa La hầu chỉ là gọi hắn là Tu Di kiếm trận. Tiên còn tại nãi sinh. Cái tia rộng rãi sắt trận lúc này lập xuống tứ phương kiếm môn thần cung, mỗi một môn thần cung phía trên đứng thẳng một thanh kinh khủng thần kiếm, gặp chi như lập cùng kết thúc đại đạo phía dưới, vô số từng tia từng sợi hàn mang tại hư không xuyên thẳng qua. Chỉ trong trước mắt, Hồng Quân lão tổ khuôn mặt chấn động, đỉnh đầu đóa đóa chuối ngọc, hoa sen lên đỉnh đầu chém nhúng, cái kia đều là hắn nguyên hội đạo hạnh biến thành. Lúc này quanh người hắn một kiện huyền diệu vô cùng hộ thể linh bảo hiển hóa vô biên đại đạo diệu tướng. Đó là một đóa giống như hồng hoàng thiên địa chính khí biến thành khánh vân, hào quang năm màu phủ lên chư thiên, bắt âm hưởng triển hoàn vũ. Giống như câu thông hoàn vũ bản nguyên. Tại khánh vân bên ngoài, Hồng Quân lão tổ ngưng kết vô số kim đăng, kim liên, chuối ngọc, rủ xuống châu từ khánh vân bên trong đầy trời rơi xuống, như mái hiên nhà phía trước tích tụ liên tục không ngừng, nối liền không dứt. Đó là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo chư thiên khánh vân cũng là bản cổ tổ thần đạo hóa sau đó, long dạ bên trong một ngụm chính khí biến thành. Bạo vật này tới ra, chư tà tránh dịch, vạn pháp khó thương. Bất quá chư thiên khánh vân mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải là phòng ngự vô địch, chỉ cần đạo hạnh tăng mất, vẫn sẽ bị kiếm khí xâm nhập thể nội. Đỉnh đầu kim liên, chuỗi ngọc bị cắt rơi, bản thân chính là đại biểu cho tự thân đạo hạnh đang nhanh chóng suy sụp. Bản cổ phiến, khai thiên tịch địa. Hồng Quân lão tổ biến sắc bên trong lấy ra bản cổ phiến, thể nội lởmở có 3 viên đạo quả ngưng kết hợp nhất, dung hợp bản cổ phiến, vô số hỗn độn chi khí từ quanh người hắn lưu chuyển ra, mãnh liệt đâm thủ hư không. Giống như một đạo khai thiên lức địa cự phủ, bổ ra từng đạo hỗn độn kiếm khí, phá diệt tiên địa thập phương. Hồng Quân lão tổ khóa chặt cái kia một tòa to lớn Chu Tiên thần cung. Khoáng đạt hỗn độn kiếm khí giống như mở hết thể kiếm mang chém ra. Hai trọng kiếm mang, hai trọng hoàn toàn bất đồng sức mạnh. Sao La hầu Chu Tiên kiếm trận cũng không phải là đơn thuần hủy diệt, mà là kết thúc, chúng mạng, phàm là bị chém trúng chi vật đều sẽ triệt để hóa thành kết thúc, chúng mạng, thoát đi không xong số độ, phá diệt vận mệnh, đây là một loại tất nhiên. Cho nên nó ẩn chứa giữa thiên địa vừa dày vừa nặng nhất sát nghiệp. Mà bản cổ phủ hỗn độn kiếm khí nhưng lại ở chỗ mở, không tách ra tích chém ra hết thảy ngăn cản tại phía trước chi vật. Từ không tới có, lại từ có đến không, giống như tạo thành một cái đặc thù tuần hoàn, muốn phá vỡ cái kia bốn đạo đứng hàng thiên điệu tứ cực, cắt đứt thiên điệu kiếm mang. Vô số trọng kiếm ảnh không ngừng tại hư không xoắn lẫn, trung quanh hỗn độn thế giới lúc này đều đã hóa thành hư vô. Ba quát hỗn độn trung đổi vách trong phía trên lưu chuyển nhật nguyệt tinh thần, sông núi mãnh nhạc, địa thủy phong hỏa, đều quy về hư vô. Chính là thiên hoàng thánh nhân ngưng tụ hỗn nguyên đạo thì đều bị cắt rơi một bộ phận. Như vậy hung lệ, lệnh thánh nhân cũng vì đó động dung. Hồng Quân lão tổ tại thời khắc này đã ở vào hạ phòng. Từng đạo hỗn độn kiếm khí hóa thành hư vô. Đỉnh đầu theo sao La Hầu thôi động, một thanh thông thiên triệt điệu đỏ tam kiếm mang tại một đạo đen như mực trong kiếm quang hiện lên, giết chữ đại đạo phù văn lở lở, một kiếm đánh xuống, giống như vô số thế giới, thậm chí là thiên đạo vẫn lạc, biến thành hoàn toàn hư vô. Hỗn độn khí tượng chống đỡ không nổi, bị không ngừng xé rách. Hồng Quân lão tổ uy động bản cổ phiến không tách ra trừ ra từng cái không gian hỗn độn, vướng trái vướng phải, chất vật không chịu nổi. Đại đạo của hắn đạo vận tại trong động trạng, không ngừng bị áp bách, làm hao mòn. Đây cũng không phải là bản cổ phiến món chí bảo này lực không bằng người mà là Hồng Quân lão tổ lúc này phảng phất cùng một cỗ phá diệt hồng hoang thiên địa, dẫn đạo hồng hoang chung kết sức mạnh đối kháng. Đối kháng chính là hồng hoang dưới trời đất đi, chung kết một cỗ đại thế. Cứ việc cỗ này đại thế cùng hồng hoang mở đại thế mà nói so sánh 10 phần thế nhỏ, nhưng cũng như hồng hoang thiên đạo hạ xuống, không phải hồng quân lão tổ đủ khả năng ngăn cản. Mạng lớn hắc sát kiếm quang phía dưới, hỗn độn chi khí bên trong tràn ngập cái kia trọng rộng giải khai hóa sông tan băng hỗn độn hoàn vũ vô thượng đạo vận cũng không có thể như xiết thành một đoàn đạo vận, sụp đổ ra. Đạo tán mà lử tiết. Hồng Quân bại. Bên cạnh tiên hoàng thánh nhân nhìn thấy, chính là biết phía sau kết quả, hắn hơi than nhẹ Loại kết quả này có chút ra ngoài ý định. Người mang Trảm Tam thi bực này vô thượng bí pháp, Hồng Quân lão tổ vẫn là bại. Bất quá bại không oan, như thế kiếm trận không phải sức người có khả năng lập địch, trừ phi chúng ta hôn nguyên thánh nhân ra tay, bằng không khó mà đánh tàn. Đối với Sao La Hầu, Thiên Hoàng thánh nhân trong ánh mắt không thiếu khen ngợi chi sắc. Đây đối với Chu Tiên kiếm trận mà nói, không thua gì là chí cao đánh giá. Giữa thiên địa lại có gì chờ thủ đoạn thần thông, có thể làm cho chứng thành không lượng hôn nguyên cường giả ra tay. Lục Trọng Khế gật đầu, đạo, trận này sát phạt chi năng quá mức hung hiểm, bất quá tương lai Hồng Quân lão tổ nếu là hoàn thiện tự thân hôn đạo quả, Đây hỗn độn, Hỗn Nguyên cùng với một quả cuối cùng đạo quả hòa hợp, tạo thành Hỗn Nguyên đạo quả, có lẽ có thể thử một lần. Hắn nhìn ra được, Hồng Quân lão tổ trong cơ thể bà thi đạo quả đến cùng vẫn là chưa từng hòa hợp, cuối cùng mới tại dưới áp lực cực lớn, lộ ra sơ hở, bị đánh tan. Đương nhiên, tại Lục Trọng trong mắt, Sao La Hầu Chu Tiên kiếm trận cũng chưa từng có thể diễn hóa tới đỉnh phong. Hoàn chỉnh Chu Tiên tứ kiếm, hẳn là không phải tứ thánh không thể phá. Hôm nay Chu Tiên kiếm trận mặc dù có thể chịu được xem xét, nhưng kỳ thật khuyết thiếu đầy đủ kết thúc đại đạo nội tình. Lúc này Lục Trọng thân mâu bên trong Chỉ thấy Chu Tiên kiếm trận bên trong Hồng Quân lão tổ đỉnh đầu Khánh Vân đã chỉ còn lại có một lớp màng mành, nhưng lại khổ vì thân ở hỗn độn chúng bên trong, không cách nào rời đi Chu Tiên kiếm bên trong. Lục Trọng liền lên tiếng nói, "Tốt, Sao La Hầu, triệt hồi kiếm trận a." Nghe được Lục Trọng lời nói, Sao La Hầu khuôn mặt khẽ động, bên trong hư không sừng sững bốn đạo kiếm quang lập tức hóa thành bốn đạo thần mang rơi vào trong cơ thể của hắn. Thân hình hắn từ hư không giãy xuống, dưới chân hắc liên sinh ra. Hồng Quân lão tổ cũng chật vật không dứt từ hỗn độn thế giới bên trong nổi lên. Chỉ là đỉnh đầu sinh sôi không ngừng chư thiên khánh vân chỉ còn lại có một lớp màng mành, cái kia giống như hồng ngông thế giới bao phủ đỉnh đầu dị tượng đã tiêu tán chỉ còn lại một tầng tự quang. Hỗn ngừng lại phiên bên trong đã sớm tự hợp thể trạng thái ba đạo lưu quang triệt để tách ra, phân biệt rơi vào trong cơ thể của hắn. Đạo vận tầm bổ, hắn khuôn mặt dễ nhìn không thiếu. Thành đế, ngươi còn muốn đánh qua? Nghe được đỉnh đầu thánh nhân thanh âm, Hồng Quân lão tổ khuôn mặt có chút cười khổ, lắc lắc đầu nói, không cần, bản thần chỉ vừa, là sao la hầu đạo hữu cao hơn một bậc. Sao la hầu thân hình từ hư không rơi xuống, hắn hai con ngươi trố sâu cũng nhìn một cái Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân lão tổ này trở về lưu cho hắn ấn tượng rất sâu. Tu Di kiếm trận chi năng, hắn là rất rõ ràng, Hồng Quân lão tổ lại có thể kiên trì lâu như vậy. Hồng Quân lão tổ vô luận là đạo quả, hay là cái kia bản cổ phiên mợ chi năng, cũng là để cho người ta kiêng kỵ. Nghĩ nghĩ, Sao La hầu nhân tự nói, Trảm Tam thi bí pháp, đích thật là để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Chỉ tiếc vẫn bại cùng Sao La hầu trong tay bị hạ. Hồng Quân lão tổ đạo tâm còn tính là bình tĩnh. Thu ở đáng sợ như vậy trận pháp trước mặt, bất luận cái gì thần linh cũng không cách nào chỉ trích. Cái kia thống kê thần linh thời lớn trận hạ màn kết thúc, trợn ánh mắt nhìn qua Sao La hầu vẫn đạo Mạch đế bị hạ, có thể phải cần một khoảng thời gian khôi phục đạo hạnh. Không cần, trực tiếp bắt đầu đi." Sao La Hầu khuôn mặt bình tĩnh, trên thực tế ngự sử tu Di kiếm trận, hắn tình trạng cũng không có thà tốt. Tu Di kiếm trận thật là cường đại, nhưng mực này nghịch thiên kiếm trận, quá mức hao tổn đạo hạnh. Hơn nữa hắn còn muốn ngăn cản đến từ Hồng Hoang Thiên Đạo đại thế áp chế, đây cũng không phải là vậy phi sức. Đương nhiên, cái này cũng là hắn nói đi yếu đi chút, nếu là đặt chân chuẩn thánh hậu kỳ có thể sẽ tốt hơn rất nhiều. Điệu Hoàng ngồi xuống, Nữ Hoa nghe vậy hít sâu một hơi. Lúc này có Điệu Hoàng thánh nhân bí dạy, nhưng Nữ Hoa vẫn còn có chút lo nghĩ. Loại trạng thái này bạch đế quá mức đáng sợ. Bực này sắp phạt chi thuật, mạnh như thanh đế hồng quân lão tổ cũng bại, hắn nói đi so với hồng quân lão tổ kém rất nhiều, nếu muốn thắng qua đối phương, tỉ lệ rất nhỏ. Chúng thần lúc này cũng nhao nhao đem ánh mắt trông lại, trên khuôn mặt còn lưu lại vẻ chấn động. Cấp độ kia phế bỏ thiên đạo kinh khủng sát trận, hoàn toàn lật đổ chúng thần tưởng tượng, gặp nữ hoa lập tức sẽ đối mặt bực này sát trận, cũng không nhịn được có chút thông cảm. Muốn lên chiến dạng này công lối giả, nhìn thế nào đều không cái gì phần thắng. Thứ 359 chương Chu Tiên Hãng Thế 360 Thứ 360 chương Thánh nhân đạo thống hỗn độn trung phía trước ở phía trước một hồi đại chiến kết thúc về sau, chưa tới một canh giờ, liền lại nên đón công lôi đại chiến. Một phe là người thủ lôi đại nữ oa, một phương khác nhưng là mang theo đại thắng chi thế mà đến Bạch đế Saola hầu. Chỉ là bất luận nhìn thế nào, nữ oa đều không cái gì phần thắng. Hồng Quân lão tổ trở về chỗ ngồi phía trên, tiện tay nhặt lên trước mắt lưu lại một cái tử văn bản đạo ăn, mượn nhờ bên trong rồi rảo, tinh khiết tiên thiên tinh khí khôi phục tự thân đạo hạnh. Cứ may rìm vào trong cơ thể hắn những kiếm khí kia rời đi hỗn độn trung thời điểm là trời hoàng thánh nhân âm thầm trừ bỏ. Không phải vậy nếu muốn hồi phục, còn không biết phải bao lâu. Lúc này Hồng Quân lão tổ cũng ngừng thần quan chiến. Kỳ thực Hồng Quân lão tổ cũng biết, cùng hắn giao chiến một hồi, Sao La hầu tất nhiên thắng, nhưng cũng không thể thắng quá mức nhẹ nhõm. Nữ Oa vẫn có một ít hy vọng. Thế nhưng đạo kiếm trận quá mức đáng sợ, nếu không thể nghĩ cách phá vỡ đạo này kiếm trận, nữ Oa vẫn khó mà chiến thắng Sao La hầu. 6. Trên này, Địa Hoàng thánh nhân khuôn mặt trang nghiêm, hắn cũng tại nhìn qua hỗn độn trung bên trong hai vị thần linh. Sao La hầu chiến thắng Hồng Quân lão tổ, đích thật là có chút gia địa Hoàng thánh nhân nói trước. Đây là nữ Oa may mắn, cũng là bất hạnh. Mây Mẫn Thị không cần đối mặt Hồng Quân lão tổ, không chuyện may mắn kiện muốn đối mặt Sao La Hầu. Sao La Hầu mặc dù đáp ứng đẩy Nữ Oa một cái, trợ giúp Nữ Oa tiến vào thần đỉnh thiên giới, nhưng kiên quyết sẽ không để cho Nữ Oa dễ dàng chiến thắng. Nếu không thể lấy ra một chút thực lực chân chính, nhường Sao La Hầu lau mắt mà nhìn thực lực. Trận này thủ lôi đại chiến vẫn còn có biến số. 6. Vẫn là hỗn độn trung bên trong. Hỗn độn thế giới lở lờ, Sao La Hầu quanh thân lập cùng hỗn độn thế giới bên trong, bên ngoài cơ thể từng sợi đỏ thấm kiếm ý lưu chuyển, vô tận kiếm ý mang theo thâm hậu vô cùng ý áp hiển hóa, kiếm chỉ Nữ Oa. Nữ Oa Nếu ngươi tại trong tay ta một khắc đồng hồ cũng duy trì không được, vậy đã nói rõ thực lực của ngươi khó mà phục chúng, nói không chừng thần này đế chi vị thật đúng là phải rơi vào ta Bạch đế một mạch trong tay. Saola Hầu khuôn mặt bình tĩnh, hắn trong hai con ngươi cũng không mấy nói đùa chi sắc. Nữ Hoa ẩn ẩn biết Saola Hầu tiềm ẩn lý do thoái thác, nhưng cái này cũng khơi dậy nàng trong lòng ngạo khí, nàng nữ hoa cũng không phải kẻ yếu. Chúng ta điệu hoàng cung chi thuật tuyệt sẽ không nhường Bạch đế bại hạ thất vọng chính là. Nếu như thế, vậy ngươi có thể nhập trận pháp thử một lần? Saola hầu phất tay tu di kiếm trận lần nữa từ vô tận hư không độ thế giới trung xí ra, rộng rãi kiếm quang giống như tứ cực bắt phương chém về phía nữ a. Màu đỏ thâm không rõ kiếm mang, nhưng bên ngoài chúng thần nhìn khuôn mặt biến sắc. Địa hoàng bị pháp, huyền hoàng tinh bích. Nữ hoa thần sắc không thay đổi, quanh thân tầng tầng huyền hoàng đại địa chi khí đột nhiên bay trên không mà ra, hiện hóa ra ức vạn tầng mênh mông trọng lực tinh bích, trong thiên địa đại địa trọng lực chịu hắn điều khiển, vô số hư không vặn mèo, vạn đạo kiếm quang tại thời khắc này cũng bị vặn mèo, cứng ép sụp đổ. Đồng thời trong tay nàng phi tốc tiếp dẫn, sau lưng nhất trọng mênh mông thần luân nhấc lên, sau lưng ẩn ẩn hiện ra một phương rộng rãi vùng đất hình ảnh cẩn thận nhìn lại, đó là một tòa cực lớn vũ trụ hoàn vũ. Nguyên Dương trấn giới. Nữ oa chấp trưởng Nguyên Dương trấn giới đại địa pháp tắc bản nguyên, lúc này bị nàng Triệu Hoán Ma đến, hóa thành vô thượng bị pháp, thứ nguyên hỗn độn đột kích. Đại uy năng sát chiêu tại trong tay nàng hiện lên, nữ oa lúc này chẳng những không có lợi dụng địa hoàng cung một mạch mạnh nhất phòng ngự bí pháp cứng rắn hao tổn sao la hầu, ngược lại là trước hết nhất phát khởi hùng manh thế công. Nguyên Dương trấn giới hoàn vũ bản nguyên lực lượng vì nàng Triệu Hoán Ma đến, không ngừng ngưng kết, cuối cùng biến thành một đòn kinh thiên động địa, trùng trùng điệp điệp hấp bách mà tới. Giống như một tòa vũ trụ khôi phục theo lực lượng của nàng ngưng kết, vô biên nguyên khí ngưng kết, đột nhiên oanh kích mà tới. Một màn này chỉ làm cho chúng thần biến sắc, hô to khá lắm. Sa La Hầu thân hình dừng sững ở hỗn độn thế giới bên trong, ánh mắt nhưng là hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào, tu hành đến rồi hắn tình cảnh như vậy, một khóa đạo tâm đã sớm rèn luyện đến tình đời khó dễ hoàn cảnh. Quên thân vô song kiếm khí tại hắn đạo thân trong lỗ chân lông phun ra nuốt vào, các loại kiếm khí đều cùng kết thúc đại đạo tương hợp. Nhất tâm nhất niệm tất cả đều hóa thành kết thúc, trung mạng. Tu di kiếm trận tại thời khắc này mãnh liệt bạo động, bốn chuôi kinh thiên thần kiếm trong tay hắn nháy mắt tụ hợp. Hóa thành một trôi phế bỏ thiên địa huyền hoàng trung mạch kiếm ý chính là hoàn vũ thiên địa đều có thể tại trung mạch kiếm ý phía dưới sụp đổ, hóa thành bụi, hắn sao lại để ý cái kia hoàn vũ thế giới sức mạnh ngưng tụ nhất kích? Kiếm mang hủy diệt vẹn hoàng, kiếm quang hoành không độ xuyên huyền hoàng đại địa chi quang, hướng về nữ oa vành kích mà tới, nháy mắt liền đem nữ oa bao phủ tại tu dị kiếm trận bên trong, kéo lây giống như tiến nhập kết thúc, linh bảo trong thế giới, hết thảy quy về hư vô. Nữ oa phát giác được tự thân sát chiêu bị thúc ép, Ngọc Dung hơi nghiêm một chút, quanh thân lũ lũ hoàng thần quang hiện lên, một đạo địa hoàng kim thân ở nàng thần thông phía dưới ngưng kết thành hình. Tôn này địa hoàng kim thân lập cùng hư không? có nhất trọng trấn áp thiên địa đại đạo vô biên thần năng, cẩn thận nhìn lại, hoặc như là hồng hoàng đại địa bản nguyên buông xuống. Lúc này hắn cùng nữ oa giống như đồng tâm đồng thể, hai con người mờ già, lộ ra một vẻ nhàn nhạt thần mang, những nơi đi qua vô biên thiên địa đại đạo tận đế hóa thành vật mèo, sụp đổ. Hai người hóa thành đại địa địa tâm. Huyên hoàng chi quang từ địa hoàng kim thân trụ vi nở rộ mà ra, giống như như hạt mưa rủ xuống. Trong hư không nổi lên một trường thai màng, huyên hoàng thiên địa thai màng ngưng kết thành hình. Kiếm quang chém xuống phá diệt thiên địa thai màng, lại chẳng ra cái kiết như vũng bùn địa hoàng thần vực. Không tầm thường luôn đến phòng ngữ pháp môn tiệt diệu, cùng với đối với đại địa bản nguyên vận dụng, không người có thể cùng hoàng đế địa hoàng cung một mạch đánh đồng. Bên cạnh tiên hoàng thánh nhân nhìn thấy một màn này, khen không dứt miệng. Chính như thái sơ tiên nhất mạch, vì hồng hoàng hỏa nguyên cơ thủ. Địa hoàng cung nhất mạch địa hoàng bí pháp vận chuyển đại địa tiệt diệu, được trời ưu ái. Sơn Hà xã tác độ phối hợp địa hoàng cung diệu pháp, đem cái này thần thông phát huy đến một cái bất khả tư nghị hoàn cảnh. Chính là hồng quân lão tổ đạo hạnh chắc tuyệt, lại có chư thiên khánh vân che chở tự thân, cũng gánh không được đáng sợ kia bạch đế kiếm khí. Mà nữ oa lấy sơn hạ xã tác độ phối hợp địa hoàng cung bí pháp, lại có thể lĩnh trụ Đủ dần dần thánh nhân đạo thống chi huyền diệu. Cả hai khác nhau thiên xoa đều viễn. Bất quá loại này ngắn ngủi phòng ngự, hiển nhiên là ngăn không được Bạch Đế Sao La Hầu. Không chỉ là nữ oa chính là thánh nhân môn hạ, Bạch Đế Sao La Hầu cũng là thánh nhân môn hạ. Thái sơ thiên bí pháp rất nhiều, nếu là vận dụng thánh nhân bí pháp, nữ oa căn bản gánh không được. Nữ oa cũng ý thức được điểm này, ngón tay ngọc nhỏ dài trong tay cái tấn. Nàng thân mâu như điện, trước kia cũng được thánh nhân một chút chỉ điểm. Sao La Hầu kiếm trận kia địa phương mạnh nhất chính là ở chỗ có thể cầu thông Hồng Hoang Thiên Địa chỗ sâu vô biên kết thúc đại thế, nếu có thể ngăn chặn một hai, nhất định có thể cắt giảm cái kia đáng sợ kiếm trận thần năng. Chỉ cần ngược lại vây khốn Sao La Hầu, nàng vẫn có đăng lâm thần đế nghiệp vị hy vọng. Nữ oa cũng không cầu đánh bại vị này Bạch Đế bệ hạ, chỉ cầu tự vệ, tận lực kéo dài thời gian. Địa hoàng một mạch cũng không sợ bất kỳ tiêu hao nào. Trong tay nàng kết ấn, Sơn Hà Giả tác đồ tại trong tay nàng sinh huy, cầu thông Hồng Hoang đại địa bản nguyên sức mạnh, triệt để biến thành Hồng Hoang đại địa hư ảnh bộ dáng. Trên đất, nữ hoa có thể cảm giác được địa hoàng kim thân chu vi nhiều liên tục không ngừng đại địa lực lượng bổ sung, thần năng tăng vọt. Vạn điệu thần có thể gia trì tại quân thân, tạo ra nhất trọng vô cùng khoáng đạt khủng lỗ thần năng. Sa La Hầu thấy cảnh này, khóe miệng hơi run rẩy. Hồng Hoang đại địa bản nguyên gia trì, cái này trình độ nào đó không phải liền là tương đương hắn cùng địa hoàng thánh nhân đâu sức. Mặc dù lấy địa hoàng thánh nhân tính tình có thể sẽ không ra tay, nhưng nữ hoa đích thật là có thể xuyên tấu qua đại địa bản nguyên mượn tới địa hoàng thánh nhân một bộ phận địa hoàng đạo quả thần năng. Có đất hoàng quyền trôi tại người, muốn đánh bại nữ hoa độ khó bắt đầu có chỗ lên cao. Hắn cũng không thể chân chính cùng Địa Hoàng Thánh Nhân Six Mix, chính mình vận dụng Thái Sơ Thiên Nhất Mạch bí pháp, nhất định muốn cùng nửa oa phân thắng bại. Hắn lần này chỉ là gặp san tâm hỉ, cũng không phải thật muốn tranh đoạt thần đế vị cách. Hắn còn trông cậy vào Địa Hoàng Thánh Nhân trợ hắn viên mãn tu di kiếm trận đấu. Ngẫm nghĩ, hắn trên mặt chính là lộ ra vẻ nhạt vô vị thần sắc, trực tiếp thu bốn đạo kiếm quang, đem thân hình rơi xuống. Không cần động thủ, bản tọa bệnh trầm kha tại người, đã bất lực phá vỡ Địa Hoàng kim thân, này lôi là nửa oa ngươi thắng. Nói, sao la hầu hướng về ba vị thánh nhân khẽ thí lễ, thân hình bay ra, rơi vào trước điện, hướng về kế đô bên cạnh đi tới. Tại chỗ nữ hoa sững sờ, nàng nhưng là không nghĩ tới sao La Hầu cứ như vậy quẳng đi gánh, để cho nàng trực tiếp chiến thắng. Chúng thần cũng có chút tiến lặng. Mặc dù trong lòng cổ quái, nhưng chúng thần lúc này cũng đã biết, nữ hoa đang lâm thần định thần đế đại vị lúc này đã trở thành kết cục đã định. Thứ 360 chương Thánh nhân đạo thống 361. Thứ 361 chương đại ngũ tôn thần đế hồng hoàng đợi thứ 5 thần đế. Chúc mừng nữ hoa công chủ. Nữ hoa vừa mới hiện thân, lập tức có từng tôn thần linh mợ miệng chúc mừng. Cao hứng nhất vẫn là tổ kỳ lân cầm đầu tộc thú nhất tộc chúng thần. Tộc thú nhất tộc chính là địa hoàng cung nhất mạch kiên định người ủng hộ. Lần này đặt cược đối tượng cũng tại nữ oa trên thân. Tẩu thú nhất tộc như thế nào không tao hứng. Chúng thần cùng nhau tiến lên, Hồng Quân lão tổ ánh mắt nhưng là rơi vào sao la hầu trên thân, trong hai con người hơi thâm nhẹ. Nhìn ra được sao la hầu trên thân kỳ thực còn có dư lực, chỉ là cũng không nguyện ý ra tay thôi. Sao la hầu hoàn toàn chính xác hẳn là cùng địa hoàng thánh nhân đã đặt thành ăn ý nào đó. Hồng Quân lão tổ đứng dậy, cũng là tiến lên chúc mừng. Hắn vẫn là vô cùng có phong độ. Cảm ơn Hồng Quân đạo huynh. Nữ oa trên ngọc dung mang theo nụ cười. Vô luận như thế nào, nhà mình cuối cùng đăng lâm thần đế đại vị, đây cũng là tốt nhất. Nàng ở trong quá trình này cũng triển lộ ra thật nhiều thực lực, cũng có thể trấn nhiếp chư thần. Trên đài cao, phụ trách thống kê thần linh lập tức trực tiếp tuyên bố Sao La hầu chịu thua, nữ hoa thắng được, thủ lôi thành công, sau đó đem trực tiếp tiến vào sau cùng câu, đăng lâm thần đế vị cách. 6. Tam Thanh đạo quân lúc này chậm rãi đi ra Thái Sơ linh viên. Thái Sơ linh viên bên trong vẫn có thật nhiều thần linh dừng lại, bù lấp nhau. Huynh trưởng, ngươi nói cuối cùng, vị kia Bạch đế bị hạ phải trang thả thủy. Cái kia tiên tiên kiếm trận lợi hại như thế, nữ hoa đại thần địa hoàng cung bí pháp tuy vừa rượu, nhưng không chắc chắn có thể đủ chống đỡ được cái kia tiên tiên kiếm trận chi năng a. Ngọc Thanh đạo quân ánh mắt có chút vẻ suy tư. Thế nhưng là cứ như vậy cũng có chút nói không thông, Bạch Đế bệ hạ chẳng lẽ không muốn cái kia thần đế đại vị sao? Nghe nói cái kia thần đế đại vị có thể đối chứng liền hôn nguyên cũng có trợ giúp. Từ bọn như vậy, có bao nhiêu người có thể làm đến? Thái Thanh đạo quân, Linh Bạo đạo quân nghe vậy đều có chút vẻ trầm tư. Bọn hắn cũng cảm thấy nữ oa thắng có chút may mắn. Linh Bạo đạo quân đạo, có thể là cái kia tiên tiên kiếm trận thi triển ra đích thật là tiêu hao rất nhiều, phía trước lại gặp được thánh đế mạnh như vậy địch, ta tin tưởng vị kia Bạch Đế bệ hạ cũng tuyệt không phải không có đại giối. Thái Thanh đạo quân, Ngọc Thanh đạo quân ánh mắt giao lưu. Bọn hắn hướng tới tán thành loại thuyết pháp này. Nữ oa đại thần cuối cùng nhận được cái tiếng y. Tam Thanh đạo quân cũng không rời đi, nữ oa đăng cơ đại điện sau đó liền sẽ tại mấy ngày bên trong cử hành, Tam Thanh đạo quân đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Mà Diêm núi tổ đỉnh phụ cận, các đại thần thành rất nhiều, không thiếu có một chút nhằm vào chư vị tiên tiên đại thần, cổ lão đạo chủ, thậm chí là chuẩn thánh chư thần hội nghị, hoặc bí mật tụ hội. Mà một chút đầy áp tiên tiên đạo vận phúc địa động thiên thì càng nhiều. Chỉ cần đánh đổi một số thứ, liền có thể tiến vào bên trong, lĩnh hội thiên địa đại đạo huyền diệu, chúng thần đều rất có hứng thú. 6. Một bên khác 12 tổ vu tại bản đảo yến sau đó cũng là trở nên yên lặng. Vô luận là Hồng Quân lão tổ cùng Sao La hầu đại chiến, hay là nữ hoa giao đấu Sao La hầu, đều cho tổ vu nhóm rung động thật lớn. Bọn hắn những thứ này, tổ vu mặc dù vừa vận chắc tuyệt, nhưng vừa vận cũng đã hạnh, thủ đoạn hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cho dù là chứng thành đại la thần tôn, đối với bọn hắn mà nói cũng mẹn mẹn chỉ là tự vệ, miễn cưỡng duy trì lấy bản cộ vinh quang. Ta nghĩ rõ, ta muốn lưu lại Thái Sơ Thiên Tu hành một đoạn thời gian. Trong đó một tôn quanh thân bờ bừng, khuôn mặt lưu chuyển nồng đậm hỏa hồng văn lộ tổ vu lên tiếng trước nhất. Đó là tổ vu chúc tân. Nên đón đế trang. Hậu thủ trông lại ánh mắt, hắn nói, "Ta thấy rõ, phải trang xuất thân từ thánh nhân đạo thống, đích thật là khác nhau rất lớn, vừa Vạn Thái Sơ Thiên chính là Hồng Hoang Thiên Địa Hóa Nguyên Thần Đạo Thiên Địa chính thống, bên trong có vô số trước tiên tiên hỏa hành diệu pháp, ta phải ở lại chỗ này, tiếp xem có thể hay không tiếp xúc những thứ này hành hỏa diệu pháp." Nghe vậy, Khắc Tổ Vu nhìn nhau không nói gì. Nếu là đối phía trước, bọn hắn nhất định sẽ phản đối. Ban cổ đại đạo mình đầy đủ bọn hắn tu hành, không cần lại cầu tiểu đạo, bỏ gốc lấy ngọn, lưu lại cũng tốt. Phía sau tổ Vu nhớ tới nữ hoa bên người phục y. Phục Hy không phải liền là lưu lại Thái Sơ Tiên Niên mạch, tại nơi đoạn thời kỳ, nàng nhiều lần sợ ném chuột vỡ bình, chẳng lẽ không phải bởi vì lưu lại Họa Đức Thánh nhân bên cạnh làm gần thận thủ hi. Vì thế bó tay bó chân, cuối cùng cho nữ oa cơ hội thở dốc. Nay trở về hậu thổ mắt thấy nữ oa cùng Sao La hầu đánh một trận xong cũng nhận không ít rung động, nguyên lai bất tri bất giác liền tại bọn hắn bế quan thời điểm, nữ oa đã đem giữa các nàng tranh lệch kéo đến lớn như vậy. Nhớ tới 12 tổ vu bộ quả cơ duyên. Hậu thổ lúc này trung quy là ý khó bình. Chỉ là điểm ý niệm tại hậu thổ linh đài chỗ sâu chỉ là một cái thoáng liền qua, là một vị cường giả chân chính. Nàng cũng sẽ không để ý những thứ này nhất thời được mất. Dù cho bây giờ nữ oa trở thành đời thứ 5 thần đế lại như thế nào, nàng đồng dạng có tự thân con đường. Thân là bản cổ hậu duệ, hậu thổ tin tưởng mình tuyệt sẽ không yếu hơn nữ oa. 6. Kế tiếp mấy ngày sau, Thần đỉnh tiên đế đăng cơ lại điển thuận lợi cử hành, vị thứ 5 thần đế chính thức đặt chân thần đỉnh tiên giới, tiếp nhận thượng đế quyền hành cùng tiên đế ấn tỷ, bắt đầu tọa trấn thiên giới chúng khu, vận chuyển thần đỉnh. Giữa thiên địa vô số tường vân, thủy khí tại thời khắc này mật mã hồng hoàng thiên địa sông núi hà lạ, thiên địa vạn vật lộ luân chuyển, hoàn toàn khác biệt mỗi một vị thần đình thần đế chấp chính lý niệm khác biệt, cho chúng thần cảm thụ cũng hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói Thiên Hoàng thị là uy nghiêm, Nhạc xem thị là nhân hậu, Nhân Hoàng thị linh mẫn động, Hoa Hoàng phong cách, nhưng là tạo hóa chúng sinh ôn hòa. Bất quá cũng không thiếu Thiên Đạo chi mêng ngông vô tình. 6. Thái Sơ Thiên bên trong, Lục Trọng lại bắt đầu lại từ đầu bệ quan. Hồng Hoang Thiên Đạo tấn thăng, cùng hắn mà nói trợ giúp lớn nhất, đang muốn mượn cơ hội này viên mãn Thiên Đạo thánh tâm biến hóa. Tổ Phượng bên kia cũng chưa từng dừng bước lại. Thiêu đốt bản chất ở chỗ vô số hành hóa nguyên khí va chạm, đây là cũng là độc lấy Hoàn Vũ Thiên địa chi nhịp đập. Ở nơi này trước mắt, Tổ Phượng cũng từ bỏ tổ, đem thủ lĩnh vị trí nhường cho Nguyên Hoàng, xâm nhập Tiên Nam địa phế hạch tâm chỗ sâu, hoàn thành sau cùng rèn luyện, nhờ vào đó viên mãn chuẩn thánh hậu kỳ biến hóa, thậm chí là vì đặt chân Hỗn Nguyên chân thân làm chuẩn bị. Một khi Tổ Phượng thuận lợi chứng đạo, kế tiếp chính là tam thi hợp nhất, mượn nhờ Tiên Đạo thánh tâm đặt chân Tiên Đạo đẳng cấp 6. Hồng Hoang Thiên Điệu tại Hoa Hoàng Đạo Kỷ đến lúc, lúc này giữa thiên địa chỗ sâu, vô hình biến hóa xối xôi. Lúc này ở một chỗ đặc thù thời không bên trong, một tòa khoáng đạt Hỗn Độn đại lập cùng không biết khe hở bên trong. Mấy đạo rộng rãi thân ảnh lập cùng bên trên, cái này mấy đạo thân ảnh quang ảnh trọng trọng Quynh thân lượng quanh đại đạo quy tắc cùng Hồng Hoang Thiên Đạo khí thế hoàn toàn khác biệt, nhưng lại tại không ngừng chuyển hóa ở trong, tiên tiên thần thánh khí thế càng ngày càng nồng đậm. Mượn nhờ nhờ Hỗn Độn Đạo Đài che đậy tiên địa linh cơ biến hóa, trong đó một thân ảnh cũng là nói thoải mái. Bây giờ Họa Đức cùng Thiên Địa Nghị thánh trộm trưởng Thiên Địa thần khí, chúng ta nếu muốn có sự khác biệt quá khó xử, chúng ta trong thời gian ngắn muốn chứng đạo cũng là thuộc gian khổ sự tình. Bây giờ ta có một kế, hoặc đường cái kia thần tộc chư thần chậm rãi hướng đi phân liệt. Đạo huynh mới nói, mấy vị Hỗn Độn ma thần thần sắc hơi hơi ba động, ánh mắt nhìn về phía vị này oai hùng anh phát, trước tiên chuyển hóa ra tiên tiên thần thánh tứ thái Hỗn Độn đại thần. Nếu có thể nhường thần tộc phân liệt đó là tốt nhất. Hoa Đức Thánh nhân tối cường cũng chỉ là một cái. Nếu là mặt khác mấy tôn Hỗn Nguyên Thánh nhân tới nội bộ lục đục, bọn hắn tự nhiên cũng có thể có sự khác biệt, đục nước béo cỏ, chứng thành đại đạo. Đến lúc đó, bằng bọn hắn phiên văn phúc vũ thủ đoạn, chưa chắc không thể khu ra mấy cái kia thần tộc thánh nhân, hết thảy đều có khả năng. Thứ 361 chương Đại Ngũ Tôn Thần Đế 362. Thứ 362 chương Hồng Quân lão tổ cơ duyên hội bàn thảo bên trong sự tình chưa vị hẳn là cũng nghe được nghe đồn, các ngươi cảm thấy cái kia Hồng Quân như thế nào? Nghe vậy, mấy vị Hỗn Độn Ma thần thần sắc hơi hơi suy tư, phút chốc mới nói: Hồng Quân lão tổ căn cơ bản cũng cố, đạt hạnh viên mãn, nghĩ đến là có chứng đạo căn cơ. Không tệ. Cầm đầu Hỗn Độn Ma Thần thần sắc lạnh lùng, ta cũng không tin Hồng Quân bỏ lỡ thần đế chi vị, trong lòng không có chỗ háng tăng. Đạo huynh là muốn đem hắn lôi kéo tới, vì chúng ta sở dụng. Cái này e rằng không được, chúng ta chính là Hỗn Độn Ma Thần chi thần, những cái kia tiên thiên thần kỳ nghe xong chúng ta tụp danh, chớ nói lôi kéo, chính là lại chịu chết ép, chỉ sợ cũng sẽ không có tiếp xúc. Trong đó quanh Tân Lượn lở vô biên phong khí thần ảnh âm thầm lắc đầu. Không cần tiếp xúc, chúng ta chỉ cần trợ giúp Hồng Quân chứng đạo liền có thể. Cầm đầu thân ảnh khuôn mặt đương nhiên Nghe vậy, hỗn độn trên đài mấy vị hỗn độn ma thần lập tức biến hóa, không thiếu âm thanh trầm từ, nhưng vẫn là có hỗn độn ma thần nói rõ trong lòng không vui. Nhưng nếu là tương lai cái kia Hồng Quân lão tổ cũng không mua chướng lại như thế nào? Đó là tất nhiên. Đã như vậy ta, chúng ta nhưng cho dù là tư địch. Không thiếu hỗn độn ma thần âm thầm lắc đầu, bọn hắn đều không khác mấy hiểu rõ cầm đầu hỗn độn ma thần dự định, nhưng loại chuyện này phong hiểm quá lớn. Chỗ tốt lại nhỏ. Hỗn độn ma thần cũng không phải chuyên môn ưa thích làm việc tốt to đại. Cầm đầu hỗn độn ma thần nhưng là khuôn mặt lạnh nhạt, đáy mắt thâm thúy. Thì tính sao? Kỳ thực lấy ta chi ánh mắt trông lại, liền xem như không có chúng ta trợ giúp, Hồng Quân cũng có hy vọng chứng đạo, chỉ là sớm một chút mà thôi, nhưng chỉ cần hắn có thể đủ sớm một chút, mấy vị kia đi lên chuyện tới liền không thể không kiêng nể gì cả, chúng ta cũng nhiều hơn rất nhiều có thể hoạt động không gian. Hơn nữa thánh nhân cũng là tiên tiên thần kỳ, chỉ là đạo hạnh tương đối sâu mà thôi, đồng dạng có tự thân lợi ích to cầu, chỉ cần triếc của không để, tự sẽ vì chúng ta lưu lại thời cơ. Nghe vậy, Khắc Hỗn Độn Ma Thần thần sắp hơi kinh ngạc, nhưng thoáng qua suy nghĩ phút chốc, nhưng là dần dần nhận đồng vị này Hỗn Độn Ma Thần ý nghĩ. Hồng Quân lão tổ chứng đạo càng sớm, đối với các vị Hỗn Độn Ma Thần mà nói, Có lẽ không phải hoài nghi, nếu là chậm, chờ Thiên Hoàng Thánh Nhân, Địa Hoàng Thánh Nhân triệt để kéo dài khoảng cách, liền xem như Hồng Quân lão tổ chứng đạo, chỉ sợ cũng không ảnh hưởng được đại cục. Đã như vậy, chúng ta liền nghĩ cách cấp cho hắn một chút tiện lợi. Trong đó một tôn Hỗn Độn Ma Thần trong miệng nói như vậy lấy, đáy mắt vẫn là hết sức đau lòng. Bừng này cơ duyên chính bọn hắn đều thiếu khuyết, lại càng không cần phải nói đưa ra đi. Hơn nữa ngươi vẫn là tư địch. 6. Hồng Quân lão tổ từ thần đỉnh tiên giới trở về Hồng Hoang tiên địa sau đó, sau đó chính là ngẫu nhiên tình cờ gặp một cộc đại cơ duyên, càng là gặp được một chỗ Hỗn Nguyên Ma Thần vẫn lạc vị trí. Tiến vào chỗ này Hỗn Nguyên Ma Thần vẫn lạc chi địa phía sau, Hồng Quân lão tổ không chỉ có thu được mấy món linh bảo, cũng được một bộ phận Hỗn Nguyên Đạo quả huyền diệu, đối với vô lượng Hỗn Nguyên Đạo quả lĩnh hội tiến thêm một bước. 6. Thái Sơ Thiên bên trong, Lục Trọng mở ra hai con người, thần mâu hơi lão qua chấn động khí vận trưởng Hà phía trên, hắn hai con người hơi trầm tư. Tại Hồng Quân lão tổ rời đi sau đó, Lục Trọng vẫn nghĩ Hồng Quân lão tổ chém ra tới ba thi đạo quả. Trong đó hai cái đã có thể chắc chắn, theo thứ tự là hỗn độn, Hỗn Nguyên. Quả thứ ba Lục Trọng lần ẩn có chút ngờ tới. Đó chính là Thái Cực Nếu như nói hỗn độn tượng trưng cho không, như vậy hỗn nguyên tượng trưng cho chưa từng có quá trình, mà Thái cực nhưng là triệt để tượng trưng cho có, đại biểu cho cụ thể hữu hình hữu chất. Hằng Quân lão tổ trước mắt chỉ còn lại Thái cực đạo quả chưa từng ngưng kết, thiếu khuyết một điểm nội tình. Nghĩ nghĩ, Lục Trọng liền để tọa tiền một cái tiên tiên hỏa hạ hướng về âm dương động thiên đi một chuyến. Âm dương động thiên bên trong, Âm Dương lão tổ đang tại đau khổ lĩnh hội trước tiên tiên âm dương đại đạo thần diệu, hắn tính toán từ trong tiến thêm một bước, đem tự thân đạo quả viên mãn. Chỉ là hắn bây giờ vẫn cũng là tìm không thấy phương hướng. Điều này không khỏi làm hắn buồn rầu. Xem như trước hết nhất chứng thành đạo chủ tiên tiên thần kỳ một trong, Hỏa Đức thánh nhân chứng đạo mấy cái đạo kỵ không cần nhiều lời, bây giờ càng ngày càng nhiều hậu bị đặt chân chuẩn thánh, hơn nữa cùng đạo này phía trên đột nhiên tăng mạnh, mà bọn hắn vẫn còn tại phí thời gian, quả thực nhường hắn lòng sinh đại đạo gian khổ cảm giác. Mà liên tại lúc này, động phủ bên ngoài truyền đến hạc rẽ thanh âm. Tổ thân người mang tin tức. Hắn ánh mắt khẽ động, chẳng chính là đi theo Hỏa Hạc hướng về Thái Sơ Thiên mà đến. Thánh nhân, tìm ta có chuyện quan trọng khác phân phó. Đó cũng không phải, chẳng qua là cho ngươi một cọc chỗ tốt. Ta cái kia Thái Sơ chân giới vừa mới vững chắc xuống, bây giờ ta muốn thôi động Thái Sơ Thiên cùng Thái Sơ chân giới sơ bộ dung hợp, chỉ là ngươi biết hai phe thế giới hoàn toàn không gần, tùy tiện dung hợp, tất nhiên sẽ sinh ra rất nhiều vấn đề, là lấy muốn tỉnh ngươi tiến vào Thái Sơ chân giới, trợ ta cân đối âm dương, thôi động lượng giới bản nguyên dung hợp. Âm Dương lão tổ nghe vậy không khỏi nở nụ cười, đây là việc nhỏ. Hắn cười ha ha một tiếng, lúc này đồng ý thấy Thế Lục trọng gật gật đầu. Gia hiệu nhường Thanh Ngô, Kim Đồng mang theo Âm Dương lão tổ tiến vào Thái Sơ chân giới. Lục Trọng nhìn qua Âm Dương lão tổ tiến vào Thái Sơ chân giới bên trong, đáy mắt hiện ra vẻ tươi cười. Âm Dương lão tổ tiến vào Thái Sơ chân giới, đối với hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Không phải vậy Âm Dương lão tổ chỉ sợ cũng sẽ con đến mùi đau khổ. Đại đạo chi tranh cũng không có dễ qua như vậy. Trước mắt hắn cũng không phải ngăn cản Hồng Quân lão tổ chứng đạo, Hồng Quân lão tổ chứng đạo đối với hắn mà nói, không có cái gì ảnh hưởng. Cho dù là lục trọng dự liệu được Hồng Quân lão tổ chứng đạo sau đó sẽ phân liệt thần đạo, có thể sẽ tự tự lập nguyên môn, nhưng cái này chẳng lẽ không phải thần đạo diễn hóa một loại tất nhiên. Hắn xem như tiên đạo thánh người, cũng không thể nhốt hồng hoang thiên địa chúng thần, nhốt chúng thần trí tuệ cùng tư tưởng. Đó cũng chỗ vô dụng cũng không cách nào trợ giúp hoàn thiện Hồng Hoang Thiên Điệu, tiếp tục truy biến. Không nói Hồng Quân lão tổ, chính là Thiên Hoàng Thánh Nhân, Địa Hoàng Thánh Nhân đã có tâm khắc lập một chi thần đạo. Trong hoa luôn ở, Lục Trọng cũng không phản đối. Chỉ cần chúng thần thời khắc mấu chốt, có thể tể tâm hợp lực đừng ảnh hưởng đến Hồng Hoang Thiên Điệu tấn thăng chính là. Lục Trọng tin tưởng cũng không ảnh hưởng được. Hắn có thực lực tuyệt đối cùng cố loại này lại thế. Nhất là hắn như hôm nay từng đạo tâm hướng tới viên mãn. 6. Thái âm tinh vô lượng tiên tiên thái âm nguyên khí lưu chuyển, rộng rãi bàng bạc một vòng hàn nguyệt tinh hoa, mỗi giờ mỗi khắc không còn phóng thích ra tiên tiên thuần âm nguyên khí cân bằng hồng hoang thuần dương bản nguyên, tầm bổ thiên địa và linh. Thái âm cũng nội, Vọng Thư sau lưng hiện ra một chương rộng rãi đạo đồ, Đạm Nưu toan nội ẩn hẹn có thể thấy được vô số ngôi sao hư ảnh. Nhất trọng chầm trọng mênh mông khí tượng từ tinh đồ bên trong tỏa ra, giống như một tòa to lớn tinh quang vũ trụ. Vọng Thư những năm này tu hành trọng điểm chính là lấy huyền ảo tinh không độ dung luyện chu thiên tinh thần đồ. Chương này chiếm được tinh thần ma thần trong tay đỉnh cấp tiên tiên linh bảo hòa tan vào đến từ phía sau, nhưng tinh không huyền ảo đồ bản nguyên tương nhiều, chỉ là không biết nơi nào ngoại trừ sai lầm, tất nhiên nhường huyền ảo tinh không đồ bản nguyên tương vọng, nhưng thủy chung không cách nào đột phá tới bảo cực hạn. Vọng thư bây giờ có ý định đem cái này linh bảo tụ tập chúng tinh mở ra tới quần tinh thế giới, ngưng kết thành một tòa chuyên thuộc về chu thiên tinh thần tinh quang vũ trụ xem như quy thuộc vũ trụ. Điểm này Vọng thư có cực lớn giá vọng. Vọng thư có nhất trọng gấp gáp cảm giác, nàng cảm thấy lưu cho nàng thời gian không nhiều lắm. Như hôm nay mà ở giữa đã sinh ra ba vị Hỗn Nguyên Thánh nhân, nàng không thể xác định địa hoàng thánh nhân căn cơ củng cố sau đó có thể hay không mở quy thuộc vũ trụ. Nếu là mở, lưu cho nàng cũng liền chỉ cần một cái cơ hội. Nếu muốn nhường tòa này tinh hà vũ trụ tiến lên đến quy thuộc vũ trụ tình cảnh, nàng nhất thiết phải cấp tại vị thứ tư Hỗn Nguyên Thánh nhân hiện thân phía trước có lẽ còn có một tia hy vọng. Thứ 362 chương Hồng Quân lão tổ cơ duyên 363. Thứ 363 chương thần đỉnh khuyết chương nhưng này nói nghe thì dễ, nàng bây giờ chưa từng chứng đạo, lấy chuẩn thánh chi thân mở quy thuộc vũ trụ, đây cơ hội cùng tự sát không có gì khác biệt. Lưu cho nàng thời gian quan ngắn. Vọng thư sở khổ vô cùng. 6. U Minh địa phủ tại nữ oa bước vào thần đỉnh thiên giới, trở thành thần đế sau đó, địa hoàng thánh nhân chính là mang theo hậu thổ trở lại U Minh địa phủ chôn sâu. Hắn sau đó muốn cỡ nào lợi dụng U Minh địa phủ gột rửa tự thân hồng nông địa hoàng nguyên thần, rõ ràng bên trong thiên đạo căn cơ chưa cái đó ra nhưng là mở rộng luân hồi, muốn đột dựa bên trong thiên đạo căn cơ, không thể thiếu U Minh luân hồi trợ giúp. Nhạc xem thị đem hậu thổ gọi đến trước mặt, "Hậu thổ, vị sư biết, ngươi tu hành đại địa pháp tắc thiên hướng về âm thổ tính, ngươi có ý định đi U Minh đạo mẫu chí lộ, vừa vặn cái này U Minh địa phủ liền ngươi tới xử lý, ngươi có bằng lòng hay không giúp sư tôn một cái?" U Minh địa hoàng trong điện, hậu thổ khuôn mặt toát ra một tia kinh ngạc, chợt vội vàng đáp ứng xuống. "Sư tôn hậu hái, đệ tử sợ hãi, sợ khó khăn nhận nặng như thế mà cho. Ngươi đây không cần lo lắng, vị sư vừa thời điểm sẽ giúp ngươi." Hậu thổ lập tức gật đầu, "Đệ tử kia nguyện ý." Có thể tham dự Trưởng Khung U Minh Luân Hội, đây là bao lớn cơ duyên, nàng vẫn là nguyện ý thử. Hơn nữa chính như Địa Hoàng Thánh Nhân lời nói, nàng rất sớm phía trước chính là thay đổi tu hành phương hướng, kể từ khi biết Địa Hoàng Thánh Nhân chưa từng sau khi nga xuống, chính là sớm làm chuyển biến. Chủ yếu là bản cổ chân thân tu hành làm chủ, đi là nhục thân hồn nguyên biệt pháp. Đồng thời cũng kiêm tu U Minh Đại Đạo quy tắc. Đại địa thông ù, vừa vận U Minh Đại Đạo thành hình, hậu thổ tự nhiên kiêm tu U Minh Đại Đạo quy tắc. Nàng lấy Địa Hoàng trong truyền thừa Cửu Vũ Đạo Đồ làm căn cơ, mà khác tạo thành U Minh Đạo mẫu như vị, vì chính là cùng nữ oa đại địa mẫu thân vị cách phân cấp. Mắt thấy địa hoàng thánh nhân lọt mắt xanh, hậu thổ trong lòng ít nhiều có chút vui vẻ. Có U Minh địa phủ bạn nguyên tương trợ, nàng U Minh đạo mẫu vị cách sẽ tiến thêm một bước viên mãn, đặt chân chuẩn thành có hy vọng. Duy nhất có thể lo chính là, U Minh địa phủ quá là quan trọng, một khi không may xuất hiện, tội nghiệp cũng trọng, cần thận trọng. Nhưng nghĩ nghĩ, nàng nói, sư tôn, ta cái kia 12 vị huynh đệ tỷ muội bây giờ đều là chứng thành đại la đạo quả, ta có thể hay không triệu bọn hắn tiến vào U Minh địa phủ hỗ trợ trấn áp U Minh địa giới. 12 tổ vu đồng khế liên chi, mắt thấy U Minh địa phủ sắp bước vào quỹ đạo, nàng tự nhiên hy vọng có thể 12 tổ vu đi theo phải chút tạo hóa. Điệu hoàng thánh nhân liếc mắt nhìn Hầu tổ, hắn đối với 12 tổ vu ấn tượng coi như không tệ. "Ngươi nguyện ý, liền gọi bọn hắn vào đi." Điệu hoàng thánh nhân một bước ở giữa tiến nhập Luân hội bàn phía trên. Hầu tổ nghe vậy, trong lòng hơi vui vẻ, lập tức cho 12 tổ vu đưa tin. Ngoại trừ chúng ta, các 10 vị tổ vu chịu đến tin tức sau đó, trước tiên chạy tới U Minh Luân hội. 6. U Minh địa phủ tại 12 tổ vu sau khi tiến vào, chính là chậm rãi từ phong bế chuyển thành khai phóng, bắt đầu chủ động thu liễm hồng hoàng trong tiên địa âm hồn lệ phách, đồng thời tổ kiến âm binh quỷ tướng, cùng với thiết lập chuyên môn âm ti chủ điện, hoàn thiện U Minh địa phủ thần trước. Điệp Hoàng Thánh Nhân có cẩn thận nghĩ lại qua U Minh Địa Phủ thần thức. U Minh Địa Phủ chấp chưởng Hồng Hoang Vạn Linh sinh tử, thậm chí bao gồm Tuyệt Đại Bộ phận Hậu Thiên Sinh Linh, Hậu Thiên Thần Minh. Không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Như thực tế U Minh Địa Phủ xuất hiện thiếu sót, rất có thể sản xuất ra tai họa thật lớn, đây đối với U Minh chúng thần mà nói, chính là một bút cực lớn nghiệp lực. Xem như U Minh Địa Phủ chi chủ, Nhạc Xem Thị khó tránh khỏi phải gánh vác một chút. Hắn bây giờ trên thân đã lưng đeo thiên đạo nhân quả, nếu là lại tiếp nhận như vậy tự dưng nghiệp lực nhân quả, đây là Nhạc Xem Thị cho không cho phép. Hắn còn trông cậy vào U Minh Địa phủ có thể trợ giúp tự thân hoàn lại cung nữ vạn sinh linh ở giữa nhân quả, hoàn thành hậu đức tái vật đại thiện nguyện. Chỉ là hôm nay tổ Vũ điện so sánh với lớn như vậy U Minh Địa phủ, vẫn là binh thiếu tướng thiếu, bao quát cao tầng thứ thần minh đều tương đối có rất lớn lỗ hổng. Mặt khác U Minh Địa phủ quỷ thần hệ thống cũng muốn tìm đòi. 6. Thần đình thiên giới, nữ hoa nghe được địa hoàng thánh nhân khai phóng U Minh sự tình, lập tức liền trực tiếp lấy thượng đế chi thân buông xuống U Minh, tiến vào U Minh luân hồi điện bên trong cầu kiến địa hoàng thánh nhân. Sư tôn, U Minh luân hồi việc quan hệ ước vạn sinh linh sự tình. Hơn nữa cái này cũng việc quan hệ thần đỉnh trừ thần khí vận, dù sao U Minh Quỷ Thần cũng coi như được thần đỉnh chúng thần một chi. Nữ Hoa nguyện ý thay thần đỉnh ra bên trên một phần khí lực. To lớn địa hoàng bạo tọa bên trên, địa hoàng thánh nhân nhìn lên trước mắt vị này thông minh thao vát đệ tử. "Như vậy thần đế, ngươi chuẩn bị làm như thế nào?" Nghe được địa hoàng thánh nhân xưng hô, nữ Hoa ngọc dung biến đổi, vội vàng nói, "Sư tôn nhưng là chết sát đệ tử, tại sư tôn trước mặt, đệ tử vĩnh viễn vẫn là địa hoàng cung trung môn đồ nữ hoa." Địa hoàng thánh nhân trên khuôn mặt hơi hơi toát ra vẻ tươi cười, hơi hơi khoác tay một cái nói, "Nữ Hoa Ngươi chi tâm ý là sư như thế nào không biết, nhưng bây giờ ngươi chính là thần đế, đại biểu cho chúng thần lợi ích, há có thể bởi vì tư mà quên công, vi sư tuy là thánh nhân siêu nhiên vật ngoại, nhưng cũng không thể làm nhiễu thần định vận chuyện, ngươi nói thẳng cũng được, vi sư sẽ không trách ngươi." Nữ oa nghe vậy, mắt đẹp hơi hơi ám động, nhưng vẫn vẫn là lấy tôn kính giọng nói, "Sư tôn, Đồ Nhi có một phương án." "Điệu hoàng thánh nhân đạo, ngươi nói thẳng chính là." Nữ oa lúc này thu tay lại bên trong sách lụa nhân tiện nói, "Sư tôn, Đồ Nhi chuẩn bị tại U Minh địa phủ giúp sư tôn thiết lập thập điện diêm la, khắc thiết lập phán quan, đầu châu mặt ngựa câu hồn sứ giả chờ đông đạo thần trước." Giám sư Tôn Viên mãn địa phủ trật tự. Sư Tôn đừng nhìn những thứ này thần chức nhỏ bé, nhưng đối với U Minh địa phủ vận chuyển cực kỳ trọng yếu. Trừ cái đó ra, Đồ Nhi còn chuẩn bị tại U Minh địa phủ bên trong thiết lập U Minh địa ngục chuyên môn trưng ác dương thiện, chỉnh trị giữa thiên địa những cái kia bất trung bất hiếu, thân phạm ác nghiệp tội đường, dùng cái này duy trì thiên đạo cân bằng. Đồng thời nữ hoa giảng một bộ phận bài vị tác dụng từng cái chứng minh. Địa Hoàng Thánh Nhân nghe vậy ánh mắt ám động, đồng thời trong tay thôi diễn, sau một lát trong hai con ngươi hiện ra vẻ tươi cười. Tại hắn đang suy diễn, những thứ này cử động hoàn toàn chính xác đối với U Minh địa phủ có trợ giúp không nhỏ. Trừ cái đó ra, ta còn có thể điều động một chút tu hành tiên thiên âm thuộc quy tắc tiên thiên đại thần tiến vào U Minh địa phủ, bổ khuyết U Minh địa phủ trung thượng tầng các loại chức quan, sớm ngày trợ giúp U Minh địa phủ tạo thành tự thân trật tự. Có chút dừng lại, nói xong nữ hoa mặt lộ vẻ hổ thẹn chi ý, "Sư tôn, điểm ấy Đồ Nhi cũng có chút tư tâm, y muốn nhờ vào đó củng cố tự thân tại thần đỉnh tiên giới quyền hành, đồng thời mở rộng thần đỉnh tiên giới lực ảnh hưởng, mong rằng sư tôn thứ lỗi." Nữ hoa khuôn mặt 10 phần thành khẩn. Cái này khiến vội vàng chạy đến, đã đến tiền điện cửa hậu thổ, cùng với 12 tổ vu khuôn mặt sững sờ, tùy theo ở cấp bộ. Điệu hoàng thánh nhân nghe vậy lại Nữ oa, ngươi vừa vì thần đỉnh thần đế, tự nhiên là có trách nhiệm dẫn theo chư thần hướng đi phù linh, cái này u minh địa giới nguyên bản là tụ hợp chúng thần thần lữ mở, theo lý thuộc về tại thần đỉnh trong vòng phạm vi quan hạt, ví dụ như thế nào chứ ngươi." Điệu hoàng thánh nhân cởi mở nở nụ cười. Nữ oa nghe vậy, nhưng là cũng cung cung kính kính thi lễ một cái, "Đây là nữ oa thay thế hổng hoàng chúng sinh, chúng thần cảm ơn sư tôn nhân hậu, còn xin sư tôn nhất định phải chịu độ nhi thi lễ." Điệu hoàng thánh nhân vốn muốn ngăn cản, thấy thế chỉ có thể bất đắc dĩ thụ một lễ này, nhưng mà nhìn qua nữ oa khuôn mặt càng ngày càng hài lòng. Cửa ra vào, hậu thủ nhưng là phất tay áo rời đi. Nàng khuôn mặt phấn nộ, Nàng mới tiến vào U Minh Địa phủ cầm quyền bao lâu, Nữ Hoa chính là nghe tin chạy đến, còn thiết hạ nhiều như vậy thần đỉnh thần trách nhiệm, nếu nói không có nhằm vào cùng nàng, phía sau ngự tuyệt không tin tưởng. Hết lần này tới lần khác Nữ Hoa còn giành được Địa Hoàng Thánh Nhân niềm vui. Điểm ấy ghê tởm nhất. Sau đó Nữ Hoa chính là cất bước rời đi U Minh Luân hồi điện, nàng khuôn mặt khôi phục bình tĩnh, nàng tự nhiên thấy được hậu thủ phẩy tay áo bỏ đi thần sắc, nàng khuôn mặt khẽ cười lạnh. Đương nhiên, có thể nhanh như vậy làm ra phản ứng, cái này còn nhiều lắm thiệt tồi phục hi hỗ trợ còn có đề nghị, không phải vậy không chắc chắn có thể đủ kiểm chế hậu thủ. Đương nhiên, đem U Minh Địa phủ đặt vào thần đỉnh Cũng bản thân là nàng vị này thần đế chỗ chức trách, cũng là công đức chỗ. Luân hồi chỗ như hoàn toàn lẩn tránh tại thần đỉnh thần luật bên ngoài, nàng còn có cái gì tư cách đi quản lý chư thần sao? Xem ra địa hoàng thánh nhân hẳn là không có ý định mở quy thuộc vũ trụ. Thứ 363 chương thần đỉnh khuyết chương 364. Thứ 364 chương Hoàn Tiện phủ Thái Sơ Thiên Sích đồng điện vọng thư cầu kiến Lục Trọng. Lục Trọng khuôn mặt mang theo vẻ tươi cười. Vọng thư trong hai con người cũng có một kia màu sáng, được Lục Trọng chỉ điểm, Vọng thư một trái tim vẫn là hơi lệch xuống. Địa Hoàng Thánh Nhân chứng đạo đã sắp xỉ một cái nguyên hội, dài như thế một đoạn thời gian bên trong, Địa Hoàng Thánh Nhân cũng chưa từng lựa chọn mở lại mở giới, hẳn là không có phương diện này cần nhắc. Đương nhiên, điểm ấy kết luận cũng có căn cứ. U Minh Địa phủ tầm quan trọng còn tại tứ đại quy thuộc vũ trụ phía trên. Cùng tiêu phí đại lực khí mở ra một chỗ quy thuộc vũ trụ, không bằng cỡ nào kinh doanh U Minh Địa phủ. Lục Trọng con mắt cũng có ý nghĩ khác, Hỗn Nguyên Thánh Nhân có khai thiên lịch địa năng lực, nhưng lần nữa mở ra một phương loại khổng lồ viên mãn hoàn vũ, vẫn vẫn có cực lớn độ khó cũng không phải là mỗi một vị hỗn nguyên thánh nhân đều có thể thuận lợi mở ra một phương tương tự với Nguyên Dương, thái sơ chân giới vậy quy thuộc vũ trụ. Nếu làm mở thất bại, khó tránh khỏi sẽ làm bị thương man mũi, nhất là địa hoàng thánh nhân căn cơ chưa từng củng cố. Cho dù có ý nghĩ như vậy, chỉ sợ cũng là tại căn cơ triệt để củng cố sau đó mới có thể giành tay. Vọng thư nhiều ít vẫn là có chút vui mừng. Nàng giống như lại nhiều mấy phần cơ hội. Nghĩ nghĩ, Vọng thư vẫn là không nhịn được dò hỏi, xin hỏi thánh nhân, ta tinh hà đại thiên thế giới vì cái gì chậm chạp không cách nào tấn thăng làm một phương chân giới? ta kệ từ đem Chu Thiên tinh thần độ dung luyện sau đó, đại thiên thế giới nội tình đã viên mãn, nhưng chính là không cách nào cảm giác được đột phá bình cảnh chỗ, không biết thánh nhân nhưng có biện pháp dạy ta. Đồng thời vọng thư cầm trong tay một quyển tinh độ lấy ra. Tinh độ bên trong tinh hà lưu chuyển, mênh mông mãnh liệt. Bên trong ngẩn ẩn có thể thấy được rộng rãi bảng bạc tinh hà thế giới hư ảnh, bên trong đồng dạng có vô biên thiên địa đại đạo lưu chuyển, thần năng mênh mông. Cái này huyền ảo tinh không độ thôn vệ Chu Thiên tinh thần lưu toán phía sau không chỉ có bản nguyên khôi phục, vọng thư thuận thế ở trong đó mở ra một cái phương to lớn tinh hà thế giới, muốn thực tiến tự thân một thân Chu Thiên tinh thần đạo quả. Lục Trọng liếc mắt nhìn nhân tiện nói: Vọng Tư đạo hữu, đây là ngươi đại đạo, ta chỗ gặp nghe thấy, cùng với các loại giải pháp chỉ là thích hợp tự thân, mà cùng ngươi có hại vô ích, chuyện này còn cần ngươi tự mình giải khai." Lục Trọng liếc qua, chính là cự tuyệt. Tự thân đại đạo không thể mượn tay người khác cùng người, bằng không có hại vô ích. Đây là chi kiên trướng. Mỗi một vị thần linh hồn nguyên đạo quả, cùng với chứng thành vô lượng hỗn nguyên phương tức phải không một dạng. Mà tinh hà vũ trụ tấn thăng một phương chân giới tất điểm, tại Lục Trọng xem ra tự nhiên không phải là cái gì khó khăn chỗ, nhưng Lục Trọng lần này lại không thể nói Bất quá mắt thấy vọng thư đấy mắt vẫn là mang theo nhàn nhạt vẻ mất mát, Lục Trọng nghĩ nghĩ nhân tiện nói, "Ta quan ngươi tính toán lấy tinh hà thế giới đẩy ngược chu thiên tinh thần đại đạo, dù cái này bắt chước thượng đế kim thân, trước tiên tấn hồn nguyên đại đạo, lại thành hồn nguyên đạo quả, ngươi có thể đem càng nhiều lực chú ý rơi vào chu thiên tinh thần trên đại đạo." Nghe vậy, Vọng Thư Ngọc run khẽ động, chỉ là nàng vẫn trăm mối vẫn không có cách giải, bởi vì Hỏa Đức Thánh nhân lời nói giống như có ám chỉ, nhưng giống như lại không nói gì, trong đầu nghi hoặc ngược lại càng nhiều. 6. Vọng Thư mang theo một bụng lo nghĩ rời đi. Thần đình thiên giới lúc này lại có chút náo nhiệt, Nữ Hoa đang tại Điệu Bình khiển tướng điều động chư thần hỗ trợ xây dựng U Minh địa phủ. U Minh địa phủ bây giờ thiếu thần, hơn nữa lỗ hổng không phải bình thường tiểu. Trong chúng thần không thiếu có ánh mắt lâu dài hạ người, nhìn chúng U Minh địa phủ khí vận hùng hậu, không thiếu lập tức chủ động xin đi, nguyện ý từ bỏ trong tay hiện hữu thân chức, nguyện ý tiến vào U Minh địa phủ phong phú U Minh địa phủ quyền hành. Mà trong đó Thập Điện Diêm La Đế quân tự nhiên là bên trong mấu chốt nhất 10 cái hoạch tâm bài vị. Bất quá Nữ Hoa cũng không có hoàn toàn độc chiếm, cho Điệu Hoàng cung lưu lại 3 cái danh nghịch, còn lại 7 cái danh nghịch cho 2 cái cho Thái Sơ tiên nhất mạch thần linh. Mạc khắc hai cái nhưng lại cho Tiên Hoàng cung, cuối cùng ba cái, một cái cho Nhân Hoàng cung, mà khắc hai cái mới là về Thần Đình Sở Độc Hữu. Nữ Hoa đối với cái này trở sự tình làm được khinh xa quá giá, nàng cũng lãm ném trọn bảo lý, bởi vì phục hy trong miệng đạt được địa phủ chư thần độ phổ, đến từ cựu đấu thị chi thủ, vô cùng có khả năng sau lưng là thánh nhân chỉ điểm. Tất nhiên nữ Hoa đem hai cái diêm la đế quân danh ngạch đưa tới cửa, Lục Trọng tự nhiên cũng không có khách khí. Vừa vận hắn tại U Minh địa phủ còn có một phân khí vận và tập nguyên, vừa vận có thể cung cấp một tôn U Minh Thiên Tôn trong đó một cái danh ngạch cho Hắc Thiên thị môn hạ một cái khác nhưng là tự thân lưu lại. Kỳ thực thượng đế kim thân giới quyền thượng đế miếu bên trong cũng không ít hương hỏa thần quân, trong đó không thiếu bản tính tuần lương hạ người, có thể làm Diêm La thiên tử, chủ trì Diêm La thần trước. Huyền Âm Sả Mẫu nghe được tin tức, cũng đội vàng đuổi tới Xích Đồng địa tới, tìm kiếm phân công. "Lão gia, ta cũng muốn trở về U Minh địa phủ, vẫn là U Minh địa phủ càng thêm thích hợp ta tu hành huyền pháp. Chuyện này ngươi vẫn là phải đi cầu thần đế, cầu ta có ích lợi gì, ta cũng không phải thần đỉnh thần đế." Lục Trọng mở ra hai con ngươi nhìn về phía Huyền Âm Sả Mẫu. Huyền Âm Sả Mẫu nghe vậy lập tức niết miệng, cũng không dám nhiều lời, chỉ có nhỏ giọng thầm thì: Lão già bất công? Ta bất công cái gì? Là bởi vì ngươi tại sinh mệnh linh viên ăn vụng chưa từng trừng phạt ngươi, hay là ngươi lần trước chạy đến U Minh địa phủ cái dối, Hoàng địa hoàng chổng một nhóm hoàng truyền linh quả chưa từng giáo huấn ngươi cái thằng này." Lục Trọng ánh mắt hơi híp, mang theo một tia bất thiện cùng nguy hiểm. Huyền Âm xả mẫu lập tức không mở miệng, trên mặt lười biếng thu vào, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, chững chạc đàng hoàng. "Ta nói là lão già quá mức tiên vị ta, tiểu thần vô cùng cảm kích." Lục Trọng nghe vậy hừ nhẹ một tiếng, coi như có chút lương tâm. "Ngươi chỗ ta có an bài khác." Ngươi cầm ta phủ chiếu đi tới Tây cực đại lục đại tu chi núi, ngươi sao la hầu sư huynh cần ngươi tương trợ một chút sức lực. Lục Trọng liếc mắt nhìn Huyền Âm Sả Mẫu, từ tốn nói, "Này trở về ngươi nếu có thể gỡ nào giúp ngươi sư huynh vượt qua nan quằn, ta liền không truy cứu ngươi tự tiện xông vào linh viên, án mục linh quả tội, nếu là ngươi kết thúc không thành không thiếu được muốn đem ngươi bắt giữ, trấn áp tại triều đại Nam Minh động thiên 10 năm." Nghe vậy, Huyền Âm Sả Mẫu dùng mình một cái, liên tục đáp ứng, trên mặt hắn giống như là xương đã đứt ra tử, lần này chỗ tốt không có mò được, ngược lại bị nhà mình lão gia bắt được bí mật, sớm biết còn không bằng trốn đi, không ở nhà mình lão gia trước mặt lăn lơ. Thái sơ thiên bên trong, Lục Trọng lúc này ánh mắt nhìn về phía thần đỉnh thiên giới phương hướng. Nữ Hoa có thể đánh trụ địa hoàng cũng áp lực, đem U Minh địa phủ một lần nữa quy về thần đỉnh bên trong, điểm này Lục Trọng là hết sức hài lòng. Nếu là Nữ Hoa tại việc này phía trên làm việc thất tư, hay là chịu không được địa hoàng thánh nhân áp lực, Lục Trọng chỉ sợ cũng muốn làm chút những thứ khác chuẩn bị, để tránh thần đỉnh cơ nghiệp bị hao tổn, ảnh hưởng đến tự thân tu hành. Mắt khác Lục Trọng lúc này hy vọng cái này vị thứ 5 thần đế là có thể đè xuống Long Phượng Tam tộc đại kiếp. Tương lai thiên nhân va chạm mấu chốt chính là ở chỗ Tam tộc đại kiếp. Nữ oa như vậy xem như, nhược lục trọng đối nó vẫn là nhiều hơn một tí làm tin. Nếu có thể trừ khử Tam tộc đại kiếp, nữ oa đem công đức vô lượng. 6. Tại địa hoàng thánh nhân khai phóng u minh luân hồi sự tình lúc, Lục Trọng nhưng là nhớ tới một món khác chủ bị đã lâu sự tình. Nếu là hoàn thành, đối với Hồng Hoang, đối với hắn tự thân cũng sắp thu hoạch cực lớn. Lục Trọng thân hình lóe lên, đi thẳng thái sơ thiên, hướng về Hồng Hoang đại địa mà đến. Thánh nhân xuất hành, tự có vô biên điểm lạ. Thứ 364 chương hoàn thiện phủ 365. Thứ 365 chương sao la hầu chứng nhận kết thúc một tử khí mà mịt, hào quang như mây. Lục Trọng thân hình thẳng vào hư không, hướng về Tây cực đại lục phương hướng mà đến. Trong tay áo, Lục Trọng chấn động rất xuống một đóa bạch liên, bạch liên bị Lục Trọng điểm hóa làm một cái bài ký đồng tử. Bạch Liên linh căn vẫn hiện thân, nhìn qua tự thân rút lại một vòng thân hình, khuôn mặt có chút bất đắc dĩ. Chỉ nghe đỉnh đầu thánh nhân tiếng cười truyền đến, vẫn là hình tượng này, càng thêm chọc người vui vẻ. Nghĩ nghĩ, bài ký tiểu đồng một mực cung kính thi lễ một cái đạo, lao ra. Rất tốt. Lục Trọng cười ha ha một tiếng. Lúc này ánh mắt lướt qua, khổng lộ thân nghiệm chiếu rọi lại địa, bên trên đại địa một mảnh ăn lạnh, cho dù là tương đối xa xôi Tây cực đại lục. Hồng Hoàng Đại Lục rộng rãi mênh mông, nhưng luận đến phồn vinh nhất khu vực vẫn là Trung Châu địa giới, cùng với chu núi tổ mạch cùng côn luân tổ mạch đan vào một khu vực lớn, ở đây tiên tiên nguyên khí nồng đậm nhất. Thiên địa gian những cái kia có danh tiếng phúc địa động thiên, trong đó có trường phân nửa hội tụ ở mảnh này khu vực. Trung quanh phỉ nhiều châu lục rất nhiều. Trừ cái đó ra nhưng là thần đỉnh thiên giới trung quanh tổ mạch khu vực. Đây là bởi vì thần đỉnh thiết lập ở Thiên Nam tổ mạch phụ cận, chúng thần hội tụ, tiên tiên nguyên khí hội tụ. Cũng có thiên địa hạt giống dung hợp, trả lại hồng hoàng chi công. Tây cực chi địa rơi xuống thiên địa hạt giống ít nhất, nhưng nó vẫn là linh tố dị thượng. Từng tòa thần sơn đại xuyên, địa mạch rộng rãi bày trướng, tràn ngập nồng đậm sinh cơ sức mạnh. Tiếp dẫn ở bên cạnh nhìn qua một màn này, cũng không nhịn được mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Hắn đến cùng cũng là Tây Phương đại mã xuất thân tiên thiên thần kỳ, chính là biết được trật tự sinh linh ít một chút, xài lang hổ bảo quá nhiều, lại một bộ phận bộ tộc cũng khuyết thiếu giáo hóa. Tiếp dẫn ánh mắt đảo qua đại địa, phút chốc thần sắc thu liễm, đáy mắt ở giữa vẫn còn có chút tiếc nuối. So sánh với sinh linh sum xuê trung châu địa giới, phương tây địa giới nhưng lạ là vắng lặng nhiều. Phiến địa vực này phần lớn khu vực chưa từng khai hóa sông Tân Băng, cổ xưa thú loại chiếm, cứ lấy liên minh thần sơn đại xuyên, diễn ra nguyên thủy nhất kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Các thần linh cũng ưa thích quần cư tại dầu có nơi phồn hoa, nguyên bản muốn đã thoát ly man hoang trùng châu địa giới, là quần thần chọn lựa đầu tiên, đồng thời chia cắt bên trong rất nhiều nhất du lại địa. Ma phương Tây nhưng là giao cho thú loại, cùng với một chút cổ lão chủ tộc. Đại bộ phận thú loại cũng không lớn nữa thích trật tự, ngược lại hướng tới hỗn loạn, bên trong còn ẩn giấu một chút cổ lão nguy hiểm chủ tộc. Một chút trốn qua chúng thần đả kích tà thần, ma thần cũng ưa thích ẩn nốt tại chỗ như vậy. Ngươi nếu muốn giao hóa Phương Tây, đợi ngươi đạt hạnh có thành tựu, cũng có thể trở về Phương Tây, đi cái này giao hóa Tây thổ sự tình. Nghe vậy, Tiếp dẫn khuôn mặt nghiêm một chút, chân thành nói, "Đã đạt lão gia." Lục Trọng nhẹ nhàng gật đầu. "Bất quá lão gia, chúng ta chuyến này trở về Phương Tây, chính là cần làm chuyện gì?" Lục Trọng nghe vậy liếc mắt nhìn Tiếp dẫn, nhân tiện nói, "Chính là một cọc đại công đức sự tình, bất quá đối với rất nhiều sinh linh mà nói, chỉ sợ sẽ là ác mộng của bọn họ." Nghe vậy, Tiếp dẫn nhịn không được nói, "Cái này còn có thể coi là công đức sao?" "Vậy phải từ góc độ nào đến xem, nếu là từ thiên địa góc độ, Đó không thể nghi ngờ là đại công đức sự tình. Lục trọng ánh mắt mỉm cười. Chuyến này làm công đức sự tình, cũng là sao la hầu tương lai chứng đạo căn cơ. Nay trở về hắn cũng là đợi đến lúc thời cơ chín muồi mới hiện thân thúc đẩy một chút. 6. Đại Cần Di Sơn khoáng đạt đại Cần Di Sơn vị cùng Tây Phương Đại Lục Chô Châu, Nguyên Thủy Minh Ngông, núi non trùng điệp, tựa như thế giới chi sống phủ phục ở trên tiên địa gian. Theo Hồng Hoang Thiên Địa lần lượt tấn thăng, nhất là đa nguyên vũ trụ thành hình, càng ngày càng nhiều tiểu thiên thế giới trả lại Hồng Hoang Thiên Địa bản nguyên, Hồng Hoang đại địa dày trọng, đã vượt rất xa tưởng tượng. Phía trước Cẩn Di Sơn xung quanh còn có rất nhiều yếu đuối Hầu Thiên Sinh Linh bộ lạc. Theo thiên địa giàn tiên thiên bản nguyên trở nên càng ngày càng trầm trọng, một bộ phận Hầu Thiên Sinh Linh lần lượt xuyên thấu qua đại Cẩn Di Sơn chỗ sâu tiểu thiên thế giới môn nhà, tiến nhập tiểu thiên thế giới bên trong. Tại những cái kia tiểu thiên thế giới bên trong, tự nhiên cũng có đại Cẩn Di Sơn hình chiếu. Hơn nữa còn là thế giới trụ trời, cao vũ thiên bên trong. Sao La Hầu thân hình sừng sững ở cổng lô Cẩn Di Sơn động thiên trung quanh, đỉnh đầu hắn có khắc một trường phù chiếu. Đó cũng không phải là Hóa Đức phù chiếu, mà là Địa Hoàng phù chiếu cũng là hắn thôi động nữ hoa tiến vào thần đỉnh thiên giới cùng địa hoàng thánh nhân chỗ giao dịch lấy được tù lao. Có chương này địa hoàng phù chiếu, hắn tùy thời có thể tùy chỗ điều động tây phương đại ma bản nguyên sức mạnh, đồng thời có nó, giống như cùng lấy được thiên địa gian đại địa sát khí văn, cuối cùng không hề bị đại địa bản nguyên tiết chế. Đại địa hàm sát. Đại địa bản nguyên đối với tiên địa sát khí áp chế cực lớn. Cái này sao La Hầu muốn hoàn thành trong tay lại sự, nếu không có ma phù chiếu tương trợ, nhưng là giống như cùng tự thân có thể muốn bị người khống chế, muốn hành chi chuyện, lúc nào cũng có thể sẽ có thất bại phong hiểm. Bây giờ hắn lấy được địa hoàng phù chiếu, cuối cùng không cần lại bị hạn chế, có thể làm chính mình vẫn muốn việc làm. Nhìn lên trước mắt mảnh này rộng rãi hư không, Sa La Hầu khuôn mặt bình tĩnh. Lúc trước hắn muốn tại Cần Di Sơn Động Thiên căn cơ phía trên mở ra một phương đại giới tới dung nạp vô lượng sát khí, thậm chí là tiên địa gian âm u tà niệm, dùng cái này tích xúc sát khí, đồng thời mượn nhờ cái này phương đại giới tới hóa giải vô lượng lực kiếp, về sau bị lục trọng nghị cách cho bộ đi ý niệm. Nhưng bây giờ Sa La Hầu cải biến chủ ý hắn vẫn muốn mở một phương đại giới. Nhưng lần này không còn là tương tự với ma giới vậy khu vực, mà là mở ra một phương rất cũ ngàn thu chi giới một chỗ thuần túy hư vô thế giới. Sao La Hầu mở một chỗ thuần túy hư vô thế giới, bất luận cái gì chết điểu, hoặc hướng đi hoàng hôn đại giới rơi vào trong đó, cuối cùng đều đưa quy về hư vô. Cái này cũng chính là đa nguyên vũ trụ bỏ hoang thế giới phần mộ. Đây chính là trung kết số mệnh. Kỳ thực dạng này địa vực còn có quy hư. Sao La Hầu trước mắt đã chiếm giữ quy hư, bây giờ bất quá là mượn nhờ cơ hội đả thông kết thúc tuần hoàn, ở đây tạo thành một thế giới nho nhỏ một địa, nếu là nơi đây hư vô đại giới thực sự không cách nào dẫn đạo quy về hư vô sức mạnh mới có thể hướng chạy quy hư. Tại hắn kết hoạch bên trong, tự thân mở ra tới hư vô đại giới đang dẫn dắt thế giới sụp đổ, trung kết chi phía trước, còn có thể phân giải một bộ phận cùng tiên địa có trỗ tác dụng linh cơ bản nguyên trợ về hồng hoang tiên địa. Như thế mới là hắn kết thúc khí vật chỗ. Sau đó hết thể mới quy về hư vô. Đây là trình độ lớn nhất đem tự thân kết thúc quy hành, thậm chí là đem đang nguyên vũ trụ hết thể cho lợi dụng, trở thành tự thân đặt chân hỗn nguyên vô thượng căn cơ sở tại. Cũng là trước mắt hắn có thể tại trong khe hẹp thành đạo niệm hy vọng. Kết thúc đại đạo cùng tiên địa quá mức nguy hiểm, dù cho có tử gia sư tôn ủng hộ, nhưng người nào biết chờ chứng đạo thời điểm sẽ phát sinh cỡ nào biến hóa, tha rằng như vậy không bằng cố tìm cái chung, gắt lại cái bất đồng, nhờ vào đó thu được tam thánh ủng hộ, sau đó mới đi chứng đạo, chỉ là ổn thỏa nhất phương thức. Hắn lúc này mở ra phương này hư vô đại giới, đã thu được tam thánh tán thành. Lúc này ở sao la hầu muốn mở ra phương này hư vô đại giới thời điểm, sâu trong hư không lục trọng đã đến tới, sau đó trung quanh nhàn nhạt tường vân thủy khí hiện lên, thiên hoàng thánh nhân, địa hoàng thánh nhân thân hình tùy theo xuất hiện ở sâu trong hư không. Tổ thần, nhìn thấy lục trọng, thiên địa nhị thánh hơi hành lễ, tỏ vẻ tôn kính. Lục trọng nhẹ nhàng gật đầu. Hai vị thánh nhân tới thật đúng lúc, bây giờ hư vô đại giới mở sắp đến đang cần các thánh nhân giúp cho giám sát. Lục Trọng ánh mắt tiến tĩnh, cũng không làm việc tiên tư. Thiên hoàng thánh nhân, địa hoàng thánh nhân cũng là khuôn mặt trang nghiêm, Sao La Hầu chính là kết thúc đạo chủ, kết thúc cũng là thiên địa tuần hoàn mấu chốt nhất một vòng, bọn hắn xem như Hồng Hoang Thiên Địa giàn đạn sinh hồn nguyên thánh nhân, đương nhiên không thể cho phép ngoại ý muốn nổi lên. Cũng may không phải hủy diệt, chỉ là chu mạng. 366 thứ 366 chương Sao La Hầu chứng nhận kết thúc hai địa hoàng thánh nhân có chút cảm thán. Nếu là hủy diệt, mở ra cũng không phải là một phương hư vô đại giới. Lục Trọng khuôn mặt bình tĩnh. Sao La Hầu nguyên bản muốn mở ra một phương ma giới. Lục Trọng phía trước cũng không hùng hổ, bởi vì này ma giới đại biểu là dung nạp vô biên sát khí, ác nghiệp cũng không phải là kết thúc. Chính như hồng quân lão tổ đã quả, từ có đến không, lại từ không đã có, hủy diệt là trong đó một bước mấu chốt nhất. Giữa thiên địa vạn vật dù sao đi qua hủy diệt mới có thể đạt chân kết thúc. Nhưng vòng này cố nhiên là trọng yếu, chỉ là nghiệp lực quá lớn. Nếu là đi hủy diệt sự tình, tự thân lại có vô lượng hồng chân nhân quả quần thân, làm sao so được với độc chiếm quy hư, nương kết cuối cùng kết đạo quả, chỉ cần đem hết thệ quy về hư vô liền có thể. Chính là vô lượng hồng chân nhân quả luân chuyển tới, cuối cùng cũng sắp hóa thành hư vô. 6. Mà ở hư không trong góc, Huyền Âm Sả mỗ toàn thân áo đen cũng mặt thông trang nghiêm, chỉ là đáy mắt vẫn còn có chút sầu khổ. Lần này bị đánh phát tới tương trợ Sao La Hầu vị nhị sư huynh này, nàng kế tiếp nhưng có không ít phiền phức. Trong hư không, Sao La Hầu đã có quyết đoán, phất tay vô số đạo kiếm quang từ hư không nung kết, chợt hiện hóa ra một trường vô biên u ám lộng lẫy hội tụ mênh mông kết thúc ma đồ. Đó là hắn những năm này hội tụ giữa thiên địa vô lượng sát khí, ma khí ngưng tụ ma đồ. Trong đó còn bao gồm 3000 hồn độn ma thần sau khi ngã xuống ngưng kết toán sát sức mạnh, dị thường rộng rãi mênh mông. Trung ương còn có diệt thế Hắc Liên pháp tuấn ở trong đó, trấn áp 3000 Hỗn Độn Ma Thần Đoán Sát, hơn nữa không ngừng chuyển đổi tịnh hóa. Vốn lấy diệt thế Hắc Liên sức mạnh, cũng không cách nào tịnh hóa bên trong 3000 Hỗn Độn Ma Thần Đoán Sát. Sao La Hầu Nguyên bản ý nghĩ chính là dùng cái này mở một chỗ dung nạp thiên địa sát khí giới vực, đã lục trọng trong miệng ma giới. Lúc này bị hắn tế ra, đã thấy bên trong từng đạo ma diệt quang hoa hiện lên, vô số cuối cùng kết đạo văn chuyển hóa, đem ma đồ bên trong hết thảy sát khí, âm khí, tà khí toàn bộ dung luyện, chuyển hóa làm hư vô. Theo bên trong đại bộ phận sát khí Động khí, tà khí bị chuyển hóa sạch sẽ, nhưng bên trong vẫn còn có 3000 hỗn độn ma thần oán sát ở trong đó chảy xuôi. Trung kết chi hỏa, La Hầu thần tình không thay đổi, phía sau hắn lại có một đạo nhàn nhạt hỏa mang, cái này sợi hỏa mang mang theo hóa hết thảy thành hư vô kết thúc thần năng. Cuối cùng kết đạo hỏa. Nhìn qua một màn này, Thiên Hoàng Thánh Nhân cùng Địa Hoàng Thánh Nhân hơi biến hóa. Bên cạnh, Lục Trọng trên khuôn mặt hơi chứa mỉm cười. Hắn lấy hỏa đức đi rèn, lấy hỏa nguyên đại đạo thành tựu đạo nghiệp. Sao La Hầu, kế độ đến cùng cũng là xuất từ môn hạ của hắn, tự nhiên cũng có tu hành hỏa thuộc đại đạo pháp môn, nhất là trọng yếu nhất tiên tiên hỏa linh thần quang. Sao La Hầu chính là lấy tự thân kết thúc bản nguyên dựng dục ra tới một đạo cuối cùng kết đạo hỏa. Hắn chuyến này muốn hoàn thành chuyện này, dựa vào chính là đạo này hỏa chủng. Cái này cuối cùng kết đạo hỏa đối với Hỏa Nguyên Đại Đạo mà nói chính là nhất trọng nguồn bổ sung rồi giàu. Tiên Tiên Hỏa Nguyên Đại Đạo hưng hực vô cùng, bản thân liền có nhất trọng hủy diệt thần năng, có thể nung khô hết thảy, sắp tới hóa thành hư vô, chỉ là trước đó loại này thần năng chưa từng phát huy ra. Hỏa Đức Thánh Nhân phía trước càng nhiều hơn chính là phát huy Hỏa Chi Nhị Tướng bên trong sáng sinh một phương diện thần năng, lấy Hỏa Đức thần lực chiếu sáng chúng sinh, chỉ dẫn chúng sinh tiến lên. Bây giờ hủy diệt cuối cùng hiện Hơn nữa còn là xem Như dẫn đạo thiên địa bước vào quy cơ một vòng. Thủy diệt bản nguyên, thiên địa hừng lô. Lục trọng trong tay thôi phát thể nội kết thúc kiếm khí tràn vào đạo này kết thúc hỏa trùng bên trong, làm hắn hóa thành vô số lượn lờ cuối cùng kết đạo hỏa kiếm mang rơi vào ma đồ chỗ sâu. Theo điểm này hỏa trùng rơi vào cái kia ma đồ bên trong, chỉ thấy cái này ma đồ phía trên lượn lờ lên nóng hừng hực. Chỉ thấy trương này ma đồ dần dần vặn mèo, biến thành thủi, tại tu di vùng núi phổi chỗ sâu tạo dựng ra một cái to lớn hỏa lò thế giới hư ảnh. Cái này hư ảnh, thiên hoàng thánh nhân, địa hoàng thánh nhân cũng không lạ lẫm. Cái này tựa như là Hỏa Đức lão sư thiên địa hừng lô. Địa hoàng thánh nhân ánh mắt hít, chính là thiên địa hùng lô. Thiên hoàng thánh nhân ánh mắt bình tĩnh. Trận thân sắp rơi vào Tu Di núi tổ mạch chỗ sâu, đó là Tây Phương Đại Ma địa phế chỗ. Cái này Tây Phương Đại Lục chỗ sâu địa phế cũng tại Tu Di dưới núi. Theo Ma Đồ dung nhập Tu Di núi chỗ sâu, lập tức dần dần cùng Tây Phương Đại Ma địa phế dung hợp. Dựa vào phương Tây địa phế sức mạnh, lúc này bên trong còn có một mai thiên địa hạt giống nổi lên. Cái này thiên địa hạt giống tại sao la hầu điều khiển phía dưới, đột nhiên cùng Ma Đồ dung hợp làm một thể. Ầm ầm, giống như là thiên địa ông minh chi thành. Hỏa lò hư ảnh đột nhiên cùng thiên địa hạt giống hòa làm một thể. Thiên địa hạt giống ầm vang phát toái, chỉ là ngưng tụ cuối cùng kết đạo hóa sức mạnh quá mức cuồng bạo, nháy mắt nhóm lựa toàn bộ thiên địa hạt giống. Cái kia kết thúc hóa lò hư ảnh ngược lại là vương trắc, nhưng không có cách nào mở ra ra một phương kết thúc hóa lò thế giới. Chỉ có thể mắt thấy này thiên địa hạt giống mở ra tới thế giới căn cơ một chút, sắp tại cuối cùng kết đạo hóa bên trong đốt cháy hầu như không còn. Kết thúc sức mạnh quá mức cường hành, hoàn toàn cùng thế giới đạn sinh tạo hóa sức mạnh tuyệt nhiên tương phản. Thiên địa đã bị chung kết chi lực cho độc chết. Ba vị thánh nhân cũng nhìn ra trong đó mấu chốt. Chẳng biết tại sao, ba vị hỗn nguyên thánh nhân lúc này đều có chút buồn cười cảm giác. Sa La Hầu đối với cái này, một điểm rõ ràng sớm đã phát giác. Phất tay, trong tay hắn có một đạo hắc mang bay ra, nháy mắt rơi vào cái kia kết thúc hỏa lò bên trong. Chỉ thấy đó là một tòa đại sen. Diệt thế đại sen. Chỉ thấy tòa này thập nhị phẩm diệt thế đại sen tại hắn thôi động phía dưới, vậy mà tự động đem bản nguyên triệt để dung nhập cái kia sắp biến mất trong trời đất nhỏ bé. Được thập nhị phẩm diệt thế hắc liên bản nguyên, cái này sắp hỏng mất kết thúc hỏa lò thế giới cuối cùng một chút bị thay đổi. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên trở thành tòa này kết thúc hỏa lò căn cơ, nó tại kết thúc hỏa lò chỗ sâu không ngừng chuyển hóa chu thiên hoàn vũ lưu chuyển mã đến vô lượng sát khí. Okay, tà khí, một bộ phận lấy cuối cùng kết đạo hỏa overhead, một bộ phận bản nguyên lực lượng nhưng là dung nhập thập nhị phẩm hắc liên, xuyên thấu qua thập nhị phẩm hắc liên bên trong sức mạnh, một lần nữa phân hóa ra không mang theo bất kỳ tạp chất gì tiên tiên nguyên khí trả lại hồng hoang thiên địa. Thiên hoàng thánh nhân, địa hoàng thánh nhân thấy một màn này, trên khuôn mặt cái kia bình thản thần sắc cuối cùng có chút biến hóa. Gia nhập diệt thế hắc liên sau đó, cái này kết thúc hỏa lò thế giới giống như không tuân theo mở phát triển đồng dạng, vậy mà một lần nữa đi đạo, chật đệ thành hình. Lục Trọng nhìn thấy một màn này, nhưng là thần sắc bất động. Diệt thế hắc liên chính là hỗn độn thanh liên hạ sen. Thể nội tự nhiên ẩn chứa tạo hóa sức mạnh, mặc dù lấy hủy diệt làm chủ, nhưng cuối cùng ẩn chứa nhất tuyến tạo hóa. Hóa sinh một tòa thiên địa nhưng là dư thải, cho dù là kết thúc hóa lọ thế giới như vậy đặc thù thiên địa. Chỉ là như thế nhưng là đáng tiếc một kiện vô song linh bảo. Sa La Hầu cũng là có đại nghị lực, đổi một bất luận một vị nào chuẩn thánh e rằng đều không nỡ như vậy một kiện phòng ngự vô song chí bảo. Như vậy cơ biến, nghị lực, thiên địa nhị thánh khuôn mặt ở giữa cũng có chút biến hóa. Bất quá cam lòng cam lòng, có bỏ mới có được. Vương Tha Diệt Thế Hằng Liên mới có thể đổi lấy như thế cuối cùng kết đạo cơ bản. Lúc này, Sao La Hầu đỉnh đầu địa hoàng phù chiếu tới lên, hắn bắt đầu tiến vào một bước cuối cùng, nhưng thấy địa hoàng phù chiếu tản ra sâu kín hoàng quang huy, Tây Phương Đại Lục vô lượng đại địa bản nguyên lập tức nhận lấy ảnh hưởng, thả ra đối với đại địa sát khí áp chế, vô số đại địa sát khí lũ lượt mà đến. Lúc này, kết thúc bên trong hỏa lò bên trong 3000 Hỗn Độn Ma Thần đoán sát đột nhiên chịu ảnh hưởng, tham dự Hỗn Độn Ma Thần linh quang không ngừng chấn động. Hồng Hoang giữa thiên địa, những cái kia vẫn còn sót lại Hỗn Độn Ma Thần lập tức có cảm ứng, khuôn mặt đột nhiên biến sắc nhìn qua Tây Phương Đại Lục phương hướng. Có người muốn tan hết 3000 Hỗn Độn Ma Thần đoán sát, bọn hắn có thể nào cho phép? 367 thứ 367 chương trung mạch chi thần sao la hầu 3000 Hỗn Độn Ma Thần Oán Sắt trình độ nào đó cũng là 3000 Hỗn Độn Ma Thần bản nguyên một bộ phận, càng là bọn hắn lưu lại Hồng Hoang sâu trong lòng đất phần đệm cùng gông cùm xiển xích. Chỉ cần 3000 Hỗn Độn Ma Thần Oán Sắt tồn tại, 3000 Hỗn Độn Ma Thần từ đầu đến cuối cùng Hồng Hoang Thiên Địa có một tầng không cách nào cắt đứt mối quan hệ. Cái này cũng là nhân quả chỗ. Một khi bị luyện hóa, Hồng Hoang Thiên Địa cũng sắp dần dần thoát khỏi 3000 Hỗn Độn Ma Thần Oán khí ảnh hưởng, triệt để cắt đứt cùng 3000 Hỗn Độn Ma Thần liên hệ. Chấm dứt nhân quả. Càng sẽ nhường Hỗn Độn Ma Thần nhóm mất đi rất nhiều ưu thế. Đây là 3000 Hỗn Độn Ma Thần không cách nào dễ dàng tha thứ, nhưng cái này cũng là Sao La Hầu Dương Nưu, đó chính là bức ra 3000 Hỗn Độn Ma Thần tới. 6. Sao La Hầu tại hư không thâm chỗ lạnh lùng nhìn qua một màn này, vô lượng thiên sát khí tại hắn điều khiển phía dưới rơi vào kết thúc hỏa lò trong thế giới, không ngừng tầm bổ kết thúc hỏa lò thế giới bản nguyên, nhường cái kia kết thúc hỏa lò thế giới lấy hư hóa thực, củng cố kết thúc hỏa lò. Một mặt khác cũng là hóa thành tuổi, nhường kết thúc đạo hỏa không ngừng tăng vọt, triệt để luyện hóa 3000 Hỗn Độn Ma Thần bản sát. Lúc này trong hư không ẩn ẩn có nhất trọng không giống tầm thường sức mạnh đột nhiên mãnh liệt mà đến. Thần chứa Lôi đỉnh chi nô, rốt cuối cùng bên trong vẫn có mạnh mẽ Hỗn Độn Ma Thần chịu đựng không nổi loại phiêu khí này, sâu xa thăm thẳm hư không thâm chỗ có một tầng vô biên mênh mông thần năng phá không mà đến, mang theo khó hiểu, âm trầm sức mạnh. Tầng này sức mạnh vượt qua hư không, thẳng vào 3000 Hỗn Độn Ma Thần oán sát bên trong, nhường 3000 Hỗn Độn Ma Thần oán sát kịch liệt rã rủa. Một tia mục nát, rớt xuống vô biên khí tượng xung kích ra. Ầm ầm. Kết thúc hỏa lò thế giới chỗ sâu mãnh liệt rung động. Đến cùng vẫn là lên một chút tác dụng, câu đi ra một cái. Ba vị Hỗn Nguyên Thánh nhân ánh mắt nhìn qua một màn này. Thánh nhân đạo hạnh để bọn hắn theo lần theo tầng kia vô hình liên hệ. Quá trần hồng hoàng sâu trong lòng đất, một vị trốn ở một tòa nhân tộc bên trong tòa thần thành Hỗn Độn Ma Thần. Chỉ là ba vị Hỗn Nguyên Thánh nhân chỉ là tiêu ký vị này Hỗn Độn Ma Thần sau đó, cũng không lập tức động thủ. Một vị Hỗn Độn Ma Thần, không thể nghi ngờ không thỏa mãn được thánh nhân cậu vị. Ầm ầm. Tôn này Hỗn Độn Ma Thần nắm giữ đại đạo quy tắc chính là Lôi đỉnh. Hỗn Độn Lôi Thần. Vô tận lôi quang từ trong bạo liệt mà ra, ẩn ẩn có một đầu bất hủ lôi long thoát ra. Nông nặc lôi quang cùng bình thường dương cương quần quần lôi đỉnh khác biệt, rất là âm trầm, lôi quang chỗ sâu có vạn vật ăn mọn phần năng. Đây chính là Hỗn Độn Ma Thần năng lực, kém quá xa. Sa La Hầu khuôn mặt bình tĩnh, phất tay một đạo đồng đậm kiếm quang phá không bay ra, đem đạo kia lôi long đính tại hư không, đồng thời có một đạo chém rách hết thể rộng rãi kiếm mang lần theo sâu xa thăm thẳm chỗ sâu liên hệ, một kiếm phủ đầu chém nhúng. Cơ nào cản đỡ? Toàn thân thành kia bên trong, vô lượng âm u lôi long phá không hiện lên, nhưng thoáng qua liền gặp hư không thăm chỗ, một tầng chém rách tư cùng, chu diệt hết thể sinh cơ vô tình kiếm phong lướt qua hư không, thẳng tắp rơi xuống bao phủ lại tôn này hỗn độn ma thần trung quanh hư không chỗ. Cuồng lôi phiên. Vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong, tôn này hỗn độn ma thần trong tay một cây lôi quang phướng dài hiện lên. Trừng hực lôi quang tử trong nợ rộ mà ra, bên trong lần ẩn ẩn ít thấy trọng rộng dãi, vận vẹo lôi đỉnh đại đạo quy tắc hiện lên. Mục nát, chôn vùi, hủy diệt, nhưng lại cùng hồng hoàng lôi đỉnh quy tắc đại tướng va kính. Càng thấy một đầu to lớn lôi long phá không, ẩn ẩn có long xà chi hình. Lại không cách nào ngăn cản cái kia xóa kết thúc kiếm mang, nhàn nhạt kiếm mang trực tiếp xé rách lôi phiền, đâm xuyên tôn này hỗn độn lôi ma thần, nhường hắn phát ra một tiếng nóng rực rú thảm. Tiếng kêu rên bên trong, vô lượng lôi quang tử quanh người hắn đẳng không mà lên, giống như hừng hực lôi ngai, tràn ra lôi quang đem toàn bộ thần thành, cùng với vô số không đầy đủ thần linh hóa thành cho tàn cuối cùng hồn phách của hắn chôn vùi tại hư không thâm chỗ. Ầm ầm. Tôn này lôi ma bị giật bỏ, cái kia lôi phiên lập tức làm một xóa kiếm khí gò bó, mang về. Còn gì nữa không? Lúc này Sao La Hầu ánh mắt đạm nhiên nhìn về phía hư không thâm chỗ, trong ánh mắt tiết lộ ra ngoại kiệt ngạo cùng bệ nghệ đi, nhưng là nhường trong hư không vô lượng sát khí cuồn cuộn. Ba vị Hỗn Nguyên Thánh nhân thấy thế không khỏi âm thầm đặt đầu. Lục Trọng ánh mắt mang theo vẻ tươi cười. Một vị chuẩn thánh trung kỳ Hỗn Độn ma thân bị Sao La Hầu nhấc tay ném ở giữa giật bỏ. Xem ra trải qua cùng Hồng Quân lão tổ đọ sức, Sao La Hầu đạo hạnh tiến thêm một bước. Lúc này Lục Trọng ánh mắt trông thấy Tại kết thúc hỏa lò thế giới viên mãn sau đó, Sao La Hầu tự thân đạo quả cùng kết thúc hỏa lò cộng minh không ngừng kéo lên, khí thế ngang nhiên. Đang tại đột phá chuẩn thánh hậu kỳ, mượn nhờ mở kết thúc hỏa lò thế giới, Sao La Hầu cái kia vô thượng đạo cơ cuối cùng bắt đầu viên mãn. Đây là chứng đạo chi cơ, không có mong hơn nguyên. Lẽ nào lại như vậy? Lúc này ở một chỗ hỗn độn đại chỗ sâu, một tôn quanh thân lượn lờ cuốn phong hỗn độn ma thần khuôn mặt biến sắc, quanh người hắn nguyên ngông nguya thần năng ẩn ẩn vô cùng sống động, giống như có thể gặp vô lượng tiên thiên nguyên khí hình thành phong bạo. Vị tâm chỗ sâu có khắc từng sợi thanh sắc thần ấn hiện lên, hắn trong hai con ngươi phong lôi phong trảo, nhưng nhìn qua hồng hoàng trên bầu trời khoảng không, chung quy là nhẫn nhịn lại. Hắn biết, bây giờ 3000 hỗn độn ma thần cũng không phải không cách nào cùng vị kia trung kết chi thần đại chiến một trận, mà là không cách nào cùng ba vị kia thánh nhân chống lại. Nếu là bại lộ, chỉ có vẫn lạc chọn một con đường có thể đi. Vô luận như thế nào, hắn đều phải nhẫn lại ở coi như có chút lý trí. Hỗn độn đại chỗ sâu thấy thế một cái thanh âm lạnh như băng truyền ra. Có thể chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi nhìn bọn hắn luyện hóa chúng ta 3000 hỗn độn ma thần đoàn sắt không thành? Tôn này ma thần khuôn mặt âm u lạnh lẽo. Đạo thân ảnh kia xem thường, Hồng Hoang đại địa mênh mông ngâm ngẩn, chúng ta 3000 Hỗn Độn Ma Thần sớm cùng đại địa bản nguyên một thể thành tựu, một người có hai bộ mặt, há lại dễ dàng như vậy đoạn tuyệt, luyện hóa, nhiều lắm là bất quá là thiệt hại một chút bản nguyên mà thôi. Chúng ta sớm muộn phải cùng tôn này chung kết chi thần làm chấm dứt, sáu. Hư không thăm chỗ, chỉ thấy Sao La Hầu luyện hóa 3000 Hỗn Độn Ma Thần toán sát, không còn gì khác động tĩnh, Sao La Hầu cũng biết những cái kia Hỗn Độn Ma Thần trong thời gian ngắn sẽ không ra được. Lúc này quanh người hắn rộng rãi mênh mông kết thúc đại đạo điểm lạ, cũng đã tới đỉnh điểm. Ngay mắt nhất trọng rộng rãi thiên địa sụp đổ, rớt xuống cảnh tượng từ hắn quanh thân nung kết, nhưng thoáng qua hết thảy hư không, đại đạo đột nhiên hóa thành hư vô, quanh người hắn hiện ra một tòa to lớn hỏa lò cảnh tượng. Đó là một tòa màu đen nhánh, thiêu đốt lên nồng đậm đạo hỏa hỏa lò. Rộng rãi thần quang không ngừng tăng vọt, lên cao. Nó giống như đa nguyên vũ trụ, vô số thế giới, thậm chí là thiên địa chư thần mộ chàng, một cố chợt hẹp thần năng tản mắt ra, đại lục phương tây phía trên sầu vân thảm vụ nhường chúng thần thất sắc. Huyền âm xà mẫu ngay ở bên cạnh, nàng hắc xà bản thể mặc dù danh xưng có thể thôn phệ hết thảy, nhưng cảm giác được loại này kinh khủng thần năng, vẫn cảm thấy sợ hãi. Trong chốc lát, cái kia kết thúc hỏa lò thế giới hư ảnh đột nhiên rơi vào Sao La Hầu Mị tâm đạo quá chỗ sâu. Quanh người hắn đạo quả một cách tự nhiên bước vào chuẩn thánh hậu kỳ. Kết thúc đại đạo thần năng tại hắn quanh thân lở lở, giống như hoàn vũ thiên địa điểm cuối cuối cùng, tình cảnh mỹ thảm, hủy diệt vần quanh, có khác bốn đạo kiếm quang xông lên trời không, diệt tuyệt hết thảy thiên địa đại đạo quy tắc. Sao La Hầu tự thân như biến thành hồng hoang thiên địa trung mạch đại đạo một bộ phận, rộng rãi thần năng dung chuyển trời đất. Trung mạch chi thần. Nhìn qua một màn này, Thiên Hoàng Thánh Nhân ánh mắt hơi biến hóa, hắn nhìn một cái hỏa được thế nhân. Trung Mạt Chi Thần có thể nói là mở chi thần đối thủ một mất một còn, nếu không phải Sao La Hầu là Hỏa Đức Thánh Nhân đệ tử nhập thất, nếu không phải tận mắt thấy Sao La Hầu sắp hết cuối cùng, biến thành Tịnh Hóa đa nguyên vũ trụ mộ địa, hắn vô luận như thế nào sẽ không cho phép Trung Mạt Chi Thần như thế, càng không khả năng ngồi nhìn hắn ngưng kết kết thúc hòa lọ. Dạng này Trung Mạt Chi Thần quá mức đáng sợ, lại càng không cần phải nói tương lai Hồng Hoang giữa thiên địa nếu là xuất hiện Trung Mạt Thánh Nhân. Vậy đối với Chu Thần mà nói, đều sẽ là treo ở đỉnh đầu lưỡi dao. Lục Trọng cũng không muốn như vậy, Sao La Hầu cũng không phải là Hồng Hoang thiên địa chúng thần treo ở đỉnh đầu lưỡi dao mà là 3000 hỗn độn ma thần treo ở đỉnh đầu lưới giao. Hắn cần phải lợi dụng chuôi này, lưới giao quét ra 3000 hỗn độn ma thần cái này mụ đau nhất không thể. 368 thứ 368 chương bị ngăn trở tại Sao La Hầu ngưng kết kết thúc hỏa lò thế giới sau khi thành công, đại lục phương tây chỗ sâu lởmở có từng trận âm thanh xăm xét hiện lên. Sau đó liền gặp tầng tầng mênh mông công đức kim quang hiện lên, trong đó chín thành rơi vào Sao La Hầu thể nội, dung nhập hắn đại đạo chân linh chỗ sâu. Đây là hắn vị này trung mật chi thần tịnh thế chi công. Điều này nghe qua cực kỳ mâu thuẫn, nhưng Sao La Hầu mở một chút trừ ra kết thúc hỏa lò thế giới đúng là lớn ích cùng đa nguyên vũ trụ trưởng thành. Tương lai nó sẽ liên tục không ngừng thôn nạp Hồng Hoang Tiên Điệu gian những cái kia tiên tiên chất yếu, hoặc là khí vận không đủ, bước vào hoàng hôn chừa xuống ma vực thế giới, không ngừng đưa chúng nó dung luyện, thu về, đang vì đa nguyên vũ trụ quét ra ưu ác tính đồng thời, đồng thời trả lại đa nguyên vũ trụ. Đây cũng là vô lượng công đức. Ở trong đó chín thành công đức uy về sao La Hầu, còn có một thành nhưng là từ Lục Trọng cùng Địa Hoàng Thánh Nhân cho qua phần. Một cái là chiếm trì điểm chi công, một cái khác điều động đại địa bản nguyên, trả ra đại địa áp chế, đối với kết thúc hỏa lọ thế giới mở, cũng có trợ giúp không nhỏ. Thiên hoàng thánh nhân mặc dù không có bất luận cái gì công đức, nhưng thần sắc vẫn là tốt hơn nhiều. Chỉ cần sao la hầu vị này trung mặt thần năng đủ ngược lại thôi động mở, hắn tự nhiên cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. 6. Tại đột phá chuẩn thánh hậu kỳ sau đó, sao la hầu cũng không nhàn rỗi, thừa dịp địa hoàng phủ chiếu tại người, hắn muốn triệt để hoàn thiện chu thiên sát khí lưu chuyển mà đến tiên địa mật lạc, đem thiên địa gian sát mạch cùng kết thúc hóa lọ thế giới câu thông ổn định, đồng thời cũng muốn đạt thông kết thúc hóa lọ cùng Bắc Hải quy khu ở giữa mạch lạc. Dương thiên địa gian sát khí có thể tự nhiên lưu chuyển. Cái này cũng là thuộc về hắn tự thân cơ bản bản. Bất quá Sao La Hầu còn phát hiện, trước mắt hắn thiếu một vị chuyên môn thay hắn làm bẩn chuyện hủy diệt chi thần. Hư vô phía trước, tất nhiên không thể thiếu một vị hủy diệt chi thần hỗ trợ phá hủy thiên địa gian tất cả vật chất hữu hình, như thế tiến vào kết thúc hóa lọ thế giới sau đó, mới có thể một chút nhiều tê giải tỏa chính tự. Chỉ là hủy diệt chi thần không phải dễ dàng như vậy xuất hiện. Không nói chuyện nói, 3000 ma thần cũng là rất tốt dự bị tài liệu, bọn gia hỏa này cũng là trời sinh làm bẩn chuyện chất liệu tốt 6. Còn có đại tỷ môn hạ minh hà giống như là một tốt chất liệu tốt 6. Sao La Hầu trong đầu lóe lên ý nghĩ này, nhưng thoáng qua kiểm chế xuống dưới. Bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Hồng Hoàng Tiên Điệu giàn ba vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân, ngoại trừ từ gia sư Tôn có thể hoàn toàn tiến nhiệm hắn bên ngoài, chỉ sợ các hai vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân chưa chắc sẽ có thể triệt để tin tưởng hắn, trước mắt vẫn là không thể làm kích động hai vị này Hỗn Nguyên Thánh Nhân sự tình, liền muốn làm cũng phải lặng lẽ làm. Mà các nhà mình vị tỷ tỷ kia cũng không phải dễ chơi. Nếu là biết hắn muốn bắt cóc hắn thủ đồ đi làm hủy diệt chi thần phân công, chỉ sợ ở nồi điên. Saola hậu phất tay bốn đạo kiếm quang ngưng kết một chương Tiên Tiên kiếm độ rơi vào kết thúc hỏa lò bên trong thế giới, trợ giúp kết thúc hỏa lò thế giới cùng củng cố bản nguyên, đồng thời mượn nhờ vô lượng tiên sát khí rèn luyện tiên tiên bốn kiếm, tự thân nhưng là thân hóa kiêu quang không tách ra trừ ra từng cái đường hầm hư không, câu thông hỗn độn, cùng Bắc Hải Quy Khư bản nguyên, câu thông đứng lên. Ầm ầm. Bắc Hải chỗ sâu, Quy Khư Hải nhãn không ngừng bị câu thông, trong mơ hồ tản mát ra từng đạo kết thúc, chúng mã sức mạnh, giống như một đầu cực lớn khoáng đạt không đáy cái hố, thôn thiên phệ địa. Quy Khư biển cả bên trong tu hành long tộc chư thần đều là có sợ cảm ứng. Long cung bên trong, Thủy Linh Thánh Mộ Mên Ngông thần niệm xuyên thấu qua ngàn tỷ lớp biển cả bản nguyên, ẩn ẩn thấy được Quy Khư Hải nhãn chỗ sâu, vô lượng kết thúc khí tượng tăng vọt, ẩn ẩn có sông ra ngàn tỷ lớp nước biển quá bó, thôn phệ bầu trời điểm lạ, Ngọc Dung hơi biến sắc. Nhưng làm nàng trong lòng an tâm một chút chính là, cái kia quy khu Hải Nhãn coi như ổn định, tất nhiên có chỗ khuyết trương, nhưng đối với Bắc Hải cũng không bao lớn ảnh hưởng. Thủy Nguyên đại đạo sức mạnh từ đầu đến cuối có thể đồng bằng, trấn áp để mọi loại kia cắn nuốt tiên điệu kỹ năng. Chỉ là trong lòng vẫn là kiêng dè không thôi, rốt cuộc là thánh nhân môn hạ, đạo hạnh thâm bất khả trắc, vừa chính là quy khu bậc này cấm kỵ trí địa, lại cũng có thể nhún tay, thực sự không thể tưởng tượng. Bên cạnh tổ long cũng là cau mày, thở dài, chúng ta long tộc ngày nào mới có thể quật khởi tại Hồng Hoang giữa thiên địa. Long cung bên trong, đầu dưới trong đó một cái bảo tọa bên trên Tròm sao thương Long Vương Mi Vũ ở giữa thoáng qua một tia khắc thường tâm trầm. Hắn cũng là vạn vạn không nghĩ tới, ngày xưa hỏa đức người bên cạnh tộc tiểu đồng lại có bực này kinh khủng thủ đoạn. Chỉ là trong lòng biến hóa, trên mặt hắn cũng không hiện hóa bất luận cái gì một điểm khắc thường tới. Lúc này hắn chính là Tròm sao thương Long Vương, đã không còn là thần nghịch. 6. Tại hoàn thành tái tạo thiên địa giàn quy cơ tuần hoàn sau đó, ba vị Hỗn Nguyên Thánh nhân cũng theo đó tại kết thúc hỏa lò trên thế giới khoảng không hiện thân. Sao La hầu thuận thế đem điệu hoàng phủ chiếu trả trở về. Lần này mặc dù không còn thiên đế vị cách, nhưng có thể mượn địa hoàng quyền hành. Nưng kết kết thúc hỏa lò thế giới bực này đa nguyên một địa, cũng không thua thiệt. Trung kết chi chủ Tôn Ninh không giống như vũ trụ chi chủ muốn tới kiếm. 6. Thiên hoàng thánh nhân cùng địa hoàng thánh nhân chúc mừng vài câu sau đó, bởi vì trên thân có chuyện quan trọng khác, chính là vội vàng rời đi. Lục trọng nhưng là hơi dừng lại, hắn tại kết thúc hỏa lò thế giới xem phút chốc, liền đem thiên địa hồng lâu cái này linh bảo ban cho Sao La Hầu. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên trở thành kết thúc hỏa lò căn cơ của thế giới chỗ, ngươi chính là thiếu một kiện hộ thân chi bảo, vật này liền ban cho ngươi phòng thân. Cái này 6. Sao La Hầu hơi chần chờ, nhân tiện nói, sư tôn Đây là ngươi luyện đan luyện khí cho bạo, Đồ Nhi ha có thể nhận lấy. Không sao, ta bây giờ luyện đan luyện khí đã đến không còn cần những thiên địa này linh bảo tương trợ trình độ. Lục Trọng khuôn mặt mỉm cười, lại nói: "Ngươi đem bảo vật này luyện hóa a. Thiên địa này hỏa lò công thủ vậy toàn, hiếm có nhất vẫn là phù hợp ngươi kết thúc hỏa lò thế giới, có lẽ nó trong tay ngươi, còn có thể tiến thêm một bước." Nghe lời nói này, Sa La Hầu không thể làm gì khác hơn là đem thiên địa hồng lò thu vào. Thiên địa này hỏa lò ngoại trừ ẩn chứa tàng hóa, cũng hoàn toàn chính xác gần chứa trung mật chi pháp, đối với hắn hoàn thiện kết thúc hỏa lò thế giới có không cách nào thay thế tác dụng. Trong lòng hắn cảm kích, đem Ân sâu yên lặng ghi tạc trong lòng. Sau đó Lục Trọng lại phân phó Huyền Âm Sả Mẫu lưu lại, trợ giúp Sao La Hầu chủ trì kết thúc hỏa lò thế giới. Huyền Âm Sả Mẫu có chút không muốn làm bực này công việc bất đỉu, nàng quả thật là ưa thích cắn ướp, nhưng kết thúc hỏa lò trong thế giới bên trong chuyển hóa đi ra ngoài đồ vật, dưới cái nhìn của nàng là hạ đẳng nhất khí thải, dù cho là để cho nàng cảm giác dạ dày có chút chán ghét. Huyền Âm Sả Mẫu có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là lưu lại. Nàng không muốn vi phạm nhà mình lão gia ý chí. 6. Trong Hồng Hoang Châu địa giới, một chỗ đặc thù Tiên Tiên động thiên bên trong. Hồng Quân lão tổ hơi cau mày, Liền các ngươi cũng không biết Âm Dương Đạo hữu đi nơi nào. Hai cái đồng nhi khôn khéo đứng tại động thiên phía trước, đồng loạt lắc đầu. Nay liên nhường Hồng Quân lão tổ lòng sinh quái dị, còn có chút tiếc hận. Hắn chuyến này tiến vào Âm Dương động thiên chính là vì tìm Âm Dương lão tổ, mượn trí bảo thái cực đồ tìm hiểu đã qua. Không nghĩ tới Âm Dương lão tổ vậy mà đi vân du rồi, chẳng biết đi đâu. Thiếu đi thái cực đồ chi lực, hắn muốn lĩnh hội sau cùng thái cực đạo quả, tốc độ khó tránh khỏi chậm một chút. Nhưng Hồng Quân lão tổ cũng đừng không biện pháp. 6. Tiên Nam địa phế chỗ sâu, tổ phượng rèn luyện hỗn nguyên chân thân cũng dần dần lấy được một chút đột phá. 369 thứ 369 chương Tổ Phượng chi động thiên nam địa phế hồng hoàng giữa thiên địa đệ nhất địa nguyên hỏa phổi chô sâu, vô lượng trước tiên tiên hỏa hành nguyên khí không ngừng bành trướng, phản vật vô số tiên tiên hỏa diễm sống lại đồng dạng, lượn lờ tại một đầu kinh khủng cự thải thần phượng quanh thân. Mỗi một cây lông vũ tại cự thải thần lửa rèn luyện phía dưới, tản ra cự thải hào quang, giống như bản nguyên vũ trụ ngưng kết ở trong đó. Tại sao La Hầu lấy kết thúc đạo hỏa tạo dựng kết thúc hỏa lò thế giới, sẽ kết thúc đạo hỏa sức mạnh khảm nạm vào tiên tiên hỏa nguyên đại đạo thời điểm, cự thải thần phượng quanh thân dần, dần dần ngưng kết một tia kinh khủng ngọn lửa màu xám. Kết thúc đạo hỏa nhào vào cự thải thần phượng thể nội, Cái này sợi có thể kéo lấy Hồng Hoang Thiên Điệu tiến vào trung nguyên kinh khủng thần lửa rơi vào cự thải thần phượng thể nội sau đó, cũng không có thể làm cho cự thải thần phượng tụ thương, trong cơ thể hắn có khắc nhất trọng ngọn lửa màu đỏ thẳm phun ra, tạo thành một đạo hỏa diễm tạo thành âm dương thái cực đồ, như lượng nguyên đại đạo bản nguyên tạo thành. Hỏa chi sáng tạo cùng hự diện hoàn mỹ dung hợp, không ngừng rèn luyện tiên tiên thần phượng chân thân. Cự thải thần phượng ở nơi này trọng biến hóa chỗ sâu, một tia bất hủ bất diệt, tròn trịa như ý khí tụm dần dần lưu chuyển mà ra. Giống như thiên địa đại đạo vô số động chi huyền diệu, từ quanh người hắn chảy xuôi mà ra. Chỉ cần giữa thiên địa vẫn vẫn tồn tại động khái niệm, nó giống như liền có thể bất tử bất diệt, không ngừng từ cái kia không ngừng phập phồng thiên địa chi động mạch, hỗn độn chi chập trùng từ ngưng kết thành hình. Luật động sức mạnh giống như một vòng xoáy khổng lồ, nhường viên kia hỏa diễm thái cực trui vào cựu thải thần phượng thể nội, không ngừng rèn luyện lấy mỗi một chỗ thân thiếu. Đầu này thần phượng nuốt hết cái này sợi đại đạo vận luật không ngừng đi lớn, thân hình giống như rộng rãi thiên địa đồng dạng, dần dần chiếm cứ thiên nam địa phế chỗ sâu đem 2 3 địa bàn. Thiên nam địa phế cỡ nào khổng lồ, chính là hồng hoàng thiên địa phổi cùng đứng đầu. Cấp độ kia khổng lồ thể lượng so với một chút đại thiên thế giới còn muốn khổng lồ không chỉ gấp mấy lần. Thiên Nam chi điệu tu hành rất nhiều thần linh lúc này đều có thể ẩn ẩn cảm thấy một loại bất an, như đại địa chấn động vừa trước, cái kia một loại kỳ lạ rung động, giống như thiên địa đều bị chấn vỡ. Thần đình chỗ sâu, thân là Hồng Hoang thượng đế, nữ oa xuyên thấu qua thể nội thiên đế vị cách gần ẩn có cảm ứng, đi tới Thái Sơ Thiên đi một chuyến sau đó, chính là chính là trấn an chư thần, nhường chúng thần tiếp tục tu hành không cần lo lắng. 6. Phượng tộc thủ lĩnh tổ Phượng, đạt hạnh của hắn như thế nào đến một bước này? U Minh địa phủ bên trong, thân là đại địa chủ Lãm Thịt địa hoàng thánh nhân cảm giác càng thêm rõ ràng một chút. Hắn rất sớm đã có chú ý tới tiên nam địa phế chỗ sâu, đầu kia rộng rãi khủng lồ tiên tiên thần vương, chỉ là không ngờ tới đối phương đem hành hỏa đại đạo thăng hoa đến rồi hồng hoàng chi động mạch hoàn cảnh. Nó còn đang không ngừng khế vào loại này rộng rãi thiên địa dung động bên trong, một khi thành công, sợ rằng sẽ lập tức chứng đạo. Loại này tu hành tốc độ quá nhanh. Vô thanh vô tức, liền đem tự thân đạo hành tiến lên đến rồi một bước. Địa hoàng thánh nhân sắc mặt có chút suy nghĩ. Hắn nhớ tới Hỏa Đức tổ thần đạo kế thừa đế kim thân hóa thân, trong lòng thoáng qua một cái ý niệm, nhưng rất nhanh ý nghĩ này dập tắt. Tổ phụ không giống như là Hỏa Đức tổ thần bà thi hóa thân. Nguyên nhân rất đơn giản, Hắn xuất hiện từ sớm. Điêu Hoàng Thánh Nhân chú ý tới, tại Hồng Quân lão tổ sáng lập ba thi pháp môn phía trước, Tổ Phượng liền tồn tại, chỉ là một mức tương đối là ít nổi danh, tọa trấn với Thiên Nam tổ mạch mà thôi. 6. Mà các tiên thiên cổ thần đối với Tổ Phượng tu hành đều có trô phác giác, nhưng Thiên Nam tổ mạch chính là thái sơ tiên nhất mạch đất phần trăm, quá mùng một mạch cũng chưa từng tỏ thái độ, bọn hắn tự nhiên là càng không cần đến lo lắng. Lục Trọng cũng không lập tức trở về thái sơ tiên, chỉ là du lịch đại lục phương tây. Thiên Nam tổ mạch bên trong động tĩnh, Lục Trọng ẩn ẩn có cảm giác biết. Hắn biết mượn nhờ Hỏa Chi nhị tướng Viên mãn, Tổ Phượng đã hành tiến thêm một bước khoảng cách hôn nguyên càng gần, ở vào sắp chứng đạo trạng thái, lục thân chứng thành hôn nguyên, đối với lục trọng mà nói cực kỳ trọng yếu, bài trừ khác, tam thi hợp nhất, hắn có khả năng trực tiếp đặt chân tiên đạo đẳng cấp, mà không phải thiên đạo thái người. 6. Đại lục phương Tây phía trên, kể từ sao La hầu thiết lập kết thúc hỏa lò thế giới sau đó, giữa thiên địa vô biên thiên địa sát khí, thậm chí là đa nguyên vũ trụ tọa độ đều hình như có chỗ nhiễu độ. Hướng về chiều ngang ưu tiên, vô lượng đa nguyên thế giới hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy ảnh hưởng nhất là một chút vốn sinh ra đã kém cỏi tiểu thiên thế giới, bên trong thiên thế giới bắt đầu chậm rãi từ đất lập thân chỗ di động, không ngừng hướng về kết thúc hỏa lò thế giới phương hướng trở xuống, một khi tới gần kết thúc đạo hỏa hình thành kết thúc phần mộ vòng, liền sẽ không tự chủ được vì kết thúc hỏa lò tồn vệ. Vì mạng sống, những thứ này tất cả lớn nhỏ tiểu thiên thế giới nhất thiết phải nghĩ cách nỗ lực phấn đấu, tăng cường tự thân bản nguyên. 6. Nhưng điểm ấy biến hóa, đối với Hồng Hoang đại lục bản thân cũng không bao nhiêu ảnh hưởng. Đông đảo mợ tiểu thiên thế giới cường giả nhìn lướt qua, tại xác định chỉ cần tiểu thiên thế giới bình thường phát dục không bị ảnh hưởng sau đó, chính là lại không cái gọi là Tiến vào phương Tây địa giới sau đó, Lục Trọng đầu tiên là mang theo tiếp dẫn đi một chuyến Tây cực chi địa. Nơi đây chính là đại lục phương Tây biên giới chi địa chỗ, xa hơn chút nữa nhưng là Tây cực đất, đó là một mảnh đậm đà hỗn độn ăn mòn chi địa, chưa hoàn toàn khai hóa sông tan băng đi ra. Tràn đầy ngơ ngụi cũng không biết, một đường đi tới, bằng vào Hỗn Nguyên Thánh Nhân đặc biệt vận số, Lục Trọng cũng phát hiện một chút thiên tài địa bảo, còn phát hiện hai cái tiên thiên linh bảo, một thanh canh kim thần cùng, một quả mang theo đặc thù thanh tịnh lực lượng vô danh thạch châu. Lục Trọng lấy tên thanh tịch châu, cũng là hạ phẩm linh bảo. Nhưng cho dù là hạ phẩm linh bảo Đối với chúng thần mà nói cũng là di tốc chân quý. Lục Trọng tiện tay đem thanh Tịnh Châu ban cho bên người Bạch Lý Đồng Nhi. "Được bảo vật, cái này Bạch Liên Linh căn cũng dị thường vui vẻ." Đi đến Tây Cực Đại Lục biên giới chi địa lúc, tiếp dẫn thần sắc khẽ nhúc nhích, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhân tiện nói: "Lão gia, đệ tử lấy Đại Mộng Luân Hồi chi pháp xuyên thẳng qua thiên địa, từng tại Tây Cực nơi sâu xa của đại lục gặp phải một cái kỳ lạ chỗ, cái chỗ kia đệ tử cảm giác hết sức cổ quái, có lẽ lão gia có cảm giác hứng thú." "Ở nơi nào?" Lục Trọng ánh mắt trống lại, nhìn qua tiếp dẫn. Tiếp dẫn nghĩ nghĩ từ thể nội lấy ra một đoàn linh quang giao cho Lục Trọng. Đó là hắn một lần trong ngộng luân hồi phía sau kinh lịch. Lục Trọng Khổng Lô Thánh Nhân thần niệm nhìn lướt qua, linh quang bên trong rất nhiều tin tức chính là rơi vào trong lòng của hắn. Hắn ẩn ẩn nhìn thấy tiếp dẫn tại một lần thần du lúc một điểm thần niệm rơi vào một chỗ kỳ lạ địa vực, biến thành một tôn tiên thiên canh kim nguyên khí hóa hình thần linh tới lui cùng một phiến kỳ lạ canh kim nguyên khí lưu chuyển trong khu vực. Cái kia thuần túy tiên thiên canh kim nguyên khí rộng rãi minh ngông, để cho người ta kinh ngạc. Chỉ là tôn tiên thiên canh kim thần linh hóa thân tại nào đó chỗ canh kim khu vực đầu nguồn thời điểm, chợt gặp một tôn rộng rãi minh ngông thân ảnh, đột nhiên đạo hóa đáng sợ kia đạo hóa sức mạnh tràn ngập mà đến, thậm chí ảnh hưởng đến tiếp dẫn bản thể. Tiếp dẫn không thể không cắt đứt đạo này thân niệm, hơn nữa lợi dụng thập nhị phẩm công đức kim liên sức mạnh ngăn cản, mới trốn qua một kiếp. Lục trọng hai con ngợ nhưng là hơi hơi ba động, đáy mắt thoáng qua một tia khát thượng. Cái kia canh kim hạo nhiệt hạch tâm chỗ sâu đạo vận cùng hắn ngưng tụ thiên đạo thánh lòng có chút tương tự. Đây là một tôn hỗn độn ma thần lãnh địa, rất có thể là đã từng vị nào chứng thành thiên đạo cấp số hỗn độn ma thần nơi ngã xuống. Đây quả thật là nhường hắn cảm thấy hứng thú. 370 thứ 370 chương thăm dò lục trọng công ngón tay tôi diễn, tại hư không chỗ sâu bắt lấy từ nơi sâu xa một đạo khí thế, quanh thân một đạo quang mang bao phủ lại tiếp dẫn, thân hình trong chốc lát chính là phá toái hư không. Từng tầng thời không phá toái, tia sáng lóe lên, trực tiếp xuyên thấu qua vô tận hư không, khóa chặt đại lục phương tây chỗ sâu một chỗ đặc thủ canh kim trong không gian. Từng đạo lưu quang phá toái, mơ hồ trong đó kèm theo một đạo kịch liệt xung đột. Ầm ầm. Thời không chỗ sâu, Lục Trọng hơi cau mày, tại một đoàn kim quang phía trước hắn thấy được một đạo nồng nặng rộng rãi thần năng sẽ lẫn. Vậy mà cự tuyệt hắn tiến nhập. Thật đúng là một phương tiểu thiên đạo còn sót lại sức mạnh. Sâu trong hư không, vô tận lưu quang tại Lục Trọng quanh thân nổi lên. Vô số lưu quang ẩn ẩn tạo thành một đạo vô hình có chất hòa diễm. Tại sao sẽ như vậy? Đệ tử phía trước tiến vào nơi đây cũng không bất kỳ trở ngại nào, tiếp dẫn khuôn mặt kinh ngạc. Đó là bởi vì ngươi yếu nhược, một đầu sư tử đương nhiên sẽ không để ý con rồi tới gần, nhưng ngươi nếu là đổi một đầu khác sư tử, thậm chí là cự long tới gần, đó cũng không giống nhau. Lục Trọng khuôn mặt bình tĩnh, đỉnh đầu hắn lửa đế kính hiếm thấy nổi lên lựa đế kính kính quang chiếu xạ phía dưới, một đoàn nồng nặc kim sắc quang mang hiện lên ở kính quang bên trong, tận ẩn, ẩn thấy được một đầu kim sắc quang mang. Đầu này kim sắc quang mang còn đang không ngừng diu đậu, nếu không phải từ tiếp dẫn trên thân nhận được thời cơ, hắn còn tưởng là thật bắt không được đầu này kim quang cái đuôi. Bởi vì nó không ngừng tại thời không trường hà phía trên diu đậu, không giờ khắc nào không tại biến động vị trí. Kim quang lưu chuyển, sau một lát một đạo kim sắc quang mang tạo dựng ngưng tụ rộng dài thân ảnh phá không hiện lên. Hòa Đức thánh nhân. Thân ảnh này vô căn cứ hiện hiện ra, nhìn lên trước mắt lục trọng cùng với bên người bạch liên linh căn, hắn lúc này trong hai con ngươi hiện ra một tia thầm than chi sắc. Thật sự là tồi dã, mệnh dã, không ngờ tới ngày đó nhất niệm chi nhân, thả ngươi cái này tiểu đạo đồng một con đường sống, lại sẽ cho ta chêu ra lớn như vậy phiền phức. Thân ảnh này ánh mắt nhìn về phía tiếp dẫn, nghe vậy tiếp dẫn khuôn mặt hơi đổi, đạo tâm ẩn ẩn có chỗ chấn động. Lúc này trên khuôn mặt có chút vẻ xấu hổ. Lục trọng khuôn mặt là nhạn, thật sự là không ngờ tới, đến rồi ngươi tình cảnh như vậy hỗn độn ma thần vậy mà cũng như vậy áp động, vậy mà lại đi châm ngòi một tiểu đạo đồng đạo tâm. Huy hắn đạo tâm. Lợi dụng chính là lợi dụng. Ngươi bất quá là muốn lợi dụng đưa tới giúp ngươi đạt tới một ít mục đích mà thôi, tiếp dẫn căn cơ, khí vận hùng hậu, bị ngươi chọn chúng trở thành kích động hồng hoang trận tự quân cờ, nhưng ngươi không nghĩ tới cái này ngược lại bại lộ tung tích của ngươi. Thanh Kim Quang Huy bên trong, tôn này Hỗn Độn Ma thần ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, nhìn về phía trước mắt Hỏa Đức thế nhân, trong đôi mắt dần dần nổi lên vẻ uy nghiêm. Chính như Lục Trọng suy nghĩ, hắn trước đây chỉ là muốn lấy tiếp dẫn làm quân cờ, kích thích hồng hoang đại cục, mà trước mắt một màn này hắn cũng sớm đã suy nghĩ. Hôm nay gặp gỡ bản tọa, ngươi vẫn là ngoan ngoãn quay về Thiên đạo a. Ngươi Thiên đạo thánh tâm, ta hôm nay đại biểu trời đạo cho tụ tù. Không có nhiều lời, Lục Trọng phất tay, hư không triệu ra ước vạn đạo hư không giòng lũ từ hư không rơi xuống phía dưới, đem tiến khu vực này hoàn toàn phong tỏa. "Bà ngươi chỉ là một tôn Hỗn Nguyên Thánh Nhân muốn đối với bà tôn, ngươi còn kém xa lắm." Cái kia Thiên Đạo Thánh Tâm chỗ sâu canh kim ma thần khinh thường cười to, đồng thời hắn chậm rãi hiển hóa ra một tôn rộng rãi minh ngông chân thân, một đạo minh ngông phong mang bày ra. Đó là một thanh bá đạo đao mang. Can khôn vị chôi, canh kim vị lưới đao, khía nhọn hình lưới dao xé rách đỉnh đầu Thiên Đạo pháp khí, trực tiếp thẳng hướng lấy Lục Trọng chém ngang mà đến. Lục Trọng hơi cau mày, một kích này sức mạnh giống như có địa thế chí năng. Cái kia từng vòng từng vòng trong kim quang, có nhất trọng cùng Thiên Đạo pháp thì đều bằng nhau sức mạnh, nhưng nó so với Hồng Hoang Thiên Đạo pháp thì chưa từng ngưng tụ sức mạnh, muốn nặng hơn, cũng càng thêm sắc bén. Trừ thiên vạn giới, không gian thời gian chiều không gian, giống như đều bị cái kia một tia sắc bén đao mang cuốn vào trong đó, hủy diệt hết thảy thiên địa sinh cơ. Một đao này hung mãnh dị thường. Hỏa Vũ Càn Khôn. Lục Trọng nâng lên một tay nắm, chỉ là một khắc quanh người hắn hỗn nguyên chân thân hoàn toàn sắp nhập vào Thiên Đạo thánh tâm phía trên, Thiên Đạo chân thân hiện lên, vô lượng thiên đạo quang huy tại hắn quanh thân hiện lên, hắn nâng lên bàn tay bên trong, Hồng Hoàng ngàn tỷ lớp hỏa nguyên trong tay hắn nở rộ, biến thành một thanh thần phong. Cái kia thần phong đại biểu cho nhất trọng trầm trọng, sức mạnh mênh mông. Như Hồng Hoàng Thiên Đạo đại thế, hết thảy đều ở trên Thiên Đạo đại thế trước mặt không cách nào ngăn cản. Hồng Hoàng Thiên Đạo Thiên Đạo pháp thì cũng quần quật rủ xuống, dung nhập trong đó, Hỏa Hồng kiếm mang vỡ nát Thiên Đạo kiếm mang, đột nhiên từ một cái không biết góc độ, nháy mắt liền đem cái kia hỗn độn kim thân chân thân chém rách. Thiên Đạo pháp thân. Lúc này Tôn Lệnh canh kim ma thần trên khuôn mặt còn có một tia hãi nhiên. Ần ẩn, ẩn có thể thấy được một đầu to lớn hỗn độn cự hộ thân ảnh tại hắn quanh thân hiện lên, nháy mắt một phân thành hai. Chỉ là đáy mắt còn có một tia sâu đậm đoán hận, nếu là hắn chân thân đầy đủ, dù là cũng không phải là tại sân nhà chiến đấu, cũng sẽ không thua cho một vị tiên đạo thái người. Hắn chính là chân chính tiên đạo cấp số cường giả. Hắn khuôn mặt biến hóa, cưỡng ép đem chém rách tiên đạo pháp thân lớp đầy, thân hình hóa thành một chuôi hỗn độn thiên đạo, phá không hướng về hư không chẳng tới. Một kích này hắn cũng không lại mưu cầu đánh tan Lục Trọng Thiên đạo pháp thân, vì cái gì chỉ là thoát đi nơi đây. Cái này cũng là hắn cuối cùng có thể phát huy ra được sức mạnh. Đi qua tính thăm dò giáo thủ, Lục Trọng cũng đã hiểu rõ đầu này hỗn độn ma thần nội tình. Tại Hán Viêm đế cảnh bên trong, Viên kia Thiên đạo Thánh Tâm Quang Huy tại kịch liệt tăng đảm. Rõ ràng viên kia Thiên đạo Thánh Tâm phía trước liền đã bị Hưởng Hoang Thiên đạo ăn mòn, bây giờ bộc phát ra lực kích đã là cực hạn. Bất quá một kích này cũng là chân chính Thiên đạo cấp số sức mạnh. Lục Trọng vất tay đem tiếp dẫn thu vào trong tay áo, lúc này chân đạp hư không, quanh thân vô hình mênh mông khí tượng cũng lại đột nhiên tăng vọt. Thiên đạo chân thân chỗ sâu vô tận thần năng đề thăng đến 10 thành tiêu chuẩn. Quanh thân rộng rãi Thiên đạo thần năng tăng lên gấp ba có thừa. Lục Trọng ánh mắt nhìn về phía sâu trong hư không, đỉnh đầu Thiên đạo pháp thị trưởng Hà lần nữa buông xuống. Thiên đạo hòa lọ. Trong chốc lát đại lục phương Tây ức vạn dặm sâu trong hư không má sinh tạo thành một cái rộng rãi to lớn hỏa lò. Vô số thiên đạo pháp thì tạo dựng ra cái này to lớn tuần hoàn hỏa lò đột nhiên đem một vệt kim quang kia bao phủ lại. Mắt Trần có thể thấy, này thiên đạo hỏa lò chỗ sâu vô số kim mang nở rộ, đạo kim quang kia mang theo chém rách thiên đạo quy tắc sức mạnh, chặt đứt từng tầng từng tầng thiên đạo pháp thì tạo dựng ra tới thiên địa tuần hoàn thần năng. Thời không hỏa lò, ngũ hành hỏa lò, âm dương hỏa lò, tiếp sát hỏa lò từng tầng từng tầng tuần hoàn bị phá vỡ, nhưng không cách nào thẳng tắp xuyên qua, cuối cùng nhưng là lâm vào vô hạn sáo hoa hỏa lò tuần hoàn bên trong, cái kia vô lượng đại đạo va chạm đạo hỏa, không ngừng làm hao mòn thiên đạo thánh tâm vĩ lực. Thiên đạo pháp thì cũng tại không ngừng rộ dữ dửa. Tại đến trình độ nhất định sau đó, Lục Trọng liền gặp một đầu kim hình hổ thái cực lớn hỗn độn ma thần tàn linh đột nhiên trong hai con ngươi hào quang là thiên đạo chi quang chạng ngập, nháy mắt bị thiên đạo hỏa lọ du luyện, viên kia thiên đạo thánh tâm theo sát lấy bị cuốn vào hồng hoàng thiên đạo chỗ sâu. Ầm ầm. Ở nơi này một khoảng thiên đạo thánh tâm xung công sau đó, thiên đạo thiên đạo kịch liệt bành mình, vô số tường vân thủy khí tại hư không hiện lên. Càng có thiên đạo tạo hóa từ trên trời giáng xuống, từng đạo canh kim chi quang trả lại đại lục phương tây, nhường đại lục phương tây khí vận đại thịnh. Thấy một màn này, Lục Trọng phất tay mới thu thiên đạo pháp thân. Đồng thời Lục Trọng nhìn thấy một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên tay của hắn. 371 thứ 371 chương gia kim quang chính là một thanh trường đao màu vàng lỏng. Toàn thân tràn ngập một tia sắc bén tuyệt luân khí thế. Đây là tôn này Hỗn Độn Kim Thần Thành Đạo Linh Bảo. Đỉnh cấp linh bảo Hỗn Độn Kim đao, ẩn chứa Hỗn Độn Thế Giới canh kim đại đạo quy tắc cùng Hồng Hoang Thiên Địa canh kim đại đạo quy tắc, sắc bén tuyệt luân. Hai trọng canh kim đại đạo quy tắc còn chưa từng hòa hợp, hiển nhiên là tôn này Hỗn Độn Ma Thần xuất thế còn chưa từng có bao lâu. Cho hắn thêm một đoạn thời gian, bằng vào đã từng thiên đạo cấp số sức mạnh, Lục Trọng chưa hẳn có thể bắt lấy hắn bim tóc chỉ tiếp thiên đạo thánh tâm cho xung công, chính mình ngược lại không thể kiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Lục Trọng trong lòng thầm nghĩ, ngay tại nháy mắt Lục Trọng cảm giác được nhất trọng minh mạc khoáng đặc khí vận từ đỉnh đầu rơi xuống, rơi vào đỉnh đầu hắn khí vận vân quang chốc sâu. Khí vận vân quang, được cái này một cỗ lại vận, từ khí đẩm đậm đà vân quang bên trong lập tức sinh ra rất nhiều tưởng thủy điểm lạ tới. Thấy thế Lục Trọng mới gật gật đầu. Thật vất vả bắt lấy một con cá lớn, thiên đạo ăn no, hắn cũng nên cho chút canh nước canh thủy mới là. Lục Trọng vẫy tay một cái, đem tiếp dẫn phóng ra, lúc này tiếp dẫn khuôn mặt ở giữa vẫn lưu lại vẻ chấn động, lão già, đây chính là hỗn độn ma thần, cỡ nào cường hãn. Cương hoành là bình thường, những thứ này hôn độn ma thần cũng là người già thành tinh hạng người, từng cái tu hành thời gian không biết dài bao nhiêu, bất quá bọn hắn không thể thiên thời, rốt cuộc là hôn độn thế giới bên trong cũng kẻ ngoài lai, chỉ cần một ngày chưa từng rung nhập hồng hoang trong thế giới, sớm muộn sẽ bạo lộ ra. Lục Trọng đồng thời báo cho tiếp dẫn. Về sau gặp gỡ hôn độn ma thần nhất định phải vạn phần cẩn thận. Là, lao ra. Tiếp dẫn thần trọng gật gật đầu. Đi, trừ cái này đầu hôn độn ma thần, bên này bên trên hẳn còn có một đạo c Lục Trọng chỉ vào trung quanh Tây cực nơi sâu xa của đại lục, một mảnh hỗn độn ngông ngợi khu vực, nơi đó hỗn độn nguyên khí vừa mới bị Lục Trọng Thiên Đạo Hỏa lò hoàn toàn thôn nạp, một mảng lớn khu vực nợ rộ ra. Bên trong ẩn ẩn có một đạo linh quang bỏ ra. Rất xa Lục Trọng chính là thấy được nơi đó có một mảnh lục quang yêu kiều dừng chút. Một tia thanh tĩnh, trong xuất sức mạnh từ trong tỏa ra. Lục Trọng có thể cảm thấy, thái sơ thiên lại có thể nhiều hơn một loại đỉnh cấp linh căn. 6. Mà lúc này đại lục phương Tây doanh giới cực lớn ba động, nhưng là nhường chúng thần ẩn ẩn có chỗ kinh động. Nhất là hai vị Hỗn Nguyên Thánh nhân Đoán được e rằng lại có hỗn độn ma thần bị Hỏa Đức Tổ Thần bắt được lần nữa đưa về Thiên Đạo Thâm Sử. Hai vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân cũng có xúc động, cho đến nay trong Hồng Hoang Đại Bộ phận Hỗn Độn Ma Thần chính là Hỏa Đức Tổ Thần tìm kiếm đi ra ngoài, hai người bọn họ Hỗn Nguyên Thánh Nhân hãy còn không thể phát huy tác dụng. Cái này bao nhiêu người nhường hai vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân có chút hổ thẹn. Hai vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân hạ quyết tâm, kế tiếp một đoạn thời gian cũng phải vì Hồng Hoang chúng thần chia sẻ một chút áp lực. Mà cơ hội cũng ngay lúc đó, Quá Dương Tinh Trú Sâu bỗng nhiên nhất trọng to lớn dị tượng nổi lên. Hồng Hoang giữa thiên địa vô lượng Thái Dương chân hỏa bập động. Nguyên Dương chân giới chỗ sâu, đang tại dung nạp Nguyên Dương chân giới tiểu thiên đạo thiên hoàng thánh nhân lập tức có cảm ứng. Tại hắn bên cạnh, Tử Quang Thánh Mộ hiện thân, truyền mị trên ngọc dung một tia kinh ngạc hiện lên, chợt nhân tiện nói: "Xem ra thái nhất sắp xuất thế, không tệ." Thiên hoàng thánh nhân trong ánh mắt cũng hiếm thấy nhiều hơn một tia nụ cười. Hắn phất tay thân hình trực tiếp xuyên thấu giới môn, hai thần thân hình hiện lên ở Thái Dương Cung bên trong. Lúc này Thái Dương Cung trung quanh, vô lượng Thái Dương chân hỏa bà động, vô số cường bạo Thái Dương chân hỏa hóa thành sinh mệnh, hóa thành hy vọng xuyên thấu u ám hư không, tiến vào đa nguyên vũ trụ trừ thiên vạn giới chỗ sâu. Loại bà động này Chúng thần đều ẩn ẩn phát ra, chỉ là Quá Dương Tinh chính là Thiên Hoàng Thánh Nhân đạo trưởng, chúng thần không dám can trứng. Chỉ thấy ở trước mắt một góc rộng rãi, cao lớn Tịnh Đế thần một bên trên từng viên nho nhỏ kim hoàng sắc đại nhật nổi lên, kim hoàng sắc đại nhật bên trong đứng một đầu thần tuấn vô cùng kim hoàng sắc sinh linh. Thoạt nhìn là một cái kim sắt quá đen, lại có 3 chân. Đó là Quá Dương Tinh dựng dục ra tới mặt trời thứ 200, đại nhật kim ô. Góc dễ dị thường kỳ lạ, chính là trước kia Thiên Hoàng thị sau khi nga xuống, một tia nguyên linh kết hợp Quá Dương Tinh linh tính thai nghén biến thành, trình độ nào đó cũng coi như được Thiên Hoàng Thánh Nhân dòng chính hầu duyệt. Trong chốc lát, Vô lượng Thái Dương chân hỏa hóa thành vô số vòng xoáy đột nhiên rơi vào đầu này Tam Túc Kim Ô quân thân, đỉnh đầu ức vạn đạo lôi vân hiện lên. Chỉ là liếc mắt nhìn đạo nề lôi vân, Thiên Hoàng Thánh Nhân lạnh rên một tiếng, hơi phất tay áo, liền thấy kia vô biên lôi vân tiêu tan. Hào quang màu vàng nóng tử phụ tang trên thần thụ bạo phát đi ra, từng sợi tạo hóa thần quang từ Thiên Hoàng thị trong tay bay ra, rơi vào Tam Túc Kim Ô thể nội, trợ hắn thu liễm quá dương tinh bản nguyên. Tại chỗ, thiên âm tưởng tụy hiện lên, Tam Túc Kim Ô quanh thân ánh lửa lóe lên, hóa thành một tôn thân mang kim bảo, khuôn mặt cùng trời hoàng thị có năm sáu phần tương tự hai hùng thiếu niên. Đồng thời tại hóa hình thành công trong đáy mắt, hắn cũng bản năng hướng thiên địa chúng sinh cho thấy tự thân tồn tại. Ta là gia quá nhất thị. Từng sợi mên mông rõ ràng thánh hào quang từ quanh người hắn nở rộ, kèm theo đại đạo thanh âm xuyên thấu qua Quá Dương Tinh, vang vọng đất trời ở giữa. Thuộc về tiên tiên thần thánh xuất thế rộng rãi khí tượng từ Quá Dương Tinh chỗ sâu lại một lần nữa bộc phát ra. Phù Tang tụ bên trên, cái kia tên là Quá Nhất thị thiếu niên thần linh lúc này cũng nhìn thấy Phù Tang tụ trước một đôi vợ chồng, hai thần đều là ánh mắt mỉm cười. Chỉ là hơi lạ qua, hắn cảm thấy một cỗ tự dương thân cận cảm giác. Trực giác nói cho hắn biết, hai người trước mắt cùng hắn quan hệ không phải bình thường. Quá nhất thị ánh mắt nhất là rơi vào cái kia trong uy nghiêm năm năm thần trên thân. Một cỗ đặc thú liên hệ tự nhiên sinh ra, giống như huyết mạch khai ngén, quá nhất thị cũng trong nháy mắt đã biết đối phương chính là cỡ nào tổ đại. Hắn ánh mắt sáng lên, thân hình lập tức bay thấp, đồng thời hành đại lễ dập đầu. Quá nhất thị bái kiến phụ hoàng, Mộ thần. Hảo. Hào hài tử. Thiên hoàng thánh nhân nhịn không được cười to lên. Thử Quang thánh mô ở một bên, cũng là càng xem càng là vui vẻ. Tiên Tiên thần thánh chi thân, càng hiếm hiếm thấy cũng là thái dương nguyên linh hóa hình, bản gỗ mắt trái xuất ra, có thể nói là thiên hoàng cung nhất mạch thiên định người kế nhiệm. 6 Quá Nhất Thị. Tây cực đại lục phía trên, Lục Trọng tự nhiên cũng nhìn thấy Quá Dương Tinh chỗ sâu dị biến, cùng với một tiếng kia thanh thúy vô cùng o gãy thanh âm. Hắn khuôn mặt hơi trầm ngâm. Quá Nhất Thị xuất thế đối với trước mắt không người kế tục thần tộc mà nói, chính là một quộc đại hảo sự. Hắn cũng đã biết rất sớm, Quá Nhất Thị tồn tại. Thiên Hoàng thị trước kia cùng bàn ma gần như đồng quy vu tận, thiên hoàng nguyên linh phát toái, trong đó có mạnh vụn rơi vào Quá Dương Tinh chỗ sâu, dựng dục ra mấy cái đặc thú môn hai. Chỉ là bây giờ nhìn lại đế tuấn giống như thai nghén thất bại. Về sau tam tốc kim ô một mạch có thể cũng chỉ có dòng độc đinh mầm Quá Nhất Thị. 6 Tại ngừng chân suy nghĩ phút chốc, Lục Trọng liền đem lực chú ý rơi vào trước mắt rừng trúc phía trước, trước mắt mảng lớn linh trúc trung ương vài gốc thủy quang lưu chuyển lục trúc hiện lên. Càng có nhất trọng đặc thù đại đạo vận luật lưu chuyển, ở trung quanh tạo thành một tòa tiên thiên pháp trận, phong bế đặc chân phiên địa vực này thần linh lục cảm linh giác, giống như hoàn toàn tiến nhập một mảnh triệt để u ám hoàn vũ vũ trụ bên trong, nhưng lại bị Lục Trọng phất tay phá vỡ. Hào bảo vận. Nhìn thấy gốc cây này linh căn, tiếp dẫn trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã vẫn không được toát ra vẻ vui mừng. Lục Trọng cũng khuôn mặt mỉm cười. Đó là thập đại linh căn bên trong một loại khác, khổ trúc cũng là trong truyền thuyết thần thoại thánh nhân pháp bảo lục căn thanh tịnh chúc bản thể. Bảo bối này tuẩn chứa thanh tịnh, tích diệt đại đạo vận luật, đối với tiếp dẫn mà nói, hoàn toàn chính xác có thể xứng chí bảo. 372 thứ 372 chương điểm tới hạ lục sắc trong rừng trúc, có 6 cây tản ra nồng đậm tiên thiên linh quang thiên địa linh căn. Trong đó một gốc làm chủ, cực kỳ cao lớn, toàn thân lập lòe thương lục sắc linh quang, thần ẩn, ẩn mang theo một điểm vào nhạn, có nhất trọng đặc thủ thần năng. Khác năm cây tuy cũng là cao lớn, linh thú. Nhưng cùng trung gian gốc kia mang theo màu vàng nhạt linh quang tiên thiên linh trúc so sánh, rõ ràng phải kém hơn một bậc tiếp dẫn đứng tại Lục Trọng bên cạnh, cố gắng khất chế tự thân kinh ngạc cùng vui sướng, chỉ là vẫn là không nhịn được vấn đạo. Lão già theo giữa đệ tử gặp, giữa này bảo gốc hẳn là tổ căn, bên ngoài năm cây là tử gốc, cũng không biết cái này linh căn có lai like lịch gì, gọi là cái gì. Bực này hình thái linh căn vẫn là một lần nhìn thấy. Lục Trọng cười, thuận miệng nói, "Đây là Thập Đại linh căn bên trong khẩu trúc, cũng coi như là một loại đẳng cấp thiên địa linh căn, nó năng lực là thủ, có thể phong người lục cảm, bế nhân thần thiếu, bất quá tại Thập Đại linh căn bên trong xếp hạng tương đối rựợ vào sau." Như thế linh căn lại Thập Đại linh căn bên trong xếp hạng rựợ vào sau tiếp dẫn một lần này thật là có chút kinh dị, hắn thấy, trước mắt bậc này linh căn quả nhiên là thần diệu vô biên, nhất là trong đó thanh tịnh, tịch diệt đạo vận, quả nhiên là hộ thân luyện pháp tuyệt hảo bảo vận. Một cây trúc trưởng tại người, đủ để bảo đảm tự thân không nhận ngoại ma quấy nhiễu. Cường trung tự hữu cường trung thủ. Lục trọng mỉm cười. Khổ trúc mặc dù chân quý, vốn lấy nó luyện chế linh bảo chỉ có thể nói là không tệ, không coi là đỉnh tiêm, cùng thần thoại trong tin đồn khác linh bảo so sánh, càng không coi là tương thế. Bất quá có một chút đáng giá xứng đạo. Cùng nhâm thủy bản đảo một dạng, nó đồng dạng có thể sinh sôi. Có một gốc tổ căn, có thể sinh ra liên tục không ngừng linh bảo. Nhưng điều kiện tiên quyết là cung cấp thật nhiều chất dinh dưỡng. Trước mắt khổ trúc kém nan rất, gặp tiếp dẫn ánh mắt nhìn về phía hắn, Lục Trọng cũng không ở ngăn cản, ra hiệu hắn có thể phụ cận quan sát. Tiếp dẫn lập tức kích động tiến vào mảnh này rừng trúc phụ cận. Lục Trọng nhìn qua một màn này, nhẹ nhàng nở nụ cười. Tính cả cái này vài quặng khổ trúc, sinh mệnh linh viên bên trong thập đại linh căn đã hội tụ gần một nữa. Cũng chính là thánh nhân chi thần, bằng không cái kia có thể trấn trụ bực này phúc duyên. Trước mắt ngoại trừ một gốc đỉnh cấp linh căn khổ trúc, năm cây khổ trúc từ gốc đều là hạ phẩm hay là trung phẩm, duy trì có khuyết thiếu thượng phẩm từ gốc, nhưng cũng mười phần chân quý. Ở ngoại vi Còn có mấy trăm cây vị cùng cùng trời tại địa bảo tiên thiên linh trúc, lại có thể tại sinh mệnh trong hoa viên, xây một tòa thanh trúc viên. Lúc này theo từng đạo linh quang ngút trời, nơi xa cũng có số tôn thần kỳ phá không mà đến. Bọn hắn đều là bị linh căn xuất thế điểm lạ hấp dẫn, chỉ là Lục Trọng ánh mắt nhìn lại, những thứ này thần linh nhưng là phát hiện, vô luận bọn hắn như thế nào phi hành, giống như vĩnh viễn không cách nào đến nơi đây. Hết lần này tới lần khác còn không hề có cảm giác không ngừng hóa quang phi độn. Mà ngay tại lúc đó, trong hư không có một đạo thần quang phá không mà đến, nhưng là nhảy mắt đi tới Lục Trọng bên cạnh thân. Đạo thân ảnh này nhưng là Lục Trọng cố ý phóng tới. Tráng hổ đạo chủ thân hình tại độn quang bên trong hiện thân, nhìn thấy Lục Trọng cùng với bên cạnh tiếp dẫn khuôn mặt sửng sợ, chợt liền vội vàng hành lễ, "Tổ thần bệ hạ." Nguyên lai là ngài tại bảo bảo. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy bên cạnh mạng lớn linh trúc rừng, ánh mắt hơi kinh ngạc, vội vàng thu hồi ánh mắt. Như vậy một mảnh linh trúc đúng là hiếm thấy. Lại càng không cần phải nói trung ương cái kia vài quặng lưu truyền tiên tiên đạo vận linh trúc, vừa nhìn liền biết có thể là thiên địa linh căn. Nhưng Tráng hổ đạo chủ không khỏi có chút đi quá giới hạn, ngăn cản tự thân nhìn nhiều, để tránh tại thánh nhân trước mặt thất lễ. Lục Trọng nhìn qua Tráng hổ đạo chủ, thản nhiên nói, "Ngươi tới vừa vặn" Bản tọa đang muốn có khắc một cộc sự tình cần ngươi đi xử trí. Thỉnh thánh nhân phân phó." Tráng hổ đạo chủ nháy mắt trang nghiêm. Lục Trọng mỉm cười, "Không cần nghiêm túc như vậy, chỉ là một chuyện nhỏ." Lục Trọng thì thầm vài câu, tráng hổ đạo chủ ánh mắt hơi kinh ngạc, chính là gật gật đầu, sau đó rời đi. Đợi đến tiếp dẫn chưa thỏa mãn tử vài quạn khổ trúc bên bờ đi tới lúc, Lục Trọng ra hiệu tiếp dẫn đi tới một bên, phất tay đem cái này trăm rậm rừng trúc thu vào trong tay áo. Lục Trọng cũng không từng đợi vã trở về, mà là mang theo tiếp dẫn một đường từ phương Tây đại lục hướng về trung thổ phương hướng mà đến, cũng là mượn cơ hội một lần nữa lĩnh hội thiên địa đại đạo biến hóa. Đạo tại dưới chân, một mực mà đóng cửa làm xe, cũng không phải chuyệt tốt. 6. Mà ở cái kia không biết một tòa hỗn độn đại, lúc này hỗn độn khí tượng lẩm đẩm, Tường Tôn Quang Huy hội tụ. Hỗn độn kim thần sau khi nga xuống, Tường Tôn hỗn độn ma thần bị chấn động mạnh. Lại thêm có hỗn độn ma thần triệu tập, nhau nhau một lần nữa thần niệm hình chiếu tiến vào chỗ này ngày xưa hỗn độn trên chiến đài. Tường Tôn kinh khủng hỗn độn ma thần hiện lên. Chỉ là cẩn thận nhìn lại những thứ này hư ảo hỗn độn ma thần thân ảnh chỗ sâu bên trong, từng cái đã chuyển hóa ra tiên tiên thần thánh vội vạn, quanh thân hỗn độn ma thần khí thế đang tại phai nhạt, vì tiên tiên thần thánh vội vạn đồng hóa, dung luyện. Kim Hoàng thị như thế nào bị phát hiện Hỗn độn trên đài có ma thần khuôn mặt có chút kinh sợ, không thiếu một tia âm trầm. Hắn có chút sợ tử hồ bị cảm giác. Chúng thần đều giữ im lặng, chỉ là nghe tôn này ma thần gầm thét, gào thét, bọn hắn đều cảm giác được một tia áp bách cảm giác. Lúc này mới bao lâu a bọn hắn mấy vị này minh hữu bên trong, hỗn độn lưu thần, kim thần kim hoàng thị liên tục vẫn lạc. Hỗn độn lưu thần thì cũng thôi đi, thời kỳ đỉnh phong cũng chưa từng đặt chân Hỗn Nguyên. Hỗn độn kim thần kim hoàng thị thời kỳ đỉnh phong chính là thiên đạo đẳng cấp. Chính là tại bản cổ dưới trướng cũng có thể kiên trì mấy hiệp, lại cũng bị tìm được, hơn nữa chưa từng có thể trốn ra được. Cái này khiến chúng thần liên minh bị kín một tầng to lớn bóng tối. Bọn hắn cái này tiểu đoàn thể bên trong, năm đó đạt đến tiên đạo cấp số cường giả chỉ có 4 cái, bao quát Kim Hoàng thị ở bên trong. Bốn vị này cũng đều là đối kháng bản cổ tổ thần chủ thể. Thiếu một cái, đối bọn hắn mà nói cũng là một cái đả kích cực lớn. Chúng thần nhìn về phía còn dư lại 3 tôn rộng rãi thân ảnh. Một tôn thần phong lượn lờ, quên thân lại hiển hóa một tầng đặc hữu tiêu dao cảm giác. Bên cạnh có khác một tôn thần linh nhưng là quanh thân khí tướng nồng đậm, có một tầng kỳ lạ hóa linh khí cùng nhau tại hắn quanh thân lưu chuyển, giống như có thể chứa đựng vạn vật, vật, quanh thân bao phủ tại tầng tầng ánh lửa quang minh bên trong, hắn khuôn mặt kỳ lạ, nhìn cực kỳ to lãng. Gặp chúng thần trông lại, hắn hơi hơi nún nún vai cười nói, các ngươi không cần nhìn lấy bản tọa, bản tọa cũng không biết Kim Hoàng thị là thế nào bị người phát hiện vết tích, đường đường tiên đạo đẳng cấp cường giả, lại tại một tôn Hỗn Nguyên Thánh nhân trên tay cắm, cũng là kỳ hoa một cái. Hắn ánh mắt tiến tĩnh, ánh mắt chỗ sâu còn có chút vẻ khinh thường. Gặp vị này thần thái, mấy vị khác Hỗn Độn Ma thần mặc dù không hài lòng, Nhưng lại biết vị này không quản sự tính tình, lập tức nhìn về phía cuối cùng một tôn khí thế rộng rãi bá đạo tồn tại. Hắn toàn thân lượn lờ nhất trọng vô tận tiết huyết hư vị, hai con ngươi tràn ngập một tia nồng đậm ý nghiêm. Mắt hắn lộ ra lang lệ đạo, mặc dù không biết Kim Hoàng thị vì cái gì mà bại lộ, nhưng các ngươi khẩn trương như vậy cũng đều có thể không cần. Nói cho các ngươi biết một tin tức, trong khoảng thời gian này ta một mực tại liên lạc hỗn độn thế giới bên trong bạc cũ, chỉ cần chúng ta kiên trì, thời cuộc tự sẽ có biến hóa. Nghe thế tôn hỗn độn ma thần lời nói, các hỗn độn ma thần giật mình. Vị này đại tôn thời kỳ đỉnh phong cũng là thiên đạo đẳng cấp cường giả. Lấy vị này thiên đạo cấp cường giả kiêu ngạo, mà hắn cương viện, hảo hữu nghĩ đến đạo hạnh sẽ không kém. Lập tức thân sắc khẽ buông lỏng. Chỉ có hai vị đã từng cùng là thiên đạo cấp số hỗn độn ma thần căn bạn vốn không uống chén này canh gà. Hồng Hoang Thiên Điểu đã mười mấy lần tấn thăng, há lại một vị ngoại lai thiên đạo đẳng cấp hỗn độn ma thần có thể công phá, chỉ sợ ngay cả tiếp cận cũng không dám. Trừ phi Hồng Hoang sinh ra vô lượng lực tiếp, chúng thần nội chiến. 6. Thời gian như thời gian qua nhanh. Từ nữ oa đăng lâm thần đế vị cách sau đó, bốn năm cái nguyên hội thời gian như nước chảy đồng dạng đi qua. Nữ oa đem U Minh địa phủ thần đạo quyền hành thu hẹp sau khi trở về, dần dần tại thần đỉnh trong chúng thần thành lập bước đầu uy tín. Năm cái nguyên hội thời gian, Hoa Hoàng thêm một bước củng cố tự thân lực ảnh hưởng. Nhân hoàng thịnh thế có thể kéo dài, chỉ là theo sinh linh số lượng tăng trưởng, giữa thiên địa các đại giới chủng tộc mâu thuẫn lại càng ngày càng kịch liệt. Cái này khiến nữ hoa có chút ưu phiền. Ngược dòng tìm hiểu khởi nguyên, chính là ở chỗ khí vận loại này lực lượng kỳ lạ, dần dần bị chúng thần đạo tới ra càng nhiều tác dụng. Khi biết được khí vận có thể giúp chúng thần đột phá thời điểm, tranh chấp càng ngày càng tường xuyên. 6. Mà ở như vậy giao nhau đông đảo bên trong, thiên nam địa phế chỗ sâu tổ phụng chân thân lại dần dần phát triển đến một cái điểm tới hạ. 373 thứ 373 chương ác thi thành thánh thiên nam địa phế tổ mạch vô số phi cầm ở mảnh này mên nông nhạc viên chơi đùa, đại bộ phận lấy vượng hoàng thần điểu làm chủ. Đan Huyết núi chính là hỏa mạch chi tông. Sinh tồn ở nơi này hỏa mạch thần điểu nhưng là càng nhiều hơn một chút. Phượng hoàng diễn hóa đi ra ngoài chủng loại cũng là nhiều. Tại Đan Huyết núi chỗ sâu, nguyên hoàng quanh thân một tầng đậm đà bẩy thải thần quang lưu chuyển, dáng vẻ hoa lệ, nàng thống ngự đan huyết trong núi chư thần, đang tại đều đâu vào đấy xử lý bộ tộc phượng hoàng cơ vụ. Đan Huyết núi trải qua hơn cái nguyên hội bành trướng, tại trong thần tộc cũng chiếm cứ lấy cực trọng yếu một vị trí. Giữa thiên địa các loại hoàn cảnh cải thiện, nhưng giữa thiên địa thú loại số lượng tại lấy một loại 10 phần tốc độ mau lẹ tăng lên. Nhất là Chu Thiên chủ tinh thai ngén viên mãn sau đó. Thu nạp giữa thiên địa hức vạn tinh thần chi quang, tam tộc thế lực lấy một loại tốc độ cực nhanh bùng lên lấy. Thế lực khác mặc dù có tăng trưởng, nhưng cùng tam tộc so sánh, vẫn lộ ra kém không thiếu. Nương nương, vị tia thần đế bị hạ nhiều lần hạ xuống động chúng ta phượng tộc cường giả tiến đến các nơi toa trấn, nàng lại ý tưởng gì, không cần nói cũng biết, ta nhìn nàng rõ ràng chính là thiên hướng cùng tẩu thú nhất tộc, cái kia tẩu thú nhất tộc chính là địa hoàng cùng quy thuộc, lại là nàng nhà mình thế lực, tự nhiên là che chở trăm bề. Chúng ta phi cầm nhất tộc cùng Long tộc đến cùng cũng không phải là thần đế lệ thuộc trực tiếp, nàng tự nhiên là bằng mọi cách trấn ép. Tại Nguyên Hoàng bên cạnh thân, có khác mấy tôn quanh thân lượn lờ nồng đậm ánh lửa thân hình sừng sững, nói chuyện là một vị tuổi già sức yếu, thân mang hoa lệ trường bào, chống mộc trượng lão phụ. Đây là một vị vương tộc trưởng lão, đã từng tao ngộ lại tiếp, chân thân hiện hóa ra vẻ dàn hoa. Tại Nguyên Hoàng bên cạnh, Hồng Loan thấy thế quá lớn, Thanh Minh trưởng lão, không thể nói bậy. Thần đế chính là ba vị thánh nhân tuyên ra, đại biểu cho thần đế lợi ích, sẽ không bất công cùng bất kỳ bên nào. Thanh Minh vương lão cười lạnh, cũng không hẳn thấy được, thần đế cũng là thần linh chị cần là thần linh đều sẽ có chỗ tư thông. Nguyên Hoàng khoát khoát tay, nhường chúng thần an tĩnh lại. Chúng thần nhìn về phía vượng tọa trên Nguyên Hoàng. Nguyên Hoàng thân hình tao gậy, vị này tuyệt đẹp nữ thần cho dù là chưa từng mở miệng, toàn thân lại tản ra nhất trọng chúng thần không dám nhìn thẳng uy nghiêm thần năng. Quên thân càng có hỏa nguyên đạo mẫu thần tướng, giống như thiên địa hỏa nguyên chúng thần mẫu thân. Khí độ lạ thường, áp chế chúng thần. Đúng lúc này, Nguyên Hoàng ánh mắt hơi biến hóa, đan huyết trong núi chúng thần cũng là khẽ giật mình. Phanh, phanh, phanh. Lúc này một cái không rõ âm thanh tại đan huyết trong núi vang lên, hơi hơi nhảy lên. Giống như thần linh trái tim Phật phòng nhảy lên thanh âm, đạo thanh âm này đi lên, bọn hắn chỉ cảm thấy quanh thân chẳng biết tại sao, hơi hơi tê dại sau đó hoàn toàn không thể lập lại. Bọn hắn khuôn mặt ẩn ẩn hiện ra một tia hoảng sợ, nhưng mà thần hồn, đạo tâm cũng ở đây một khắc cộng hưởng theo, giống như là một bước cuốn theo vào thiên đạo biến hóa bên trong. Nguyên Hoàng khuôn mặt hơi hơi biến hóa, chu thần hiện ra một đạo hoàng quang, tiên tiên hỏa linh thần quang bao phủ lại quanh thân, thần thần kháng cự cái kia đặc biệt đại đạo cộng minh, chỉ là nàng cũng cảm giác như lâm vào vũ buồn. Thậm chí thậm chí là tự thân đại đạo chân linh đều ở đây rung động, rung chuyển. Đương nhiên, cái kia minh ngâm thanh sấm sét bỗng nhiên tiêu thoát, Một tôn ánh lửa hiện lên ở đan huyệt trong núi, Lục Trọng Chân Thân hiện lên. Tổ thần bị hạ. Nhìn qua Lục Trọng Chân Thân ảnh, Nguyên Hoàng thần sắc hơi sửng sợ. Lục Trọng ánh mắt có chút kỳ lạ nhìn một cái Nguyên Hoàng, phất chốc gật đầu nói, "Theo ta đi tới tiên ngoại đi một chuyến." Phất tay, Lục Trọng ống tay áo bao phủ lại Nguyên Hoàng, thân hình hóa thành một vệt sáng hướng về Hồng Hoang Tiên Điệu Thai mảng phương hướng bay đi. Quang hoa thẳng vào bên trong trong hỗn độn. Tổ Phượng Chân Thân cũng tùy theo xuất hiện ở nơi này. Tổ Phượng. Nhìn tiên vương cái kia rộng rãi khủng lô Tổ Phượng Chân Thân, Nguyên Hoàng giật mình, lập tức đạo tâm có chút hỗn loạn, chỉ là cũng không dám có hành động. Tổ Phượng trạng thái rõ ràng có chút không giống bình thường, chỉ thấy quanh người hắn hiện ra từng tầng tầng tầng kỳ lạ thiên địa đại đạo phù văn, giống như 3000 đại đạo đều có thể tại nơi tầng tầng cựu thải thần quang bên trong. Hồng Hoang thiên địa tâm cung chi chủng loại biến hóa, đều có thể ở nơi này đầu cựu thải thần Phượng trên thân nhìn thấy. Lục Trọng trấn an Nguyên Hoàng, không cần phải lo lắng, hắn sắp đột phá. Đột phá? Nguyên Hoàng Ngọc Dung hơi hơi thất thần, nàng là biết Tổ Phượng đạo hạnh chắc tuyệt, đã đặt chân chuẩn thánh hậu kỳ, lại không ngờ tới vậy mà sắp đặt chân Hỗn Nguyên. Cái này khiến nàng cảm thấy có chút khó tin. Lục Trọng đem Nguyên Hoàng thần sắc thu vào đáy mắt, nhếch miệng mỉm cười. Tổ Phượng phải hồng hoàng thiên đạo chi đạo mạch, lúc này lão quả hướng tới viên mãn, từ đêm đột phá. Nghiêm động ở giữa, trong tay hắn một tia tử quang hiện lên, ngáy mắt chui vào tổ Phượng chân thân phía trên. Hồng Ngung tử khí, đại đạo chi cơ. Nguyên Hoàng ánh mắt bên trong thần sắc biến hóa, nhìn về phía Lục Trọng liền muốn hành lễ. Không phải làm lễ, chuyện này ngươi sau đó liền sẽ biết được. Lục Trọng ngăn trở Nguyên Hoàng, hắn trên khuôn mặt hàm chứa một tia kỳ dị độ cười. Nguyên Hoàng có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng bất kể như thế nào, tổ thần ban cho đại đạo chi cơ chính là thiên đại ân tình. Lục Trọng cũng không giảng giải. Chuyện này hắn tự bản cổ chủ điện lấy được lục đạo hồng ngông tử khí ấn tiêu hao hết bốn sợi, chỉ còn lại hai sợi. Bất quá hắn mạch này ngược lại không khuyết thiếu hồng ngông tử khí, nếu là cần lợi dụng thái sơ chân giới tái ngưng tụ ra hai sợi cũng không bao lớn vấn đề. Ầm ầm. Được hồng ngông tử khí sau đó, tổ phụng quanh thân dần dần hiện ra hồng hoàng thiên địa hư ảnh. Quanh thân hơi hơi rung động một lần, cái kia hồng hoàng thiên địa hư ảnh theo sát chấn động, âm dương, ngũ hành, thanh trọng, cửu cung sáu. Vô số thiên địa đại đạo pháp tắc hơi hơi bay mình. Giữa thiên địa thật tại tu hành rất nhiều thần linh nhân ẩn, ẩn cảm giác được loại biến hóa này, từng cái nhao nhao đã dừng lại trong tay động tác chỉ là bằng bọn họ nói đi, không cách nào cảm giác được loại biến hóa này đầu nguồn chỗ. Chỉ có Thiên Địa Nhị Thánh trong nháy mắt phóng tỏa biến hóa đầu nguồn, chân thân riêng phần mình từ trong hỗn độn điền hóa. Bọn hắn ánh mắt trong nháy mắt rơi vào cái kia rộng rãi khủng lồ tiên tiên thần phượng phía trên. Lục thân chứng đạo. Chỉ là nhìn lướt qua, hai vị thánh nhân ánh mắt lập tức trang nghiêm. Đồng thời bọn hắn cũng nhìn thấy xa xa lục trọng cùng nguyên hoàng. Hai vị thánh nhân trầm ngâm chốc lát, chính là cất bước tới gần, một bước ở giữa chính là hiện lên ở lục trọng bên cạnh. Hai vị thánh nhân cũng là chưa từng lên tiếng, chỉ là cau mày đem ánh mắt rơi vào tổ phượng trên thân, đáy mắt có chút quái dị. Tổ Phượng có thể tại Hồng Quân lão tổ phía trước đột phá, điều này thực nhường hai vị Hỗn Nguyên Thánh nhân cảm thấy kinh ngạc. Quả thực nhìn không ra Tổ Phượng tích lũy như thế hùng hậu. Chỉ thấy kèm theo từng sợi thiên địa đại đạo chấn động, Cửu Thái Thần Phượng quanh thân từng sợi ánh lửa tùy theo ba động, giống như hồng hoang nguyên khí triều tịch từng tầng từng tầng, tích liệt đánh thẳng vào Cửu Thái Thần Phượng bàng bạc chân thân. Không ngừng đổ dừa, dung luyện. Hồng Hoang Thiên Đạo tại thời khắc này, biến thành một đạo nóng rực thiên đạo lò luyện. Tại vực này kinh khủng liệt diễm phía dưới, Cửu Thái Thần Phượng chân thân cũng ẩn ẩn không thể chịu đựng cái này chờ đáng sợ thủy biến, Hỗn Nguyên nhục thân ẩn ẩn có chút tổn hại. Nhưng ngay sau đó lại như Đại Dương Mên Ngông từng viên linh quả từ Cửu Thải Thần Phượng trân trên khuôn mặt xông ra. Hai vị tiên điệu thánh nhân chỉ là liếc mắt nhìn lập tức có chút không nói gì. Chỉ thấy viên kia quả linh quả không chỉ có bản đảo, đào mường thọ, thanh tang, hỏa táo, nhiều loại kỳ hoa dị thảo, giống như như Đại Dương Mên Ngông. Cái kia bản đảo lấy mấy ngàn quả tính toán, thanh tang, hỏa táo càng là lấy tấn làm đơn vị. Tân tân tân 6. Chỉ thấy vô lượng linh quả toàn bộ vì Cửu Thải Thần Phượng tôn vệ, không ngừng xúc tiến hôn nguyên chân thân phi biến. Lúc này hai vị thánh nhân, thậm chí là Nguyên Hoàng cũng nhịn không được đem ánh mắt trông lại. Hoài Nghi có phải hay không đem Hỏa Đức Thánh Nhân khố phòng rời trống, cũng chỉ có Hỏa Đức Thánh Nhân tài sản có thể chịu đựng được như thế tạo, nhưng tác dụng vẫn là hết sức rõ ràng, cái kia mắt thấy ngã xuống rộng rãi khí thế một lần nữa bị một tốn dũng nhóm lửa. Cái này ngàn vạn tần linh quả trở thành tủy, không ngừng nuôi nâng phía dưới, nhờ cái kia yếu ớt một đoàn hỗn nguyên chân hỏa từ đầu đến cuối chưa từng giập cắt, thậm chí là cuối cùng chậm rãi khôi phục một chút hòa hợp. Ầm ầm. Tại nơi Hồng Hoang Thiên Đạo hư ảnh triệt để dung nhập Tổ Phượng chân thân thời điểm, đột nhiên nhất trọng Mên Ngông vô song khí tượng từ hư không nợ dỗ ra. Hồng Hoang Thiên Đạo lúc này cũng ẩn ẩn có cảm ứng, bắt đầu ngưng tụ ra hỗn nguyên kiếm số. Đây là Hồng Hoang Thiên Đạo tấn thăng sau đó sinh ra biến hóa, cũng là lần thứ nhất sinh ra Hỗn Nguyên Kiếp số. Vô tận rộng rãi Thiên Đạo lôi vân trải rộng tầm này ở bên ngoài không gian hỗn độn, giống như hóa sinh trở thành một cái đặc biệt lôi đỉnh mà vũ. 374 thứ 374 chương Tam thi hợp nhất ầm ầm. Trong hỗn độn, áp sập tuế nguyệt vậy rộng rãi lôi vân không ngừng bên ngoài hỗn độn khu vực nợ rộ ra. Vô số loại loại lôi quang ở mảnh này, lôi quang hoàn vũ bên trong ngưng kết, hóa thành một từng cái từng cái lôi đỉnh đại đạo phá không hiện lên, như sấm núi nước hải, không ngừng rơi xuống, đánh vào cái kia rộng rãi không thua đại thiên thế giới kinh khủng tiên tiên thần phượng chân thân phía trên. Nhưng mà cái kia Tiên Tiên Thần Phượng chân thân chỉ là hơi hơi vô cánh, một cô vô hình đại đạo dung động phát qua, vô song lôi sơn tầng tầng phá toái. Bất hủ thân hà xông ra thiên hoại, phá vỡ ước vạn lôi đỉnh ngưng tụ lôi đỉnh hoàn vũ. Bực này rộng rãi sắc triều, làm thiên địa thất sắc. Hai vị tiên điệu thánh nhân lúc này cau mày nhìn qua một màn này, Tổ Phượng trạng thái theo bọn hắn nghĩ có cái gì rất không đúng. Không phải quá yếu, mà là chuyển biến quá nhanh, quá mạnh mẽ. Lúc này mới miễn cưỡng ngưng kết Hỗn Nguyên Chân Thần, lại nhanh chóng hoán đổi thuộc về Hỗn Nguyên Cường Giả góp nhìn, tự thân thần thông đã tấn thăng đến một cái quỷ thần khó lường tình cảnh. Ầm ầm. Đỉnh đầu Hỗn Nguyên Lôi Kiếp còn tại phi tốc nung kết, chờ ức Vạn Đạo Lôi Đình phát tiết sau đó, đợt thứ 2 Lôi Kiếp hiện lên, lờ mờ ở giữa hiển hóa ra từng tồn kinh khủng Đại Đạo hư ảnh. Hỗn Độn Ma Thần 6. Lúc này nhìn qua từng tồn hở hứng vô tình Hỗn Độn Ma Thần hư ảnh, ba vị thánh nhân thần sắc hơi biến sắc. Nguyên Hoàng Càng là Ngọc Dung Lận Lận há nhiên. Cái kia lần lượt từng thân ảnh tản mát ra kinh khủng ba động, mỗi một vị đều có phế bỏ thiên địa chi thần năng, vô tận đại đạo quy tắc lở lở, trùng sát xuống. Trong đó có vẫn lạc tại lục trọng trong tay Linh Nguyên Ma Thần, Hỗn Độn Mộc Thần, Địa Tôn, Hỗn Độn Lôi Thần, thậm chí là Hỗn Độn Kim Thần cũng bị diễn dịch hiện lên biến thành Hỗn Nguyên kiếp số. Một kiếp này là hung hiểm nhất, có thể nói Hỗn Nguyên ngăn đường. Điêu Hoàng Thánh Nhân trong hai con ngươi lộ ra một tia tim đập nhanh chi sắc, đồng thời cau mày. Nếu là trước đây hắn chứng đạo thời điểm, có như thế nhiều phiền phức, cũng không nhất định có thể song phá trọng trọng trở ngại, chứng thành Hỗn Nguyên. Về sau trước tiên chứng nhận Thiên Đạo Thánh người sợ rằng sẽ trở thành một loại trào lưu. Bởi vì Thiên Đạo Thánh người có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong, mượn nhờ Thiên Đạo tạo hóa hoàn thành truy biến. Lúc trọng ánh mắt cũng là cau mày, cũng may bậc này Hỗn Nguyên kiếp số biến hóa ra Hỗn Độn Ma Thần mỗi cái cũng không phải là đi phòng, hơn nữa Thiên Đạo mô phòng hóa, chung quy là có chỗ thiếu hụt cũng chính là bình thường chuẩn thánh hậu kỳ cường giả tiêu chuẩn, duy nhất có thể lo đúng là số lượng nhiều một chút. Bằng vào tổ phụng chi năng, không thành vấn đề. Chỉ là sau một khắc lục trọng khuôn mặt trang nghiêm, thiên địa nhị thánh cũng là nhíu mày, chỉ thấy sâu trong hư không từng đạo lôi minh anh minh, ba đạo rộng dãi dần dần ở trên thiên đạo diễn hóa bên trong hiện lên. Ba vị thánh nhân khuôn mặt hơi hơi biến hóa, chỉ thấy ba đạo thân ảnh quen thuộc hiện lên ở cái kia vô biên trong kết số. Cái kia ba bóng người rõ ràng là ba vị Hỗn Nguyên thánh nhân đại đạo hình chiếu. Trong chốc lát ba đạo lưu quang hướng về tổ phụng chân thân phá không mà đến, rộng dãi thần năng lưu chuyển. Vô số lưu lại ở hư không lôi quang cũng đình chỉ vật chuyện, quang hoa nháy mắt đánh vào tổ phượng chân thân phía trên, giống như là khai thiên địa địa. Cái kia rộng rãi tiên tiên thần phượng lúc này cũng phát ra từng tiếng thống khổ phẩm minh. Nhưng ở ba bóng người cận thân trong nháy mắt, quanh người hắn vô số cự thải thần quang lưu chuyển, rộng rãi thần năng sẽ lẫn, tạo thành xoay tròn thần vân trong chốc lát chính là ba đạo rộng rãi thần quang đánh vang ra. Cái kia rộng rãi thần năng giống như hồng hoang thiên địa chấn động, có trấn vỡ hồng hoang hoàn vũ chi năng. Nhưng nhưng bằng mượn cái này trọng thần năng, không cách nào đánh lui ba vị thánh nhân hình chiếu. Như thế cảnh ngộ xem ra, hoàn toàn là tuyệt cảnh. Bất quá ba vị thánh nhân cũng nhìn ra trong đó một chút hy vọng sống chỗ. Thiên Diễn 49 vẫn còn có một đường sinh cơ. Một đường sinh cơ kia, đó chính là triệt để ngưng kết Hỗn Nguyên chân thân, chỉ cần Hỗn Nguyên chân thân triệt để thành hình, tại bị đánh tan phía trước chứng thành Hỗn Nguyên, như vậy Hỗn Nguyên kiếp số tự nhiên sẽ tiêu tán theo. Mà trên thực tế Tổ Phượng lúc này đã dần dần hoàn thành một bước này, nhận lấy Hỗn Nguyên kiếp số áp bách, cái kia vô tận hồng hoàng thiên địa hư ảnh dung nhập Tổ Phượng chân thân tốc độ đang tăng nhanh. Chỉ là ngắn ngủi trong chớp mắt, hồng ngông tử khí chính là triệt để sáp nhập vào Tổ Phượng chân thân chỗ sâu, rộng rãi bàng bạc Tổ Phượng chân thân ẩn ẩn hiện ra một tia nồng đậm tử quang nợ dộ ra ầm ầm, tâm tâm đại đạo thần vận như hỗn độn sóng lớn nở rộ mà ra. Cái kia tiên tiên thần phượng chân thân lúc này triệt để biến thành hỗn nguyên chân thân, cũng thuộc hồng nông chân thân, trong chốc lát vô song thánh uy nở rộ. Tổ phụ phượng phượng giực quên ngang, mảng lớn thần quang bao phủ hư không, ba tôn hỗn nguyên thánh nhân hình chiếu nháy mắt bị trấn áp, hóa thành vô hình. Mạnh hỗn độn này khu vực bên trong, lập tức hiện ra mênh mông chứng đạo dị tượng. Thiên âm mịt mờ, đại đạo diễn hóa, vô tận thiên địa nguyên khí cũng tùy theo báo động, giống như triều tịch đồng dạng tại từ đa nguyên vũ trụ chỗ sâu lưu chuyển ra. Hồng hoàng bên trên đại địa cũng là hiện ra vô lượng đại đạo diễn hóa cảnh tượng. Rộng rãi uy áp bao phủ đa nguyên vũ trụ hồng hoàng thiên địa. Chúng thần cũng tùy theo biến sắc. Đây là lại có bậc đại thần thông chứng đạo vô lượng huyễn nguyên. Rất cường đại thần linh tựa như tự thân rơi vào ma trướng. Khoảng cách này địa hoàng thánh nhân chứng đạo không đến 10 nguyên hội a. Mười nguyên hội, đối với rất nhiều cổ lão tiên tiên thần kỳ mà nói, cũng bất quá là 10 cái xuân thu luân chuyển mà thôi. Chúng thần ẩn ẩn đều đang suy đoán. Chỉ là vô luận như thế nào, cũng không cách nào đoán được đây là vị nào bậc đại thần thông chứng thành vô lượng huyễn nguyên. Chỉ là ẩn ẩn cảm thấy giữa thiên địa vô số đại đạo biến hóa, ẩn ẩn là một tôn người khoác cự thải thần quang rộng rãi thân ảnh chỗ thu nạp. Hồng hoàng biên giới Cái kia rộng rãi Tiên Thiên Thần Phượng Chân Thân chợt biến hóa, thân hình hóa thành một tôn người khoác cựu thải Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Có lẽ là bởi vì lấy lục thân chứng thành Hỗn Nguyên, hắn cùng các Hỗn Nguyên Thánh Nhân hoàn toàn không giống. Hỗn Nguyên Chân Thân tản ra nhất trọng mêng mông bao la khí tượng, giống như rộng rãi giữa thiên địa vô số động lượng ngưng kết mà thành, trong lúc giơ tay nhấc chân, có vô cùng rộng rãi thần năng. Ba vị thánh nhân đều là mắt lộ ra khen ngợi ánh mắt. Lấy chân thân chứng thành Hỗn Nguyên, cùng ngưng kết Hỗn Nguyên Hồng Mông Nguyên Thần Kỳ thật vẫn là có chỗ chiến lược, ít nhất chiến lực có thể sẽ càng mạnh hơn một chút. Thiên Hoàng Thánh Nhân, Địa Hoàng Thánh Nhân, cùng với Nguyên Hoàng đang muốn mở miệng, đã thấy vị này hỗn nguyên thánh nhân chậm rãi hướng về lục trọng đi tới, một bước ở giữa càng là sắp nhập vào lục trọng thể nội. Một màn này nhường nhịn thánh cũng theo đó biến sắc. Lục trọng đỉnh đầu dần dần có một đạo động dã hài hòa hợp vân quang hiện lên, tổ phụng chân thân trong chốc lát chính là sắp nhập vào tiên đạo thánh tâm bên trong. Chỉ thấy lấy tiên đạo thánh trong lòng đệ tứ trọng căn cơ chậm rãi ngưng kết hiện lên. Đó là động chi đạo. Nó phản phất ẩn chứa vô biên cự lực, chỉ cần giữa thiên địa không lâm vào tịch diệt, trầm luân, tồn tại động lượng biến hóa, liền ẩn có sức mạnh vô cùng hội tụ ở tiên đạo thánh tâm bên trong. Tứ trọng căn cơ không đoạn giao tán, Thiên đạo thánh tâm lúc này hoàn toàn trong suốt, hiện ra thiên tính, yên tĩnh một kia thiên đạo quang huy tới, triệt để hòa hợp, hơn nữa bắt đầu thủy biến, đột phá. Lục Trọng khuôn mặt toát ra vẻ tươi cười tới, chính như hắn đoán trước đồng dạng. Ba thi thành thánh, mượn nhờ cơ hội, thiên đạo thánh tâm triệt để viên mãn. Hắn chỉ cần đem thiên đạo thánh tâm dung nhập Hồng Ngô Hỏa Nguyên Nguyên thần bên trong, liền có thể triệt để tấn thăng thiên đạo đẳng cấp. Lúc này Lục Trọng cũng trông thấy hai vị Khát Hỗn Nguyên thánh nhân kinh ngạc vô cùng ánh mắt, hắn khẽ cười nói: "Ta một đạo nguyên linh hóa thân tổ phụng, hắn cũng là ta chi á thi. Khó trách." Thiên hoàng thánh nhân, Địa hoàng thánh nhân khuôn mặt biến hóa chỉ là trong lòng vẫn còn có chút rung động. Tính như vậy, Hoa Đức tổ thần đã liên tục có hai đạo thánh nhân hóa thân. Lúc này bọn hắn cũng không biết, Lục Trọng đã ba thi viên mãn. Nguyên Hoàng Ngọc dung nhưng là chợt thất thần. Nhưng hắn sáu, 375 thứ 375 chương Phượng Hoàng Vũ Phi Nguyên Hoàng khó có thể tưởng tượng, tổ phụ vẫn còn có kinh người như vậy lai lịch. Lục Trọng mỉm cười nói, ngươi nếu là nguyện ý, về sau có thể vào Sích Đồng trong điện tu hành. Sích Đồng điện chính là Lục Trọng tư nhân cung điện, Lục Trọng trong giọng nói ý tứ không cần nói cũng biết. Nguyên Hoàng chưa từng lời nói, lúc này nàng trong lòng cực kỳ phức tạp, nói không nên lời là bi thương vẫn là những thứ khác ý vị. Hôm nay vốn là Tổ Phượng thành đạo ngày vui, nhưng lại xảy ra dạng này biến cố. Thiên Hoàng thánh nhân, Địa Hoàng thánh nhân đứng ở một bên, thần sắc ở giữa cũng có chút ý thán phục. Tổ Phượng chính là Hỏa Đức thánh nhân ác thi biến thành, bí mật này đích thật là kinh thiên động địa. Càng kinh người hơn chính là Tổ Phượng thành đạo. Thính như vậy, Hỏa Đức tổ thần là ba lần thành đạo. Dung hợp hai tôn thành đạo thi thể, không biết đạo hạnh có thể tiến lên đến đâu một bước. Hai vị hôn môn thánh nhân thực sự hâm mộ nhanh. Lục Trọng đem ánh mắt rơi vào Thiên Hoàng thánh nhân cùng Địa Hoàng thánh nhân trên thân. Nói, "Thiên Hoàng, Địa Hoàng, kế tiếp bản tọa muốn bế quan tu hành." Hồng Hoàng Thiên Điệp nhưng phải hai vị tốn nhiều chút tâm tư, đường để hỗn độn ma thần trủi chỗ trống. Lục Trọng trong ánh mắt mang theo một loại nào đó kỳ lạ ý vị, quanh thân có nhất trọng sức mạnh mênh mông còn tại hướng về hắn không ngừng hội tụ. Linh Đài chỗ sâu Thiên Đạo Thánh Tâm đã viên mãn. Bây giờ, hắn cần một lần nữa trở về Thái Sơ chân giới bế quan, thừa dịp Tam thi hợp nhất khí thế, đặt chân Thiên Đạo đẳng cấp. Đây là đạo kỳ khó gặp cơ hội. Thiên Đạo thấy người, Địa Hoàng Thánh Nhân nghe vậy lập tức thần sắc hơi hơi tràn nghiêm mặt đầu. Trong mắt chứa chắc không có hâm mộ. Rõ ràng chờ Hỏa Đức Tổ Thần dung hợp cái này ác thi hóa thân sau đó, đạo hành tăng mạnh. Lúc này mới cần thời gian một lần nữa chỉnh hợp tự thân đạo quả. Bọn hắn mặc dù có lòng kính giáo, nhưng lại biết tạm thời không lúc nào cũng đợi, lại phải đợi đến Hỏa Đức tổ thần bế quan sau khi đi ra mới có thể hỏi thăm. Lục Trọng mang theo Nguyên Hoàng trực tiếp trở về Thái Sơ thế giới, Xích Đông Điện cũng không cho Nguyên Hoàng quá nhiều thời gian suy tính. Xích Đông Điện, vô lượng Hỗn Nguyên đạo vật lưu chuyển. Lục Trọng thành đạo sau đó, có nhiều tế luyện cái này trọng bảo. Toàn này bảo điện lúc này có được nhất trọng không thể tưởng tượng nổi thần năng, Hỗn Nguyên đạo vận đậm đà giống như thực chất. Vậy hạ. Lúc này nhìn qua gần trong gang tấc Lục Trọng, Nguyên Hoàng khuôn mặt lúc này cũng dần dần bình tĩnh lại. Nàng ánh mắt nhìn qua Lục Trọng vấn đạo: "Bệ hạ, không biết ta có thể hay không hỏi ngài một vấn đề?" "Ngươi hỏi đi." Lục Trọng nhìn qua Nguyên hoàng, hắn biết Nguyên hoàng lúc này chỉ sợ là nghi vấn đại bụng. Nguyên hoàng lúc này tinh mâu trong lại, mang theo một tia không hiểu, ta từng tại thai nghén bên trong lúc, cảm ứng được Tổ Phượng khí thế chợt biến mất, vốn cho là Tổ Phượng đã vất lạc, về sau cũng không lâu lắm nhưng là lần nữa cảm ứng được Tổ Phượng khí thế lại xuất hiện, lúc đó chỉ coi Tổ Phượng thoát ly thai ách, phá kiếp trùng sinh. Phải chăng sẽ ở đó đoạn thời gian, Tổ Phượng đã bị ngài ma diện sinh cơ? Thay vào đó, Lục Trọng kinh ngạc liếc mắt nhìn Nguyên Hoàng, Nguyên Hoàng tâm tư ngược lại là tình tế tỉ mỉ, nghĩ nghĩ Lục Trọng nhận tiện nói, trước kia ta cùng Tổ Phượng cùng nhau thai nghén tại Hồng Phổi Địa Hỏa phủ cấm địa ở trong, bất quá ta đi trước xuất thế. Một cái đỉnh núi dung không được hai cái đỉnh cấp thần linh, tự nhiên không thể thiếu một hồi tử đấu, phía sau kết cục, ngươi thấy được, ta được hai trọng đỉnh cấp tiên thiên hỏa thuộc bản nguyên, cho nên hoàn thiện tam nguyên thần đạo. Nguyên Hoàng tinh mâu chỗ sâu nhưng là hiện ra một tia ánh sáng, nói như vậy, từ vừa mới bắt đầu Tổ Phượng chính là ngài phân thân. 6. Lục Trọng ánh mắt chuyển qua, phút chốc bất đắc dĩ gật đầu nói, đích thật là dạng này. Cái kia ta không có vấn đề. Nguyên Hoàng dừng một chút, khuôn mặt khôi phục lúc ban đầu dáng vẻ, trong hai con ngươi tràn ngập nồng nặc tự tin cùng ý nghi. Cái kia phi cầm nhất tộc thủ lĩnh lần nữa khôi phục, hơn nữa khí chất càng thêm sắc bén mà bá đạo. Chỉ là ánh mắt nhìn về phía Lục Trọng, Nguyên Hoàng tinh mâu quang hoa hơi nhu thuận. Nàng vấn đạo, bất quá đến nước này sau đó, phi cầm nhất tộc nên như thế nào tự xử? Lục Trọng đem Nguyên Hoàng thần sắc thu vào đáy mắt, trong ánh mắt lập lòe một tia nhàn nhạt, nhạt vẻ hân thượng, bất quá Lục Trọng lại không có trả lời thẳng, chỉ là nói, kế tiếp ta sẽ đem Nguyên Thủy Biển Lửa quyền hành toàn bộ giao lại cho ngươi, giúp Ngưng Ngưng kết ly Hỏa Thánh Mẫu tôn này Hỏa Nguyên đạo mẫu phắc tướng, sau đó ngươi muốn làm gì? chính mình trông trước cũng được, thái sơ thiên nhất mạch đều là ngươi hậu thuẫn. Như thế, thiếp cảm ơn bệ hạ." Nguyên hoàng chậm rãi nở nụ cười, hơi hơi thi lễ. Lục trọng ánh mắt khẽ động. Thiếp cái từ này có đôi khi cũng không phải là bản thân làm thấp đi, mà là khiêm sưng, đồng thời cũng có mặt khác nhất trọng hàng nghĩa. Có đôi khi thần đế, thần phi ở giữa mới có dạng này tự sưng. Mặt khác nguyên hoàng cũng không có giống phía trước một dạng gọi là tổ thần, ở trong đó vi diệu khác nhau, Lục trọng tự nhiên là nhất thâm nghĩ sở. Trong lòng cũng là tán thành. Nhìn lên trước mắt tuyệt đại thần nữ, Lục Trọng nghĩ nghĩ nhân tiện nói, trong tay ngươi bây giờ hẳn là cũng không có trọng bảo trấn áp khí số, hôm nay ta đem bộ này chí bảo tặng cho ngươi, nhìn ngươi có thể đủ tốt sinh lợi dụng, sớm ngày chứng đạo. Phất tay, trong đó có 36 đạo linh quang rơi vào Lục Trọng trên tay, quang hoa lưu chuyển, thần ẩn tản mát ra linh động tự quang. Đây là 36 khỏa định hải châu, từng khỏa cùng lúc trước bộ dáng hoàn toàn khác nhau, riêng phần mình tỏa ra tự quang. Bọn chúng bây giờ có thể coi là hồng ngông định hải châu, lại mỗi một khỏa cũng đã tấn thăng thượng phẩm linh bảo, lại đến rồi đỉnh cấp linh bảo biển rồi. Mà Viên kia thu nạp một tia Hồng Mông Tử Khí Hồng Mông Định Hải Châu đã tiếp cận với 37 đạo tiên thiên pháp cấm, tới gần tại tiên thiên chí bảo tình cảnh. Một bộ 36 khỏa có vô cùng ý năng. Bây giờ Thái Sơ Tiên Giới dần dần dung nhập Thái Sơ Trần Giới, cái này 36 khỏa Hồng Mông Định Hải Châu đã công được viên mãn. Chỉ cần thêm chút tế luyện, có khả năng tấn thăng tiên thiên chí bảo. Lục Trọng đem bản cho Nguyên Hoàng, trình độ nào đó cũng đại biểu cho đem một bộ phận Thái Sơ Tiên Giới quyền hành bàn cho Nguyên Hoàng để bày tỏ xem trọng. Nhìn lên trước mắt một bộ 36 Hải Châu, Nguyên Hoàng Ngọc Dung biến sắc đân là chủ tệ một phương, Nguyên Hoàng cũng không phải không có năng lực giáng thượng, cái này 36 khỏa bảo châu mỗi một khỏa cũng là thượng phẩm linh bảo, hắn lớn nhất viên kia chính là đỉnh cấp linh bảo. Như thế một bộ trí bảo tương hợp, đủ thấy Kỳ Uy có thể mạnh mẽ. Chỉ sợ sẽ không kém hơn những cái kia tiên tiên trí bảo bao nhiêu. Đa tạ bệ hạ. Nguyên Hoàng ánh mắt vui vẻ, thần sắc nhìn về phía Lục Trọng, cảm thấy ôn hòa. Lục Trọng phất phất tay, đem 36 khỏa định hải châu ban thượng, thân hình lóe lên nhưng là trực tiếp xé thái sơ chân giới giới môn, xuất hiện ở cái kia thái sơ chân giới thần dương bên trong. 6. Thái sơ chân giới, thần dương phía trên. Vô tận quang huy lưu chuyển, chiếu rọi mênh mông vô biên đất đại mênh mông, tản lấy sự sống vô tận, cùng với ánh sáng hy vọng, ấm áp thiên địa. Cái này luận thần dương hoàn toàn chính là thái sơ chân giới tiểu thiên đạo biến thành, cũng là lục trọng thiên đạo thánh tâm hình chiếu diễn hóa. Lục trọng thân hình bước vào trong đó, thiên đạo thánh tâm chính là vẫn bay ra, dung nhập trong đó. Lục trọng cũng đem chân thần, hồng ngông hỏa nguyên nguyên thần triệt để đầu nhập trong đó, hoàn thành thối biến. Thiên đạo đẳng cấp cùng thiên đạo thánh người khác biệt lớn nhất chính là ở chỗ, thiên đạo pháp thân có thể vĩnh viễn không lưu chuyển, sẽ không còn có bất luận cái gì hạn chế. Mà khắc Thiên đạo pháp người căn cơ cùng hoàn thiện, cũng quan hộ Thiên đạo cấp số mạnh yếu tiêu chuẩn. Lục Trọng Tử không thể có bất kỳ khinh thường nào. 376 thứ 376 chương Thiên đạo Niết bàn pháp một Lục Trọng phía trước thì có hoàn thiện qua đột phá Thiên đạo cấp số phương pháp. Đó chính là lấy Niết bàn pháp, lấy tự thân Thiên đạo thánh tâm làm căn bản, tái tạo Thiên đạo pháp thân. Loại phương thức này đi qua Lục Trọng không ngừng hoàn thiện, bây giờ đã bị hắn đệ không biết bao nhiêu lần. Bất quá chợt phát hiện, hắn suy diễn ra Thiên đạo trùng sinh pháp kỳ thực quá mức sâu xa, rất có thể dính tới phía sau tu hành. Bởi vì muốn tấn thăng thiên đạo đẳng cấp, cũng không cần đem thiên đạo trùng sinh pháp 5 bước triệt để hoàn thành là được, chỉ cần bước đầu tiên. Dựa theo Lục Trọng tôi diễn, thiên đạo trùng sinh pháp có 5 bước, phân biệt lấy ngũ thái diễn hóa bên trong 5 cái giai đoạn phân loại. Thất nhiên quá dịch, Thái sơ, Thái thủy, quả là, Thái cử. Mà ở thiên đạo thánh lòng tu luyện giai đoạn, nhưng là cần quyện, sẽ có hình đại đạo hóa thành vô hình đại đạo, liền có thể tấn thăng thiên đạo đẳng cấp. Lúc này hắn một khóa thiên đạo thánh hình trái tim chất đã hoàn toàn luyện hóa, thanh tịnh vô hình. Lục Trọng đem chân thân quyện, hóa thành vô tận hành hòa nguyên khí, thậm chí là cuốn lấy hồng nông hỏa nguyên nguyên thần dung nhập trong đó liền gặp tiên đạo thánh tâm không ngừng chuyển hóa, thần ấn có từng sợi hồng quang hiện lên, nhưng nó còn tại hướng về hướng tới hư vô phương hướng diễn hóa. Một bước này cực kỳ nguy hiểm. Mà ở lúc này bốn đạo tiên đạo đạo văn tại thiên đạo thánh tâm phía trên hiện lên. Tứ trọng đạo quả, Thể biến, Tiếp sát, Tín ngưỡng, Động lượng. Tứ trọng vô lượng vĩ lực không ngừng tự vô tận hư không dung nhập thiên đạo thánh trong lòng, gia tăng thiên đạo thánh tâm. Ầm ầm. Thái Sơ chân giới hư không hiện ra vạn trọng âm thanh xâm xét, còn có một trọng rộng rãi minh ngông thiên đạo uy áp từ hồng hoàng thiên địa phá không mà đến, lại bị lục trọng nghiệm động ở giữa ngăn cản tại Thái Sơ chân giới bên ngoài. Đó là Hồng Hoang Thiên Đạo phản vệ. Một vị đầy đủ cùng Hồng Hoang Thiên Đạo đều bằng nhau thiên đạo đẳng cấp cường giả sinh ra, đối với Hồng Hoang Thiên Đạo mà nói chính là uy hiếp to lớn, tự sẽ dẫn tới kịch liệt phản vệ. Kỳ thực dựa theo bình thường phương thức, Lục Trọng lúc này vì tiêu trừ Hồng Hoang Thiên Đạo phản vệ, hẳn là muốn lựa chọn ngộ đạo, tại trong tranh đấu cuối cùng đột phá. Bất quá lúc này có thể sẽ rất lâu, thậm chí là không thể không nghĩ trăm phương ngàn kế phá hư Hồng Hoang Thiên Đạo trưởng thành, tránh tự thân trầm luân, hoặc cuối cùng thúc đẩy lần lượt vô lượng lực tiếp, cuối cùng triệt để hủy đi Hồng Hoang Thiên Đạo tiềm lực trưởng thành, thậm chí là chiến thắng đối phương, triệt để đặt chân thiên đạo đẳng cấp. Không phải vậy cũng chỉ có thể rời đi Hồng Hoang Thiên Địa, tiến vào hỗn độn thế giới bên trong đột phá, trên cả hai xung đột. Bây giờ Lục Trọng sớm mở ra quy thuộc vũ trụ, nhưng lại giải quyết tốt đẹp chỗ thiếu hụt này. 6. Thái Sơ chân giới, hoàng gia bên trên đại địa, lúc này cũng không bất luận cái gì sinh linh, chỉ có nồng đậm tiên thiên nguyên khí không ngừng lan loạn, tại thiên địa tự nhiên biến thiên bên trong, hoàn thành diễn hóa. Lúc này, Thái Sơ chân giới lại tại gia tộc diễn hóa. Thái Sơ chân giới bên trong hỗn độn nguyên khí, tiên thiên ngũ thái, cùng với rằng có cùng một chỗ tứ tư tượng bản nguyên tại gia tộc phân hóa, chuyển hóa ra rất nhiều hậu thiên nguyên khí. Ra ngoài ý định Tại nơi trọng không rõ thiên đạo thần năng phía dưới, thái sơ chân giới nhưng là dần dần diễn hóa trở thành một phương hậu thiên nguyên khí làm chủ quy thuộc vũ trụ, trực tiếp vượt qua tiên tiên chuyển hóa ngày hôm sau quá trình. Cái này dường như cố ý gây nên. 6. Hung hoang trong trời đất, chúng thần nhưng là vội vàng. Một tôn hoàn toàn xa lạ bập đại thần thông chứng đạo nhường rất nhiều bập đại thần thông đều không tính tấm được, nhao nhao sử dụng tự thân thần thông, khắp nơi nghe ngóng, nhưng mà tác dụng có hạn. Đại bộ phận thần linh cũng chưa từng có thể có được tin tức có giá trị gì. 6. Thần đình tiên giới bên trong, nữ hoa xuyên thấu qua thượng đế quyền hành nhưng là ẩn ẩn có cảm giác Nàng cảm thấy Hồng Hoang giữa thiên địa một cỗ lực lượng vô danh làm một tồn tồn tại đáng sợ ngưng tụ, có được nghiêng trời lệch đất chi năng. Cái này trọng thần năng nhường nữ oa cảm giác sâu sắc bất an. Chính là thượng đế đạo này vũ trụ chi chủ quyền hành giống như cũng áp chế không nổi đối phương. Lập tức trước hết để cho dưới trướng chư thần ngăn cản rất nhiều đến đây hỏi thăm Đông Đạo Tiên Thiên cổ thần, tự thân đơn độc tiến nhập Vũ Minh địa phủ bên trong Vũ Minh địa hoàng điện. Địa. địa hoàng thánh nhân đang suy tư, cảm giác được nữ oa đến, chính là lấy bên người trúc thần linh nữ oa vào cửa. Ý đồ của người ta đã rõ ràng, vừa mới chứng đạo tiền bối ngươi không cần nhiều làm để ý tới. Chỉ cần biết rằng đối với chúng ta thần tộc có lợi mà vô hại cũng được. Thì ra là thế, Đa Tạ sư Tôn chỉ điểm sai lầm. Nữ oa ánh mắt gật gật đầu, tất nhiên địa hoàng thánh nhân không tốt nói thẳng, nữ oa cũng sẽ không tiếp tục hỏi thăm, xem như thần đế nàng không có nặng như vậy rất hiếu kỳ chi tâm. Bất quá nàng chuyến này có khác ý đồ đến, Tam tộc khập khiễng để cho nàng có chút khó xử, chỉ là thuần túy áp chế tác dụng đã không lớn. Tam tộc đã càng ngày càng tương thế. Nữ oa cũng không muốn Tam tộc tại nàng dưới trướng triệt để trở thành tai họa, hữu tâm đi phích lịch thủ đoạn, chấn nhiếp Tam tộc. Bất quá chuyện này tốt nhất vẫn là phải có thánh nhân ủng hộ mới tốt, nhất là Tam tộc sau lưng còn có thánh nhân giữ quyền cái bóng. Điệu Hoàng thánh nhân mở ra hai con ngươi, hắn hơi cau mày. Thiên nhân cấp sự tình, Điệu Hoàng thánh nhân cũng có sợ cảm ứng, tự nhiên đối với Tam tộc huyết chương đưa tới đủ loại gợn sóng, hắn tự nhiên cũng làm mọi phần không vui. Tiên tiên thần thú một mạch có thể mở rộng, nhưng việc không thể lấy chủng tộc gấp đạo thần đỉnh, cùng với chúng thần phía trên. Hùng hoàng chính là thần linh nhất tộc Hùng hoàng, việc không thể biến thành một cái nào đó chủng tộc Hùng hoàng, đây đối với Hùng hoàng, thậm chí là thần đạo mà nói, đều không phải là một tin tốt. Điệu Hoàng thánh nhân ánh mắt lăng lạn, Chỉ là thản nhiên nói, ngươi là thần đế, ngươi nghĩ làm như thế nào tự nhiên là nên làm như thế nào, các thánh nhân sẽ không nhúng tay, cái này cũng là tổ thần ý của bệ hạ, chúng thánh cũng có thể đối với thần đế chấp trưởng có ý nghĩa, lại sẽ không trực tiếp nhúng tay can thiệp. Nữ oa ngầm hiểu, trên ngọc dung vui mừng nhếch lên, lập tức lặng yên rời đi. Tại U Minh địa hoàng cung bên ngoài, đến đây điều tra hậu thổ cũng nhìn thấy một màn này, lông mày gắt gao nhíu lại, tùy theo cũng tiến nhập địa hoàng cung bên trong. Sau đó nhưng cũng bị địa hoàng thánh nhân mấy câu cho đuổi ra ngoài. Địa hoàng thánh nhân lúc này toàn bộ lực chú ý tại hỏa đức tổ thần tu hành phương thức phía trên. Hỏa Đức Tổ Thần lấy Trảm Tam Thi Pháp Môn ngưng kết thánh nhân Hỏa Thần, loại này đặc thủ đột phá phương thức nhường nhà xem thị trong lòng có chỗ xúc động. Địa Hoàng Thánh Nhân hiếm thấy cũng đối cái này Trảm Tam Thi Pháp Môn lên tâm tư. Vô luận Trảm Tam Thi Pháp Môn có thể hay không đối chứng liền tiên đạo đẳng cấp có chỗ chỗ tốt, nhưng ngồi dưỡng được một cái thánh nhân Hỏa Thần, nhất định thực lực đại tiến. 6. Thái Dương Tinh bên trong, Thiên Hoàn Cung lúc này cũng có tiên tiên thần kỳ tới chơi, đến đây cầu kiến Thiên Hoàng Thánh Nhân, Thiên Hoàng Thánh Nhân đồng dạng đối với Hỏa Đức Tổ Thần đột phá, nói năng thật trọng. Thứ nhất là Hỏa Đức Tổ Thần vị tư, tất nhiên Hỏa Đức Tổ Thần chưa từng tiên dương, bọn hắn đương nhiên sẽ không nói ra. Thứ hai, giống như như vậy đột phá sự tình đối với chúng thần mà nói, bản thân liền là tự thân bí mật, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng tiết ra ngoài, cuối cùng không đến nổi chỗ Tuyên Dương tự thân đột phá, nhường đối thủ kịp chuẩn bị. Trừ phi tự thân đã vô địch ở giữa thiên địa, liền xếp như hành áp đương thời, cũng ít có người tu hành như vậy trường cuộc, bằng không xuất phát từ một loại đặc thù nào đó ý đồ, Tuyên Dương muốn so không tên Dương tốt. 6. Thái Sơ thiên giới tụ tập tại Thái Sơ thiên giới thần linh càng nhiều, chỉ là Lục Trọng bây giờ còn tại bế quan bên trong, các các đại đệ tử nhau nhau dạo chơi bên ngoài, tất phương chỉ có thể đứng ra trấn an chúng thần, cáo chi chúng thần yên tâm tu hành đã. Chúng thần không cách nào nhận được tin tức cụ thể, nhưng cũng không cách nào, tại Thái Sơ Thiên dừng lại sau một thời gian ngắn, chính là nhau nhau rời đi. Thất Vương trở về Thái Sơ chân giới. Thái Sơ chân trong giới hạ, cái kia rộng rãi vừa dày vừa nặng khí tượng càng là một ngày tháng qua một ngày. 377 thứ 377 chương Thiên đạo Niết bàn pháp hai tháng đến có một ngày, toàn bộ Thái Sơ chân giới hơi hơi rung động, vô biên dị tượng từ trên cao chỗ sâu lưu truyền ra. Quy thuộc vũ trụ bên trong trải rộng vô lượng đại đạo thiên âm, thương khung chấn động. Thái Sơ chân giới bầu trời, cái kia luận thần dương lấy hư hoa thực Giữa thiên địa các loại thiên địa quy tắc hướng tới nhẹ nhàng, trưởng thành đến một cái hoàn cảnh. Y hệt năm đó hồng hoang giữa thiên địa hồng hoang thiên đạo xuất thế cảnh tượng. Rộng rãi đại đạo ba động bao phủ thái sơ chân giới, nhưng lại không tràn qua thái sơ chân giới. Cỗ này dị tượng chỉ có thái sơ chân trong giới hạn số ít thần linh nhìn thấy. Thần dương chỗ sâu, cái kia thiên đạo thánh tâm một bước ở giữa hóa thành hư vô. Nhưng nó mặc dù hóa thành vô hình vô chất trạng thái, nhưng lại không hoàn toàn chết đi. Ngẫy mắt nhưng là không ngừng tôn nạp thái sơ chân giới hoàn vũ bên trong thiên đạo bản nguyên, hóa hình trở thành một tồn khí thế mờ mịt, sau đầu hiện ra một vòng thiên đạo bảo luân thân ảnh. Thiên đạo bảo luân bên trong Hiện ra tứ trọng huyền diệu thần quang, tứ trọng thần quang như có như không lẫn nhau giao dung, nồng nặc tiên đạo thần lực từ trong lưu chuyển ra. Tiên đạo thần thể phảng phất là một tòa hồng ngông ngưng kết mà thành. Thành công. Lục Trọng lúc này mở ra hai con ngươi, hắn cảm giác vừa mới tựa hồ đi qua mấy cái nguyên hội, lại như tại trong đáy mắt, thiên đạo thánh tâm bên trong tứ trọng đạo quả triệt để hòa hợp, thiên đạo thánh tâm bên trong dựng dục ra tới hồng ngông thiên đạo pháp tắc triệt để thành hình. Mới sinh một đạo hồng ngông tiên đạo hỏa nguyên đạo quả làm chủ. Hắn một lần nữa tạo dựng ra một cái tôn hồng ngông thiên đạo thánh thể. Hắn tất cả con lương đều sáp nhập vào đến rồi trong đó. Tôn này Hồng Ngung Thiên Đạo Thánh Thể căn cơ, nhưng là ở chỗ trước đây Hồng Ngung Hỏa Nguyên Nguyên Thần. Nhưng bởi vì dung hợp Hỗn Nguyên cấp số Tổ Phượng Chân Thần, tôn này Hồng Ngung Thiên Đạo Thánh Thể cũng có bốn vị trí đầu tôn Hỗn Nguyên Thánh Thể đặc điểm. Vô cùng tương đại. Niệm động ở giữa, cuốn cuốn Thiên Đạo Pháp thì sức mạnh từ Hồng Ngung Thiên Đạo đạo quả bên trong mãnh liệt mà ra, không cần lại mượn dùng Hồng Hoang Thiên Đạo Pháp thì sức mạnh. Cái này cùng Thiên Đạo Thánh người hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. 6. Ầm ầm. Thái Sơ chân giới chỗ sâu, lúc này cũng có vô lượng thần quang bộc phát ra. Hạnh tâm chỗ sâu đang tại dựng dục Thái Sơ Thiên Đạo lúc này hướng tới thành tụ, trên thực tế cũng là Thu Nạp Thiên Đạo Thánh Tâm hình chiếu ra một đạo Thiên Đạo bản nguyên, tiến tới thành tụ. Lục Trọng đem hắn xưng là Hồng Mông Tiểu Thiên Đạo. Lục Trọng phía trước thấy qua Hỗn Độn Kim Thần cũng có được sức mạnh tương tự, chỉ là Hồng Mông Tiểu Thiên Đạo chi ở giữa cũng có phân chia mạnh yếu. Lục Trọng so sánh cùng Hỗn Độn Kim Thần viên kia Thiên Đạo Thánh Tâm, hắn phát giác tự thân ngưng tụ Hồng Mông Tiểu Thiên Đạo càng thêm mạnh mẽ, có nguyên áp tính tần năng. Vì cái gì chênh lệch sẽ lớn như vậy, Lục Trọng ngờ tới có thể là cùng hắn nắm giữ tứ trọng đạo quả, cùng với một phương hoàn chỉnh vũ trụ căn cơ có chỗ liên quan. Hắn cái này tứ trọng đạo quả mỗi một trọng cũng không giống nhau, hơn nữa hắn tự thân càng là người sáng lập. Càng nhiều biến hóa nhưng là cần hắn tự thân tìm đòi. 6. Trong lúc niệm động, Lục Trọng quanh thân hiện ra bốn đạo thần quan tới. Hắn ánh mắt nhìn lại. Bốn đạo thần quang lập loè lạ thường thần năng. Theo thứ tự là Thí thần hương, Bất hủ độ, Đỏ mang châm, cùng với một thanh Khai Nguyên thần phong. Sau cùng Khai Nguyên thần phong chính là Lục Trọng luyện chế thành đạo chí bảo, nó hình thái chính là hình kiếm, đại biểu cho Lục Trọng không tách ra tích hùng hoàng, thuế biến hồng hoàng lý niệm. Bảo vật này thu thập chu thiên quần anh chi khí, cùng với hoàn vũ chi linh, thiên đạo chi thế ngưng kết mà thành. Sắc khí tu thiên, phù hợp tự thân đạn niệm, nó là hậu thiên chi vận, bất quá bị lục trọng không ngừng tế luyện, càng lấy thiên đạo bản nguyên ẩn dưỡng, tương lai có thể phát huy ra được tác dụng xóa so hai cái tiên thiên chí bảo còn trọng yếu hơn một chút. Đỏ mang nhưng là một mực rèn luyện một kiện bản mệnh linh bảo, cũng là thần quang lạ thượng. Đến nơi cuối cùng hai cái tiên thiên chí bảo, nhưng là chân quý nhất. Đối với thiên đạo đẳng cấp cường giả mà nói, có thể phát huy tác dụng chỉ có tiên thiên chí bảo cùng với thành đạo chi bảo. Lục trọng có thể cảm giác được nắm giữ tiên thiên chí bảo cùng chưa từng nắm giữ tiên thiên chí bảo thiên đạo đẳng cấp cường giả, hoàn toàn là hai khái niệm. Đương nhiên Đối với thiên đạo đẳng cấp dưới cường giả mà nói, ngược lại là một dạng 6. Trong hư không tia sáng lưu chuyển, Lục Trọng Chân thân hiện lên. Tại dần dần thông thạo tự thân Hồng Mông Thiên Đạo Đạo Quả sau đó, Lục Trọng lập tức phá cửa ra. Hắn có chút bận tâm phòng ngoài biến hóa. Trong hư không, Lục Trọng cong ngón tay suy tính, bên ngoài đã qua gần tới 8 cái nguyên hội. Trong nháy mắt, nữ hoa chấp chưởng Hồng Hoang Thần Đỉnh đã tiếp cận với một cái đạo kỳ lâu. Tại hắn thần mâu bên trong, Hồng Hoang giữa thiên địa kiếp số trọng trọng, vô số kiếp sát mây đen tràn ngập giữa thiên địa. Đúng lúc này, Lục Trọng Thần sắc hơi động một chút, đã thấy Thái Sơ chân giới một vệt thần quang phá không mà đến, vĩnh hằng thần quang lưu chuyển, vô số đại địa bản nguyên hơi hơi rung động. Trong chốc lát đạo thân ảnh này chính là xuất hiện ở Lục Trọng trước người. Hách Thiên thị trên khuôn mặt toát ra nụ cười. "Vậy hạ, ngài xuất quan?" Lục Trọng ánh mắt đảo qua Hách Thiên thị khẽ gật đầu. Hách Thiên thị tại Thái Sơ chân giới trông được đứng lên làm không tệ, tự thân cũng mượn nhờ Thái Sơ chân giới đại địa bản nguyên sức mạnh, nhất cử đặt chân vĩnh hằng cảnh giới. Mặc dù so sánh với các bậc đại thần thông chậm một chút, nhưng thuần thánh chính là thuần thánh, lại thắng ở căn cơ vững chắc. Ngươi tới vừa vặn, bản tọa vừa vặn có khác một việc cần ngươi đi làm." Thỉnh bệ hạ phân phó. Hách Thiên thị ánh mắt khẽ động, hắn thần sắc cung kính. Lục Trọng khuôn mặt chứa nụ cười nhàn nhạt, ngươi đi nhân hoàng cung cùng cựu đấu thị gặp mặt, sau đó ngươi liền biết làm sao làm." "Là?" Hách Thiên thị hơi gật gật đầu. Lục Trọng ánh mắt nhưng là nhìn về phía thiên ngoại phương hướng, ánh mắt do dự, trong tay thi thần thương nhưng là lần thứ nhất hiện lên ở hắn lòng bàn tay chỗ sâu. Nhìn qua chuôi này u ám sắt sắt lục đạo khí, hắn đáy mắt hiện ra một tia lạnh lùng. Chuôi này sắt lục thần khí rơi vào trong tay hắn lâu như vậy, cuối cùng có khai phong thời điểm. Dặn dò xong hách thiên thị sau đó, Lục Trọng chính là phất tay nước ra một đạo hư không vô nhà, hướng về đa nguyên vũ trụ bên ngoài mà đến. Hắn phải gặp một lần bên ngoài đa nguyên vũ trụ gia vị kia đặc thủ khách nhân. Chính vào thiên nhân tiếp xúc, hắn cuối cùng còn phải ra tay để tránh có bất kỳ ngoại ý muốn ảnh hưởng tự thân sắp đặt. 6. Nhân Hoàng cung ở vào Trung Châu địa giới biên giới, phiến khu vực này chính là Ngũ Sắc nhân tộc tổ mạch chỗ. Trung Châu địa giới mở chi địa, chính là Hồng Hoang các tộc chi tất tranh. Từ mấy mấy nguyên hội phía trước, khí vận nói chuyện tràn ngập Hồng Hoang thiên địa, Hồng Hoang chi tộc liền bắt đầu rung chuyện. Cái này số mệnh mà nói đồng dạng nguồn gốc từ cùng ba vị thần đế lần lượt chứng đạo. Căn cứ Hồng Hoang chẳng biết lúc nào lưu truyền tới tin tức, ba vị thần đế lần lượt chứng đạo, là bởi vì thần đỉnh chấp trưởng chúng thần khí vận, ba vị thần đế mượn nhờ chúng thần khí vận mới có thể tại thời gian ngắn tiến bộ vũ mãnh, lực áp chúng thần. Vì tranh đoạt càng nhiều khí vận, chúng thần lẫn nhau tranh sát, thậm chí là tranh đoạt địa vực bá quyền. Nhân hoàng cung bên trong, rất nhiều người tộc thần linh nhao nhao hội tụ, thỉnh cầu nhân hoàng cựu đấu thị ra tay. Ở nơi này chàng tranh chấp bên trong, ngũ sắc nhân tộc liên tục bại lui, nhất là đối mặt tẩu thú nhất tộc các bạch, mọi người tộc thiết lập hòm chiều, đạo thống nhao nhao chống mũi. Nhân hoàng bảo tọa bên trên, hữu đầu thị to mày, hắn đem đông đảo nhân tộc trưởng lão thỉnh cầu thu vào đáy mắt. Hắn chính là nhân tộc chi hoàng, nhưng cùng lúc cũng là vạn linh chi hoàng, lúc này sao hảo nhúng tay, phía trước nhân tộc chen ép những chủng tộc khác thời điểm, mọi người cùng nhau ngồi hàng hàng, phân qua quả, bây giờ đánh thua liền để hắn tới chủ trì công đạo, nơi nào có chuyện tốt như vậy. Nhưng nếu là không xuất thủ, cũng không toạ. Hắn rốt cuộc là ngũ sắc nhân tộc thủ lĩnh xuất thân, trước kia chứng đạo cũng có người tộc một phần nhân quả, hắn phải nghĩ cách hòa lại, để tránh chứng đạo thời điểm có chỗ trở ngại. 378 thứ 378 chương tam tộc tranh bá nhân hoàng bị hạ cũng không phải là chúng ta không thể nhượng bộ, mà là tẩu thú nhất tộc để ta trở lui không thể lui, không phải chu diệt chúng ta không thể. Lúc này ở Cựu đấu thị bên cạnh, đại trưởng lão phủ thị ánh mắt trầm trợn. Đại trưởng lão phủ thị là ngũ sắc nhân tộc thủy tổ, cũng là đại hoang nhân tộc cuối cùng lưu lại một vị tổ giả. Bên cạnh có khắc một tôn thân ảnh đạo, có thể các ngươi cũng không thể khó xử Cựu đấu thị bệ hạ, Cửu đấu thị bệ hạ thật vất vả từ thần đỉnh vòng xoáy kia bên trong thoát thân mà ra, có mấy ngày thanh tịnh thời gian, các ngươi nhưng phải vì bản thân chi tư, một lần nữa kéo bệ hạ xuống nước. Các ngươi như biết, vì các ngươi, sẽ cho người hoàng bệ hạ vô số năm tu hành hóa thành nước chảy. Bên cạnh có khắc một tôn quanh thân lượn lờ hơi nước thân ảnh dị thường không tam lòng. Đó là một tôn nữ thần, cũng là nhân hoàng cung hầu cận chúc thần. Lúc này tôn này nữ thần gương mặt xinh đẹp hàm sương, hết sức tức giận. Nghe vậy, Đông Đảo Ngũ sắc nhân thần mặt lộ vẻ vẻ số hổ. Cửu Đầu thị khoát khoát tay ngăn lại tôn này chúc thần, hắn khuôn mặt suy tư phút chốc, đúng lúc này hắn Hắc Thiên thị vừa vặn tiến vào nhân hoàng cung, hắn tâm niệm vừa động, nhất thời dưới trướng chúc thần đem Hắc Thiên thị đưa vào trong đại điện. Cửu Đầu thị trước tiên mở miệng đạo: "Hắc Thiên tôn thần, ngươi không phải tại Thái Sơ chân giới bên trong tu hành, hôm nay như thế nào nhàn hạ đi tới ta cái này nhân hoàng cung bên trong?" Cửu Đầu Thị lại biết Hắc Thiên Thị toàn bộ bộ tộc đều chuyển vào Thái Sơ Chân Giới bên trong, hỗ trợ tạo hóa Thái Sơ Chân Giới đại địa bản nguyên. Thự nhiên là vì ngươi giải lo mà đến. Hắc Thiên Thị tiến vào nhân hoàng cung, chính là lãnh hội được lục trọng ý tứ. Ánh mắt của hắn nghiêm túc nói, "Lao gia có lệnh, để cho ngươi đem ngũ sắc trong nhân tộc một chút người mang công đức hạng người rời đi Thái Sơ Chân Giới, những người còn lại chỉ cần hoàn thành sát kiếp mới có thể tiến nhập Thái Sơ Chân Giới bên trong." Nghe vậy Cửu Đầu Thị ánh mắt khẽ động, sự tôn xuất quan. Hắc Thiên Thị cười nói, "Không tệ." Cửu Đầu Thị nghe vậy trên khuôn mặt hiện ra vẻ tươi cười. Trợ hắn ánh mắt nhìn về phía chư vị nhân tộc thần linh, cười nhạt nói: "Chư vị, các ngươi ý như thế nào? Thái Sơ chân giới mặc dù vừa mới mở, nhưng đối với ngũ sắc nhân tộc mà nói, chẳng lẽ không phải một lần làm lại lần nữa cơ duyên, chỉ cần kiềm chế được, đồng dạng có thể phồn diễn sinh sống, hơn nữa có thể quay về hồng hoang." Cửu Đầu thì ánh mắt bình tĩnh, đây là hắn cuối cùng có thể vì ngũ sắc nhân tộc làm, sau đó giữa hai bên lại không nhân quả liên lụy. Không chỉ nhân tộc, ngày xưa nhân hoàng cung và tộc, ta đều đưa đối xử như nhau. Nam dự tiến vào Thái Sơ chân giới tư cách. Cửu Đầu thì ánh mắt lăng lệ, mượn chuyện này hắn rốt cuộc có thể chặt đứt đại bộ phận vạn linh nhân quả. Đằng sau cũng chỉ còn lại có nhân đạo nhân quả. Nhưng này dạng vừa tới chúng ta căn cứ 6, vẫn Hưu thần kỳ cũng không hài lòng, cửu đầu thị thần sắc bất động, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt lướt qua. Chư vị nếu là cảm thấy bản tọa biện pháp khó dùng, cũng có thể tiếp tục lưu lại Hồng Hoang bên trên đại địa, cùng Tam tộc tranh cái thắng bại. Thậm chí ta cũng có thể tự mình đứng ra cùng Tổ Kỳ Lân nói một chút, bất quá vô luận như thế nào, cũng liền chỉ cái này một lần, bản tọa mặt mũi không có các ngươi suy nghĩ một chút bên trong đại. Cửu đầu thị thần sắc tỉnh táo, Nếu là nhân hoàng cung bên trong rất nhiều chủng tộc nguyện ý lui giữ thái sơ chân giới, vậy dĩ nhiên là tình huống tốt nhất, nhưng nếu là những thứ này thần linh không muốn, hắn cũng chỉ có thể đứng ra một lần. Nhưng cái này cũng là hắn có thể đủ vì vạn tộc làm cuối cùng thử. Cũng là hắn năng lực chỗ, Tổ Kỳ Lân xem ở hắn mặt mũi phía trên, có lẽ có thể lần này buông tha những thứ này chủng tộc thần ma, nhưng không có khả năng nhiều lần như thế. Đến nỗi Hồng Trần nhân quả, cho những thứ này thì tộc toàn diện sau đó, như cũ nhân quả toàn bộ tiêu tán. Hắn cùng lắm thì giữ lại một chút tinh huyết, đến lúc đó tái tạo sinh linh liền có thể. Đây cũng là thường lại hết thể nhân quả. 6. Tại trung châu địa giới biên giới, vô số thu tộc đại quân tử trong thiên địa bộ nhảy mã ra, đem từng tòa thần thành hiện hóa ra thần đạo quang huy chôn vùi. Tổ ký lẫn lập cùng hư không bên trên, quanh thân cường giả như mây, quanh người hắn một cỗ khí thế cường hãn bộc phát. Bên ngoài cơ thể lưu chuyển một tầng đậm đà đại đạo quang huy, quanh thân thần năng mênh mông, vô số thiên địa khí vận từ bốn phương tám hướng phun trào mà đến, thông vào trong cơ thể của hắn, bị lấy một loại bí pháp thu, chuyển hóa làm tự thân đạo hạnh, thôi động thần lực của hắn phi tốc tăng vọt. Sau một lát quanh người hắn khí thế ẩn ẩn ba động, đỉnh đầu nhất trọng đặc thù đại đạo quy tắc lưu chuyển. Chúng thần đều có thể phát giác được Tổ Kỳ Lân nhìn lại có không thiếu thu hoạch. Bên cạnh một tôn chạy xuôi mở mịt hơi nước Đại La Thần Tôn cung kính nói, "Thủy Tổ, xem ra cái này số mệnh bí pháp thật là không phải bình thường, ngắn như vậy thời gian bên trong." Thủy Tổ đạo hạnh lại tiến một bước. "Nhưng này khí vận còn thiếu rất nhiều." Tổ Kỳ Lân trong ánh mắt lộ ra một loại đẫm đạ thần đạo uy áp, giống như thần đạo pháp tắc biến hành. "Nếu không, chúng ta xấu." Tại hắn sau lưng vị này Đại La Thần Tôn trong hai con người toát ra một tia ánh sáng nguy hiểm, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Trung Châu địa giới khu vực khác một bộ phận nguy nga thần thành. Tổ Kỳ Lân hơi thoáng qua một tia ý động chi sắc, nhưng thoáng qua quá lớn, không được cản trở. Tôn này đại La thần tôn nghe vậy, cũng không để ý, là Tổ Kỳ Lân tự nhiên là có sở ý động, chỉ là hắn biết Trung Châu địa giới khu vực khắc chính là thần đỉnh chúng thần trung tự cùng cô, những thần kia tòa đại thần sở rít ngồi nhìn hắn đối với mấy cái này chủng tộc động thú, bởi vì này chút chủng tộc đại bộ phận là Hầu Thiên sinh linh. Thú thú nhất tộc nếu là động tiên tiên sinh linh nhất tộc địa bàn, chắc chắn tao ngộ thần đỉnh quần thần phạt vệ. Hậu quả kia là Tổ Kỳ Lân có khả năng tiếp nhận. Tại nhất thống Hầu Thiên sinh linh chủng tộc phía trước, Tổ Kỳ Lân là tuyệt sẽ không xúc phạm thần đỉnh thiên giới dây đỏ. Bất quá chờ nhất thống tam tộc, lúc kia chưa hẳn không thể động động một cái. Tổ Kỳ Lân sớm trong hai con ngươi hiện ra điểm điểm sâm nhiên. Trong bầu trời này, chung quy là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, thực lực mới có thể quyết định hết thảy, mà không phải vừa vặn. Đồng thời Tổ Kỳ Lân cũng tại chờ đợi nhân hoàng cung quyết đoán. Ngũ Sắc nhân tộc đại bộ phận cao tầng đã bị hắn chô đánh tan, trấn áp, còn giữ lại Ngũ Sắc nhân tộc cường giả đã không thành hệ thống. Xem ở nhân hoàng cung cựu đầu thị mặt mũi của bệ hạ bên trên, Tổ Kỳ Lân ngoài định mức hai ân, đồng thời Tổ Kỳ Lân cũng nghĩ thăm dò một hai thái sơ thiên chúng thần đối với hắn tẩu thú nhất tộc thái Độ. Nhưng rất nhanh Tổ Kỳ Lân chính là nhận được tin tức, nhân tộc, thậm chí là Trung Châu địa giới chúng quanh các hậu thiên chư thần đang tay rút lui, rút lui phương hướng chính là một tòa thần thành bên trong. Thái Sơ thần thành, muốn chạy. Tổ Kỳ Lân khuôn mặt trầm xuống, hắn đương nhiên biết đánh dẫn không chết bị giáng tán đạo lý, tự nhiên là sẽ không cho phép những thứ này hậu thiên thần linh toàn thân trở ra. Nhưng ở đồng thời nhân hoàng cung bên trong sứ giả tới cửa, mời hắn đi tới nhân hoàng cung một lần. 6. Tại Trung Châu địa giới, mặc khắc một tòa đặc thủ trong thần miếu, một tôn quanh thân lưu chuyển đồng đậm cuồng phong tiên tiên thần thánh nhìn qua một màn này, thần sắc do dự. Thái Sơ Thiên vị kia tồn tại rốt cuộc là đang có ý đồ gì? Hắn có chút vẻ không hiểu. Tam tộc sinh ra khập khiễng, không ngừng va chạm, dựa theo Hỗn Độn Ma Thần đám đó nghĩ cái gì? Thái Sơ Thiên nhất mạch hẳn là sẽ hạ chàng nó lại, nhưng mà trong khoảng thời gian này, mặc dù nhân hoàn cung tận lực hóa giải, nhưng trừ cái đó ra liền không có động tác khác, điều này thực ngưỡng tôn này Hỗn Độn Ma Thần có chút kỳ quái. Nhưng suy nghĩ Hỗn Độn Ma Thần nhất tộc cường viện đã đến, hắn cũng chính là chưa từng để ý tới, chỉ là nghĩ cách dẫn dắt Tam tộc thế lực tới gần, va chạm 379 thứ 379 chương, vậy công nhân hoàng cung bên trong, Tổ Kỳ Lân cuối cùng cũng cựu đầu thị đạt tới nhất trí, không còn truy sát nhân tộc, lấy hắn hậu thiên sinh linh chủng tộc. Nhưng coi như điều kiện, những thứ này hậu thiên sinh linh chủng tộc phải phát ra lời thề, một cái đạo kỷ bên trong không được tại hồng hoang hiện thân, đối với kỳ lân nhất tộc hoặc tẩu thú nhất tộc ra tay. Phu thị cùng với các chủng tộc cường giả đáp ứng điều kiện này. Tổ Kỳ Lân mặc dù là không lớn hài lòng, chẳng thảo trừ căn mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng ở cựu đầu thị ánh mắt phía dưới, hắn không thể không đáp ứng. Nhưng một phương diện Tổ Kỳ Lân đấy lòng coi như hài lòng. Thông qua lần này hắn cũng thăm dò ra Thái Sơ Thiên nhất mạch thái độ. Thánh nhân giống như cũng sẽ không đối với Hồng Hoang can thiệp quá nhiều. Đương nhiên, Tổ Kỳ Lân lúc này cũng không muốn trêu chọc Thái Sơ Thiên nhất mạch. Thánh nhân không dung mạo phạm. Hơn nữa dù là liền xem như thánh nhân không xuất thủ, thánh nhân môn hạ ra tay cũng đủ hắn uống một bình. Hôm nay Thái Sơ Thiên nhất mạch mạnh bao nhiêu, chúng thần ai cũng không biết. Tại quét sạch Sở Trung Châu địa giới chung quanh hậu thiên sinh linh chủng tộc sau đó, Tổ Kỳ Lân chính là thử nghiệm liên hệ thương minh chư hại cảnh bên trong long cung, tính toán liên hệ cái này, Lân giáp nhất tộc thủ lĩnh tổ long vợ chồng, cùng nhau đối kháng vật tộc. Tại Tam tộc tranh bá đại cách cục bên trong, Lấy Phượng tộc thực lực tối cường. Phượng tộc bởi vì tới gần cùng trời nam tổ định, bản thân liền cùng chúng thần giao hảo, Đông đạo tiên tiên thần điệu không thiếu phải Đông đạo bậc đại thần thông yêu thích. Lại càng không cần phải nói Phượng tộc hai vị thủ lĩnh vẫn là thái sơ thiên nhất mạch trúc thần. Tổ Kỳ Lân hy vọng có thể cùng Long tộc liên minh, cùng nhau đè xuống Phượng tộc đại thế. 6. Thương minh trong Long cùng, Tổ Long vợ chồng cũng đã nói, chỉ là Tổ Long lúc này có chút khinh thường. Cái này Tổ Kỳ Lân sợ là có chút đầu hốc mê muội, lại còn nghĩ liên hợp chúng ta áp đảo Phượng tộc, thật là một cái sở tài. Chủ tọa phía trên, Tổ Long cười ha ha tiễn tay cầm trong tay giấy viết thư hóa thành một miệng. Sứa ngay tại một bên, nghe vậy cũng là nhẹ nhàng nở nụ cười. Long tộc là không thể nào đối với Phong Phượng tộc ra tay, cho dù là Long Phượng hai tộc trước mắt có chút khập khiễng, nguyên nhân là cựu đầu thị đã cứu sữa, càng là tại thời khắc mấu chốt miễn đi Long tộc đại kiếp. Yếu ai yêu cả đường đi, còn có chính là hai người nhận quá hỏa được thánh nhân chỉ điểm. Trừ phi Phượng tộc đối với Long tộc tạo thành nguy cơ sinh tử, không phải vậy không đến mức cùng Tổ Kỳ Lân liên thủ. Mặt các hai vợ chồng cái cũng trướng mắt Tổ Kỳ Lân. Tại vợ chồng trong mắt, Tổ Kỳ Lân trước mắt có thể một đường quen ngang. Hoàn toàn là bởi vì lúc rời thế dịch, nhân hoàng cùng thái vị, hắn dưới quyền những thứ này chủng tộc vẫn là ba chiếm vị nhiều nhất địa vực, thậm chí là là tối trọng yếu quyền hành không thả, cho nên bị chúng thần cho rằng chuyện đương nhiên nhận được giáo huấn. Mà về phần tranh bá thiên địa, thật sự tính toán cướp đoạt thần đỉnh quyền hành, Tổ Kỳ Lân rất nhanh sẽ có giáo huấn. Thần đỉnh đại thế tạo thành lâu như vậy, không phải dễ dàng như vậy phá. Ngươi bây giờ muốn làm gì? Thủy Linh Thánh Mẫu nhìn về phía Tổ Long. Tổ Long ánh mắt bình tĩnh, từ tốn nói, đương nhiên là đi tin cho phụ tộc, tin tưởng vương tộc sẽ thật tốt dạy dỗ một chút Tổ Kỳ Lân cái thằng này. Thủy Linh Thánh Mẫu nghe vậy, lại nói, không Chúng ta lần này cùng Phượng tộc liên thủ, một khối thật tốt giao huấn một hai tổ kỳ lần, nhưng cái thằng này tỉnh táo lại, để tránh hỏng chúng ta tiên tiên thần thú nhất tộc đại vận. Hơn nữa, phải thừa dịp lấy cơ hội cùng Phượng tộc kết minh. Tổ Long ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn về phía Thủy Linh Thánh Mẫu. Thủy Linh Thánh Mẫu nhẹ nhàng thở dài, tiên tiên thần thú nhất tộc tại chúng thần bên trong vốn là chịu đủ thành kiến nỗi khổ, không thể lại nội đấu, chỉ cần liên thủ lại, chúng ta tại thần đỉnh bên trong mới có thể có một chỗ cắm rủi, chỉ tiếc tổ kỳ lần tên xuân tài này, làm người cho ngọi, đi trước làm cái này áp nhân, không phải vậy tam tộc liên thủ, chính là thần đỉnh chư thần cũng không dám lại khinh thị chúng ta. Thủy Linh Thánh Mẫu nhìn càng xa, cung cô nhìn kỳ Lân nhất tộc cùng Phượng tộc nội đấu, không bằng lôi kéo Phượng tộc. Phượng tộc lưng tựa đại sơn, so kỳ Lân nhất tộc, cùng với Long tộc thế lực càng mạnh hơn, trước mắt chỉ có ỷ vào Phượng tộc cùng hộ, Long tộc tại thần đỉnh bên trong lợi ích mới được bảo đảm, hơn nữa huyết chương, thần đỉnh củng cố, trước mắt hồng hoang chúng thần phải làm không phải chém chém giết giết, mà là thần đỉnh trên đánh võ mồm, vô hình này đao quang kiếm ảnh mới là lợi hại nhất. Tổ kỳ Lân Nưu Toan muốn lấy nhất tộc chi lực lại phá vỡ thần đỉnh đại cục, đây là quá coi thường những cái kia giỏi về che giấu tiên thiên cổ thần nóng. 6. Ở tại sau vạn năm ở giữa, Long tộc cùng Phượng tộc trong thời gian ngắn chính là đạt tới Đầm Minh, gần như đồng thời hướng về Kỳ Lân nhất tộc địch thủ. Lý do là Kỳ Lân nhất giết tộc tuyệt rất nhiều hậu thiên sinh linh chủng tộc, tự tiện sát lục thần đỉnh thần kỳ, mở ra chiến sự, muốn bắt lấy Tổ Kỳ Lân nhập thần tỏa thị tội. Tổ Kỳ Lân tự nhiên là sẽ không tiếp nhận cái này bị chụp tại đỉnh đầu rất nhiều tội danh, tuyên bố những thứ này hậu thiên chủng tộc thần minh hãm hại tẩu thú nhất tộc tộc nhân, Kỳ Lân nhất tộc trừng phạt chứ tộc chính là vì che chở tẩu thú nhất tộc, sư suất hữu danh. Ăn miếng trả miếng, có cũ báo cũ, cái này ở trong Hồng Hoang là thiên kinh địa nghĩa. Tam tộc cùng Trung Nam bộ châu chung quanh đại chiến rất xa chúng thần mà có thể nhìn thấy vô số lưu quang tự lưu không, thậm chí là các đại sông ngoại tụ đến. Long Vương hai tộc cường giả liên tục không ngừng, ngoại trừ hai tộc thủ lĩnh ba vị chuẩn thánh, còn lại còn vẫn có 3, 4 vị chuẩn thánh sơ kỳ cường giả tham chiến. Đại la thần tôn nhưng là càng nhiều, khoảng chừng hơn 10 vị. Nhóm thế lực này nhường rất nhiều tiên tiên cổ thần rất là lưu luyến. Kỳ Lân nhất tộc thực lực cũng làm cho chúng thần hơi kinh ngạc, ngoại trừ tổ Kỳ Lân bên ngoài, có khác hai vị chuẩn thánh trung kỳ tiên tiên cổ thần. Hai vị này chuẩn thánh trung kỳ tiên tiên cổ thần, chúng thần biết cũng không nhiều, chỉ là mơ hồ biết, một vị gọi là Thái Thủy một vị gọi là Thái Cực, thần năng cường hành. Trong đó Thái Thủy cổ thần tại Đại Hoang đạo kỳ đã từng phụung dung sớm nở tối tàn, đã từng uy chấn nhất thời. 6. Hồng Hoang thiên ngoại, Lục Trọng thân hình đặt chân ở hỗn độn biên giới, nhưng Hồng Hoang bên trên đại địa cảnh tượng hắn cũng nhìn rõ ràng. Xem ra là không cần chúng ta ra tay rồi. Lục Trọng ánh mắt đảo qua đại địa mỉm cười, đáy mắt vẫn còn có chút tiếc nuối. Thật vất vả đột phá, hắn nhưng là hy vọng mượn cơ hội đại chuyện tay chân, đồng thời xem có thể hay không nghĩ cách trấn áp cái kia hỗn độn thế giới ngoại địch. Bản thân hắn chính là thiên đạo đẳng cấp cường giả, lại thêm Hồng Hoang thiên đạo pháp thì tương trợ. Trấn áp một tôn tiến vào đa nguyên vũ trụ khu vực tiên đạo đẳng cấp cường giả cũng không thành vấn đề. Bây giờ Long Phượng hai tộc liên thủ áp chế Tổ Kỳ Lân nhất tộc, đối phương hiển nhiên là sẽ lại không tùy tiện ra tay. Lục Trọng cũng không có cố ý áp chế, dẫn dụ. Bởi vì này bản thân hy vọng thành công rất nhỏ. Tiên đạo đẳng cấp cường giả tiên đạo cảm ứng nhẹ cảm vô cùng, không phải tốt như vậy thất thế. Lần sau hắn không cần làm như vậy. Hắn vấn đề hiện tại là, chỉ cần thời gian cũng đủ dài, bản thân hắn chính là liền có thể trưởng thành đến có thể áp chế hết thảy ngoại địch hoàn cảnh, Lục Trọng có tự tin như vậy. Bởi vì Hồng Hoang Thiên Điệu tiềm lực còn chưa từng hoàn toàn phóng xuất ra. Đa Nguyên Vũ Trụ Đại Thế vừa mới bắt đầu. Kéo dài thời gian, thời gian nhất định đứng ở hắn bên này. Lúc này, Lục Trọng xuyên thấu qua đa nguyên vũ trụ bản nguyên lực, lượng, ẩn ẩn có thể phát giác được một đạo lực lượng kỳ lạ bồi hồi tại đa nguyên vũ trụ ngoại vi, giống như một cái u linh đang chờ đợi cơ hội này, chỉ là tiềm ẩn cực sâu. Hắn nhìn cũng tại kiêng kỵ đa nguyên vũ trụ thể lượng, không dám có chút tới gần. Đến rồi hôn nguyên trở lên cảnh giới, không dám tùy tiện tự thương, bởi vì một khi tự thương, cũng không phải là trong thời gian ngắn có khả năng khôi phục. Cũng không biết tồn này hỗn độn ma thần đạo quả là cái gì. Lục Trọng trong lòng thầm nghĩ, Nếu có thể tra rõ ràng đối phương căn cơ, có châm đối tính chuẩn bị, đối phương cơ hội thoát đi tự nhiên sẽ càng ít. Lục Trọng cũng không gấp gáp, bây giờ hắn dấu ở chỗ tối, hoàn toàn có đầy đủ nhiều thời giờ, chờ đợi đối phương lộ ra sơ hở. Cao Minh tự săn liệt thủ thường thường có thể ở con ngồi cùng tự săn liệt thủ nhân vật bên trong hoán đổi tự nhiên. 6. Hồng Hoang bên trên đại địa, Tổ Kỳ Lân đã sức đầu mẹ trán. 380 thứ 380 chương đội hình trung nam bộ châu bầu trời, chúng thần ở chỗ này đại chiến kịch liệt, từng đạo thân ảnh dây dưa, vô số thần quang va chạm, dẫn phát hức vạn dặm mặt đất rung chuyển, sụp đổ. Đồng thời tại từng đạo kinh khủng đại thần thông pháp thuật phía dưới, thỉnh thoảng hư thần kỳ rơi xuống dị tượng hiện lên, hóa thành vô số huyết vũ trên không rơi xuống. Mà Tổ Kỳ Lân lâm vào khốn cảnh, một mình hắn đối mặt Long Phượng hai tộc ba vị thủ lĩnh ra tay. Tổ Long vợ chồng đứng ở một bên, một bên khác nhưng là Nguyên Hoàng. Nguyên Hoàng sau lưng lúc này ngàn tỷ lớp vân quang lưu chuyển, vô lượng nguyên thủy biển lửa từ hư không rơi xuống phía dưới, hồng hoàng giữa thiên địa nhiệt độ đều ở đây kịch liệt lên cao, nàng trung quanh giống như ước vạn kiêu dương một viên tiếp lấy một viên hiện lên, cảnh tượng bực này nhìn khác chư vị chuẩn thánh cũng không khỏi hãi nhiên sát xác. Đó là nguyên thủy biển lửa Hồng Hoàng giữa thiên địa, nhất là truyền kỳ Tiên Thiên Bản Nguyên Thánh Địa. Xem ra một trận chiến này đã không cần chúng ta vợ chồng hai người ra tay rồi, có Nguyên Hoàng đạo hữu tọa trấn trung nam bộ châu, Tổ Kỳ Lân cái này thô bị thất phu hôm nay lật không nổi cái gì sóng lớn tới. Bên cạnh Thủy Linh Thánh Mô ánh mắt hàm chứa nụ cười. Tổ Kỳ Lân nghe vậy khuôn mặt đã đái nồi đen. Mặc dù đáy lòng của hắn đồng dạng có chút bất nỡ, nhưng lạnh mặt nói, Nguyên thủy biển lựa lại như thế nào? Bản lão tổ còn sợ không thành, kết quả còn phải đánh qua mới biết được. Hắn trong lúc nhấc tay, quanh thân vô lượng thần quang nọ độ, một tòa rộng rãi thần sơn tại hắn sau lưng ngưng kết mà ra, đột nhiên hóa thành một đạo thần ấn hướng về Nguyên Hoàng oanh kích mà đến. Mênh mông thần quang nọ độ, Chu Sơn thần ấn áp chế thời không, giữa thiên địa tại thời khắc này đột nhiên trở nên trì trệ đứng lên, chính là thiên địa thời gian, thậm chí là phía dưới đút vạn trên chiến trường chư thần quanh thân đại đạo quang huy giống như lâm vào vũng bùn bên trong. Nguyên Hoàng nhìn cũng không nhìn, quanh thân một tầng nồng nặc thần diễm hiện lên. Trong này Thần Diễm hơi hơi hế lên, lập tức phá vỡ cái kia Chu Sơn Thần Đốn nắp chế, trong lúc đưa tay giống như đang nguyên vũ trụ vô số thiên điểu Thần Diễm lúc này, ngưng kết tại náng trên lòng bàn tay, nháy mắt một chưởng vỗ ra, vô lượng Thần Diễm hóa thành hồng quang càn quét ra. Hưng Hực Thần Mang đánh trung nam bộ châu trung quanh ánh sáng vô lượng hoa dung động, Chu Thiên Tinh thần tại lúc này cũng không nhịn được chột trợn. Thái Dương Tinh bên trên, quá nhất thị đang tại hòa giải Thái Dương quyền hành, cũng khuôn mặt biến đổi, cảm thấy tự thân Thái Dương quyền hành trong phút chốc giống như mất đi cảm ứng. Thái Dương tinh bản nguyên trong nháy mắt mất khống chế, bị mượn đi một bộ phận hỏa thuộc bản nguyên, giống như sáp nhập vào cái kia trên bầu trời một tôn huy hoàng nữ thần lòng bàn tay chỗ sâu. Ầm ầm, giống như hoàn vũ động lực, Tổ Kỳ Lân trong một kích này vậy mà bay ngược dựng lên, tại hắn bay ngược sau đó, quanh thân ngưng tụ chu núi pháp tướng mới chậm rãi sụp đổ. Đỉnh đầu một cái tản ra nồng đậm linh quang đỉnh cấp linh bảo, cũng tại hơi hơi rung động. Tổ Kỳ Lân khuôn mặt trắng bệch, đồng thời nhìn về phía Nguyên Hoàng, trong hai con ngươi tràn đầy kinh ngạc, đồng thời ẩn ẩn nói không ra lời, bởi vì này nhất kích giống như thiên địa phạt vệ, nhường hắn ngũ tạm lục phủ đều hứng chịu tới trong kích. Lao tổ Bên cạnh mấy vị kỳ lân nhất tộc cường giả thần sắc lại biến, bọn hắn không có cách nào tưởng tượng, như thế nào chính mình lão tổ chỉ một cú đánh liền bại. Lão tổ nhà mình thế nhưng là tu thành Chu núi pháp tướng, được bản cổ tổ thần một bộ phận truyền thừa. Hư không nhóm chỗ sâu, chỉ có 3 vị thánh nhân cùng với Hồng Quân lão tổ, Sa La hầu, Cửu Đầu thị thấy rõ. Tại Bỉ Nguyên thủy biển lựa tụ lực sau một kích, có mấy đạo vệ sáng tím bị Nguyên Hoàng thả ra, hung hăng xung kích tại Chu núi y lên, cái này mấy đạo lưu quang cũng tự lực vô song, này mới khiến tổ kỳ lân có nỗi khổ không nói được. Thượng Như là Định Hải Châu. Thiên Hoàng thánh nhân ánh mắt thần sắc khẽ nhúc nhích chỉ là hắn hơi kinh ngạc, cái kia định Hải Châu thần lực có chút vượt qua tưởng tượng cường hành. Chu Sơn thần ấn chính là bản cổ tùy sống thai nghén mà thành, công phòng nhất thể rất là thần diệu, nếu bản về phòng thủ không thể so với cựu đầu thị trên thân cái kia đơn độc một cái ngũ vương kỳ tới kém, lại bị lạnh sinh sinh phản vệ, đả thương nặng đạo thể. Mà ở một bên khác hai đạo lưu quang phân biệt tại đánh lui đối thủ sau đó, hướng về tổ kỳ lần bay tới. Đại tôn, hai vị này tiên tiên cổ thần liền muốn tiến lên, lại bị thủy linh thánh mâu thuận thế chắn phụ cận. Dòng dãi dòng lũ lưu chuyển, giống như quy khư biển cả bùng xuống, cùng đỉnh đầu nguyên thủy biển lửa tôn nhau lên sinh huy. Biển cả tiếng gầm chấn động trường không. Thủy Linh Thánh Mẫu Tử Tôn nói, hai người các ngươi nếu dám vọng động nửa bước, đừng trách bản thần ra tay ác độc vô tình. Nàng thân sắc cũng không đem bất luận cái gì sắc cơ, nhưng lại để cho hai vị tiên tiên cổ thần vô ý thức đã dừng lại trong tay động tác. Bọn hắn đảo qua cái kia Đại Dương Mên Ngông Thần Quang hơi cau mày, chần chừ phút chốc, chung quy là không xúc động tay. Cùng là chuẩn Thánh trung kỳ, chúng thần thực lực cũng có một rõ ràng chia cao thấp. Bọn hắn mặc dù cũng là chuẩn Thánh trung kỳ cổ thần, nhưng cùng thần đỉnh hắc đế, có nhìn sữa danh xưng Thủy Linh Thánh Mẫu rõ ràng không cách nào so sánh, hai cái cùng tiến lên không nhất định đánh thắng được vị này sữa. Tổ Kỳ Lân Còn muốn động thủ sao?" Nguyên Hoàng sự kiện này ánh mắt nhìn về phía Tổ Kỳ Lân. Tổ Kỳ Lân cảm nhận được thương thế bên trong cơ thể, cũng rất thất thời. "Không cần, được làm vua thua làm đặc, bất quá ta Kỳ Lân nhất tộc mặc dù bại, nhưng tuy bại nhưng Vinh, chúng ta cũng không phải là thua ở các ngươi Long Phượng hai tộc trong tay, mà là không địch lại thánh nhân môn hạ." Tổ Kỳ Lân khuôn mặt hừ lạnh, ánh mắt đảo qua cái kia vô biên nguyên thủy biển lửa, đáy mắt vẫn vẫn là khó tránh khỏi tim đập nhanh. Chỉ là Tổ Kỳ Lân cũng không lớn chịu phục. Nguyên Hoàng rõ ràng là ỷ vào thánh nhân đạo chính thống thủ đoạn, cùng với có thể là thánh nhân ban thượng pháp bảo, mới có thể áp chế lại hắn. Nguyên Hoàng vẫy tay một cái, một đạo hỏa quang bay ra, hóa thành hỏa vòng đem Tổ Kỳ Lân vây khốn, đồng thời truyền âm ức vạn trong chiến trường chư thần. Tổ Kỳ Lân đã bại, các ngươi Kỳ Lân nhất tộc cường giả còn không thúc thủ chịu trói. Nghe được Nguyên Hoàng lời nói, trên chiến trường đang tại quên mình chém giết chư thần lập tức đem ánh mắt trông lại, mắt thấy Tổ Kỳ Lân bị Nguyên Hoàng vây khốn, một đám Kỳ Lân nhất tộc, tẩu thú liên minh chư thần mặt thông có chút nhìn nhau. Trận đại chiến này vừa mới bắt đầu, lão tổ nhà mình liền bị trói lại. Tổ Kỳ Lân đón chư thần trông lại ánh mắt, khuôn mặt cũng có chút khó xử. Đại diện, mặt nước, trong hư không long vượng hai tộc chư thần nhưng là khuôn mặt đại hỉ. Đến trăm vạn mã tính thần minh lớn tiếng reo hò, hô to Long Vương hai tộc thủ lĩnh thần hình danh, chúc mừng lấy đại chiến báo cáo thắng lợi. Tiếng hoan hô xông thẳng lên trời, tiến vào thần đỉnh thiên giới. Sâu trong hư không, nữ oa cùng với mấy vị thần đỉnh cổ thần thân ảnh hiện lên, nhìn qua một màn này riêng phần mình cau mày. Bọn hắn biết kế tiếp cần thần đỉnh chư thần hạ chẳng thu thập tàn cuộc. Bất quá bọn hắn ngược lại là không thể dự liệu được, trận chiến đấu này sẽ lấy phương thức như vậy kết thúc. Long Vương hai tộc thủ lĩnh triển lộ ra thực lực quá mức cường hành. Nhất là Nguyên Hoàng, cùng là chuẩn thánh trung kỳ cường giả, lại áp chế các chư thần không trợ đổi cũng là tam tộc thủ lãnh tổ kỳ lâm bị trực tiếp như vậy lãnh bại, đây là chúng thần tưởng tượng không tới. Lúc này, nữ hoa bên cạnh một tôn thần đỉnh cổ thần hạ xuống chân thân, Mên Ngông Thiên quàng kèm theo thiên âm bu xuống. Chư vị đại thần, thần đế bệ hạ thỉnh chư vị đại thần tiến vào thần đỉnh giải thích một chút, vì cái gì hưng binh đại chiến, tạm này đăng nghiệp 6. Nơi xa, Hồng Quân lão tổ chân thân hiện lên, hắn ánh mắt trầm trọng, từ nguyên hoàng quân thân, hắn cũng thấy được nhất trọng Mên Ngông, không, câu nội khí tượng. Càng thấy một đạo nguyên thủy, nóng dục Mên Ngông thần tướng đạo thân ẩn ẩn hiện lên. Đó là một tôn khoáng đạt hỏa nguyên đạo mẫu thần hình ảnh. Hồng Quân lão tổ bất ngờ đồng thời cũng có chút cảm thán. Trong Hồng Hoang càng ngày càng nhiều đại thần triền lộ ra tự thân tiềm năng kinh người, mà hắn như vậy cổ lão đế quân, vẫn còn tại chuẩn thánh hộ kỳ phí thời gian, chậm chạp không cách nào viên mãn đạo quả. Hồng Quân lão tổ từ nội tâm chỗ sâu sinh ra một loại cảm giác cấp bách. Hồng Quân lão tổ cũng rất rõ ràng biết, càng sớm chứng đạo tương lai tại chư thánh bên trong địa vị càng cao. Nghĩ đến là Hỗn Nguyên đạo quả cũng có phần chia mạnh yếu. Nhìn Hỏa Đức thánh nhân cường thế liền biết, Thiên Địa Nghị thánh căn bản không dám tới chính diện chống lại. Tương tự với Tổ Kỳ Lân như vậy dưới chướng đại thần, bị bắt cũng chỉ có thể là bị bắt, liền xuất thủ tương trợ đều không làm được. Mà Thái Sơ Tiên bên này tính cả nhìn chằm chằm Sao La Hầu, Kế Đô, Tất Phương, Mục Tổ, Cửu Đầu Thị 6. Từng cái chỉ là hướng về nơi đó vừa đứng, các chúng thần cũng chỉ có thể nhìn xem. 381 thứ 381 chương hùng quân quá cực Thái Sơ Tiên nhất mạch nhân tại đông đúc. Không chỉ nắm giữ nhiều vị chuẩn thánh, hơn nữa chuẩn thánh hậu kỳ đã có 2 vị, Sao La Hầu, Cửu Đầu Thị. Cái này cũng chưa tính tổ phụng. Chuẩn thánh trung kỳ cũng có Nguyên Hoàng. Phía sau Tất Phương, Mục Tổ khoảng cách chuẩn thánh trung kỳ không xa. Còn lại Kế Đô, Hắc Thiên Thị đều là giữa thiên địa có danh tiếng tiên tiên đại thần. Tĩnh Linh cùng Tây Vương Mẫu cũng đã là đại la thần tôn. Đang tại hòa hợp tự thân đại la đạo quả, đã vượt qua sinh cảnh, đặt chân luân hồi cảnh. 6. Trung Nam bộ châu phía trên, đã thấy từng đạo thiên quang đồng thời từ hư không bên trên buông xuống, trăm vạn thần đỉnh thần đem từ trong buông xuống, không thiếu thần đỉnh người thật mạnh dám thị tam tộc cùng giả, công chúng thần chưa cắt. Tam tộc thủ lĩnh nhưng là đưa vào thần đỉnh thế giới. Xem như tự tiện mở chiến sự thần linh tổ kỳ lần bị thần đến nữ hoa một đạo ngọc chỉ trấn áp lại, chết mệnh hắn trấn áp một cái đạo kỳ, lấy chuột lũi lầm cũ. Mặt khác nguyên hoàng, hắc đế vợ chồng chưa từng báo cáo thần đỉnh, tự tiện cùng tổ kỳ lần tiếp chiến, đồng dạng nhận lấy bài xích bất quá so sánh với tổ kỳ lần phải tốt hơn nhiều. Đây coi như là tất cả đánh 30 đại bản. Bất quá nghệ tình Long Phượng hai tộc dừng lại trong thần tộc hồng, không làm trọng phạm. 6. Thần đinh tầng thứ 3. Tầng thứ 3 giới ở vào ict dạ xỉ dễ cây vị trí, bị ict dạ xỉ vô cùng thế giới dễ cây quần quanh, đối với chúng thần mà nói, giống như tù thất. Nông nặc đại đạo quy tắc chi lực bao phủ lại phiến khu vực này, không chỉ có không cách nào lĩnh hội thiên địa quy tắc, còn cùng hồng hoàng thiên địa ngăn cách, cấm tiệt hết thảy. Thần đinh liệt vị thần đế tuẫn thế đem hắn cải tạo, đã biến thành giam giữ thần đỉnh trọng phạm khu vực. Trong đó chủ thể chính là mông muội thời kỳ ngưng tụ một tôn trong bảo, chấn ma tháp. Hắn lộ ra xích đồng chi sắc, toàn thân trải rộng rất nhiều đại đạm minh văn. Trong hư không từng đạo tử khí hảo quang bay thấp, chấn thủ chấn ma tháp chư thần nhìn qua một màn này, khuôn mặt nghiêm một chút, biết có bậc đại thần thông đang tại xuyên thấu qua đệ tam trọng thế giới quy tắc vô xuống. Trong chốc lát, Hồng Quân lão tổ chân thân hiện lên ở chấn ma trước điện, bái kiến thánh đế bệ hạ. Mấy vị phòng thủ tháp thần minh khuôn mặt trang nghiêm, cầm đầu là vị diện cho cổ pháp, thần thái uy nghi thần minh. Tôn thần này mình chỉ là tôn thần cảnh giới, quanh thân lại chảy xuôi một tầng cổ lão, bao la khí tượng. Hồng Quân lão tổ liếc mắt nhìn vị này thần tôn. Vị này thần tôn tên là Diêu Dư, nghe nói là tam hoàng đạo kỳ trước đây tiên thiên nhân tộc xuất thân, hơn nữa còn là xuất từ cái kia Diễm núi tổ đỉnh Diễm tông. Coi căn cơ chỉ là trung đẳng, tướng mạo bên trên lại tự khí tràn đầy, phúc duyên thâm hậu, để cho người ta không dám kính thị. Hôm nay Diễm tông có thể nói là hồng hoàng giữa thiên địa đệ nhất tông môn, thần đỉnh hành hỏa thần minh thần linh đại bộ phận từ Diễm tông mà ra. Cũng là hồng hoàng nội danh thánh nhân tông phái. Diêu Dư trưởng lão, bản tọa muốn gặp thái cực cổ thần. Hồng Quân lão tổ phất tay một khối lệnh bài hiện lên ở trên lòng bàn tay đưa cho Diêu Dư. Diêu Dư thấy thế vội vàng phân phó bên cạnh quần thần hỗ trợ an bài. Kỳ thực dựa theo quy củ, Thần Đình Chư Thần muốn gặp Thần Đình Tội Thần, nên nhận được thần đệ tay dụ, hoang mục chỉ, nhưng Hồng Quân lão tổ không giống nhau, chính là Thần Đế Ngũ Đế một chồng. Ngũ Đế quyền hành cao nhất, gần với Thần Đế. Diêu Dư từ không tốt ngăn cản, chỉ cần Thần Đế không tự phóng tội thần liền tốt. 6. Thái cực cổ thần, Thái thủy cổ thần thân là tổ kỳ lần đầu loá, lần này cũng thụ tội lớn. Tổ kỳ lần bị trấn áp một đạo khí. Thần đế cũng lệnh cưỡng chế bọn hắn nhưng trợ giúp này Tổ Kỳ Lân Hưng binh làm loạn chuẩn thánh đình lại, đồng thời trấn áp cùng trấn ma trong điện 10 cái nguyên hội, trị Nguyên khí kéo tơ tri hình. Thập đại nguyên hội không tính quá lớn tội lỗi, nhưng chính vào Hồng Hoang đại thế dương lên thời cơ, bị trấn áp 10 cái nguyên hội, giống như bỏ lỡ đại vận. Cái này so với đơn thuần trấn áp mấy cái nguyên hội, đạo kỷ, trừng phạt muốn nặng nhiều. Hồng Quân lão tổ chuyến này muốn gặp La Thái cực cổ thần. Thái cực cổ thần bị trấn áp tại giáp tự hào thần mục bên trong, đây là trấn áp trọng phạm khu vực. Vô số chi tiết màu đen phủ văn xuyên qua quanh thân Trương Thiếu, thậm chí là mỗi một tấc bản nguyên đều bị khóa kín, Thái Cực Cổ Thần chân thân bị ít dạ xỉ nhỏ xíu dễ cây gián tại giữa không trung, cái kia vô số dễ cây còn tại mỗi giờ mỗi khắc rút ra Thái Cực Cổ thần đạo hạnh pháp lực, tránh cổ thần làm loạn phản kháng. Hồng Quân lão tổ thân hình xuất hiện ở cửa ra vào, nhìn qua một màn này, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói, "Thái Cực đạo hữu, ta điều kiện ngươi suy tính như thế nào?" Nghe được Hồng Quân lão tổ thanh âm, trong hư không bị treo lên Thái Cực Cổ thần thể nội chỗ sâu có một đạo âm thanh nặng nề truyền ra, cả giận nói, "Hồng Quân lão tổ, ngươi cũng là thần tộc tiền bối." Vậy mà làm ra như thế nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình, nếu là truyền đi, e rằng làm mất thân phận. Cho nên, ngươi ta là công bằng giao dịch, ta muốn ngươi linh bảo, mà xem như giao dịch, ta sẽ giúp ngươi tại thần đế trước mặt lực chống vát, giúp ngươi giảm bớt hình phạt, sớm ngày đi ra ở đây, cái này rất công bằng. Hồng Quân lão tổ khuôn mặt, gặp thái cực cổ thần khó chơi, hắn không mặn không lời nói. Kỳ thực cho dù là thái cực đạo hữu không muốn, ta cũng có biện pháp nhận được thái cực ngự phụ, bất quá khi đó thái cực cổ thần chịu khổ đầu e rằng còn muốn càng nhiều, bản tọa rốt cuộc là thánh đế, đối phó một vị tội thần chính là có biện pháp. Hồng Quân lão tổ khuôn mặt cười lạnh, Thái Cực Ngọc Phụ, đây là Hồng Quân Lão Tổ chuyến này mục tiêu chủ yếu. Hồng Quân Lão Tổ vốn là muốn từ Âm Dương Lão Tổ trong tay mượn Thái Cực Đồ lĩnh hội Thái Cực Đạo quả, chỉ là Âm Dương Lão Tổ phía trước dạo chơi Hồng Hoang mấy cái nguyên hội, nay trở về đi ra cũng biểu lộ thái độ, cũng không nguyện ý cho mượn Thái Cực Đồ. Hồng Quân Lão Tổ cũng cân nhắc qua đầu thủ. Việc quan hệ lại đạo, cho dù là sau đó rước lấy phiền phức, Hồng Quân Lão Tổ cũng ở đầy không tiếc. May ở nơi này thời điểm Thái Cực Cổ Thần xuất hiện. Thái Cực Cổ Thần trên thân cũng có một kiện kế tục Thái Cực Đại Đạo mà thành trọng bảo Thái Cực Ngọc Phụ. Tại hai hại lấy hắn nhẹ lựa chọn phía dưới, Hồng Quân lão tổ hay là chuẩn bị tìm Thái Cực Cổ Thần phiên phức, vừa vận Thái Cực Cổ Thần thân hãm nhà tù. Bảo bối cũng càng hảo tới tay. Hồng Quân, ngươi thật coi lão tổ là trên đất thịt cá không thành. Thái Cực Cổ Thần giận tím mặt, quanh thân vô lượng tiên thiên thái cực nguyên khí lưu chuyển mà ra, không ngừng rọi giữa chúng quanh pháp tắc phù văn, nhưng mà vô luận như thế nào, cũng không cách nào xông mở những cái kia đáng sợ đại đại phù văn. Hồng Quân lão tổ lạnh rên một tiếng, bản thân không có nhiều thời giờ như vậy cùng ngươi hao tổn, ngươi cũng không nguyện, vậy thì nhìn bản thân thủ đoạn chính là. Hồng Quân lão tổ thái độ cương ngạnh, quay người chính là chuẩn bị rời đi. 6. Các loại Sau lưng Thái Cực Cổ Thần âm thanh truyền ra, Thái Cực Cổ Thần vẫn là thỏa hiệp. So sánh với Thái Cực Ma Phụ, Thái Cực Cổ Thần tự nhiên càng nghĩ ra hơn đi, hơn nữa chuyện bảo bối này bị Hồng Quân lão tổ để mắt tới, đã định trước dư không được, thà rằng như vậy, không bằng thống khoé đổi chỗ tốt, để tránh linh bảo đã mất đi, tự thân còn muốn bỏ lỡ cơ duyên, đó mới là khổ quá. 6. Ở thế giới trên thân cây, có khắc một thân ảnh em thầm nhìn xem Hồng Quân lão tổ cùng Thái Cực Cổ Thần đạt tới giao dịch, sau đó thẳng vào thần đình báo cáo chuẩn bị sau đó lấy đi tổn chữ cùng thần đình trong bảo khố Thái Cực Ma Phụ. Một tổ sau đó bị đem tin tức bẩm rõ Thái Sơ Thiên bên trong tu hành lục trọng. Xích Đồng Điện lục trọng đã sớm có cảm ứng, lần này hắn cũng không có lại ngăn cản Hồng Quân lão tổ. Dây dưa Hồng Quân lão tổ gần tới 12 cái nguyên hội chứng đạo kỳ hạ, đã là cực hạn. Nếu là lại đi bức bách, khó tránh khỏi đả thương nhân tâm. Mọi thứ đều phải để lại nhất tuyến. Hồng Quân lão tổ trước mắt đến cùng vẫn là thần tộc một thành viên, là tâm hướng cùng Hồng Hoang tiên địa. Bất quá lục trọng cũng có thể đoán trước, quá cực ngọc phủ sau đó, tại mấy cái nguyên hội bên trong Hồng Quân lão tổ chắc chắn viên mạn thái cực đả quả, tiến tới chứng thành vô lượng hư nguyên. Hồng Quân lão tổ căn cơ so với Địa Hoàng Thánh Nhân còn muốn hùng hậu, hiếm thấy cũng không nhân quá tại người, so với Nhạc Xem thị chứng đạo càng có ưu thế. 382 thứ 382 chương Tiên Định Thánh Nhân Thái Sơ Tiên Giới nguyên hoàng trở về Thái Sơ Tiên Giới sau đó, chính là gặp mặt Lục Trọng. Bấy hạ, Long Phượng hai tộc đã thuận thế đánh bại Kỳ Lân nhất tộc, Hắc Đế vợ chồng cũng có ý cùng ta Phượng tộc kết minh, lấy ta Phượng tộc cầm đầu, tại Thần Đình phía trên kết thành liên minh, chung nhau tiến lùi. Bảo tọa bên trên, Lục Trọng nghe vậy nhân tiện nói, chuyện này chính ngươi làm chủ liền có thể. Lục Trọng khuôn mặt mỉm cười. Tổ Kỳ Lân bị đánh bại sau đó, Tổ thú nhất tộc liền thành năm vẻ bảy mạng, Long Vương hai tộc lại liên hợp cùng một chỗ, tam tộc đại kiếp trình độ nào đó cũng bị hóa giải hơn phân nữa. Đằng sau chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn, liền sẽ không có vấn đề. Chẳng qua hiện nay chúng thần cự thị tiên tiên thần thú nhất tộc, đối với tiên tiên thần thú nhất tộc lòng mang cảnh giác, tiên tiên thần thú nhất tộc vẫn là điệu thấp một chút cho thỏa đáng, chờ đợi thời cơ, chờ đợi tiên thời bùng xuống. Có chút dừng lại, Nguyên Hoàng lại nói, nữ hoa rõ ràng là có ý định bồi dưỡng nàng oa hoàng cung nhất hệ cánh chim. Đại bộ phận trọng yếu bài vị dần dần giao qua nàng Địa Hoàng cung nhất mạch môn nhân trong tay, tiếp tục như vậy, Địa Hoàng cung nhất mạch sợ rằng sẽ tại thần đỉnh thiên giới phía trên chiếm giữ ưu thế. Lục Trọng ánh mắt nhìn qua Nguyên Hoàng, chờ đợi Nguyên Hoàng nói tiếp. Nguyên Hoàng nhìn có khác ý nghĩ khác. Thiếp cho rằng nên ức chế Địa Hoàng cung nhất mạch động tác, Địa Hoàng cung có thể áp dụng Địa Hoàng cung nhất mạch chủ chương khát vọng, nhưng không thể lũ đoạn, trở thành Địa Hoàng cung nhất môn đường. Ta chuẩn bị liên hợp nhân hoàng cung một mạch, cùng với các thần đỉnh đế quân áp chế oa hoàng cung nhất mạch động tác kế tiếp. Trong điểm tại U Minh địa phủ quyền hành phía trên. U Minh địa phủ tuy nói là Địa Hoàng thánh nhân mở, Nhưng U Minh Địa phủ không thể hoàn toàn tùy ý địa hoàng thánh nhân chối chấp trưởng. Bệ hạ, cùng với các chư thần tại U Minh Địa phủ mở thời điểm, cũng là đem tự thân U Minh Minh tổ đầu nhập trong đó tương trợ địa hoàng thánh nhân, địa hoàng cung muốn quyền hành có thể, nhưng ít ra phải lấy ra một bộ phận U Minh Địa phủ quyền hành giao cho các tiên tiên chư thần. Thứ yếu, Thái Sơ chân giới thành công mở ra, bây giờ sinh linh sắp xuất hiện, luân hồi cũng muốn thông qua U Minh Địa phủ, thiếp cảm thấy cần tại U Minh Địa phủ lại đi trừ ra một tòa Minh phủ đơn độc xử lý Thái Sơ chân giới tất cả sinh linh sự vụ, lại thiếp đề nghị từ Tây Hoa chấp trưởng tòa này Minh phủ. Lục trọng khẽ gật đầu. Nguyên hoàng nói rất hay. U Minh Luân hội tương lai chính là trọng bên trong bên trong, bên trong chỉ có đại khí vận. Bất quá nhường Tây Vương Mẫu tiến vào Minh phủ, Lục Trọng nhưng là có chút do dự. Tây Vương Mẫu chính là tiên tiên Tây Hoa chí âm diệu khí hóa hình mà ra, âm thuộc tính tất nhiên tuý, nhưng kỳ thật bản mệnh thuộc kim, Lục Trọng muốn để cho thất thần lời nói bên trong tiên tiên kim mẫu con đường, nếu là tiến vào Minh phủ, mở rộng tiên tiên chí âm khí vận, đến lúc đó chỉ sợ cũng muốn cùng công thư, cùng với hậu thổ tạo thành đạo tranh. So sánh với đến Mẫu, động âm cực tôn bậc này vị cách, Lục Trọng càng thêm nhìn thấy tiên tiên kim Mẫu vị cách. Tiên tiên kim Mẫu cũng là đạo Mẫu thần chi một, kế tục kim hành khí số. Tuần nữa còn là Tiên Tiên năm hành bản nguyên một trong. Giữa thiên địa cũng không quá nhiều kim hành bậc đại thần thông, mà mạnh nhất chính là Sao La Hầu. Sao La Hầu bây giờ đi trung kết chỉ đạo, cũng liền chỉ cần kim hành phân hóa đi ra ngoài trên thân, sát thần quân hành. Thuần túy kim hành kỳ thực hoàn toàn có thể giao cho Tây Vương Mẫu. Chuyện này trước hỏi qua Tây Vương Mẫu nhắc lại. Lục Trọng trong đầu thoáng qua tam đệ tử Tịnh Linh thân ảnh, kỳ thực cái này Minh phủ chi chủ Lục Trọng càng hy vọng rơi vào Tịnh Linh trên thân. Tịnh Linh kế tục Mộc Hỏa hai đạo, trời sinh tính từ bi, đã từ trong diễn hóa ra sinh cơ sinh mệnh diễn sinh chi pháp. Nếu có thể chủ trì Minh phủ luân chuyển, sửa lỗi uin sinh tử, nhất định có thể viên mãn sinh tử nhị tướng, có khác một phen tạo hóa cơ duyên. Đối với nàng đột phá vĩnh hằng có chỗ trợ giúp. Bất quá Nguyên Hoàng cũng không biết Tịnh Linh vừa vặn, cũng không trách nàng cân nhắc không chu toàn. 6. Long Vương Tam tộc đại chiến, mặc dù bởi vì Long Vương hai tộc thủ lĩnh bởi vì thời gian ngắn chấn áp lại Tổ Kỳ Lân mà kết thúc, nhưng ảnh hưởng nhưng là mười phần sâu xa, nhất là Tam tộc triển lộ ra thực lực, nhường chúng thần đều đối tiên tiên thần thú nhất tộc rất là cảnh giác. Tiên tiên thần thú nhất tộc triển lộ ra thực lực đã khá cái người. Chuẩn thánh trung kỳ cộng lại liền có 7, 8 bị nhiều. Cái này ở thần đình trong chúng thần đã chiếm cứ lay vô cùng trọng yếu thì trọng. 6. Hỗn độn trên này, mấy tồn tiên thiên thần thánh lúc này cũng tại thương nghị. Mấy mấy nguyên hội thời gian, bọn hắn quanh thân hỗn độn ma thần khí thế đã sắp xỉ cùng toàn bộ chuyển hóa, dung nhập bọn hắn tiên thiên thần thể bên trong, huyền diệu vô cùng. Chúng thần rõ ràng cho là bài ba thần lãng chủ. Ba thần nhất cái quanh thân che giấu tại vô biên viêm hỏa khí thế bên trong, vô tận tiên thiên ly hỏa lưu chuyển, loại này đặc biệt thần hỏa có khác với nguyên thủy trong biển lửa rất nhiều hỏa diễm, dị thường cường hành. Mặt khác hai tồn, một vòng thân tập tục lưu chuyển, giống như hoàn vũ chấn động. Một cái khác nhưng là dấu ở một mảnh thần diệu khó lường chiến truyền quang ảnh bên trong. Trống rỗng không biết Ba vị thần thánh cũng không lấy diện mạo vốn có hiện thân, chỉ là đem tiên tiên thần thánh khí cơ bộc lộ, lấy hiện thân phần. Trong đó hai tôn một cái được xưng là Ly Hỏa đạo quân, một cái nhưng là Trưởng Không đạo quân, một cái khác nhưng là khí thế mênh mông như biển, giống như hỗn bằng dương cánh trấn khoảng không, không cách nào nắm lấy. Chúng thần chỉ có thể gọi hắn là Huyền Linh tổ sư. Chúng thần đều là có chút châm mặc, lần này mặc dù bọn hắn thành công chế tạo Tam tộc xung đột, hơn nữa lợi dụng địa hoàng cung nhất mạch muốn tại thần đỉnh trọng trường quyền to khôn cấp, dẫn đạo chúng thần đối kháng, nhưng vẫn vẫn bị thất bại. Thất bại ở chỗ chúng thần đều đánh giá thấp chúng thần đối với Tam thánh thánh kính sợ trình độ. Còn có thánh nhân môn hạ thực lực Cường viện mặc dù đến, nhưng hôm nay như vậy thế cục, trước mắt chỉ có thể chậm đợi thời cơ, không cách nào phát huy tác dụng. Trường Không Đạo quân ngầm nghiền than nhẹ. Bên cạnh Ly Hỏa đạo quân chưa từng mở miệng, chỉ là đáy lòng có chút vẻ không hiểu, hắn kỳ thực ngược lại là nhạc kiến ký thành. Huyền linh tổ sư trong miệng Minh Hưu chính là 3000 Hỗn Độn Ma Thần bên trong hủy diệt chi thần, tốt này Hỗn Độn Ma Thần lấy hủy diệt chi danh, đủ thấy đối phương sự cường thế. Một khi tiến vào đa nguyên vũ trụ, đó chính là tai nạn. Cái này cùng hắn tố cẩu cũng là quay lưng cách. Như thế một mảnh xinh đẹp thiên địa bị cái kia hủy diệt ma thần làm hỏng, quá mức đáng tiếc. So sánh với đất điểu, hung hiểm hỗn độn thế giới, ly hỏa đạo quân ngược lại là ưa thích trước mắt bực này sinh mệnh phong phú đa nguyên vũ trụ. Huyền Linh tổ sư khuôn mặt bình tĩnh, đại sự như thế vốn là không có khả năng một lần là xong, thất bại lại tìm cơ hội chính là. Có chút dừng lại, hắn ánh mắt nhìn về phía chúng thần, nhân tiện nói, "Ta chú ý tới, chúng ta nhiều lần thất thủ, nguyên nhân cuối cùng chính là mỗi lần làm việc bó tay bó chân, chúng ta cũng là đơn cô thế cô, bên cạnh cũng không cái thân cận hạ người giúp đỡ tương trợ. Ta đề nghị tất cả vị đạo hữu sau khi trở về, có lẽ có thể thu hẹp một bộ phận bạn thủ thần linh, thu làm môn hạ, cỡ nào bổ dưỡng, môn hạ nhiều chút môn đồ." Rất nhiều chuyện làm cũng là thuận tiện rất nhiều, nếu có thể nhiều bồi dưỡng được mấy vị trưởng thánh, nhất định có thể xâm nhập thần đỉnh, hoàn thành chúng ta sự nghiệp to lớn. Nghe được Huyền Linh Tổ sư lời nói, chúng thần thần sắc cảm động, đều là gật gật đầu. Bây giờ mỗi người bọn họ đã chuyển hóa ra tiên tiên thần thánh chi thân, không bằng dứt khoát triệt để dung nhập Hồng Hoang Giữa Tiên Điện, dùng cái này một lần nữa xác lập căn cơ, cắm rễ ở đa nguyên vũ trụ, đồng thời tìm cơ hội. 6. Không chỉ là hỗn độn ba thần, tại mặt khác một chút khu vực một chút dấu tiên tiên ma thần cùng với hung thú nhất tộc cường giả cũng đều là lựa chọn mai danh ẩn tích, hoàn toàn dung nhập Hồng Hoang Giữa Tiên Điện. Hồng Hoang chẳng biết lúc nào Bắt đầu Lãng Yên nhắc lên một hồi khai tông lập phái Triệu Dương. Tất nhiên Thần Đình không cho phép chủng tộc tranh bá, nhưng cũng không cấm chúng thần khai tông lập phái, lấy đạo phái cướp đoạt thiên địa chính thống vị trí, cái này đồng dạng có thể tích lũy khí vận. Bốn cái nguyên hội thời gian Lãng Yên chuyển qua. Một ngày này, đột nhiên toàn bộ Trung Châu địa giới phương hướng đột nhiên có một đạo rộng rãi lôi vân dũng nhiên dày đặc xuất hiện, kéo dài ước vạn dặm, nhường chúng thần vì đó biến sắc. 383 thứ 383 chương bản cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tượng theo Ngọc Kinh Sơn bên trong, Hồng Quân lão tổ lúc này đỉnh đầu mảng lớn khánh vân xông ra đỉnh đầu, ba thi biến thành ba đạo đạo quả ngưng kết, hỗn độn đạo quả, hỗn nguyên đạo quả. Thái cực đạo quả. Tam đại đạo quả còn cuốn nguyên thần Khánh Vân, trong chốc lát tam đại đạo quả hóa thành ba xóa linh quang dung nhập nguyên thần Khánh Vân bên trong. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn cũng có một đạo Hồng Mông tử khí dung nhập hắn đại đạo chân linh chỗ sâu, thúc đẩy đại đạo chân linh hướng về Hồng Mông Hỗn Nguyên Nguyên Thần chuyển hóa. Hắn căn cơ dị thường hung hậu. Tại tam đại đạo quả hợp nhất trong nháy mắt, Hồng Mông Nguyên Thần hình thức ban đầu lập hiện, còn tồn dung hợp đạo quả trường thành, mở rộng. Ầm ầm. Tại đa nguyên vũ trụ Hoàn Vũ chỗ sâu, đại đạo căn cơ phía trên, một cái môn hình vạn trượng vô lượng hỗn nguyên đạo quả chậm rãi thành hình. Rộng rãi mênh mông. Tam đại đạo quả bao quát từ không tới có tam trọng đại đạo căn cơ, cuối cùng dung nhập nồng cốt đạo quả chỗ sâu, nhường cái này đạo quả dạng người rực rỡ. Chỉ là lên đỉnh đầu Hỗn Nguyên Lôi kiếp hiện lên trong nháy mắt, Hồng Quân lão tổ hơi cau mày, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái này cùng hắn trong ấn tượng có chút không giống. Hắn trong ấn tượng các vị thánh nhân chứng đạo thời điểm, hoàn toàn không có động tĩnh lớn như vậy. Cái này Hỗn Nguyên Lôi kiếp cũng nhìn thần hành chuyện. Chỉ là hơi kinh ngạc Hồng Quân lão tổ sau đầu một vòng mênh mông công đức kim luân đi lên. Công đức vân quang tại quanh thân tạo thành mạng lưới nồng đậm công đức tầng vân, tại hắn bí pháp phía trên không ngừng hóa thành đạo hạnh, bổ ích tự thân căn cơ đó là hắn lập xuống 3000 hỗn độn thế giới, tiếp dẫn vô lượng hỗn độn nguyên khí trả lại hồng hoàng ma tích lũy vô lượng công đức. Những năm này tại đa nguyên vũ trụ thành hình sau đó, 3000 hỗn độn đại trận phát huy ra được tác dụng càng lúc càng lớn, cho hồng quân lão tổ tích lũy vô lượng công đức. Hồng quân lão tổ tâm cao khí ngạo, cũng không chuẩn bị lấy công đức chứng đạo, mà lại chuẩn bị hướng về cường đại nhất một loại hỗn nguyên thánh nhân, lấy lực chứng đạo lãng chuẩn. Mặc dù không biết vì cái gì bỗng nhiên sinh ra bực này đáng sợ lôi kiếp, nhưng hồng quân lão tổ cũng có chuẩn bị, vẫy tay một cái một cái, một cái ngọc phù bay ra. Cái kia ngọc phù bên trên trải rộng thái cực âm dương cá trạng thái hắc bạch phù văn. Thái cực mộc phù vẫn rơi xuống, liên ẩn ẩn cùng Ngọc Kinh Sơn trùng quanh từng cây phuấn dài cỡ mình, tạo thành một tòa hôn nguyên quá rất lớn trận. Đúng vào lúc này, giữa thiên địa ầm vang một tiếng thật lớn, vô số lôi quang giống như như đại dương mênh mông hướng về Ngọc Kinh Sơn hành không oanh kích mà đến, lại bị từng viên bay lên âm dương thái cực độ ngăn trở, không ngừng làm hao mòn lôi quang. Trong hư không vô lượng tiên tiên nguyên khí lưu chuyển mà đến, tạo thành từng viên thái cực âm dương cá phóng lên trời, không ngừng hóa giải đỉnh đầu hạ xuống tầng tầng lôi sơn lôi hải. Hồng Quân lão tổ tăng cường thời điểm hòa hợp tam đại đạo quả, đồng thời luyện hóa hồng ngông tự khí, dung nhập đang tại thành hình hồng ngông nguyên thần bên trong. Mặc dù không biết vì cái gì bỗng nhiên sinh ra hỗn nguyên lưu kiếp, nhưng Hồng Quân lão tổ dựa theo kinh nghiệm di vãng, biết nhất thiết phải tại thời gian ngắn nhất bên trong lưng kết hỗn nguyên đạo quả, không phải vậy e rằng rất cái kia ứng phó phía sau kiếp nạn. Ngọc Kinh Sơn phía trước to lớn như vậy động tĩnh, hấp dẫn Hồng Hoàng giữa thiên địa đông đảo tiên tiên thần kỳ chú ý của. Chúng thần đều là tranh nhau mắt thấy, nhìn cái này nhìn trộm hỗn nguyên đạo quả huyền diệu. Ba vị thánh nhân trước hết nhất chú ý tới Ngọc Kinh Sơn lên động tĩnh. Tam thánh hiện thân chính là đã thấy một tòa lại một tọa cường đại tiên tiên sát trận tại Ngọc Kinh Sơn bên trên khôi phục, hóa thành thần quang sông lên tương cùng, triệt tiêu tầng tầng lớp lớp. Đây là tiết kiệm sức lực nhất độ kiếp phương thức. Đối với rất cường đại cổ thần mà nói, cũng tràn đầy sách giáo khoa thức mỹ cảm. Khó trách Hồng Quân đạo hữu có thể tránh trước tiên tại đạo hữu khác, trước tiên đặt chân vô lượng Hỗn Nguyên. Chỉ là nhìn một cái, Thiên Hoàng Thánh Nhân ánh mắt cũng không nhịn được mang theo một tia thán thở. Cái kia từng tòa tiên tiên sắt trận uy năng huyền diệu, cực kỳ kinh người. Ngoại trừ Dĩ Thái Cực Ngọc Phù là trận nhãn Hỗn Nguyên quá rất lớn trận, còn có lấy Hỗn Nguyên truy là trận nhãn Tiên Tiên Hỗn Nguyên đại trận, lưỡng nghi Thái Cực trận, chính phản ngũ hành đại trận, Hỗn Nguyên tứ tượng trận các loại huyền bí tiên tiên trận pháp. Thậm chí là Long tộc nổi danh quần Long Phúc Hải đại trận cũng có hiện hóa. Những thứ này đại trận đến triệt tiêu tuyệt đại bộ phận Hỗn Nguyên Lôi Kiếp, cho Hồng Quân lão tổ tranh thủ được thời gian quý giá, có thể toàn bộ thể xác tinh thần đối kháng dung hợp tự thân đạo quả, hắn Hỗn Nguyên đạo quả dần dần hiện hóa, dung nhập Hồng Mông trong nguyên thần, nhanh chóng hòa hợp. Ầm ầm. Lúc này, trên trời rơi xuống sắc cơ. Đỉnh đầu Hỗn Độn Lôi Kiếp lần nữa diễn hóa, thần thần ngưng tụ ra từng tồn vô số lôi quang ngưng tụ Hỗn Độn thân ảnh, những thứ này Hỗn Độn thân ảnh dị thường cao lớn, quanh thân lượn lờ vô biên Hỗn Độn lôi quang, vận xuất hiện liền hướng Hồng Quân lão tổ đánh thẳng tới. Những thứ này Hỗn Độn ma thần hiện lên, giống như vô lượng thời không rung động, thiên địa hóa thành Hỗn Độn chi quang. Toàn bộ Ngọc Kinh Sơn đều bị bao phủ tại vô song thần quang sát cơ bên trong, hơi hơi rung động. Đất rung núi chuyển, giống như tùy thời đều đưa đánh rách tạc ơi. Hỗn độn ma thần. Nhìn qua một màn này, Âm Thần một mực xem trường Ngọc Kinh Sơn phương hướng chúng thần không khỏi cực kỳ hoãn sợ. Làm cản. Hồng Quân lão tổ thấy, nhưng là giận tím mặt, hắn con ngón đung ra, trong tay mấy đạo thần quang phá không bay ra, ầm vang sẽ vì thủ sổ tôn Hỗn độn ma thần bao phủ lại. Đã thấy chính là một tòa thần tháp. Kim quang và trượng, tràn ngập vô biên uy nghiêm, vẫn xuất hiện lập tức đem mấy tôn Hỗn độn ma thần trấn áp lại. Đó là Hồng Quân lão tổ trong tay một kiện trọng bảo vô cực thần tháp, trong ánh mắt giống như hỗn độn thế giới buông xuống, chợt để đem mấy tôn hỗn độn ma thần tồn vệ. Đây là một kiện đỉnh cấp linh bảo. Ở tòa này thần tháp hiện lên sau đó, Hồng Quân lão tổ tiếp tục ra bên ngoài lấy ra tài sản, ngay sau đó chính là một tòa đại đỉnh. Thiên Tiên Chí Bảo Càn Khôn đỉnh. Địa Hoàng Thánh Nhân ánh mắt nhìn qua một màn này, khuôn mặt hơi đổi. Hắn lúc này có chút điếc lặng. Có chút thần linh giống như trời sinh liền phải thiên địa khí vận lọt mắt xanh, sinh ra chính là gồm có vô thượng đại vận. Tương tự với hắn đồng dạng là đỉnh cấp Tiên Tiên Thần Thánh Suất Thân, Linh Bảo không thiếu lại duy trì có không có Tiên Tiên Chí Bảo phòng thân. Ma Hồng Quân lão tổ tính cả cái này càn cố định, trên thân có thể nói đến ít nhất có 2 cái Tiên Tiên Chí Bảo hộ thể. Càn Khôn đỉnh món chí bảo này ngoại trừ đội trên đỉnh đầu, tiên tiên bất bại, càng có thể luyện hóa và vận, tạo hóa tiên thiên. Có thể nói tạo hóa một đạo chí bảo. Càn Khôn đỉnh đè vào Ngọc Kinh Sơn phía trên, Đông Đạo Hỗn Độn Ma Thần Điện cuồng công kích, cũng không có thể đánh xuyên Càn Khôn đỉnh tản mát ra mênh ngông càn khôn thần quang. Nhưng ngay sau đó Hồng Quân lão tổ khuôn mặt biến sắc, cảm giác lông tơ dựng ngược. Chúng thần cũng là thần sắc hoàng sợ nhìn về phía thương khung chỗ sâu, vô tận lôi kiếp tiếng oanh minh che giấu hồng hoàng thiên điệu tạo hóa, ba đạo đứng sừng sững cùng thiên điệu giữa kinh khủng thân ảnh, giờ khắc này giống như thiên điệu huyền hoàng là út, đang nguyên vũ trụ hóa thành vô cực hỗn độn. Kinh khủng gì tượng di luân thiên điệu? Đó là ba tôn Hỗn Nguyên Thánh Nhân đại đạo hình chiếu. Cho dù là chỉ là một tia thánh nhân chi năng, cũng đủ làm cho xung kích Hỗn Nguyên đạo quả cường giả sợ hãi. Mà lúc này Hồng Quân lão tổ nhưng là đang tại bước qua cái kia gian nan nhất cửa ải. Hắn lúc này tiên tiên đạo thể đột nhiên hóa thành tiên tiên Hỗn Nguyên một khí dung nhập một đạo mờ mịt vô hình đạo quả bên trong. Nháy mắt nhượng hắn lấy hư hóa thực, một lần nữa hóa thành một tôn quanh thân hồng mông tử quang lưu chuyển khôi hoành hồng mông nguyên thần. Hỗn nguyên một khí. Nhìn thấy một màn này, Lục Trọng khuôn mặt hơi động một chút, trong nháy mắt minh bạch Hồng Quân lão tổ chân chính vừa vặn chỗ. Hắn hỗn nguyên đạo cơ bản ở châu nguyên khí, chỉ cần dựa thiên địa tồn tại khí, tự thân liền có thể đạo quả chúng tồn. Không trách hắn diễn hóa ra hỗn độn, hỗn nguyên, thái cực tam đại đạo quả, từ không tới có, diễn hóa ra chính là thiên địa nguyên khí diễn hóa quá trình. Bởi vậy căn cơ, thần thoại sau đó mở về môn, chính là chuyện đương nhiên. Bởi vì huyền môn tiên đạo giảng chính là chính là luyện khí thành đạo, vô luận là ngưng tụ nguyên đan Nguyên thần hay là Tam hoa tu đỉnh, ngũ khí quy nguyên, đều là hôn nguyên một khí chi đạo. Muốn rộng lớn tự thân đạo quả, tự nhiên muốn mở rộng huyền môn. Ầm ầm. Đã thấy đỉnh đầu càn khôn đỉnh tại ba đạo thánh người hình chiếu nhất kích phía dưới, nháy mắt quang hoa ảm đạm rơi xuống, chỉ là tại kích thứ 2 đến thời điểm, Hồng Quân lão tổ đã thuận lợi chuyển hóa hồng nông thái cực nguyên thần ngưng tụ ra mới tinh độ thân, trong tay bản cổ phiên hiện lên. Hắn vung lên bản cổ phiên chính là hướng về ba vị thánh nhân phá không mà đến. Kia sáng như tím ngày ngũ trời, trong chốc lát tử khí tràn ngập hư không. 384 thứ 384 chương Hập đạo. Cái này bản cổ phiến tại Hồng Quân lão tổ trên tay tựa như biến thành bản cổ thần đũa, một đũa vung ra, hỗn độn bộ ra, thiên điệu tử không hóa thành có. Ba đạo thánh người hình chiếu nháy mắt tán loạn, hóa thành thái cực lưỡng nghi, tứ tượng chư nguyên. Giữa thiên điệu các loại hỗn nguyên lôi kiếp cũng tại lúc này, bị cái kia mênh mông hỗn độn chi quang hoàn toàn đánh tan. Hỗn nguyên lôi kiếp hoàn toàn bị bổ ra. Ầm ầm. Lúc này đa nguyên vũ trụ thiên ma ở giữa, vô lượng tiên thiên nguyên khí, thậm chí là hậu thiên nguyên khí đột nhiên bạo động ra. Giống như vạn khí hướng tông. Tiên thiên nguyên khí tinh túy ngưng kết thành mưa to tràn ngập hư không. Tiếng âm mịt mờ. Vô số tiên tiên nguyên khí tại Hỗn Nguyên Thánh Nhân thành đạo điểm lạ bên trong, hóa thành nguyên khí thanh liên tràn ngập hồng hoàng. Tại Mênh Mông vô ngần thiên địa đại trên đường cái, từng cái thiên địa đại đạo diễn hóa mà ra, tạo hóa vô tận sinh linh, cũng không biết có bao nhiêu sinh linh, thậm chí là tiên tiên thần kỳ chịu thánh nhân ân huệ mà hóa hình. Mỗi một vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân sinh ra, đối với đa nguyên vũ trụ phàm tục chúng sinh mà nói, chính là một lần con ác thú thí nghiệm. Đồng thời, một tầng vô song uy áp cũng lấy Ngọc Kinh Sơn làm trung tâm, tràn ngập đa nguyên vũ trụ, hồng hoàng tiên địa. Chúng thần có thể cảm thấy cỗ này uy áp kinh khủng, không thiếu thần linh trực tiếp túi đầu. Chỉ có một số nhỏ đại la thần tôn, cùng với chuẩn thánh có thể miễn cưỡng chống cự loại này kinh khủng đại đạo uy áp. Chúc mừng thánh đế bệ hạ chứng thành vô lượng hư nguyên. Lúc này có không ít cùng ngọc kinh sơn một mạch giáo hảo tiên tiên cổ thần cùng nhau chúc mừng, cũng thế có một bộ phận thần đình chúng thần lúc này tùy theo dập đầu hành lễ. Hồng Quân lão tổ chứng thành Hỗn Nguyên sau đó cũng nhìn thấy trong hư không ba vị Hỗn Nguyên thánh nhân, cùng với rất nhiều hiện thân tiên tiên thần kỳ. Hồng Quân lão tổ tiên là hướng về ba vị Hỗn Nguyên thánh nhân hơi hơi hành lễ, chợt chính là hướng về phía chúng thần đạo, chúng vị đạo hữu Hôm nay Hồng Quân nơi này chứng thành Vũ Lượng Huyễn Nguyên, một cái nguyên hội sau đó bản thánh sẽ ở Ngọc Kinh Sơn bên trên thiết lập Hôn Nguyên Đại Điện, đồng thời bắt đầu bài giảng Hôn Nguyên Đại Đạo, người có duyên đều có thể đến đây nghe đạo. Đồng thời hắn nhìn về phía Lục Trọng, Thiên Điệu Nghị Thánh đạo, còn xin tổ thần bệ hạ, cùng với Thiên Hoàng, Địa Hoàng đạo hữu nhất thiết phải đến, đến dự. Là Hôn Nguyên chi yến, ta sao tự nhiên cùng đi?" Lục Trọng mỉm cười. "Hôn Nguyên Luân Đạo, cho tới bây giờ cũng là thị sự, náo nhiệt này, hắn tự nhiên muốn góp một góp, đồng thời hắn cũng muốn dò xét một chút vị này Hồng Quân tương lai dự định. Nếu là hắn muốn phân liệt thuần tộc, đến lúc đó e rằng còn sẽ có một phen lý do thoái thác." Đương nhiên, nếu là có thể vẹn toàn đôi bên đó là không còn gì tốt hơn. 6. Trên hư không vô lượng tường vân tử khí rủ xuống. Thần Đình chúng thần cũng tại nữ hoa dẫn dắt phía dưới tiến lên đây, chúc mừng Hồng Quân lão tổ chứng đạo. Hồng Quân lão tổ không dám khinh thường, phía trước ba vị Hỗn Nguyên thánh nhân chứng đạo sau đó mang theo rất tốt đầu, chứng đạo sau đó mặc dù bảo lưu lấy siêu nhiên vị cách, nhưng là chưa từng chủ động đi phá hư thần tọa quy củ, hắn tự nhiên cũng sẽ không hủy quy củ, để tránh lưu lại mà cớ ớp. Trừ cái đó ra, đông đảo bập đại thần thông cũng nhao nhao tiến lên, nhưng đối với những đại thần này thông giả, Hồng Quân lão tổ rõ ràng lại là mặt khác dáng vẻ chỉ là nhẹ giọng nói vài câu sau đó, chính là trở về Ngọc Kinh Sơn bên trong, chuẩn bị một lần nữa củng cố tự thân đạo quả. Theo hắn từng bước một bước vào Ngọc Kinh Sơn chỗ sâu, Chu Thiên rộng rãi khí tượng lập tức giống như vạn lưu quy tông, dần dần hướng về Ngọc Kinh Sơn chỗ sâu tu liệm mà đi. Mà trong đó ba đạo cảnh tượng nhất là rộng rãi. Một là 3000 hỗn độn đại thế giới, hai là hôn nguyên nhất khí hóa cả hồn, ba là thái cực tứ tượng trở lại nguyên thủy. Từng bước từng bước ở giữa, gần như 3000 thiên địa đại đạo buông xuống. Thấy cảnh này, Thiên Địa Nhị Thánh cũng là khuôn mặt kinh ngạc. Lục Trọng than nhẹ, hắn cùng Thiên Hoàng Thánh Nhân cũng là tiếp xúc qua tạo hóa ngọc điệp rất rõ ràng tiếp xúc tạo hóa ngọc điệp phía sau điểm lạ. Cái kia tạo hóa ngọc điệp ghi chép 3000 đại đạo truyền thừa, thần diệu vô cùng. Hồng Quân lão tổ có thể nói đem cái này phụ trợ chí bảo tác dụng phát huy đến một cái cực hạn. Ngược lại là không nghĩ tới còn lại 1 3 điệp ngọc rơi vào Hồng Quân đạo hữu trên tay, cũng là tạo hóa cho phép. Thiên Hoàng thánh nhân ánh mắt do dự, hắn sau đầu đồng dạng một phương tạo hóa ngọc điệp hiện lên, chỉ là tạo hóa ngọc điệp không chọn vẹn, hắn lại tế luyện sau đó, chỉ có lúc đầu 2 3 lớn nhỏ, phẩm cấp cũng có chỗ rơi xuống, nhưng vẫn không tổn thương kỳ thần diệu. Cho dù là chứng thành vô lượng hỗn nguyên sau đó, cái này tạo hóa ngọc điệp đối với hắn cũng trợ giúp rất nhiều. Thiên Hoàng Thánh Nhân khuôn mặt bất đắc dĩ, đây là bản ma thành toàn hùng quân lão tổ. 6. Chúng thần lần lượt rời đi. Hồng Quân lão tổ chứng thành vô lượng hư nguyên, đối với chúng thần mà nói là vui lo nửa nọ nửa kia, vốn tự nhiên là đỉnh đầu lại nhiều một tôn Hỗn Nguyên Thánh Nhân, tự thân có thể muốn đối mặt Thánh Nhân thế lực các bách. Nhưng nhưng là Hồng Quân lão tổ chính là trong tứ thánh duy nhất không là thần đỉnh thần đế xuất thân bậc đại thần thông, cái này cho chúng thần to lớn của vũ. Tất nhiên Hồng Quân lão tổ có thể chứng đạo, bọn hắn tự nhiên cũng có hy vọng. Đây đối với rất nhiều bậc đại thần thông mà nói đã đủ. 6. Tại Hồng Hoang Thiên Địa khắp nơi bí ẩn địa vực, một chút hỗn độn ma thần nhưng là khuôn mặt phức tạp, một phương diện Hồng Quân lão tổ chứng đạo là bọn hắn toàn lực tương trợ kết quả, bây giờ xem như cầu nhân động nhân. Có thể Hồng Quân lão tổ đằng sau có thể hay không dựa theo bọn họ suy nghĩ làm việc, vậy cũng không biết được. Chúng ta lúc nào mới có thể một lần nữa dung hợp Thiên Đạo Thánh Tâm, cầm lại hết vậy. Lúc này ở một chỗ hòa thuộc động thiên phúc điệu bên trong, Ly Hỏa đạo quân lục giác khuôn mặt giơ dự. So với gửi hy vọng ở Hồng Quân, hắn vẫn càng muốn tin tưởng mình. Hắn không giống như các hai vị tiên tiên thần thánh. Hắn Thiên đạo thánh tâm bây giờ chính là tại Hồng Hoang hành hỏa thánh địa nguyên thủy trong biển lửa, nếu muốn từ trong ngưng kết Thiên đạo thánh tâm, từ hỏa đức thánh nhân giới mỹ mắt hoàn thành bực này lại sự, độ khó cũng không phải lớn như vậy. Phải chủ động làm những gì? Lu cấp khuôn mặt rõ dự. Đương nhiên, lúc này cho dù là không có Thiên đạo thánh tâm, nhưng bằng mượn Hỗn Độn Ma thần thâm hậu độ tình, hắn cũng đến rồi chuẩn thánh hậu kỳ, đến nơi muốn chứng đạo, trước mắt cơ hội chính là không có khả năng. Không có chút nào công đức, khí số, đơn độc đối mặt Hồng Hoang Thiên đạo, tỷ lệ thất bại quá lớn, hơn nữa hắn cũng không phải Hồng Quân lão tổ. Bọn hắn nếu là chứng đạo Không đợi Ngưng Kết Hồng Mông nguyên thần, cái kia bốn vị Hỗn Nguyên Thánh nhân nhất định sẽ ra tay, chỉ cần vừa ra tay chính là một cái chữ chết. Có thể tiếp tục chờ chờ, uống cây lời thỏ, cũng không phải lục gấp tính cách. 6. Trung Châu biên giới, Nhân Hoàng cung cũ đấu thị Ngưng Thần cũng nhìn thấy Hồng Quân lão tổ chứng đạo. Hắn ánh mắt do dự, Hồng Quân lão tổ có thể sớm chứng đạo, đích thật là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Hồng Quân lão tổ căn cơ so trong tưởng tượng còn muốn khắt sâu hơn. Hỗn Độn chi chủ, Hỗn Nguyên chi chủ, Thái Cực chi chủ, Cái này tam đại tiên thiên chúa tệ nghi vực, bất kỳ một cái nào cũng sẽ không kém hơn thiên đế vị cách bao nhiêu, tam đại vị cách hợp nhất, đích thật là có vô song nội tình. Cửu đầu thì ánh mắt suy tư, hắn cũng tu hành Trảm Tam Thi bí pháp, nhưng cũng không có cách nào tạo thành như vậy sang trọng ba thi. Nhân đạo quy tắc gần nhất còn nhận lấy không thiếu ảnh hưởng, tiên thiên thần kỳ nhất tộc thế lực lớn tăng, sau khi áp chế thiên và linh, mặc dù thần linh cũng coi như là vạn linh một loại, lại choi sinh thân cận cùng trời đạo, đối với nhân đạo quy tắc trợ giúp cũng không lớn. Cửu đầu thị nhớ tới con đường của mình. Nhân đạo quy tắc càng giống là hậu thiên sinh linh ngưng kết tạo thành, chỉ là bây giờ hậu thiên sinh linh ám được, hắn trong thời gian ngắn khó mà đột phá. Bất quá cựu đầu thị trước mắt cũng không phải không có hy vọng, nhân đạo hy vọng ở chỗ đa nguyên vũ trụ. 6. Lục Trọng trở về Thái Sơ Tiên bên trong, lúc này hắn lại tại cân nhắc một chuyện khác, phải tranh hợp đạo. 385 thứ 385 chương quyết định Lục Trọng muốn hợp chi đạo, tự nhiên là Hùng Hoang Tiên đạo. Cái này một mực là Lục Trọng tại khảo lượng vấn đề. Phía trước chưa từng chứng thành Thiên đạo phía trước, Lục Trọng đã từng nghĩ tới hợp đạo, lấy tấn thăng Thiên đạo đẳng cấp chỉ là lo lắng vì thế Lâm vào cùng Hồng Hoang Thiên Đạo rằng có bên trong ảnh hưởng đến tương lai con đường, bởi vậy từ bỏ. Bây giờ chứng thành Thiên Đạo, tình huống lại có chỗ khác biệt. Thiên Đạo đẳng cấp phía sau tu hành, Lục Trọng chỉ là ẩn ẩn lục lọi ra một chút, bản cổ tổ thần truyền thừa trong trí nhớ nhưng biết, hẳn là đem hoạch tâm tiếp tục đặt ở Thiên Đạo thánh tâm phía trên. Thuốc đẩy Hồng Mông tiểu Thiên Đạo không ngừng hoàn thiện. Cuối cùng dùng cái này tiến thêm một bước, cái này cũng là bản cổ tổ thần tu hành mục đích. Phía trước Lục Trọng lo lắng Hồng Hoang Thiên Đạo phản vệ, không dám lấy thân hợp đạo. Bây giờ, tự thân thành tiểu Hồng Mông tiểu Thiên Đạo, có thể lấy Hồng Mông tiểu Thiên Đạo ngăn cản Hồng Hoang Thiên Đạo phản vệ ở dưới có bảo đảm, ngược lại là có thể cân nhắc hợp đạo. Bất quá cũng có phong hiểm. Một khi hợp đạo, tự thân nhất định phải vượt qua Hồng Hoang Thiên Đạo tấn thăng tốc độ, một khi không đuổi theo kịp, chắc chắn bị Hồng Hoang Thiên Đạo phản chế. Bất quá chỗ tốt cũng là không thiếu. Nhờ nhờ Hồng Hoang Thiên Đạo diễn hóa chi công, tự thân Hồng Mông tiểu thiên đạo hoàn thiện tốc độ từ cũng sẽ viễn siêu bây giờ. Nếu là đa nguyên vũ trụ tương lai lại đi thủy biến, hắn cũng sắp đi theo Hồng Mông tiểu thiên đạo thủy biến, tấn thăng làm Hồng Mông thiên đạo, thậm chí là đặt chân bằng cổ tổ thần cũng chưa từng đặt chân cảnh giới. Thiên đạo đẳng cấp Dựa theo lục trọng tụ tập bản cổ tổ thần một bộ phận vụn vật chuyển thừa, cùng với tự thân lục loại ra tới con đường. Hẳn là chưa làm Hồng Nông tiểu thiên đạo, Hồng Nông đạo quả. Hồng Nông tiểu thiên đạo còn tốt, mà Hồng Nông đạo quả nhưng là vô thượng đạo quả. Căn cứ lục trọng biết, nhưng là muốn chấp chưởng hỗn độn thế giới một đầu thiên địa lại đạo, độc trưởng đạo này, liền có thể chứng thành Hồng Nông đạo quả. Đây cũng là dị thường khó khăn. So sánh với một chỗ thiên đạo vũ trụ sức mạnh, hỗn độn thế giới đại đạo quy tắc càng thêm rộng rãi. Đa nguyên vũ trụ tùy lớn, nhưng đối với vông ẩn hỗn độn thế giới mà nói, vẫn là không đáng kể. Nếu muốn chứng thành Hồng Nông đạo quả tích lũy quá mức khổng lồ. Tại bản cổ tổ thần trong trí nhớ, bản cổ tổ thần chính là chứng thành hồng mông đạo quả tồn tại, mà là lấy lực chi đại đạo làm căn cơ, chứng thành hồng mông đạo quả. Bởi vậy nắm giữ tùy ý tàn sát hỗn độn lực lượng của chúng thần bản cổ tổ thần muốn mở một phương hồng mông đạo cảnh, dùng cái này hoàn thiện tự thân hồng mông đạo quả, chẳng biết tại sao lại đưa tới vô số hỗn độn ma thần quên sống chết xung kích. 6. Thái Sơ Thiên bên trong, Lục Trọng đánh giá phút chốc, cuối cùng vẫn quyết định hợp đạo. Hợp đạo đối với hắn tương lai chứng thành hồng mông đạo quả có chỗ chỗ tốt, dù sao hồng hoàng vũ trụ có cực lớn tính mật độ. Hơn nữa có đặc thù căn cơ, Lục Trọng đối tự thân cũng có cực lớn tự tin. Hắn Hồng Hoang Hỏa Nguyên Tiên Đạo bản thân chính là đối ứng thủy biến, tiến hóa khái niệm, chỉ cần Hồng Hoang Tiên Đạo trưởng thành, hắn tự nhiên cũng có thể trưởng thành. Hơn nữa nhượng Lục Trọng làm ra hợp đạo quyết định, còn có một cái nhân tố. Đó chính là theo Hỗn Nguyên Thánh Nhân tăng nhiều, theo các Hỗn Nguyên Thánh Nhân ngưng kết thiên đạo thánh tâm, tiến vào thiên đạo thánh người giai đoạn, chỉ sợ cũng phải nếm thử hợp đạo. Lại càng không cần phải nói Thiên Hoàng Thánh Nhân cùng Hồng Quân lão tổ còn có có thể trực tiếp cầu thông thiên đạo bản nguyên tạo hóa ngọc điệp. Bản thân cái này chính là thiên đạo thần khí. Như các cái khác thiên đạo thánh người hộ đạo cũng sắp có được gần như thiên đạo cấp số đạo hạnh, mượn nhờ Hồng Hoang Thiên Đạo Thiên Đạo Pháp thì sức mạnh cũng sẽ nắm giữ nhất định quyền nói chuyện. Giới lúc sợ sẽ ảnh hưởng hắn một loạt bố trí cùng với kế hoạch. Đây là lục trọng không thể cho phép. Nhưng muốn thế nào hợp đạo, lục trọng thì còn cần làm chút chuẩn bị. 6. Đại lục phương Tây, kết thúc hỏa lò thế giới. Mấy mấy nguyên hội thành nén, kết thúc hỏa lò thế giới dần dần ổn định lại, hơn nữa bắt đầu một khúc chương. Nó lấy tu di vùng núi phổi làm căn cơ, không ngừng thôn nạp trong tiên địa tất cả tiên tiên sát khí, trả lại tòa này kỳ lạ kết thúc hỏa lò thế giới, đồng thời dẫn dắt một bộ phận bước vào trung kết tiểu thiên thế giới. Bên trong tiên thế giới, thậm chí là đại tiên thế giới tới gần. Tại một bên khác, Sao La Hầu đem tu chi núi 4 kiếm lập cùng kết thúc hỏa lò thế giới chỗ sâu 4 cái phương vị, giết, lục, hãm, tuyệt 4 đạo kiếm khí lập cùng thiên địa chỗ sâu, vô lượng kiếm khí chịu đến kết thúc hỏa lò thế giới lực lượng ảnh hưởng thôi phát, diệt tuyệt hết thảy văn vân. Tu chi núi 4 kiếm trở thành chân chính trung kết chi khí, nếu có một chút thế giới ngoan cố không cách nào luyện hóa, Sao La Hầu nhưng là cần vận dụng 4 kiếm đi diệt tuyệt sự tình. Thân hình lập cùng kết thúc hỏa lò thế giới chỗ sâu, Sao La Hầu mượn nhờ kết thúc hỏa lò, cũng lại không ngừng ngưng kết kết thúc đại đạo bản nguyên, cùng với lĩnh hội kết thúc đại đạo biến hóa. Phía sau hắn hiện ra một vòng ngũ ám sắc kết thúc đạo hỏa, vân quang bên trong đen xám phô thiên cái địa, giống như có thể bao phủ long hoàng thiên địa, để cho người ta rung động là sau đầu vẫn còn có một vòng vũ thế công đức. Như thế kỳ dị và mâu thuẫn. Sao La Hầu cũng cảm thấy Hồng Quân lão tổ chứng đạo, hắn trong hai con người mang theo một tia cảm thán chi ý Hồng Quân lão tổ có thể chứng đạo, quả thực nhường hắn cực kỳ hâm mộ không thôi. Hắn tu hành chính là kết thúc đại đạo, nếu muốn chứng đạo điều kiện hà khắc. Sao La Hầu tự thân chứng tự qua, e rằng cần phải mượn một phương thiên địa lâm vào trung mạng sức mạnh, mới có thể thừa cơ chứng thành kết thúc thánh nhân. Ở giữa thiên địa có Hỗn Nguyên Thánh Nhân đặt chân trung mạch, hắn có lẽ mượn nhờ hắn thoáng hiện trung kết chi lực, nâng kết vô lượng Hỗn Nguyên đạo quả. Sao La Hầu ngược lại là nặng phải quyết tâm, lục trọng đã ban thưởng hùng mông tư khí. Hắn có thể không ngừng tích lũy, quan cái kia Hỗn Nguyên đạo kiếp, căn cơ càng đục dày, chứng đạo chính là càng nhẹ nhõm. Nhưng nhìn về phía trước mắt kết thúc hỏa lò thế giới, Sao La Hầu vẫn là cảm thấy có chút phiền phức. Những cái kia tiểu thiên thế giới, bên trong thiên thế giới chưa từng trải qua hủy diệt, trực tiếp bước vào trung mạch, rất là vô vạn, hắn phải cẩn thận tính toán để tránh nhiễm phiền phức. Hủy diệt là đặt chân trung kết chi trước cần phải trải qua một vòng. Hắn trong trận doanh xác thực cần một vị Hủy Diệt Chi Thần để hoàn thành một bước này. Chỉ là Hủy Diệt Chi Thần nhân quả quá nặng, hơn nữa còn phải gánh vác diệt thế thiên địa phạt vệ, nguyện ý làm loại chuyện như vậy tiên tiên thần kỳ cơ hồ không có. Có chuyện tốt vẫn phải là suy nghĩ đại chất tử. Sao La Hầu lần nữa đem ánh mắt rơi vào kế đô môn hạ minh hạ trên thân, ánh mắt tính toán. 6. Mà ở một bên khác, Nguyên Hoàng lúc này nhưng là tiến nhập Nguyên Dương chân giới, tìm tới Lục Trọng Tử Quang Thánh Mẫu, lấy bái phòng từ Quang Thánh Mẫu, giao lưu đạo Mẫu thần chi đạo danh nghĩa, đồng thời tìm kiếm cùng Thiên Hoàng cung nhất mạch liên hợp, áp bách Hoa Hoàng cung. Nguyên Hoàng cũng nói sáng tỏ tự thân chủ trương. Không chỉ là Thái Sơ chân giới phải có thuộc về tự thân một tòa luân hồi minh phủ, Nguyên Dương chân giới cũng cần phải thiết lập thuộc về tự thân luân hồi minh phủ, dùng cái này chưởng khống tự thân quy thuộc vũ trụ chúng sinh khí vận. Chúng ta hai cái quy thuộc vũ trụ luân hồi quyền hành có thể quy về Địa Hoàng cung một mạch chưởng khống, nhưng không phải là chuyện đương nhiên vì Địa Hoàng cung tất cả, Địa Hoàng cung chúng thần cũng cần lấy ra đầy đủ lợi ích tiến hành trao đổi. Bây giờ chúng ta hai đại thánh nhân đạo thống đều đã có môn nhân đệ tử, tuy các thánh nhân có thể chưởng mắt điểm ấy quyền hành, nhưng các đệ tử vẫn còn cần, mỗi một điểm một giọt gia nghiệp, đối với bọn hắn mà nói, có lẽ tương lai chính là đúc thành hỗn nguyên vô thượng căn cơ. Từ Quang Thánh Mẫu nhìn lên trước mắt Nguyên Hoàng, đôi mắt đẹp trầm thẳm khẽ nhúc nhích. Nhìn Nguyên Hoàng tư thế, rõ ràng là đại biểu thái sơ thiên nhất mạch lợi ích, chính là Lễ Hỏa Đức Thánh Nhân đạo lư mà ở bất quá Nguyên Hoàng hoàn toàn chính xác cũng có dạng này nội tình. Tất nhiên Tổ Phượng chính là Hỏa Đức Thánh Nhân Ác Thi Hỏa Thần, Nguyên Hoàng tự nhiên cũng là Hỏa Đức Thánh Nhân đạo lư. Thánh Nhân đạo lư địa vị đáng tôn sùng tự nhiên xa xa không giống như lúc trước. Nguyên Hoàng lời nói cũng nói đến rồi từ Quang Thánh Mẫu tâm khảm phía trên. Bây giờ Thiên Hoàng cũng đã có thái nhất vị này thủ đồ. Trừ cái đó ra Chu Thiên quần tinh phía trên cũng có sinh mạng mới thay nén, những học sinh mới mệnh cùng Tiên Hoàn cung đều có chút duyên phận, nàng phải sớm cùng bọn hắn lưu đồ. 6. Mà ở ít giả sử căn cơ tầng thứ 3 Thiên Lao Chỗ sâu, Tổ Kỳ Lân còn tại Đài Hoan, yêu cầu gặp mặt nữ hoa, hắn cho là mình trở thành Địa Hoàng cung động tác đại quan loại. Rõ ràng Long Phượng hai tộc cũng nâng lên đại chiến, vì cái gì đơn độc trừng phạt hắn một cái? 386 thứ 386 chương Hồng Quân thu đồ U Minh địa phủ, Địa Hoàng cung bên trong nữ hoa đang tại Địa Hoàng Thánh Nhân môn hạ, lắng nghe hôn nguyên đại đạo. Cái đó không xa nhưng là hậu thổ. Trừ cái đó ra Phục Hi cũng tại một bên dự thính. Chỉ là Phục Hi cũng không cho ngồi. Đang giảng đạo kết thúc về sau, hậu thổ chính là dẫn đầu hỏi: "Sư tôn, đoạn thời gian trước Hồng Quân lão tổ chứng đạo, không biết vị này thánh nhân chính là lấy gì pháp thành đạo?" Chủ tọa phía trên, Điệu Hoàng thánh nhân đạo, Hồng Quân lão tổ vừa vận hùng hầu, chính là lấy lực chứng đạo. Hoa Đức thánh nhân nói qua giữa thiên địa có hai loại chứng đạo pháp môn, ngoại trừ công đức thành đạo, cũng chỉ có lấy lực chứng đạo. Chỉ cần chưa từng vận dụng công đức, chưa từng mượn dùng thiên đạo bản nguyên sức mạnh bổ huyết, đó chính là lấy lực chứng đạo phạm chủ. Điệu Hoàng thánh nhân cũng chú ý tới một bên nữ hoa cau mày, hình như có lại nói. Nhân tiểu nói: "Nữ Hoa, ngươi nghĩ hỏi cái gì? Ta chỉ là muốn biết, Hồng Quân lão tổ chứng thành sau đó, biết không ảnh hưởng đến trong thiên địa các cục." Nữ Hoa thần sắc hơi có chút vẻ lo lắng. Nàng bây giờ tiêu phí cực lớn khí lực, mới thống hợp thần đỉnh chúng thần, tại kế hoạch sắp hấp dụng trước mắt, bây giờ Hồng Quân lão tổ chứng đạo, nữ Hoa lo lắng sẽ để cho Địa Hoàng cung nhất mạch kế hoạch sinh ra biến số. Địa Hoàng Thánh nhân cười nói, khẳng định nói: "Sẽ không. Hồng Quân lão tổ cũng là thần tộc một thành viên, hơn nữa bây giờ chúng ta chúng thánh chính là lấy tổ thần bệ hạ cầm đầu." Hồng Quân lão tổ một ngày chưa từng có thể có khiêu chiến tổ thần bảy hạ thực lực, chính là chỉ cần dựa theo chư thần quy củ chung làm việc. Nữ Oa nghe vậy khẽ gật đầu, cảm thấy cũng là yên tâm. Nàng hai con ngươi thần quang rạ rỡ. Nàng bây giờ chấp trưởng Hồng Hoang cũng tiếp cận với một cái đạo kỳ, cũng có tự thân mục tiêu chỗ. Phía trước bốn vị thần đế đều ở đây thần đế vị cách phía trên vị chúng thần quật khởi làm ra chắc tuyệt công hiến, cũng hoàn thành lượng lớn tích lũy, nữ Oa không cầu tự thân có thể đến bốn vị thần đế độ cao, nhưng đến ít nhất cũng muốn làm ra một phen vốn có thành tích tới. Địa Hoàng Thánh Nhân cũng biết nữ Oa kế hoạch, đối với nữ Oa kế hoạch, Địa Hoàng Thánh Nhân tự nhiên là toàn lực ủng hộ. Địa Hoàng Thánh Nhân cũng hy vọng tự thân môn hạ có thể sinh ra một vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân, có thể giáo đạo sự một vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân, đối với Địa Hoàng cung một mạch mà nói, chính là trên hết vấn dự. 6. Nữ oa trở lại thần đỉnh, chính là đã biết Tổ Kỳ Lân lần trong Thiên Lao áp tâm chuyện của nàng, lập tức liền đi tới thần đỉnh Thiên Lao, chuẩn bị kỹ càng dễ thấy gặp một lần vị này không đứng đắn Tổ Kỳ Lân. Thần đỉnh thiên giới tầng thứ 3. Ấn dạ xỉ dễ cây một mực phong tỏa ngăn cản tiến khu vực này, cấm linh truyền đạo, ngăn cách hết thảy thiên đạo cảm ứng. Chính là trấn ma tháp thủ hộ thần kỳ cũng không mong muốn xuất hiện ở đây khu vực, ở đây thực sự chật chỗ rất. Nữ oa tại giáp tự hào trong đó một cái đặc thù nhất tụ thất gặp được Tổ Kỳ Lân. Tổ Kỳ Lân quanh thân mang theo đẩm đà phụ văn xương xích, từng đạo ấn phù rơi ở hắn quanh thân, cấm tiệt toàn thân hắn đạo hại. Nhìn thấy nữ oa đến, Tổ Kỳ Lân mở ra hai con ngươi, lúc này hắn trên khuôn mặt toát ra vẻ uy nghiêm. Thần đế bệ hạ, ngươi cuối cùng lộ diện. Ngươi tìm bản tọa đến cùng muốn nói cái gì? Nữ oa khuôn mặt bình tĩnh, chỉ là muốn tìm một công đạo. Ta Kỳ Lân nhất tộc hành động đều là vì địa hoàng cùng, cùng với vị bệ hạ, bây giờ thân ta hãm nhạc tụ, Kỳ Lân nhất tộc cũng gặp phản vệ, bệ hạ chẳng lẽ không nên vì ta Kỳ Lân nhất tộc làm những gì? Còn có Long Phượng hai tộc, Long Phượng hai tộc trừ bỏ bị phạt đổng, tức đoạt một chút lãnh địa bên ngoài, cũng không bất luận cái gì chừng trị, chẳng lẽ không phải đại đại bất công. Tổ Kỳ Lân lúc này hai con ngươi ở giữa ẩn ẩn hiện ra nhất trọng nội diễm, còn có chút biệt khuất. Kỳ Lân nhất tộc mới vừa vặn quật khởi một cái nguyên hội, còn chưa từng tới kịp thống ngự hậu thiên sinh linh, liền chiến bại, hắn cho rằng rất nhiều tội danh hoàn toàn là trừ thân áp đặt tại Kỳ Lân nhất tộc trên người. Nữ Hoa Ngọc dung nhưng là có chút khinh thường, Tổ Kỳ Lân, ngươi đi như thế điên của ngoại, cũng dám nói là ta địa hoàng cung. Ta địa Hoàng cung cũng không có để cho ngươi đem những cái kia Hậu Thiên Sinh Linh chủng tộc đuổi tận giết tuyệt, càng không để cho ngươi cướp đoạt ngọn nguồn của bọn họ ẩn. Hết thảy đều là ngươi tham nghiệm cái phá. Nghe vậy, Tổ Kỳ Lân mặt không biểu tình. Nhưng mà vì cái gì Long Phượng hai tộc nhưng cũng không có bất luận cái gì trừ trị, căn cứ ta biết, ngươi là cao quý thần đế, không phải là vì muốn khôi phục Địa Hoàng cung môn đỉnh. Long Phượng hai tộc mặc dù thực lực cực mạnh, nhưng ở Thiên Đình phía trên cũng không căn cơ. Chuyện này với các ngươi mà nói, chẳng lẽ không phải một cái cơ hội ngàn năm một thở, vừa vặn thừa dịp cơ hội suy yếu Long Phượng hai tộc. Chẳng lẽ là bởi vì Long Vương hai tộc cùng Thái Sơ Thiên nhất mạch có chỗ liên quan, ngươi sợ hãi?" Tổ Kỳ Lân trong ánh mắt mang theo một tia xem kỹ, cùng với vẻ nhã báng. Nữ oa khuôn mặt bình tĩnh, nhàn nhạt đạo qua Tổ Kỳ Lân, "Ngươi không cần phải tướng, cái này không sẽ lên cái tác dụng gì." Nữ oa cũng không để ý, đạo hạnh đến rồi nàng bậc này hoàn cảnh, đạo tâm đã sớm tu luyện tới thiên địa không dễ hoàn cảnh. Hắc hắc hắc. Tổ Kỳ Lân chỉ là cười lạnh, thần linh mặc dù là tâm cảnh cứng cỏi, nhưng đến cùng còn chưa từng tu thành thiên đạo như vậy lẫm khắp vô tư, chỉ cần không phải thiên đạo, không phải tầng đá, ý niệm cuối cùng sẽ có biến hóa. Long Phượng hai tộc sự tình cùng ngươi Kỳ Lân nhất tộc tao ngộ hoàn toàn không giống, ngươi cho rằng có thể đem ra đánh đồng sao?" Nữ Oa có chút không lời nhìn qua Tổ Kỳ Lân. Tổ Kỳ Lân đến lúc này còn nghĩ cùng nàng tới đàm luận công bằng, lời này như thế nào không cùng những cái kia vẫn lạc cùng Kỳ Lân nhất tộc trên tay Hầu Thiên chủng tộc thần ma tới nói. Hơn nữa Kỳ Lân nhất tộc cũng không tư cách cùng Nhân Gia Long Phượng hai tộc so sánh. Nữ Oa đáy lòng chửi bậy. "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nhân Gia dám ngang như vậy là bởi vì Nhân Gia đạo lư chính là Hồng Hoang thủ thánh, ngươi cũng xứng cùng người khác đánh đồng. Tại Hồng Hoang ngươi ngay cả danh đồ chưa có xếp hạng, còn muốn cùng Nhân Gia so hành?" Nữ oa lưỡi nhắc cùng Tổ Kỳ Lân kéo bực này kiện cáo, đương nhiên, ngươi nếu là đối bản tọa xử trí không hài lòng, không lĩnh tỉnh, có thể khiếu lại, bản tọa sẽ triệu tập thần đỉnh chư thần đến đây cùng thẩm phán, ngươi có thể thử một lần, xem chư thần như thế nào đối với sự chí ngươi. Nữ oa khuôn mặt cười lạnh. Nghe vậy, Tổ Kỳ Lân lập tức không nói. Kỳ Lân nhất tộc ở Thiên Đình người trên mạch có thể không sánh bằng Nhân Hoàng cung, càng không so được địa Hoàng cung. Bây giờ bị trấn áp một đạo khí, tuy cực khổ, nhưng cuối cùng còn có thể tiếp nhận, nếu để cho những cái kia chỉ sợ bất loạn tiên tiên cổ thần xui vào, ai biết lại biến thành bộ dạng gì. 6 Thần quân lão tổ chứng đạo ảnh hưởng sâu xa, cũng ảnh hưởng đến ở xa đông đất Côn Lôn Sơn bên trong tu hành chúng thần. Rất nhiều thần linh đang tại hang hái chuẩn bị, đi tới nghe đạo. Côn Lôn Sơn bên trong, Tam Thanh đạo quân lúc này đang tại cùng luận đạo, ba đạo thần quang từ bọn hắn đỉnh đầu xung ra, tu hành bản nguyên lẫn nhau cảm ứng, cộng minh hiển hóa ra bản cổ đại đạo biến hóa. Ba vị đạo quân căn cơ, đạo hạnh không giống nhau, nhưng ba đạo khí thế nhưng là vô cùng không câu nệ dung hợp làm một. Tu hành đồng nguyên. Đúng lúc này, hư không một vệ thần quang phá không mà đến, phá vỡ Côn Lôn Sơn bình tĩnh, quang hoa trong chốc lát chính là rơi vào Thái Thanh đạo quân trước người. Loại biến hóa này, lập tức nhường ba vị đạo quân giật mình tỉnh lại. Bọn hắn tê cư chủ phong trung quánh trải rộng tiên tiên cấm chế, lại vẫn còn bị một vết thần quang xuyên thấu đưa vào đi vào, điều này thực để bọn hắn giật mình. Ba vị đạo quân ánh mắt liếc nhau, Thái Thanh đạo quân lấy tay lấy ra ngọc giản, hơi điều tra chính là giật mình, ánh mắt hơi kinh ngạc. Đại huynh, thế nào? Linh Bảo đạo quân nhịn không được hỏi thăm. Thái Thanh đạo quân lúc này đem ngọc giản đưa cho Ngọc Thanh đạo quân, Linh Bảo đạo quân xem xét, "Đạo, Hồng Quân lão tổ có ý định thu chúng ta vi nhập phòng đệ tử, không biết hai vị hiền đệ ý như thế nào?" 387 thứ 387 chương hợp đạo một hồng quân thánh nhân. Nộp Thanh đạo quân, Linh Bảo đạo quân khuôn mặt kinh ngạc. Vị thánh nhân tự mình hỏi thăm thủ đô, phần lễ này gặp cùng coi trọng, nghĩ đến Hồng Hoang chúng thần ít có. Ba vị đạo quân rõ ràng đều có chút vui vẻ. Thánh nhân tán thành, bản thân chính là đại biểu cho một loại tiềm năng. Ba vị đạo quân ánh mắt hơi chần chờ, nhưng ba người lúc này tâm ý tương kiến, lờ mờ minh bạch giữa hai bên ý nghĩ. Bọn hắn kỳ thực cùng Hồng Quân lão tổ sớm đã lấy không nhỏ duyên phận. Trước kia còn chưa từng lúc xuất thế, liền bị du lịch Côn Lôn Sơn Hồng Quân lão tổ cho gặp được, vị này bậc đại thần thông chẳng những không có làm hại, còn thừa cơ cho hắn môn nói một đoạn đạo kinh. Đây cũng là thiện duyên muốn bản ba vị đạo quân cố kỵ cùng tự thân chính là bản cổ chính thống xuất thân, cũng không nguyện ý vì thế hạ mình, bái nhập Hồng Quân lão tổ môn hạ. Bây giờ Hồng Quân lão tổ chứng thành hôn nguyên thánh nhân, tự nhiên là không có hảo trở. Đã như thế, chúng ta này liền xuất phát đi tới Ngọc Kinh Sơn. Linh Bảo đạo quân nhất là quả quyết. Ngọc Thanh đạo quân lúc này lại khoát khoát tay ngăn trở hắn. Tam đệ đừng nội, nếu là bái sư, chúng ta huynh đệ tử muốn chuẩn bị một chút lễ bái sư, để tránh ngưỡng chúng thần chê cười chúng ta bản ứng cổ hậu duệ không hiểu cấp bậc lên nghĩa. Thái Thanh đạo quân khẽ gật đầu. Không tệ. Linh Bảo đạo quân cũng cảm thấy có chút đạo lý. Lập tức ba vị đạo quân đi trước chuẩn bị chủ bị lễ vật, sau đó mới tiến vào Ngọc Kim Sơn. 6. Thái Sơ Thiên bên trong Lục Trọng thuận lợi đem hợp đạo chi pháp suy diễn ra. Hợp đạo cũng không khó, khó khăn là tiến vào tiên đạo sau đó như thế nào cướp đoạt quyền chủ động, hoặc giả thuyết là bảo tồn tự thân, không bị Hồng Hoang Thiên Đạo bạo phủ. Lục Trọng muốn hợp đạo, chính là chuẩn bị lấy Hồng Hoang Thiên Đạo vì công cụ, mà không phải muốn biến thành Hồng Hoang Thiên Đạo công cụ người. Tại chứng đạo phía trước, Lục Trọng đã từng nhiều lần xác nhận tự thân sẽ không trở thành Hồng Hoang Thiên Đạo công cụ người, mới chính thức bắt đầu hợp đạo. Không cần bất luận cái gì nghi thức, cũng không cần tại hợp đạo phía trước phân ra làm xích đồng điện bên trong, Lục Trọng chỉ là hiện hóa ra tự thân sau lưng một đạo hồng ngông tiên đạo bảo luận, sau đầu vô lượng khí viện bắn ra. Chém hồng quang huy từ xích đồng điện tràn ra. Thiên đạo, hợp. Chỉ thấy trong tay hắn hơi hơi kết đốn, thân hình giống như một vệt ánh sáng hòa mình ở giữa thiên điện. Ong ong. Thái sơ thiên giới chỗ sâu, một cỗ vô hình gọn sóng bao phủ ra, chậm rãi dung nhập hư không sâu xa bên trong, thoáng qua lại như một giọt nước dung nhập biển cả bên trong. Hồng Hoang Thiên Đạo bản nguyên không gian bên trong, không cần tạo hóa ngọc điệp xem như cầu thông thiên đạo bản nguyên cầu nối, Lục Trọng thân hình trực tiếp xuất hiện ở trong đó. Ầm ầm. Tại Lục Trọng hiện thân lúc, Trung Bành Vô Lượng Thiên Đạo Bản Nguyên hơi hơi rung động, cộng minh, trong chốc lát chính là tụ hóa thành thực chất sóng to hướng về lục trọng mãnh liệt mà đến, Vô Lượng Thiên Đạo Bản Nguyên như muốn trực tiếp dung nhập hắn thiên đạo pháp thân bên trong, trợ hắn tu hành, chấp trưởng Hồng Hoang Thiên Đạo Bản Nguyên. Thân mật vô gian, cũng không bất luận cái gì bài xích. Rất nhẹ nhàng. Quả thật như ta nói trước, người mang Hồng Hoang chúng thần khí vận, hợp đạo cùng ta mà nói, cũng không phải việc khó gì, cái này hợp đạo là tối trọng yếu hai điều kiện, một cái là câu thông, một cái khác nhưng là khí vận, cần mượn chúng sinh khí số cùng trời đạo chung tình. Lục trọng cảm giác tự thân trong lúc niệm động, liền đem dung nhập mảnh này thiên đạo bản nguyên trong hải dương trở thành trong đó chủ thể, đại biểu hồng hoàng chúng thần chấp trưởng tiên đạo. Lục Trọng hơi hơi câu thông một bộ phận hồng hoàng tiên đạo pháp thì sức mạnh, lập tức có một cỗ minh ngông thần năng tràn vào hắn quân thân, bên ngoài còn có càng ngày càng nhiều hồng hoàng tiên đạo pháp thì dung nhập trong cơ thể của hắn, giống như hắn lúc này hóa thân thành hồng hoàng tiên đạo. Ý niệm không ngừng bay vụt, giống như to lớn tiên điện. Vô tận thần năng từ quanh người hắn nọ dộ, dần dần hiện ra người thứ hai tiên đạo ngọc luận, nó hơi hơi chuyển động, giống như cùng hồng hoàng tiên địa vận chuyển cùng nhiều lần, có nhất trọng cũng có gì sánh kịp rộng rãi thần năng. So với đơn độc tiên đạo đẳng cấp càng mạnh hơn. Lục Trọng lúc này có chút lý giải Vì cái gì đang nguyên vũ trụ bên ngoài tồn này thiên đạo đẳng cấp cường giả vô luận như thế nào, cũng không nguyện ý tới gần, bởi vì thực sự quá tai đáng sợ. Nhưng đối với Lục Trọng mà nói, đây là nhất trọng hư hào cường đại. Đương nhiên hắn cũng có thể đem phần này cường đại ôm hấp lấy. Hắn có thể lập tức đem Hồng Hoang Thiên Đạo bản nguyên luyện hóa một bộ phận, dung nhập trong cơ thể mình, thậm chí là cuối cùng toàn bộ luyện hóa. Dạng này có thể trực tiếp tăng cường hắn thiên đạo pháp thân. Nhưng hắn không có làm như vậy. Mặc dù như ngữ bây giờ hợp đạo, nhưng lại cũng không là hoàn toàn cùng Hồng Hoang Thiên Đạo buộc chung một chỗ, nếu là luyện hóa nhưng chính là có vinh cùng vinh, có lục cùng lục. Lục Trọng nguyện ý hợp đạo chỉ là muốn nhờ vào đó quyền hành trưởng khống đại cục, đồng thời mượn nhờ tầng gia này, hảo linh hội hồng hoàng tiên đạo thần diệu. Chỉ thấy tầng thứ 2 đạo ngọc luận chỗ sâu, có khác nhất trọng màu tím tiên đạo ngọc luận hiện lên, chậm rãi chuyển động, nhưng là cùng đạo thứ 2 tiên đạo ngọc luận luân chuyển phương hướng hoàn toàn tương phản, nhất chính nhất phản vận chuyển, không ngừng có thiên đạo bản nguyên giao hội. Đồng thời liên tục không ngừng có rộng rãi tiên đạo thần diệu rơi vào hắn linh đài chỗ sâu, vì hắn chỗ linh hội. Lục trọng chọn, chọn lấy 3000 đại đạo bên trong thiên hướng về hỏa nguyên đại đạo đặt tính, dung nhập tự thân tiên đạo hỏa nguyên thánh tâm bên trong, thôi động tiên đạo thánh tâm không ngừng viên mãn. Đây là hồng nông đạo quả tu luyện pháp môn. Theo hắn tiên đạo thánh tâm không ngừng diễn hóa, Thái Sơ chân giới bên trong cũng có một cỗ rộng rãi hoàn vũ khí tự biến hóa. Bởi vì Lục Trọng đem tự thân tiên đạo thánh tâm hình chiếu thay thế Thái Sơ chân giới tiểu thiên đạo. Hắn hợp đạo, Thái Sơ chân giới tự có một phen to lớn biến hóa. Thái Sơ chân giới lúc tự âm dương bắt đầu bị kích phát, giữa thiên địa xuất hiện sừng cơ bừng bừng. Hết thể thiếu hụt dần dần nhận được bù đắp. Thái Sơ chân giới sợ dĩ chậm chậm chưa từng thai nghén sinh linh, thậm chí là liền một cái bản tổ tiên tiên thần kỳ cũng không có, hoàn toàn bởi vì Lục Trọng mở tòa này quy thuộc vũ trụ thời điểm, chưa từng bỏ đi chân thân thành bộ tu thiên địa tạo hóa. Không có người sáng lập huyết nhục tinh nguyên tầm bổ, thiên địa tự nhiên diễn hóa tốc độ nhưng là chậm rất nhiều. La thiên địa hiện nay ở giữa bắt đầu xuất hiện một vòng xanh biếc, đủ thấy hết thảy dần dần đi lên quỹ đạo. Chẳng qua trước mắt vẫn vẫn một mảnh nguyên thủy vũ trụ bộ dáng. Hoang vu, tịch liêu. Lục Trọng cũng không thúc, chỉ là cùng nguyên dương chân giới không cùng một dạng là, thái sơ chân giới tại Lục Trọng có ý định diễn hóa phía dưới, biến thành một mảnh hậu thiên nguyên khí đậm đà chỗ. Đối với thái sơ chân giới diễn hóa, Lục Trọng có sắp xếp của mình. 6. Một cái nguyên hội thời gian lặng yên vừa qua. Một ngày này Ngọc Kinh Sơn mở ra sơn môn, chúng thần tụ tập Trước cửa Đông Như Trì hội, chúng thần gặp nhau tại Ngọc Kinh Sơn bên trong, trước núi Liêu Quang từng đã bay thấp, kỳ quái. Nữ oa vị này thần đình thần đế tự mình đến rồi, chứ cái đó ra bốn vị khác đế quân, Hắc đế vợ chồng, Bạch đế Saola hầu, Xích đế Tất Vương, Hoàng đế vọng thư nhau nhau tiến vào môn đình. Còn có Ngũ Lao thần quân, thập phương thần đình chính thần, còn có thần tộc chư vị thần đình thần lão, các phương thần tộc đế quân. Một phương diện khác rất nhiều tán thần bên trong bậc đại thần thông, cũng giao nhau, nhau đến đây, tham dự bực này thị yến. Chúng thần phát hiện, chủ tính Hỗn Nguyên đại điện cũng không phải là Hồng Quân lão tổ tự thân, mà là Tam Thanh đạo quân. Một màn này nhường không thiếu thần linh kinh ngạc. Sau đó bắt đầu từ Tam Thanh đạo quân trong miệng biết được, ba thần đã bái nhập Hồng Quân lão tổ môn hạ, cái này khiến không thiếu bậc đại tuẩn thông kinh ngạc không thôi. Không thiếu cổ thần đều biết Tam Thanh đạo quân từ trước đến nay cao ngạo, lại vừa vặn đắc thủ, thế mà bái tại Hồng Quân lão tổ môn hạ. Tại chúng thần lần lượt đến đông đủ sau đó, Hồng Quân lão tổ nhưng là xuất hiện ở trước sân môn, đã thấy nơi xa từng đợt tiên đạo thần âm từ hư không mà đến, Tường Vân chạng ngợp. Đã thấy Thiên Hoàng, Địa Hoàng hai vị thánh nhân thay đi bộ xa giá phá vỡ hư không, từ mây trên đường đi lên. Hai vị thần tộc thánh nhân quanh thân Tường Vân chạng ngợp, khói tím lở lở, hoa lệ bên trong không mất thánh nhân khí độ. Cũng cùng lúc này thiên quang bên trong một đạo quang mang rơi xuống, Lục Trọng cũng là mang theo Nguyên Hoàng, Kế Đồ, Tịnh Linh, Cửu Đầu Thị, Tây Vương Mẫu, một tổ, Hắc Thiên Thị, Thanh Hoa Thần Quân chờ chúng đệ tử chúc thần tử trong nhiệt thân. Vân Quang Minh Ngông, nhìn thấy một màn này, chúng thần đều biết, tam thánh đến, trận này Hỗn Nguyên Đại Điện trọng đầu hí sắp bắt đầu. 388 thứ 388 chương hợp đạo hai sư tôn. Đại lão gia, Sao La Hầu, Tất Vương nhìn thấy Lục Trọng, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Lục Trọng hướng về hai thần nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu bọn hắn không cần đa lễ. Cái này hai thần bây giờ cũng đã phân biệt khai phủ coi là riêng phần mình có thể một mình gánh vác một phương, Lục Trọng trong ánh mắt toát ra một tia khẽ cười cho. Khi tiến vào Tử Tiêu cung đại điện sau đó, Hồng Quân lão tổ nhân tiện nói, "Tổ thần Bệ Hạ xin mời ngồi." Lục Trọng chối từ cười nói, "Nay trở về chính là ngươi chứng đạo Hỗn Nguyên, bản tọa có thể nào giọng khách át giọng chủ." Hồng Quân lão tổ khuôn mặt trang nghiêm, hơi hơi chấp tay nói, "Tổ thần Bệ Hạ chính là ta thần tộc đời thứ nhất thủ lĩnh, nếu không phải tổ thần Bệ Hạ che chở chúng thần, cùng Hồng Mông mới bắt đầu giáo hóa thiên địa, chúng ta chúng thần còn tại Mông Ngụy bên trong, vì sao lại có hôm nay quá lớn hỗn độ, ta cũng không nhất định có thể độ chứng thành Hỗn Nguyên, còn xin Bệ Hạ chớ có chối từ mới tốt." Thiên hoàng thánh nhân cũng cười nói, "Tổ thân bệ hạ, Hồng Quân đạo hữu nói không sai, ngươi cũng không cần phụ lòng Hồng Quân đạo hữu một phen ý tốt." "Ngồi a." Địa hoàng thánh nhân ở bên cạnh cũng là khuôn mặt mỉm cười. Lập tức lục trọng giá không chối từ, ngồi thật vị, mà Thiên hoàng thánh nhân nhưng là ngồi bên phải vị trí thứ nhất, Địa hoàng thánh nhân ngồi vị trí thứ hai, mà Hồng Quân lão tổ nhà mình nhưng là ngồi bên tay trái vị trí thứ nhất. Hắn dù sao cũng là địa chủ. Chúng thần nhau nhau ngồi xuống. Chỉ nghe Hồng Quân lão tổ sáng sủa âm thanh truyền khắp đại điện, "Chúng vị đạo hữu, hôm nay đúng lúc gặp Hồng Quân chứng thành Hỗn Nguyên, mở rộng cửa cùng, nên thập phương chư thần đến đây, Tử Tiêu cung Hàn Sát hơi lậu." 반도아 chiêu đại không chủ đạo, chỉ là chuẩn bị một chút thông thường linh quả, linh cất, còn xin chư vị đạo hữu không nên trách tội mới tốt. Trong miệng hắn nói như vậy, chúng thần nghe vậy liền nói không dám. Lúc này chư thần tọa tiền bày đầy nhất điệp điệp linh quả, nếu nói lạnh lậu, không lấy ra được ngược lại không đến nổi, chỉ là cùng hỏa đức thánh nhân chỗ cử hành bản đạo yến so sánh, đích thật là kém không thiếu chính là, nhưng chúng thần cũng không ở thời điểm này quét thánh nhân mặt mũi. Một chút có thể lợi biết nói cổ thần đội vàng ấm nóng trận đấu. Lục trọng giá đã sớm chú ý tới, trước bàn bày đầy linh quả, trong đó còn có mấy loại hiếm thấy tiên tiên linh quả, thí dụ như tiên hạnh, giao cách, ngọc táo. Băng hỏa linh chi quả các loại tiên tiên linh quả. Không hề nghi ngờ, Hồng Quân lão tổ gia sản kỳ thực cũng không ít. Có chữ thần rượu ngữ liên tiếp, trong lúc nhất thời cũng là chủ và khách đều vui vẻ. Sau đó nhưng là Hỗn Nguyên đại điển quan trọng nhất, Hồng Quân lão tổ bắt đầu bài giảng Hỗn Nguyên đại đạo. Chúng thần đến đây chờ mừng, phần lớn là vì vậy mà tới. Hồng Quân lão tổ đi lên trong Tử Tiêu cung ương đạo đài, bắt đầu bắt đầu bài giảng tự thân Hỗn Nguyên đại đạo, trong đó lấy tự thân ba thi đại đạo pháp môn làm chủ. Hắn rốt cuộc có thể mượn cơ hội này, rộng truyền Hồng Quân đại đạo. Hồng Quân lão tổ chứng đạo đồng dạng lấy tiên tiên thần đạo làm chủ chỉ là chứng đạo sau đó hắn sửa sang lại tự thân hồn nguyên một khí, sáng tạo ra nguyên thần đại đạo. Con đường này lấy nguyên khí tu hành làm chủ, gồm cả tính mệnh, gen luyện tự thân thần hồn, diễn hóa ra đặc thủ tiên thiên nguyên thần, dùng cái này từng bước một ngưng kết nguyên thần chân linh, cuối cùng chém ra ba thi, hòa hợp ba thi, thành tựu hồn nguyên đạo quả. Trên chỗ ngồi, Lục Trọng ánh mắt không thay đổi, Hồng Quân lão tổ cũng không thừa này thiết lập về môn. Chỉ là trình bày tiên thiên nguyên khí đủ loại phương pháp tu hành, tiền kỳ cùng hắn tam nguyên thần đạo bên trong khí nguyên thần đạo rất giống, vô cùng bưng cường đại tiên thiên tiên thiên nguyên khí làm căn cơ. Bất quá luyện khí chỉ là tiền kỳ, hậu kỳ nhưng lại ở chỗ nguyên thần. Luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư. Dung cái này ngưng kết đủ loại tiên thiên thần quang, tái tạo tự thân tiên thiên thần kỳ chi thân, viên mãn mở rộng thể nội thần hồn. Kỳ thực căn cơ vẫn là ở châu nguyên thần đại đạo. Khả năng này xem như tiên đạo nguyên thủy nhất 1.0 phiên bản, nhưng nếu nói không phải thần đạo phát môn, cái này cũng không đúng. Hồng Quân lão tổ sáng tạo Hồng Quân đại đạo, cũng coi như là đường đường chính chính tiên thiên thần đạo, chỉ là nhân ra thiên về cùng tiên thiên nguyên khí vận dụng, từ nguyên khí bên trong tinh luyện thần tính, ngưng kết thần tính bản nguyên, cái này cũng không vấn đề gì. Lục Trọng ánh mắt do dự. Mặc dù Hồng Quân lão tổ tiên thiên thần đạo nhìn trúng Trạch Đẳng Hoàng, Nhưng Lục Trọng biết kế tiếp e rằng còn phải làm những gì. Đương nhiên, Lục Trọng Giả biết Hồng Hoang Giữa Tiên Địa xuất hiện một chút đối với những khác tiên địa đại đạo nhà thám hiểm, đây là tất nhiên. Hắn không có khả năng toàn bộ bắt chết, mà Hồng Hoang Tiên Địa nếu muốn thối biến, trưởng thành, tự nhiên cũng muốn đã trải qua chúng thần trí tuệ kết tinh giao hội va chạm. Tiên Tiên thần đạo nếu là không có cách nào chiến thắng những thứ này, chúng thần thâm dò ra con đường, dạng này đại đạo không cần cũng được. Hắn chờ đến một lúc nào đó khác lập nhất trọng đại đạo liền có thể. Đương nhiên Lục Trọng Giả tin tưởng mấy lần lộ sắc tiên tiên thần đạo có đầy đủ ưu thế áp đảo huyền môn đại đạo phía trên thậm chí là cũng tại này sinh bên trong Phật Đạo pháp môn. 6. Hồng Quân lão tổ lần này giảng đạo quan trọng nhất tự nhiên cũng là Ba Thi đại đạo pháp môn. Điểm này Hồng Quân lão tổ cũng không có tàng từ, lập tức cũng sắp Ba Thi đại đạo bí pháp nói ra, trọng điểm là Trạm Tam Thi pháp môn. Bất quá nếu như lựa chọn Ba Thi có lợi cho con đường, thậm chí là như thế nào hòa hợp Ba Thi, nhưng lại không nói rõ, đây mới là Trạm Tam Thi bí pháp bên trong nhập tâm. Ba vị Hỗn Nguyên thánh nhân đem một màn này nhìn ở trong mắt, cũng không có để ý, cái này dù sao cũng là Hồng Quân lão tổ trong môn hạch tâm sức cạnh tranh chỗ, hắn không muốn triệt để chia sẻ đi ra. Đó cũng là Hồng Quân lão tổ quyền lựa chọn của Minh Lợi. Hồng Quân lão tổ nguyện ý đem Trảm Tam Thi Bí Pháp công nhiên bày tỏ, đã coi như là muội phần nhân hộ. Lục Trọng Giả không có để ý, bởi vì hắn đã đem Trảm Tam Thi Bí Pháp sớm hoàn thiện, thậm chí còn sửa cũ thành mới. Tại Tử Tiêu cung bên trong, mấy ngàn khách mời, không thiếu thần linh nghe xong Hồng Quân đại đạo phát môn, có chút hiểu được, đỉnh đầu từng đạo thần quang thai nghén mương kết, vĩnh hằng khí thế nở rộ. Tại ngั้น ngồi ngàn năm ở giữa, trên đại điện chính là nhiều mười mấy tôn đặt chân vĩnh hằng thần đạo bậc đại thần thông. Những thứ này tiên tiên cổ thần đều là thông qua chém ra ba thi, dùng cái này đặt chân chuẩn thành cảnh giới. Trảm Tam thi chi pháp đối với rất nhiều giới hạn trong Đại La viên mãn, mà không cách nào đột phá chuẩn thánh cảnh Đại La thần tôn mà nói, cơ hội là chính là tin mừng. Còn có một bộ phận đạo hạnh dần dần viên mãn Đại La thần tôn, vẫn quanh chỗ sâu mơ hồ cũng có vĩnh hằng chi quang ngưng kết, thể nội ba thi chấn động, ẩn ẩn có đột phá chi tướng. Có thể thấy trước, theo Hồng Quân lão tổ đem ba thi đại đạo rộng truyền vũ hoàng, đang nguyên vũ trụ bên trong, chuẩn thánh cường giả sẽ mấy lần cùng lúc trước. Đây là hậu tích bắt phát, cũng là đa nguyên vũ trụ tạo hóa dâng trào. Đang nói ba thi đại đạo sau đó, còn dư lại là năm, Hồng Quân lão tổ liền đem trọng điểm rơi vào 3000 trên đại đạo, hắn tích lũy hùng hậu cũng là mượn cơ hội này tại chúng thần trước mặt hiển thánh. So sánh với các ba vị thánh nhân, hắn tại Hồng Hoang trong chúng thần danh vọng hiển nhiên là yếu. Hồng Quân lão tổ hy vọng nhờ vào đó gặp gỡ, cùng chúng thần kết một tia duyên, mà mượn cơ duyên, cũng có thật nhiều tiên thiên thần kỳ viên mãn tự thân bất diệt thần tính, ngưng kết đại la đạo quả. Ba vị hôn nguyên thánh nhân nhờ vào đó cũng có đạt được. Tại Hồng Quân lão tổ cách nói đến giai đoạn nhất định sau đó, chính là hướng ba vị hôn nguyên thánh nhân làm ra mời. Tổ thân bệ hạ, Thiên hoàng đạo huynh, Địa hoàng đạo huynh, bây giờ chúng ta hiếm thấy tứ thánh tế tụ, chúng ta liền ở đây luận đạo một phen như thế nào. Cũng coi như toàn tạo hóa Địa Hoàng Thánh Nhân ánh mắt khẽ động, cười nói, "Tứ Thánh Luận Đạo, này ngược lại là khai thiên rích địa lần đầu tiên, rứt khoát chúng thần đều tại, cũng coi như là thành toán chư thần, tổ thần bệ hạ, Thiên Hoàng đạo huynh, các ngươi ý như thế nào?" Lục Trọng nghe vậy ánh mắt nhìn về phía Hồng Quân lão tổ, Địa Hoàng Thánh Nhân, hắn cũng là biết hai vị này thánh nhân muốn thăm dò một hai hắn cùng Thiên Hoàng Thánh Nhân đạo hạnh. Nay cũng cũng không phải là nhất định xuất phát từ ác ý, có lẽ là hiếu kỳ. Lục Trọng tự nhiên muốn giúp cho thành toán. Cái này có lẽ về sau sẽ một chút nhiều phiền phức, cũng được, hiếm thấy tứ thánh đầy đủ, vậy liền luận đạo một hồi, cũng tốt gọi chư thần biết Hỗn Nguyên tuyệt diệu. 389 từ 389 chương so đấu kỳ thực thần tộc cổ xưa luân đạo, còn bao gồm vén tay áo lên hạ tràng, đại chiến một trận. Chỉ là bây giờ tứ thánh chính là thánh nhân, nếu là đại chiến ảnh hưởng quá lớn. Thiên hoàng thánh nhân chính là đề nghị luận kinh sau đó, chỉ là lấy Hồng Mông Nguyên Thần trung diễn Hỗn Nguyên Thần Diệu. Đây là một loại đại đạo nội tình trên đọ sức. Hồng Quân lão tổ, Điệu Hoàng thánh nhân lúc này là ứng, Lục Trọng cũng không có ý kiến. Trên lại điện chúng thần nhưng là mặt lộ vẻ đỗ cười, bọn hắn biết kế tiếp nhưng là có phúc được thấy. Bốn vị Hỗn Nguyên thánh nhân luân đạo, đây chính là trước nay chưa có cảnh tượng hành trắng. Rất nhiều tiên thiên cổ thần thần sắc vui vẻ, phía trước nghe được ba thi bí pháp, đã không ngừng công cùng bọn hắn phí hết tâm tư, chen vào trận này Hỗn Nguyên Thích Yến. Đằng sau Hồng Quân lão tổ bắt đầu bài giảng 3000 đại đạo, chúng thần đều có sở hứng. Bây giờ có thể tận mắt đứng ngoài quan sát Hỗn Nguyên thánh nhân luận đạo, tự nhiên là cơ duyên cực lớn. Chỉ là nếu là luận đạo, tự nhiên là có cái đề mục, không đến mức là các luận cấp đích, cái này như thế nào phân thắng bại? Địa Hoàng thánh nhân nghĩ nghĩ nhân tiện nói, chúng ta đều là thần đạo thế người, đều là am hiểu tại tạo hóa chi pháp. Chúng ta lợi dụng này tiên đạo chi tạo hóa làm đề cương như thế nào? Thiên Hoàng thánh nhân, Hồng Quân lão tổ hơi suy tư đều là gợ đầu, đối với cái này cũng không gì ý, bọn hắn mặc dù cũng không phải tạo hóa thành đạo, nhưng thần tộc cường giả hoặc nhiều hoặc ít đều đối tạo hóa pháp môn có chỗ để cập tới, nhất là chứng đạo huyễn nguyên, trùng luyện địa thủy phong hỏa chỉ là bình thường, há có thể không thông tạo hóa chí lý. Hồng Quân lão tổ đối với cái này càng là vô cùng có lòng tin. Hắn tiên tiên chí bảo càn khôn đỉnh có thể dung luyện văn vật, lĩnh phản tiên thiên, tại tạo hóa một đạo phía trên tạo nghệ cực cao. Lục Trọng tự nhiên cũng không vấn đề. Hắn mặc dù lấy hỏa nguyên sư hùng, lại cực tiện lớn ở lợi khí, luyện đan, cái này chính là thiên đạo tạo hóa. Lại càng không cần phải nói tự mình mở ra thái sơ chân giới. Mở một giới bản thân liền là lớn nhất tạo hóa chỗ. Lập tức tứ thánh riêng phần mình hiển hóa ra tự thân đại đạo vân con tới, dùng cái này trình bày thiên đạo tạo hóa tuyệt diệu, lẫn nhau kiểm chứng hồn đi đại đạo. Hồng Mông Nguyên Thần tạo thành từng đoàn từng đoàn hồng mông thần quang. Thiên Hoàng Thánh Nhân đỉnh đầu xông ra mấy đạo hồng quang, nhưng là ẩn ẩn hiển hóa ra thiên hoàng mở hỗn độn bên ngoài hư cùng, ly rõ ràng chín tầng cương phong, thậm chí là tạo hóa nguyên dương chân giới sự tình tới. Tại hắn mi tâm chỗ sâu, đồng thời có khắc nhất trọng viện mãn vô ngại đại đạo pháp tướng từ trong lưu chuyển mà ra, ẩn ẩn hiện ra một đóa hỗn độn thanh liên tới. Đó là bản cổ tổ thần hỗn độn thanh liên. Đây là bản cổ tạo hóa diệu pháp. Hỗn độn thanh liên chính là hỗn độn thế giới thai nghén mà sống, chính là hồng hoàng tiên điệu tạo hóa mẫu thân. Tại tiên hoàng thánh nhân tiên đạo diễn hóa diễn dịch bên trong, rất nhiều tạo hóa dị tượng niao niao dung nhập vào đóa này hỗn độn thanh liên bên trong, dần dần hiện hóa ra bát phẩm hỗn độn thanh liên chi tướng, nó thần diệu vô song, mỗi một phiến la sen phía trên đều lưu chuyển vô số hỗn độn tạo hóa đại đạo thần diệu, nhường chúng thần vị đó trầm mê. Nhất là thân đế nữ hoa ánh mắt khẽ nhúc nhích ở giữa, sau lưng đại địa mẫu thân pháp tướng hiện lên, nhét vào một đóa nho nhỏ hỗn độn thanh liên hư ảnh, quanh thân nàng khí tướng ẩn ẩn sinh ra biến hóa. Giống như cả vùng Mẫu Thần Pháp Tướng quanh thân nổi lên từng tầng từng tầng thanh sắc thần phong, thần phong tụ lại tạo hóa thiên địa. Thiên địa tạo hóa đại đạo lượn lờ nàng, giống như một tôn chấp trưởng tạo hóa vô thượng đã mẫu. Nàng đại địa mẫu thần pháp tướng vốn là đã lặng yên chuyển hóa, chủ tớ đổi chỗ, theo nguyên bản đại địa pháp tác làm chủ, cho tới bây giờ tạo hóa đại đạo làm chủ. Nàng tiện tay ở giữa trong tay ngưng tụ ra một đóa sinh sản hỗn độn thanh liên hư ảnh. Từng tầng tạo hóa linh quang ba động, giống như phá toé cũng có thể tạo hóa vô lượng sinh linh. Chúng thần ở giữa, có thể làm được một màn này tiên tiên thần kỳ cũng không có mấy cái. Cũng chỉ có cựu đầu thị có thể sinh tụ tạo hóa thanh liên chỉ là vận mệnh của hắn thanh liên càng nhiều hơn chính là lấy vạn linh tạo hóa làm chủ. Hắn chủ tu chính là nhân đạo quy tắc. 6. Ầm ầm. Địa hoàng thánh nhân, Hồng Quân lão tổ, Hỏa Đức thánh nhân cũng riêng phần mình hiện hóa ra đại đạo vân quang. Địa hoàng thánh nhân sau lưng cũng nổi lên đại địa hậu đức tái vật chi tướng, vô số thiên địa linh loại, sinh cơ từ hắn hồng mông địa hoàng trong nguyên thần biến hóa ra. Bên trong có thể thấy được tiên địa bội tu, vạn vật dung hợp, vạn vật tranh giành cảnh tượng. Không hề nghi ngờ, tại địa hoàng thánh nhân xem ra, đại địa chịu tại thương sinh, đây cũng là thiên đạo chi tạo hóa chỗ. Trong tay hắn đồng dạng nổi lên một vận Đó là một khối ngũ quang thấm sắc đại địa tổ ngưỡng, giống như ẩn chứa hồng hoàng đại địa tạo hóa, có thể hay không dưỡng dục đại địa chúng sinh, hóa cần cõi vì đất màu mỡ, hóa thiên thai thành tóc cụng, trị tại văn vận, xuyên qua sinh tử âm dương. Đây là diễn hóa ra đại địa chi tạo hóa huyền diệu, địa hoàng thánh nhân hỗn nguyên căn cơ vốn là tại bên trên đại địa. Chỉ là chúng thần cũng nhìn ra tới, địa hoàng thánh nhân tại tạo hóa phương diện tạo nghệ rõ ràng cũng không như thiên hoàng thánh nhân hỗn độn thanh liên. Cái này cũng có thể từ khía cạnh nhìn ra, thiên hoàng thánh nhân đạo hạnh so với địa hoàng thánh nhân hẳn là đạo hạnh càng mạnh hơn. 6. Hồng Quân lão tổ sau Lương Thiên âm mị mị Nhưng là hiện hóa ra tam hoa ngũ khí hướng nguyên cảnh tượng, vô lượng nguyên khí bên trong hiện ra một tòa đại đỉnh, đem càn khôn đỉnh biến thành vạn vật ngũ khí đỉnh. Hắn vốn là Hỗn Nguyên một khí, càng là ngưng kết hỗn độn, Hỗn Nguyên, Thái Cực Tam Đại Đạo Quả, là lấy diễn hóa ra vạn khí nối liền trời đất, dưỡng dục vạn vật cảnh tượng. Sau lưng càng thấy ức vạn đạo tiên địa linh mạch, thậm chí là vạn trọng tiên thiên nguyên khí dòng lũ du động, từ thương thiên rủ xuống, tầm bộ văn vận, vạn thần rộng rãi cảnh tượng tới. Chúng sinh, chúng sinh cũng không thể rời bỏ tiên thiên nguyên khí, hậu thiên nguyên khí. Chỉ có chứng thành tôn thần đạo quả, mới có thể dần dần thoát ly tiên thiên nguyên khí gò bó. 6 Chúng thần lúc này đã hoàn toàn rong chơi tại một mảng lớn tạo hóa Hỗn Nguyên Đạo vận bên trong, quanh thân riêng phần mình buộc lên đủ loại thần quang, hữu thần kỳ từ trong tìm hiểu ra tạo hóa thiên địa đại đạo chi pháp, cũng có thần linh từ trong hoàn thiện đủ loại cường đại tạo hóa thần thông. Cũng có bậc đại thần thông thấy được tạo hóa, gột rửa tự thân căn cơ, tái tạo tự thân đạo quả, thu hoạch vô tận. 12 tội vu lúc này cũng tại bên trong đại điện, thấy được từng đạo tiên thiên nguyên khí từ vạn vật mâu khí đỉnh bên trong hiện lên, cũng có rõ ràng cảm ngộ, diễn phần mình hiện hóa ra bản mệnh thần quang, dùng cái này tái tạo tự thân tội vu căn cơ. 12 vị tổ vu đồng khí liên chi, thập nhị trọng mênh ngông đô thiên thần quang tử bọn hắn quanh thân hiện hóa ra ngoài, thần ấn ngưng tụ ra một tôn mênh ngông bản cổ thần cùng nhau, làm cho người chú mục. Bực này mênh thủy, mênh mang khí tượng, chính là trung quanh mấy vị chuẩn thánh cường giả cũng cảm giác tâm kinh động phách, cũng may thánh nhân trong cung chỉ có huề liễu, có thể ngăn cách một bộ phận khí thế, không đến mức giao động tâm thần, ảnh hưởng tu hành, không phải vậy bọn hắn chỉ sợ cũng có ý kiến. 6. Lúc này ba vị Hỗn Nguyên thánh nhân vân quang bắt đầu va chạm, ba kiện thần vật riêng phần mình nở rộ quang huy, hình như có trọng trọng Hỗn Nguyên đạo vận áp bách các Hỗn Nguyên thánh nhân. Quang minh bên trong, rõ ràng phân ra mạnh yếu Thiên hoàng thánh nhân hỗn độn thanh liên quang huy dần dần xâm nhiễm cái kia cuộc sống giàu có chi tổ, cùng với vạn vật mỗ khí đỉnh, nhường hai vật quanh thân hiện ra tầng tầng tạo hóa thần quang. Mà cuối cùng tại hóa đức thánh nhân quanh thân nhưng là hiện hóa ra nhất trọng rộng dãi thiên đạo cảnh tượng, giống như chiến thuyền thiên đạo cảnh tượng hóa sinh, hồng hoang hoàn vũ tất cả đại đạo quy tắc hiện hóa ra hồng hoang vạn vật thai nghén sinh ra, thiên địa ngay ngắn trật tự cảnh tượng. Cỗ này rộng dãi thần năng bao la muôn vạn, cái này chính là chân chính thiên đạo tạo hóa hoàn vũ cảnh tượng. Hết thể tạo hóa tất cả tự sự với thiên đạo trật tự vận chuyển. Cái kia rộng dãi minh mạc khí tượng tràn ngập ra lập tức chế trụ các ba vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân Hồng Mông Nguyên Thần Vật Quang, bọn hắn cảm giác tự thân Hỗn Nguyên Thần Nghiệp vận chuyển ra khổ, tự thân giống như bị cuốn mang tiến vào Tiên Đạo Tạo Hóa bên trong, không tự chủ được bắt đầu liên thủ chống cự. Thiên Đạo chí công, nhân đạo quá vĩ đại. Ba vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân theo bản năng, ba kiện Hỗn Nguyên Tạo Hóa Thần Vật Hào Quang bắt đầu dung hợp, cuối cùng toàn bộ dung nhập cái kia một đóa Hỗn Độn Thanh Liên chỗ sâu, hóa thành một đóa Thập Nhị phẩm Hỗn Độn Thanh Liên ở trên Tiên Đạo Quang Huy bên trong nở rộ, nhưng mà vẫn là không tự chủ được vì nải Thiên Đạo Quang Huy nhẹ nhõm cuốn vào trong đó, trở thành trong đó một bộ phận. Chỉ là Hỗn Độn Thanh Liên còn tại chống cự. Trong năm về sau, Hỗn độn thanh liên tiêu tan. Ba vị thánh nhân lúc này đồng thời mở ra hai con ngươi, ánh mắt cảm thán. Hợp bọn hắn tam thánh chi năng tại nơi Cổ Thiên Đạo tạo hóa trước mặt, vẫn là nhỏ bé như sâu kiến, điều này thực đệ bọn hắn rung động không thôi. Quả thật là đạo bất tận. 390 thứ 390 chương đại thế không thể đổi, tiểu thế có thể đổi một hồi luân đạo, đối với Đông Đạo bập đại thần thông mà nói, cũng là một hồi con ác thú thí nghiệm. Chúng thần cũng là từ trong giòm nó Hỗn Nguyên Đại Đạo thần diệu, càng la rất là biết thánh nhân phía dưới đều là run rế hàng nhẽ. Vô luật la Hỗn Nguyên thánh nhân ý chí, hoặc là đạo hạnh, cũng là thâm bất khả trắc. Mạnh Như Cửu Đầu Thị, sao la hầu cùng với người mang thiên đế vị cách thần đế, cũng là khuôn mặt trầm trọng. Hỗn Nguyên Thánh Nhân giảng đạo chi hậu, chúng thần chính là lần lượt rời đi từ tiêu cùng, chuẩn bị đường về. Một hồi đại yến hạ màn kết thúc, chỉ có mặt các ba vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân còn lại, nhưng là phải thương nghị một cái chương trình cụ thể, dùng cái này cân bằng đa nguyên vũ trụ lại thế, tránh đa nguyên vũ trụ sa vào đến nội loạn ở trong. Kỳ thực chính là các thánh nhân ngồi hàng hàng phân quả quả. Điệu Hoàng Thánh Nhân tại chúng thần rời đi về sau, bỗng nhiên đạo, Tổ Thần, có thể hay không cho ta mạo muội hỏi thăm một câu, đạo của ngài đi phải chăng đã đạt đến 6? Hắn có chút dừng lại, trong ánh mắt mang theo một loại nào đó nồng nặng chấn động quan huy, trong miệng hắn một loại nào đó ngở tới vô cùng súng động, chỉ là cuối cùng vẫn ngừng. Hắn chân thành nói, đương nhiên bệ hạ có thể không cần hồi phục, cái này dù sao việc quan hệ tự thân tu hành tiền mật, ta cũng không có nhìn trộm ngài đạo hạnh ý tứ. Thiên hoàng thánh nhân, Hồng Quân lão tổ cũng sắp ánh mắt trông lại. Thiên hoàng thánh nhân cũng là biết Lục Trọng Ác thi tổ phụng đã thành thánh. Nay liền có khả năng đặt chân thiên đạo đẳng cấp. Hoa Đức thánh nhân vừa mới tại luận đạo thời điểm hiện hóa ra ngoài thiên đạo dị tượng quá kinh người. Cấp độ kia thánh uy vượt xa Hỗn Nguyên thánh nhân. Mặc dù thiên đạo thánh nhân dã có thể dẫn động thiên đạo pháp thì Nhưng cùng cảnh tượng kỳ dị như vậy bản chất so sánh, Thiên Hoàng Thánh Nhân luôn cảm thấy ít một chút cái gì. Lục Trọng mỉm cười, ánh mắt rơi vào ba vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân trên thân, "Đạo, chuyện này cũng là không sao, ta đã đặt chân Tiên Đạo đẳng cấp, lại gần đây đã hợp đạo." Thiên Đạo đẳng cấp? Nghe vậy, ba vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân khuôn mặt đều hừng hực biến hóa. Hồng Quân lão tổ không rõ nội tình, hắn nhưng là không biết Hỗn Nguyên cảnh giới phía sau tu hành, Thiên Hoàng Thánh Nhân thấy thế, chính là nhỏ giọng giải thích vài câu, Hồng Quân lão tổ nghe vậy thần sắc không khỏi kịch liệt biến hóa. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Tiên Đạo Thánh Nhân chi bên trên còn có Thiên Đạo cấp số tồn tại. Bây giờ Hỏa Đức Thánh Nhân vậy mà đặt chân Thiên Đạo đẳng cấp, cái này chẳng lẽ không phải bọn hắn ba vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân cũng chỉ sợ không phải đi thủ. Lục Trọng ánh mắt bình thản, trước mắt Tam Thánh có thể nói là tâm phúc của hắn. Đương nhiên, Hồng Quân lão tổ có thể là kém chút, nhưng Lục Trọng cũng không để ý triển lộ một hai đạo hạnh, trấn nhiếp vị này tân thánh, để tránh giữa thiên địa xuất hiện thanh âm không hài hòa. Cái này cũng có lợi cho chư thánh đoàn kết ở xung quanh hắn, hoàn thành thiên đạo sự nghiệp to lớn. Thiên Hoàng, Địa Hoàng hai vị thánh nhân lực chú ý, nhưng là rơi vào Hỏa Đức Thánh Nhân hợp đạo tin tức phía trên. Địa Hoàng thánh nhân khuôn mặt nghiêm túc nói, xin hỏi tổ thần bệ hạ, Vậy hạ hợp đạo chi hầu làm như thế nào?" Lục Trọng Thản nhiên nói, "Ta hợp đạo chi hầu, đại thế không thể đổi, tiểu thế có thể đổi." Thiên hoàng thánh nhân trầm ngâm nói, "Vậy hạ, cái gì là đại thế?" "Đa nguyên vũ trụ thủy biến, mở chi thế không thể đổi, đây là thiên đạo định số." Lục Trọng Thần sắt trang nghiêm. Câu nói này tiềm thức chính là, sự tình khác có thể thương lượng, nhưng mà đa nguyên vũ trụ thủy biến, mở ra đại thế tuyệt không có chỗ thương lượng, đây là hắn hợp đạo chi hầu, chấp chưởng hồng hoàng thiên đạo dây đỏ chỗ, bất luận kẻ nào phạm vào, đều phải gặp phải thiên đạo phạt vệ. Sự tình khác đều dễ nói, đại gia không cần kiêng kỵ. Cái này cũng là lục trọng để bảo đảm đa nguyên vũ trụ có thể đủ nhiều nguyên hóa trưởng thành, quá mức đơn độc hệ thống tất nhiên có thể thu hoạch một đợt khí vận, nhưng bất lợi cho hồng hoàng trưởng thành, cũng chịu không được các thế hệ xung kích. Ba vị Hỗn Nguyên Thánh nhân nghe vậy nhưng là âm thầm nhẹ nhàng tỏ ra. Bọn hắn mặc dù cũng không phải cũng như Thiên Hoàng Thánh nhân là mợ luân luân Hỗn Nguyên Thánh nhân, nhưng mà giữa thiên địa duy trì kéo dài thời biến, mợ đối bọn hắn mà nói, rõ ràng lợi nhiều hơn hại. Hơn nữa chỗ tốt rất lớn. Đối với cái này, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ toàn lực ủng hộ. Đương nhiên, chủ yếu hơn là Hỏa Đức Thánh nhân cũng không đem sự tình làm chuyện, tất nhiên chấp trưởng Thiên Đạo. Nhưng cho Hồng Hoàng chúng thánh lưu lại mền mông, có thể thao tác không gian. Tại quyết định một bộ phận đa nguyên vũ trụ diễn hóa chi tiết, hơn nữa đặt tới nhất trí sau đó, mấy vị thánh nhân gia tùy theo rời đi. Bất quá rời đi phía trước Hồng Quân lão tổ mời 3 vị thánh nhân tại 3 cái nguyên hội sau đó tham dự xem lễ. Hồng Quân lão tổ chuẩn bị cùng đa nguyên vũ trụ bên ngoài mở cái thứ ba quy thuộc vũ trụ, lấy toàn bộ đa nguyên vũ trụ khí số. Ba vị thánh nhân đều là đã ứng. 6. Ngọc Kinh Sơn khôi phục bình tĩnh, Tam Thanh đạo quân nhưng là lưu lại trong tự tiêu cung tu hành. Đạo cung bên trong, Hồng Quân lão tổ khuôn mặt trầm tĩnh, sự tình có chút nằm ngoài dự liệu của hắn và Đức Thánh Nhân đã hợp đạo Hồng Hoang, như vậy hắn rất nhiều kế hoạch liền muốn điều chỉnh. Có thể chắc chắn, tại Thánh Nhân thời đại bên trong, chúng Thánh tương lai tranh đấu chủ lực có thể là dưới quyền các đệ tử, tự thân nhưng là sẽ lại không dễ dàng hạ chẳng, bởi vì này không có quá nhiều ý nghĩa. Trừ phi đề cập tới một ít đặc biệt trọng yếu lợi ích, không phải vậy Hỏa Đức Thánh Nhân sẽ tiến hành nhất định ước thúc, ít nhất sẽ không cho phép bọn hắn tại Hồng Hoang giữa thiên địa đại chiến, để tránh ảnh hưởng đến đa nguyên vũ trụ lại thế. Nhưng lại chiến khả năng rất ít. Dù sao tất cả mọi người đứng ở Hỏa Đức Thánh Nhân bên người, thuộc về cùng một đội hình. Thánh Nhân ra thuộc về ly hiệp tính chất tồn tại. Xem ra tương lai phải tốn hao càng nhiều tâm lực tại tu hành trên thân. Tất nhiên phải do các đệ tử vì tranh đoạt đa nguyên vũ trụ tương lai lợi ích, vậy hắn tự nhiên là không thể có chỗ coi nhẹ. 6. Thiên hoàng thánh nhân cũng mang theo tự quang thánh ngẫu, thay nhất, cùng với mấy vị chúc thần quay trở về Nguyên Dương chân giới bên trong. Thiên hoàng thánh nhân ánh mắt do dự, Hỏa Đức thánh nhân hợp đạo mang cho hắn xúc động rất lớn. Hắn cũng không từng muốn đến, Hỏa Đức thánh nhân vậy mà đã đặt chân thiên đạo đẳng cấp, hơn nữa thuận lợi hợp đạo, như vậy đạo hạnh quả thực ngoài dự liệu bên ngoài. Một mặt khác nhưng là Hồng Quân lão tổ chứng đạo, chuyện này với hắn cũng có nhất định xung kích. Có thể tưởng tượng tương lai còn sẽ có các bậc đại thần thông lần lượt chứng đạo. Đa nguyên vũ trụ nội tình cực kỳ hùng hậu, có thể dung nạp mười mấy vị trở lên Hỗn Nguyên Thánh nhân. Tương lai nếu muốn có nhiều hơn quyền nói chuyện, hắn nhất định phải bắt lấy hết thẻ kỳ ngộ tăng cường tự thân nội tình. Chinh hoạt đa nguyên vũ trụ bên trong tạo hóa khí số, đó là tất nhiên. Sự thật chứng minh, đa nguyên vũ trụ thiên mã dựa khí vận đối với Hỗn Nguyên Thánh nhân tu hành cũng có sự giúp đỡ to lớn. Thiên Hoàng Thánh nhân tự nhiên cũng không nguyện ý từ bỏ. Lại càng không cần phải nói dưới trướng hắn bây giờ lại có thái nhất, còn có mặt khác mấy vị dòng dõi đang tại thai nghén thành hình, phải sớm lưu độ. Suy nghĩ Thiên Hoàng Thánh Nhân liền đem quá nhất thị gọi Nguyên Dương chân giới, đồng thời lấy bên người trúc thần tiễn đưa tin tức đi tới mấy châu bí mật động thiên phúc địa bên trong, thỉnh mấy vị tiên thiên cổ thần tiến vào Nguyên Dương chân giới bên trong. Thiên Hoàng cung không giống như các hôn nguyên thánh nhân, bởi vì đã từng vẫn lạc qua một lần, bên người hắn tâm phúc, môn nhân, cơ hồ toàn bộ ngã xuống, trước mắt còn tính là nửa cái quang can tư lệnh. Nếu muốn duy trì tự thân lợi ích đã được, cần nhanh chóng làm chuẩn bị. Bất quá Thiên Hoàng Thánh Nhân chứng đạo trước kia cũng không phải là không có phòng ngừa chủ đạo. 6. Thái Sơ Thiên bên trong, Lục Trọng hợp đạo chi hậu cũng là lần thứ nhất triệu tập rưỡi chướng trúc thần, đệ tử Lần này hắn chuẩn bị kỹ càng sinh an trí một hai, trên thân còn sót lại một bộ phận linh bảo cũng chuẩn bị ban cho giới chướng môn đồ, cùng với chúc thần, cũng tốt để bọn hắn ứng đối tương lai tàn khốc đấu tranh. 391 thứ 391 chương Kim Mẫu đây coi như là lần thứ 2 phát bảo. Bất quá lần này giới hạn tại mấy cái chưa từng được bảo đệ tử, chúc thần. Xích Đồng trong điện, Lục Trọng ngồi ở bên trên giường mây, năm vị đệ tử, thậm chí là mấy vị chúc thần đều ở đây trên đại điện. Minh Hà xem như đời thứ 3 thủ đồ, cũng đi theo kế đồ sau lưng. Lục Trọng ánh mắt rơi vào Tây Vương Mẫu trên thân. Lúc này ở Tây Vương Mẫu tại đã trải qua mười mấy nguyên hội khổ tu cũng đã chứng thành đại la đạo quả, hơn nữa tại đại la đạo quả phía trên tích lũy một đoạn thời gian. Quên thân tràn ngập nhất trọng năng lực tiên tiên kim hành bản nguyên quyền hành, tiên tiên kim hành bản nguyên dần dần vượt trên chí âm bản nguyên, hơn nữa đi cũng là đạo mẫu thần chi lộ. Tiên tiên kim mẫu. Này ngược lại là cùng trong thần thoại không khác nhiều. Tây Vương Mẫu, ngươi lại tiến lên đây. Sư Tôn. Tây Vương Mẫu trong lòng ẩn ẩn có chỗ dự cảm, ánh mắt hơi hơi vui vẻ. Tà chi môn phía dưới, phía trước ngươi bốn vị sư tỷ sư huynh đều là có ban thưởng bảo vật, ta mặc dù cho ngươi một chiếc quá bạch kim đen, nhưng cũng không ban thưởng ngươi linh bảo. Hôm nay bản tọa cũng ban thưởng hai ngươi kiện bản thân chi bảo. Phất tay, lục trọng trên tay hiện ra hai đạo kim mang. Sắc bén kim mang vạch phá thước cùng, động lực hư không. Hỗn độn kim đao, canh kim thần cung. Cái này theo thứ tự là từ hai vị hỗn độn ma thần trong tay cấp đoạt mà đến, hỗn độn kim đao chính là xuất từ này thiên đạo đẳng cấp cường giả hỗn độn kim thần chi thủ. Lục Trọng kiểm tra vô số lần, tại xác định bên trong cũng không vấn đề mới ban cho Tây Vưng Vũ. Đây là đỉnh cấp linh bảo hỗn độn kim đao, một kiện khác nhưng là bên trên phẩm linh bảo canh kim thần cung. Đây đủ ngươi hộ thân chi dụng. Đa tạ sư tôn. Tây Vương Mẫu trong hai con ngươi đã vẫn không được trong lòng kinh hỉ. Trên người nàng nguyên bản vốn đã có một cái đỉnh cấp linh bảo côn luân kính, bây giờ lại thêm cái này hai cái linh bảo, đủ để chiến lực càng thượng tầng lầu. Đối với Tiên Tiên Kim Mẫu chi lộ cũng lớn có trợ giúp. Nàng khuôn mặt mang theo vui vẻ trở về năm vị môn nhân đệ tử ở trong, các bốn thần thấy thế mỉm cười, đáy mắt cũng có chút hâm mộ. Bọn hắn nhìn ra được cái này hai cái linh bảo cũng là cực kỳ mạnh mẽ sát phạt linh bảo, phải này linh bảo, vị này ngũ sư mọi như hộ thiên cánh. Chỉ là trừ cái đó ra cũng không có khác thần sắc. Trần Lục trọng lục trọng ánh mắt rơi vào Tất Phương, một tổ Hắc Thiên thị trên thân. Ba vị này cũng là hắn trúc thần, bây giờ trên thân cũng liền riêng phần mình có một kiện phía dưới phẩm linh bảo, hoặc bên trong phẩm linh bảo. Bực này cảnh ngộ không nói cùng Âm Dương lão tổ trở thần minh so sánh, chính là cùng phổ thông chuẩn thánh so sánh, cũng có chỗ không bằng. Lục Trọng nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, ba người các ngươi đều là nắm giữ đại vực đạo, chỉ là hữu duyên linh bảo còn vẫn tại thai nghén ở trong, bất quá dứt khoát ta cũng ban cho ngươi nhóm một kiện linh bảo. Lao ra, chúng ta cũng có phần." Tất Phương ánh mắt hiện hiện ra. Hách Thiên thị, Mục tổ cũng không nhịn được đem ánh mắt trông lại. "Tự nhiên là có phần." Lục Trọng mỉm cười, toàn tức nói, "Tất Phương, Ta ban thượng ngươi bên trên phẩm linh bảo gì là Di La Tháp vàng, cái này Di La Tháp vàng ẩn chứa tiên thiên cựu cung thần diệu, nắm giữ phòng ngự, trấn áp chi năng, dị dụng vô song. Một tổ, ta ban thượng ngươi đỉnh cấp linh bảo cuồng lôi phiền, đây là hỗn độn lôi thần trên thân đạt được linh bảo, ngươi chính là một trúc, mục hóa phong lôi, bình thường kiêm tu lôi đỉnh đại đạo pháp tắc, bảo vật này cùng ngươi có khác dị dụng, cũng có thể giúp ngươi củng cố bốn mùa lục tự. Hắc thiên thị, ngươi phòng ngự có thừa mà linh xảo không đủ, bản tọa ban thượng ngươi Di La phiền. Lần này cũng ẩn chứa tiên thiên cựu cung thần diệu, có thể hình thành tiên thiên cựu cung đại trận, khiến địch giết địch cũng là không thể. Ba đạo linh quang bay thấp, nháy mắt rơi vào ba tôn chuẩn thánh trên thân. Ba tôn chuẩn thánh trong tay Diên Phần mình ngưng linh quang lóe lên linh bảo, lập tức khuôn mặt vui mừng quá đỗi. Đa Tạ Thánh Nhân ló ra. Ba vị chuẩn thánh cũng là vội vàng nhận lấy trong tay linh bảo, phải này linh bảo, bọn hắn cũng là thực lực tăng thêm không nhỏ. Nhất là một tổ, lúc này đạo tâm ba động không cách nào che giấu. Cũng không trách hắn, thân là Hồng Hoang giữa thiên điệu tiên tiên mục hành bản nguyên thần thánh, trong tay cũng liền một kiện bản mệnh linh bảo phá giáp một bữa, trong tay còn là lần đầu tiên tiếp xúc đỉnh cấp linh bảo. Chờ ba vị chuẩn thánh vừa mới lui ra, Kế Đô liền tiến lên một bước, đạo, sư tôn, còn có Minh Hà Minh Hà chính là ngài đợi thứ 3 thủ đồ, nếu không có bảo bối phòng thân, chẳng phải là để cho người ta xem nhẹ. Chủ tọa phía trên nghe vậy lục trọng hư nhẹ, "Kê Đô, nguyên ngự sư tôn này ngược lại là làm nhẹ nhàng." Minh Hà đứng dậy, vội nói, "Thỉnh thánh nhân sư tổ bớt giận, lão sư cũng không phải là có ý định mạ phạm sư tổ, đồ tôn trong tay đã có chí bảo hộ thân, vô luận là ác tị nguy nổ, vẫn là nghiệp hỏa hư liên, đều đã đầy đủ hộ thể đối địch, đồ tôn không thiếu bảo vận." Sư tổ đã không cần mặt khác lại đi ban tường bảo. Lục Trọng đem hắn khuôn mặt chân thành, không phải giả mạo, trong lòng khẽ nhúc nhích trợ tức giận gở mắng Kế Đồ, "Thấy không, ngươi còn không có ta cái này đồ tôn bất lo." Kế Đồ thấy thế cũng là âm thầm bất đắc dĩ, Minh Hà tính tình quá mức cẩn thận, cẩn thận, nàng kỳ thực biết từ gia sư Tôn Thỉ sẽ không bội vì nảy chút ý chuyện mà động giận. Lần này hiếm thấy từ gia sư Tôn ban thường bảo, đây chính là ngàn năm khó tìm cơ hội, còn không nắm lấy cơ hội, bỏ lỡ tôn này nhưng là không còn tiệm này. Huấn nữa không bao lâu mấy vị khác sư đệ sư muội chắc chắn cũng sẽ thu nhận môn nhân đệ tử, mở rộng thái sơ thiên nhất mạch, đến lúc đó đồ tôn càng nhiều, thế nhưng là chưa hẳn người người có phận. Kế Đồ âm thầm nhà mình thực sự là thu cái góc đồ đệ nhưng là chỉ có thể dạ vở khôn khéo gật gật đầu. Lục Trọng nhìn qua Minh Hà, lại thở dài, "Thôi, ngươi sư nói cũng không phải không có đạo lý, như vậy đi, Minh Hà sư tổ hôm nay cũng ban thượng hai ngôi kiện linh bảo, hoặc cùng ngươi có chỗ trợ giúp." Lục Trọng phất tay, hai đạo linh quang hiện lên, ngay mắt chính là rơi vào Minh Hà trước người, hóa thành hai đóa hoa sen, một vàng một đen. Thiên tiên linh quang nở rộng, linh động dị thường. Minh Hà chỉ là nhìn một cái, lập tức cảm thấy thể nội nghiệp hỏa hồng liên trước nay chưa có dị động. Lúc này bên thai truyền đến thánh nhân tổ sư lại nói, "Cái này phân biệt chính là diệt thế hắc liên." Cung đức Kim Liên dựng dục ra tới Hạ Sen bên trong bồi dưỡng ra tới hai đóa cựu phẩm bảo liên, phần thuộc về bên trên phẩm linh bảo, nguyên nghiệp hỏa hồng liên nếu là thôn phệ cái này hai đóa linh liên bản nguyên, có lẽ có khác biến hóa. Nhìn thấy Minh Hà còn tại sững sờ, kế độ quát lên, đần độn, còn không mau cảm ơn sư tổ. Minh Hà phản ứng lại, mặt lộ vẻ vui vẻ, cung kính gọ hành đại lễ, đạ tạ sư tổ. Đệ tử khác thấy một màn này, lập tức không khỏi thần sắc đều có chỗ biến hóa. Diệt thế hắc liên Công đức Kim Liên dựng dục ra tới Nghị Đại Hà Sen cũng không nhiều, mà có thể đạt đến Cửu phẩm e rằng hao tốn thánh nhân rất nhiều tâm trí, nhìn tại thánh nhân ngẫy lòng cũng là có chút coi trọng vị này đời thứ ba thủ đô. Theo Minh Hà thu hai đóa Cửu phẩm hoa sen, Lục Trọng phất tay lại có một vệt thần quang từ quanh người hắn ngưng kết, hóa thành một chiếc kiếm đăng. Đây là ta Thái Sơ tiên đệ tử nhập thất thượng trưng thân phận, ngươi cái này chén nhỏ tên gọi Tịnh Thế kiếm đăng, ẩn chứa Tịnh Thế chi lửa cùng công đức chí hỏa, đối với ngươi tu hành có khác chỗ tốt. Nghe vậy Minh Hà lập tức đoan đoan chính chính tiếp nhận chiếc đèn thần này tại chỗ luyện hóa. Lục Trọng thấy thế khẽ gật đầu. Cái này Tịnh Thế Kim đang lựa chế, hắn cũng là hao tổn tâm tư, bên trong ẩn chứa Hỗn Nguyên Thần Đạo sức mạnh, còn có một bộ phận công đức chí lực, có thể trợ giúp Minh Hà Tịnh Hóa huyết hải ô uế, nhưng tên huyết hải thần hồn, tương lai có lẽ còn có thể nhờ vào đó hoàn thành một cọc đại công đức sự tình. Ban thưởng xong bạo vật sau đó, Lục Trọng chính là dặn dò chúng đệ tử đi trước chờ lại động phủ tu hành, chờ đợi ba cái nguyên hội sau đó, Hồng Quân lão tổ khai thiên tịch địa. Cuối cùng Lục Trọng lưu lại Nguyên Hoàng. Đối với Nguyên Hoàng Lục Trọng có an bài khác. Sau đó Lục Trọng nhưng là rời đi Thái Sơ Thiên, hướng về Hồng Hoang mà đến, lần này hắn nhưng là cảm ứng được một cọc cơ duyên trỗ. 392 thứ 392 chương Hỗn Độn Hỏa Thần Hồng Hoàng bên trên đại địa, Lục Trọng hướng về Côn Luân Sơn mà đến. Côn Luân Sơn tổ mạch rộng rãi mênh mông. Tam Thanh Đạo Quân ở chỉ là trong đó một cái chủ phòng, Tây Vương Mẫu cũng tại Côn Luân Sơn tìm kiếm một cái chỗ phúc địa cùng Tam Thanh Đạo Quân vị lần tận. Nàng vị trí vị Tây Côn Luân một chỗ chủ phòng bên trên. Nơi đó có được đông tổ hiếm thấy một đầu tiên tiên kim hành tổ mạch. Lục Trọng lúc này hạ xuống chân thân, chính là bởi vì hắn cảm ứng được một kiện cùng hắn rất có duyên phận linh căn xuất thế. Đó là tứ tư tượng quạt ba tiêu. Vẫn tọa kia đã từng dừng lại qua hẻm núi. Lục Trọng Tân hiện lên thời điểm liền gặp trong hư không chúng quanh tiên tiên tứ tượng linh mạch khẽ chấn động, vô số tiên tiên tứ tượng nguyên khí tự đại mã trôi sâu lưu truyền mà đến. Địa thủy phong hỏa phong trảo, lại bị cái kia Hỗn Nguyên Tứ Tượng đại trận vững vàng phong tỏa, nếu không phải Lục Trọng lưu lại qua một chút dấu vết, hắn còn chưa hẳn có thể cảm giác được loại biến hóa này. Phất tay, trước mắt Hỗn Nguyên Tứ Tượng đại trận phá vỡ, tiên tiên tứ tượng chủ mạch trôi sâu hiện ra một gốc kỳ lạ tiên tiên tứ tượng chuối tây cây, đó là một gốc toàn thân lượn lờ hồng ngông khí chuối tây thần thụ. Chuối tây trên cây có bốn mảnh lớn như vậy lá chuối tây, giẽ phần mình tản ra hồng ngông quang huy. Phân biệt hàm chứa địa thủy phong hỏa sức mạnh, tiên tiên đạo văn ngưng kết, đều là tiên tiên linh bảo, hơn nữa một thể đồng nguyên, nếu là có thể hoàn toàn có thể trùng luyện, hóa thành một chuôi đỉnh cấp linh bảo tứ tượng quạt ba tiêu. Lục Trọng trong lúc đưa tay, một vết thần quang cắt đứt hư không, trực tiếp đem tứ tượng chuôi Tây cây thu vào trong tay áo. Gốc cây này thiên địa linh căn không giống khác linh căn, rất khó trồng, hắn dứt khoát chính là trực tiếp thu lấy. Lục Trọng thần sắc ở giữa có chút nụ cười, lần này phân bảo, hắn cơ hồ đem tự thân gia sản toàn bộ điểm ra ngoài, hiện tại xem ra lại muốn nhiều hơn một kiện hàng tồn. Hắn bây giờ ra đại nghiệp đại, đích thật là cần càng nhiều nội tình. Linh Bảo đối với thần tộc cường giả mà nói, là đồng tiền mạnh. Nhất là Trạm Tam Thiên Bí Pháp rộng vì lưu truyền ra đến từ phía sau. Linh Bảo giá trị thẳng tắp để thăng. Chỉ là thu lấy cái này linh bảo sau đó, Lục Trọng cũng không từng lập tức rời đi, mà là đặt chân ở trong sơn cốc tu hành, hắn giống như hóa thân cùng Minh Mạc Thiên Đạo, hàng lập cùng trong hư không, không ngừng thôi diễn ngưng kết tự thân Thiên Đạo thánh tâm. Thiên Đạo thánh trong nội tâm bên trong vô số Thiên Đạo bản nguyên ngưng kết, mượn nhờ cỗ này chất biến Thiên Đạo pháp thì, hắn Thiên Đạo pháp thân đã có vĩnh viễn không lui chuyển thần năng, chỉ là muốn tiến thêm một bước ngưng tụ hồng ngông đã quả, nhưng là cần diễn hóa ra hồng ngông nguyên thai. Muốn chứng nhận Hồng Mông đã quả, ngưng tụ Hồng Mông nguyên thai cũng là tiền đề. Càng là Hồng Mông tiểu tiên đạo viên mãn dấu hiệu. Hồng Mông nguyên thai căn cơ chính là ở chỗ Thiên Đạo Thánh Tâm chỗ sâu cái kia đạo hạnh biến thành Hồng Mông vũ trụ. Hồng Mông vũ trụ chính là Thiên Đạo đẳng cấp cường giả đạo hạnh, cùng với đạo tâm, cảnh giới ba dung hợp Hồng Mông tử khí biến thành, gồm có phi phàm sức mạnh. Dựng dục ra Hồng Mông nguyên thai, Thiên Đạo đẳng cấp cường giả mới có thể nhờ vào đó dần dần lĩnh hội Hồng Mông đại đạo, ngưng tụ Hồng Mông đã quả. Lục Trọng có một chút phải mạnh hơn cùng với những cái khác hồn nguyên thánh nhân, hắn ba thi thành thánh ngưng tụ bốn đạo Hastings, Hồng Mông tử khí, Hồng Mông vũ trụ chia làm tuần hầu. Cái này bốn đạo hồng mông tử khí đều là hắn căn cơ sở tại. Bình thường Hỗn Nguyên Thánh Nhân kỳ thực cho dù là chứng đạo thành thánh, nếu chỉ là lấy bình thường phương thức dung luyện hồng mông tử khí, kỳ thực cũng không nhiều tác dụng lớn chỗ, thuần túy hồng mông tử khí đơn thuần luyện hóa sẽ không dung nhập Hồng Mông vũ trụ căn cơ bên trong, chỉ có thể trực tiếp dung nhập đạo hạnh bên trong, làm một cô đơn thuần hồng mông nguyên khí, bổ dưỡng một hai đạo hạnh. Mà tam thi hợp nhất, nhưng là nhờ bốn đạo hồng mông tử khí trực tiếp dung nhập Hồng Mông vũ trụ bên trong. Có bốn sợi hồng mông tử khí làm căn cơ, Hồng Mông vũ trụ sức mạnh mạnh 10 phần mạnh mẽ, dung lượng cực hạn cũng làm lớn ra 4 lần có thừa. Cái này nhìn không đáng chú ý Trên thực tế là rất khoa trương, tu hành chuyển hóa đạo hạnh tốc độ sẽ nhanh hơn. Bất quá tương lai muốn ngưng tụ hồng ngông nguyên hai sẽ khó hơn không thiếu, nhưng là mang ý nghĩa tương lai cũng sẽ càng mạnh hơn, đối với ngưng tụ hồng ngông đạo quả cũng có trợ giúp. Ầm ầm. Theo hắn một hít một thở, Hồng Hoang Thiên Đạo bản nguyên tùy theo hô hấp xuống, vô lượng Hồng Hoang Thiên Đạo không ngừng dung nhập hắn quanh thân, bên ngoài thân tầng tầng tử quang tạo thành một cái nho nhỏ tư sắc hồng ngông vòng xoáy. Thiên Đạo Thánh Tâm hoàn thiện đồng thời, kéo theo hồng ngông vũ trụ đạo hạnh tăng trưởng. Đúng lúc này, Lục Trọng giật mình, chỉ là cũng không mở ra hai con ngươi. Chỉ thấy nơi xa một đạo nồng đậm ánh lửa phá vỡ trường không mà đến, trong chốc lát chính là hiện lên lục trọng trước người trăm bước có hơn. Đó là một vị thân mang áo bào đỏ, quanh thân lượn lờ nồng đậm ngọn lửa tuấn mỹ tiên tiên thần thánh. Lucas nhìn lên trước mắt tôn này giống như không tồn tại ở giữa thiên địa, lại giống như minh mạc thiên đạo biến thành thân ảnh khuôn mặt hỡi đổi. Đối phương đạo hạnh có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Bất quá tất nhiên chủ động định ngày hẹn hỏa Đức Thánh nhân, hắn tự nhiên trong lòng cũng có chuẩn bị. Lập tức nhận tiền nói, các hạ hẳn là Hoàng hoàng thủ Thánh Hỏa Đức Thánh nhân, bản thân chắp tay. Trong tay hắn khẽ thí lễ, lục trọng mở ra hai con người, ánh mắt nhìn về phía Lucas. Lục Trọng quanh thân phản phất từ trong hư không chậm rãi đi ra, hắn khuôn mặt kỳ dị nhìn lên trước mắt Hỏa thuộc tiên tiên thần thánh. Không hề nghi ngờ, trước mắt tiên tiên thần thánh nguyên bản hẳn là một tôn hỗn độn ma thần, chỉ là chẳng biết tại sao, vậy mà lại định ngày hẹn cùng hắn. Bất quá vô luận là xuất phát từ lý do gì, Lục Trọng cũng là cho nhất định tôn trọng, tại chưa từng động thủ phía trước, Lục Trọng đối với cái này chút kiên nhận vẫn có chút, ngươi là Hỏa chi ma thần. Hỏa chi ma thần. Nghe vậy, Lục Gáp nao nao, chợt lắc đầu, tên kia cho bạn thần sách dày cũng không xứng. Hắn khuôn mặt khôi phục lại bình tĩnh, nhàn nhạt ngạo nghễ tại hắn đấy mắt hiện lên nào. Bản tọa Ly Hỏa Đạo Quân Lục Giáp là cũng. Trước tiên có hỗn độn sau có thiên, bản tọa còn tại hỗn độn phía trước, sinh ra chỉ có 18 tuổi, một cái hỗn độn là 1 năm. Theo lời của hắn, hắn sau đầu ẩn ẩn cũng có một vòng mênh ngông hành họa thần quang ngưng kết, ẩn ẩn có nhất trọng rộng rãi vô cùng thiên đạo thần năng, chỉ là rất xấu. Lục Trọng ánh mắt hơi hơi ba động, cái lòng thầm nghĩ vị này Lục Giáp Đạo Quân khẩu khí thật lớn, bất quá đối phương trên người ba động cùng hỗn độn kim thần có chút tương tự, nghĩ đến toàn thịnh thời kỳ cũng hẳn là thiên đạo cấp số hỗn độn ma thần. Thiên đạo cấp số hỗn độn ma thần, tại hỗn độn thế giới cũng không nhiều, đều là ba chủ cấp bậc tổ tại. Có thể đạt tới cái này cái hoàn cảnh, trước mắt Lục Giáp đạo quân, liền xem như không có hắn ca giao bên trong cổ lão, nghĩ đến cũng sẽ không kém. Hồng Hoang giữa thiên địa, từ xưa đến nay Tuế Nguyệt càng cổ xưa thần linh càng khó dây vào, trước mắt Ly Hỏa đạo quân Lục Giáp thời kỳ đỉnh phong cũng không tính hạng người vô danh. Lục Trọng thản nhiên nói, "Ly Hỏa đạo quân Lục Giáp, bản tọa biết ngươi tồn tại, ngươi chuyến này chủ động hiện thân chính là cần làm chuyện gì?" Lục Giáp trong hai con ngươi lúc này ẩn ẩn thoáng qua một tia nồng nặng hỏa diễm, đáy mắt tản ra tinh mang, chỉ là muốn xứng một xứng ngươi cái này Hồng Hoang thủ thánh trọng lượng mà thôi, nếu là các hạ trọng lượng đầy đủ, sau đó mới đàm luận khác cũng không muộn." Tiểu nói này Vậy là ngươi muốn động thủ." Lục Trọng hơi cau mày, hắn ánh mắt nhàn nhạt, nhạt đảo qua Luka, "Nhưng bây giờ ngươi quá yếu, còn chưa có tư cách để ta động thủ." Lục Trọng thần sắc lạnh nhạt, giống như như nói một sự thật, cũng không bất luận cái gì khinh thị, nhưng cũng nhường Luka trong mắt một đám lửa cháy lưng ngược. "Cái kia chưa hẳn." Luka khuôn mặt bình tĩnh, chợt nhìn về phía Lục Trọng đạo, "Chúng ta đi trong hỗn độn động thủ đi, tìm một nơi yên tĩnh, tránh khỏi chúng ta động thủ sẽ ảnh hưởng đến đa nguyên vũ trụ thiên Đạo hóa." "Cái này đơn giản." Lục Trọng giật mình, một vệ thần quang chợt cuốn theo lấy Luka. Luka thấy thế, ánh mắt ba động nhưng lại không phản kháng. Thần quang trực tiếp phá toái hư không đi tới đa nguyên vũ trụ bên trong hỗn độn khu vực, hai vệt thần quang đột nhiên hiện lên ở hỗn độn thế giới bên ngoài. Lu cấp thân hình đứng vững, lúc này ánh mắt của hắn đã thoáng có chút biến hóa. Đều nói Hỏa Đức Thánh Nhân mặc dù là Hỏa Nguyên Đại Đạo chứng thành Hỗn Nguyên Thánh Nhân, lại rất mực khiêm tốn, hôm nay gặp nhau thật là khí độ lạ thường. Hắn lúc này thân sắc kinh ngạc, nhưng chính là không biết Hỏa Đức Đạo Hưu thực lực so với ý chí lại như thế nào. 393 thứ 393 chương Hồng Mông chi đạo theo Lu cấp lời nói, đỉnh đầu hắn quanh thân một tầng mênh mông thần quang hiện lên, ngáy mắt có một đạo nồng nặc vòng xoáy màu đỏ thành hình. Đó là hắn Hồng Mông đạo đi ong ong ong. Hỗn độn thế giới chỗ sâu, tại thời khắc này hơi hơi rung động, ẩn ẩn có nhất trọng mênh mông thần năng cùng cộng hưởng theo. Lục Trọng Thần sắc lánh đạm nhìn qua một màn này. Lục áp tại hỗn độn thế giới chỗ sâu nhìn còn có lưu hậu chiêu. Tại không qua là một tia nguyên linh may mắn còn sống sót dưới tình huống, lại vẫn có thể ngưng kết hồng mông vũ trụ tiến hành tụ lực. Bất quá cái này cũng bình thường, bình thường tiên tiên thần kỳ cũng là thọ khuôn có ba hàng, thiên đạo đẳng cấp hỗn độn ma thần muốn đánh giết, vốn là đặc biệt ra khổ, trừ phi tương tự với bản cổ tổ thần lấy hồng mông đại đạo xâm nhiễm bọn họ quyền hành triệt để chấm dứt, dính vào hồng mông nguyên khí, tự thân chính là khó khôi phục. Thiên đạo hỏa lò. Lục Trọng trong lúc đưa tay, vô lượng lửa tím tại hỗn độn thế giới diễn hóa ra mạng lớn hồng ngông vũ trụ cảnh tượng, trong đó vô lượng hỗn độn thế giới chập trùng qua trong giây lát mà mẻo, hóa thành lửa cháy lưng ngực. Trung quanh mạng lớn hỗn độn thế giới ba động bạo liệt, phá toái. Nhưng mỗi một lần ba động, bạo liệt đều sẽ nhường thiên đạo hỏa lò sức mạnh giúp cho được ra, tăng phúc. Toàn bộ thiên đạo hỏa lò dần dần tràn ra một tia hồng ngông quang huy, hồng ngông nguyên quang. Nhìn thấy một màn này, Lục Giáp khuôn mặt biến sắc. Hồng ngông nguyên quang chính là hồng ngông tử khí xâm nhập căn cơ sau đó mới có thể thi triển đi ra. Hỗn Nguyên Thánh Nhân mặc dù sáp nhập vào một kia Hồng Mông Tử Khí, nhưng cũng không thể thi triển ra Hồng Mông Nguyên Quang Bực này thần năng, cần phải một chút Thiên Đạo đẳng cấp cường giả, thậm chí là tại Hồng Mông Tiểu Thiên trên đường tích lũy sâu hơn cường đại Thiên Đạo cấp thánh nhân mới có thể thi triển ra bực này thần thông. Một khi bị Hồng Mông Đại Đạo kích thương, đối với Thiên Đạo đẳng cấp cường giả mà nói, cũng là khó khôi phục, chỉ có thể tiêu hao tự thân Hồng Mông Tử Khí căn cơ giúp cho làm hao mòn. Lucas vốn muốn cứ thế ngừng tay, bởi vì Lục Trọng chiến lộ ra thủ đoạn như thế, đã đã đạt thành mục đích của hắn, nhưng nhớ tới tôn này Họa Đức Thánh Nhân khinh thị lúc trước lời nói, hắn nhưng lại không thể không cắn răng Nếu muốn thu được đối phương tôn trọng, cả hai nhất định chỉ có thể là xuất phát từ cùng một cái cấp độ. Nếu là mạnh yếu kém quá xa, còn cần đàm phán sao? Đó là một phương diện áp bách. Ly Hỏa Phi Dao, quanh người hắn hùng ngông vũ trụ biến hóa, đồng dạng có một đạo tử quang ngưng tụ ra, nháy mắt hóa thành một chuôi có nhận, mang theo một loại dị thường đặc thù khóa chặt thần năng hướng về Lục Trọng mà đến. Là năng lượng. Lục Trọng thân mâu lúc qua, lập tức thần sắc khẽ nhúc nhích, lúc trước hắn cho là Lục Giáp tu chính là hỗn độn hoàn đi, bây giờ nhìn lại lại nghĩ xấu. Lục Giáp đạo quả chính là năng lượng. Hành hỏa chỉ là căn cơ một trong, cũng không phải là đạo quả bất luận cái gì một tia năng lượng ba động đều sẽ bị lục gáp cho khóa chặt, chuôi này hồng mông thần đao liền sẽ đem đóng đinh chết. Chỉ là lục trọng tại biết lục gáp thân phận sau đó, trong lòng đã sớm phòng bị loại này địch thủ tương tự với nhân quả luật thần thông bình thường. Thiên đạo hồng mông vũ trụ áp chế xuống, trọng điểm rơi vào lục gáp trên thân. Rộng rãi thần năng hấp bách, lục gáp trung quanh lượn tầng tầng hồng mông vũ trụ nháy mắt sụp đổ, hình như có vô lượng hỏa diễm ngưng kết tại hắn trong lòng. Mà đồng thời cái kia một đạo hồng mông quang nhận trong hư không trực tiếp bị khiêu động một tia hồng mông nguyên quang trực tiếp chốt bụi. Lục gáp bị quẩn chế, hắn ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn qua một màn này. Hắn chuôi này hồng mông phi đao rất ít thứ thủ, nguyên nhân cuối cùng là sắc bén, nhanh, khó mà bắt giữ, nhưng mà lại bị chưa từng trốn qua vị này hòa đức thánh nhân ánh mắt. Lục Trọng lại cũng không để ý, Hán Thiên Đạo Thánh Tâm bên trong ẩn chứa động lượng cái này một đặc thù căn cơ, bất luận cái gì chỉ cần chấn động thần thông, đều có thể khó mà trốn qua ánh mắt của hắn. Lục áp hồng ngông phi đao lại nhanh, cũng có thể bị hắn bắt được. Loại này đặc thù thần thông, chỉ cần phá giải trong đó nhanh, hơi phòng bị một hai, cũng không khó ngăn cản. Ta bại. Lục áp lúc này cũng rất thức thời chịu thua, nhưng hắn vẫn có chút không phục. Bất quá đây chỉ là bởi vì bản thân bản thể vẫn là Nếu là Thiên đạo thánh tâm còn tại, các hạ căn bản tránh không khỏi bạn thần Hồng Mông Phi Dao. Lục Trọng thân sắc từ chối cho ý kiến, chỉ là phất tay thu đoàn kia Hồng Mông vũ trụ, vòng xoáy màu tím trong tay hắn hiện lên, giống như một đoàn liệt diễm tím ba động, nồng đậm mêng mông. Lục Trọng ánh mắt nhìn qua Lugap, từ tốn nói, "Các hạ, bản tọa kiên nhẫn là có hạn độ, các hạ tất nhiên lấy được câu trả lời mong muốn, phải chăng cũng muốn lấy ra một chút thành ý tới?" Lục Trọng trong ánh mắt hiện ra một tia mát lạnh hàm ý đây là ngươi đổi vật mong muốn. Lugap vẫy tay một cái, một vệt sáng rơi vào Lục Trọng trên tay, đó là một cái ngọc giản. Ngọc giản bên trong cũng không bất kỳ cấm chế gì, chỉ là đơn thuần che đậy một bộ phận thiên cơ, bởi vì có chút hỗn độn ma thần tên thật không cách nào dùng đơn thuần văn tự tạo dựng ra tới, tên thật của bọn họ có được không thể tưởng tượng nổi thần năng. 13 ma thần. Chỉ là liếc mắt nhìn Lục Trọng ánh mắt lập tức thần sắc nghiêm túc hơn, căn cứ ngọc giản ghi chép tin tức, trước kia vây đánh bản cổ tổ thần 3000 hỗn độn ma thần lấy 13 vị hỗn độn ma thần làm chủ. Cái này 13 vị hỗn độn ma thần đều là thiên đạo cấp số cường giả, phải chăng có chứng thành hồng nông đạo quả tồn tại. Lục Trọng ánh mắt nhìn lại, rơi vào Lục Giáp trên thân. Cái này ta cũng không biết. Gặp Lục Trọng trông lại, Lục Giáp hơi lắc đầu gia cũng bất quá là gần nhất hai cái đạo kỷ mới tỉnh lại, nói thật có thể còn sót lại nhất Tuyến Nguyên Linh, bản tọa đến nay đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lu Cáp thở dài, hắn còn sót lại Nguyên Linh chỉ ẩn chứa một bộ phận tàn phá ký ức, rất nhiều có được sức mạnh đặc thù che giấu tin tức hắn căn bản là không có cách đột phá phong tỏa nhớ lại. Hắn lúc này đem ánh mắt rơi vào trước mắt vị này Hỏa Đức Thánh Nhân trên thần, nói thật hỗn độn ma thần nhóm đại bộ phận có thể khôi phục lại, chỉ sợ vẫn là may mắn mà có trước mắt vị này Hỏa Đức Thánh Nhân kiên nhẫn không bỏ lần lượt giữ gìn đa nguyên vũ trụ lại thế, lần lượt lượng đa nguyên vũ trụ thần tang. Này mới khiến hỗn độn ma thần nhóm tại tịch diệt bên trong một lần nữa niết bàn, nắm giữ làm lại lần nữa cơ hội. Như vậy cái này 13 vị hỗn độn ma thần thế nhưng là toàn bộ sống lại. Lục Trọng khuôn mặt bình tĩnh, hắn trong mắt hiện ra tàn khắc. Nếu là hỗn độn ma thần toàn bộ sống lại, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Lục Trọng cũng biết khả năng này là đa nguyên vũ trụ tấn thăng tất nhiên tiếp số, những thứ này hỗn độn ma thần cũng là thiên đạo chi kiếp mà ra đời ngàn đời giả. Lục áp nhưng là một ngụm kết luận, không có khả năng toàn bộ phục sinh. A, vì cái gì? Bởi vì trước kia bản cổ khai thiên tịch địa thời điểm, có mấy vị là trực tiếp bị bản cổ phụ cho chúng. Cái kia bản cổ phù các ngươi có thể chưa từng chính diện đứng đối qua, không biết nó chân chính thần năng. Lục Giáp lúc này có chút biến sắc, khuôn mặt còn có chút không bình thường và méo, tựa hồ nhớ tới kinh khủng kia bạo bối năng lực, vẫn còn có một sự đáng sợ phụ quang từ xa xôi thời gian trường hà chỗ sâu thương tổn tới tự thân đạo tâm. Đó là Hồng Nông Chí Bảo bản cổ phù, bất luận cái gì bị nó chính diện đánh chúng tồn tại, tuyệt không may mắn lý, không cách nào phục sinh. Hồng Nông Chí Bảo. Lục Trọng Thần sắc hơi động một chút, hắn bắt được một cái đặc biệt khái niệm. Bản cổ phù chính là Hồng Nông Chí Bảo. Như vậy là không chứng minh Tiên Tiên chí bảo phía trên vẫn tồn tại Hồng Mông chí bảo cái này trọng đặc khác biệt chí bảo. Cái này cũng không phải là không có khả năng, Tiên Tiên chí bảo tương đương với pháp bảo bên trong Hư Nguyên. Đã như vậy, pháp bảo bên trong chưa hẳn không có khả năng đối ứng chứng thành Hồng Mông đạo quả cấp bậc chân phẩm. Lục Trọng trên dưới quan sát một cái Luka, trầm ngâm nói, "Bản tọa rất hiếu kỳ, ngươi vì sao muốn bán đứng ngươi những đồng bạn kia?" Bản tọa phải chăng có thể muốn như vậy, tất nhiên hôm nay ngươi có thể bán đứng những đồng bạn kia, bản tọa làm sao có thể tin tưởng ngươi sẽ không bán đứng đa nguyên vũ trụ? Đồng bạn, bọn hắn chưa bao giờ là bạn thần đồng bạn. Luka lập đầu Chợn hắn đem ánh mắt nhìn về phía đa nguyên vũ trụ. Ngươi không cảm thấy mảnh này rộng rãi thiên địa quá mức lộng lẫy, xinh đẹp như vậy thế giới nếu là trực tiếp lâm vào hủy diệt, quá mức đáng tiếc, bản thân cũng không thể dễ dàng tha thứ có người hủy diệt một mảnh xinh đẹp như vậy địa giới. Hắn trong ánh mắt lúc này lập lòe nồng nặc xâm nhiên chi sắc. 394 thứ 394 chương giao dịch lục trọng có chút kinh ngạc nhìn qua Lugap. Nhìn ra, Lugap biểu hiện ra hoán giận không giống là giả. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Lugap còn có chấp niệm như vậy. Xem ra hỗn độn ma thần cũng không cũng là băng lãnh coi thường sinh mạng thi ngựa, trong đó không thiếu khuyết giỏi về thưởng thức sinh đẹp tổ tại. Đương nhiên, vô luận thật giả, chỉ cần đều lẫn nhau có chỗ tốt, mà đối phương lại không có tổn hại đa nguyên vũ trụ ý đồ, lục trọng tạm thời cũng sẽ không ra tay. Lục Trọng trong lòng suy xét, thoảng qua lại hỏi, "Vậy ngươi có biết 13 vị Hỗn Độn Ma Thần cụ thể có thể tồn tại mấy vị?" Lugap ánh mắt tiến tĩnh, bây giờ đạo hữu hẳn là tin tưởng bản thần thành ý, bất quá đạo hữu muốn hỏi tin tức này, ta lại cảm thấy đáng giá cả nhiều. Lục Trọng ánh mắt thâm thúy nhìn qua Lugap, hắn nhướng mày thần tình lại nhẹ, "Ngươi muốn cái gì? Bản tọa rất rõ ràng, bất quá bằng vào tin tức của ngươi còn không đáng phải đổi về ngươi Thiên Đạo Thánh Tâm." Lục Trọng chứng thành Thiên Đạo đẳng cấp sau đó, cũng dần dần phát giác nguyên thủy biển lựa đầu nguồn tồn tại một cái thiên đạo thánh tâm. Tại Lục Gáp hiện thân sau đó, liên lạc với giữa hai bên đồng nguyên sức mạnh, Lục Trọng Cơ hồ trước tiên liền biết Lục Gáp ý đồ đến. Bất quá thiên đạo thánh tâm hắn là không có khả năng thả ra. Lục Trọng là không thể nào ngồi nhìn Lục Gáp một lần nữa ngưng kết thiên đạo thánh tâm, trừ phi có một ngày hắn có niềm tin tuyệt đối trấn áp đa nguyên vũ trụ hết thảy loạn lạc. Trầm ngâm chốc lát, Lục Trọng mở miệng nói ra, nếu ngươi tin tức có đầy đủ giá trị, lại tương lai phát hạ thiên đạo lời thể tuyệt không tổn hại hồng hoang lợi ích, bản tọa có thể cấp cho ngươi một bộ phận tiện lợi, thậm chí là để cho ngươi có thể bình thường hành tẩu tại hồng hoang nguyên thủy thiên quang phía dưới. Lục Áp ánh mắt trầm xuống, lệnh nhạt đạo: "Cái này không đủ." Hắn cũng không lớn hài lòng, bản thân tin tức thế nhưng là có thể vì ngươi Hỏa Đức cá nhân, thậm chí là đa nguyên vũ trụ giảm bất rất nhiều thiệt hại, đối với các hạ mà nói, trợ giúp cũng là cực lớn, chỉ bằng những vật này, các hạ liền nghĩ đuổi bản thân, đây không khỏi quá mức tiện nghi. Lục Áp thần sắc giống như một lư manh, đương nhiên, Hỏa Đức đạo huynh cũng có thể thử xem bắt lấy bản thân cái này đạo bản nguyên chân thân uy hiếp một hai, bất quá bản thân có thể bảo đảm, tại ngươi ra tay phía trước bản thân tuyệt sẽ không để cho ngươi thu được bất luận cái gì một tia tin tức hữu dụng. Hắn thần sắc lạnh nhạt vô cùng, càng có kiên quyết. Hắn bị thực lần này đến đây chính là đánh cược, đánh cược vị này Hỏa Đức Thánh nhân vẫn còn có chút cơ bản nào. Nếu là chỗ cũng không dạng võ đức, vậy hắn chỉ có thể nhịn đau chôn vùi cái này Đạo bản nguyên chân thân. Mặc dù hắn còn có hậu chiêu, nhưng thiếu đi cái này Đạo bản nguyên chân thân, tương lai lại nghị hóa hình tu được tiên tiên thần thánh vượt vạn, nhưng là khó khăn. Bất quá nếu là lần này có thể cùng Hỏa Đức Thánh nhân đạt tới giao dịch, hắn lấy được cát hẳn cũng so vận dấu kiếm trong góc phải tốt hơn nhiều. Lục Gáp cũng không thích dấu ở trong góc, nhất là tại Vụ Diệt Ma thân lại tính toán cuốn theo hắn tình huống phía dưới. Hắn không thích làm người thao túng. Lục Trọng suy nghĩ. Lục Áp trong tay tin tức đối với hắn mà nói xác thực rất trọc yếu. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, hắn mặc dù có tự tin có thể kịp thời ngăn lại Hỗn Độn Ma thần đối với đa nguyên vũ trụ tạo thành tổn thương, nhưng cũng không thể mỗi một lần cũng là bị động phòng ngự. Chủ động xuất kích đảo ra những thứ này Hỗn Độn Ma thần, mới là vương đạo, có một người một nhà ở bên trong, rất nhiều chuyện chắc hẳn hắn muốn nhẹ nhõm rất nhiều. "Nghĩ nghĩ, Lục trong đạo, nếu là ngươi tin tức có đầy đủ giá trị, bản tọa chưa chắc không thể đồng ý ngươi một đạo thánh vị." Bản tọa muốn không chỉ có riêng làm một cái thánh vị. Lục Áp cau mày. Thân là khi dựa Thiên Đạo đẳng cấp tu giả, hắn sao lại vừa ý chỉ là một cái thánh vị? Nhưng cái này cũng là lục trọng danh giới cuối cùng, Lục Trọng lắc lắc đầu nói, trừ phi một ngày kia bản tọa có thể bảo đảm ngươi tồn tại lại không cách nào dùng chuyện Hồng Hoang đại cục, không phải vậy tuyệt không có khả năng thả ngươi ngưng kết Tiên đạo Thánh tông. Ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, bản tọa cùng lắm thì không muốn trong miệng ngươi tin tức, đối với bản tọa mà nói, bất quá là phiền toái một chút mà thôi. Lục Trọng thần sắc bình thản, đồng thời Lục Trọng đem không có hảo ý ánh mắt rơi vào lục giác trên thân. Trừ cái đó ra, bản tọa còn có thể tự nhiên kiếm được một vị Hỗn Độn Ma Thần, mà lại là Thiên đạo cấp số cường đại tồn tại, đồng dạng không lỗ. Thoại âm rơi xuống. Giọng dãi thiên đạo pháp thì ẩn ẩn tại mảnh hỗn độn thế giới ba động, ẩn ẩn phong tỏa cả khu vực. Lu cấp biến sắc, vội nói, "Các loại, chuyện này ta đã ứng." Trên mặt hắn lưu manh vậy thần sắc cuối cùng biến thành bất đắc dĩ. Trên thực tế, hòa đức thánh nhân mở ra điều kiện cũng dần dần đạt đến danh giới cuối cùng của hắn, dưới loại tình huống này, hắn tự nhiên là lại không có khả năng dễ dàng bỏ qua tự thân tôn này bản nguyên chân thân. Có trời mới biết tôn này bản nguyên chân thân giết sau đó, bao lâu mới có thể khôi phục khôi phục lại hôm nay trạng thái, lại càng không cần phải nói một lần nữa chứng đạo huyễn nguyên. Có đi bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, Lu cấp cũng làm không ra cái kia lưới rách cá chết tự động. Mini, Lugap liền đem mình biết một bộ phận tin tức phun ra, ta trước khi vốn lạ, chỉ là chú ý tới có 4 tôn Hỗn Độn Ma Thần trực tiếp bị bản ổ cổ phụ chém trúng, đến nỗi sau đó 9 vị Hỗn Độn Ma Thần có bao nhiêu tránh khỏi, ta cũng không phải rất rõ ràng, bởi vì ta là đệ ngũ tôn bị chém giết Hỗn Độn Ma Thần. Lugap thần sắc có chút không tốt. Hồi ứng chuyện thế này vốn là để cho lòng người không thoải mái, lại càng không cần phải nói tin tức vẫn là bán độ bản thảo. Bây giờ trong đó một tôn đã câu thông Hỗn Độn thế giới bên trong một vị Khắc Thiên Đạo đẳng cấp Hỗn Độn Ma Thần tại đa nguyên vũ trụ bên ngoài chiêu binh mã mã, đang tại mắt lom lom nhìn chằm chằm Hoàng. Lúc này lục giác thân sắc có chút phức tạp, lúc trước hắn nhưng là không nghĩ tới vị này Hồng Hoang thủ thánh vậy mà đã tới Thiên đạo đẳng cấp. Cứ như vậy trong miệng hắn tin tức giá trị tự nhiên là giảm bất đi nhiều. Hoa Đức thánh nhân xem như Hồng Hoang vũ trụ đạn sinh thiên đạo đẳng cấp cường giả, bản thân cũng không sợ sợ những cái kia hỗn độn ma thần, bây giờ lại có Hồng Hoang thiên đạo trợ giúp, tôn này thiên đạo đẳng cấp cường giả uy hiếp chỉ số rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Thậm chí ai là con ngồi còn chưa nói được đâu. Dù sao Đông Đảo hỗn độn ma thần chỉ sợ cũng khó có thể tưởng tượng, Hồng Hoang trong trời đất vậy mà sinh ra thiên đạo cấp số tồn tại. Chuyện này ta đã biết được, ngươi cũng đã biết tên thật của hắn hoặc vừa vặn. Lục Gáp trầm ngâm nói, đó là huyền linh tổ sư liên lạc một tôn Hỗn Độn Ma Thần, chỉ là nghe nói hắn chính là Hủy Diệt Chi Thần. Hủy Diệt? Lục Trọng ánh mắt hơi trang nghiêm. Hủy Diệt Chi Thần đối với bất luận cái gì thiên địa mà nói, cũng là không được ham nên. Không thể khống, hơn nữa tính uy hiếp quá lớn. Đồng thời Lục Trọng cũng chú ý tới Lục Gáp trong miệng huyền linh tổ sư. Can tứ Lục Gáp cho ra tin tức 13 Ma Thần tin tức, huyền linh tổ sư đạo hành hết sức kinh người, vừa vặn đặc biệt, tại 13 vị Hỗn Độn Ma Thần bên trong, cũng thuộc về người xuất sắc tổ đại. Mà vị đã thức tỉnh, hơn nữa liên hiệp một bộ phận Hỗn Độn Ma Thần. Không thể không thừa nhận Lục Gáp trong miệng tin tức đối với hắn mà nói, vẫn rất có tác dụng, nếu biết những thứ này hỗn độn ma thần lai lịch, hắn chưa hẳn không thể đổi bị động làm chủ động. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Sau đó hai người thương nghị một chút chi tiết, Lục Gáp chính là quay người rời đi, tiếp tục cho hắn làm tuyến nhân. Lục Trọng tự thân nhưng là hướng về Chu Sơn phương hướng mà đi. Hắn điều lực khẽ làm chút bố trí, đồng thời nắm giữ bản cổ tổ thần lưu lại Chu Sơn cổ lực lượng kia. 395 thứ 395 chương Chu Nụ Y chi bí chu núi nguy nga chu núi cao vút cùng trung châu địa giới. Giống như một cây nối thẳng thiên địa rộng rãi trụ trời. Xa xa, cái trước vạn vạn bên trong, liền có thể nhìn thấy căn này trụ trời quanh thân lượn quanh vân khí. Vô số tiên thiên nguyên khí vần quanh, hình thành liêu nhất vòng vòng hình đinh ốc thái tiên thiên vân lam. Xa xa nhìn lại, chúng thần lại không thể lâu xem. Nó có được một loại đặc thù sát thái thần thoại, giống như nhìn chăm chú lâu, sẽ bị loại kia đặc thù thần thoại nhân tố, thiên địa pháp tắc làm trọng thương thân hồn. Trung quanh trải rộng dặm dặm tràng trị vô số thiên địa linh mạch, chỉ là bởi vì chu vùng núi giới đáng sợ kia bản cổ uy đè một mức chưa từng tiêu tan, chúng thần mặc dù thân cận cùng nơi này, lại vẫn chỉ có thể tuyển tại chu núi chúng quanh địa giới đặt chân, nhưng cũng để trong này trở nên phồn vinh dị thường. Đang nguyên vũ trụ bốn vị hôn nguyên thánh nhân bên trong, đến ít nhất có ba vị tương đạo trưởng đứng ở chỗ này, hoặc là lập xuống biệt phủ. Lục Trọng Thân hình từng bước một từ hư không mà đến, hắn cũng không vận dụng thủ đoạn đặc thủ, trực tiếp tiến vào chu vùng núi giới, mà là nhàn nhã xem một chút tiên tiên thần khí thiết lập thần thành. Những thứ này thần thành giống như bên trên đại địa từng cái thành bang, làm theo ý mình, thông ngự bao la bên trên đại địa sinh linh, chúng thần mỗi cách một đoạn thời gian chỉ cần hướng những thứ này thần thành chi chủ triều cống. Tại những này thần thành chi chủ phía trên, nhưng là từng cái cổ xưa cường đại đạo thống, tông phái. Tông phái phía trên nhưng là từng cái khổng lồ thần tộc, hoặc cổ lão động tiên thần quốc. Sau đó nhưng là một vị vị đạo cung chi chủ, hoặc tiên tiên thần chủ, 36 trọng thiên giới các bộ chi chủ các loại. Chúng thần trải qua thời gian dài như vậy thì bởi, cũng đã hình thành liêu nhất cái ổn định thống ngự kết cấu. Bất quá đây chẳng qua là đang phồn hoa nhất trung châu địa giới bên giới, tại một chút xa xôi châu phủ, nhưng là các đại thế lực rải rác, cũng không thành hệ thống. 6. Rất nhiều thứ cũng đã bị thay biến, nhưng cũng không phải trở nên kém mà là thay đổi tốt hơn. Lục Trọng xem qua một chút thân thành, cũng từ một chút cổ lão thần tộc Linh Sơn động thiên đi qua, dấu vết của hắn, chúng thần cũng không thể phát giác. Cho dù là tư địa hoàng cung chứa vài tòa thần thành đi ngang qua, Lục Trọng nhìn thấy đại lượng hương hỏa chi lực nhao nhao vì chúng thần chỗ thu thập, trong đó đại bộ phận hướng chảy cùng thánh nhân miếu thờ bên trong, thư yếu mới là thần đỉnh chư thần, cùng với chư thiên đại la thần tôn. Lục Trọng liếc qua, hương hỏa thần đạo trung quy là bị lợi dụng lên, bất quá cũng không phải vận dụng cho tu hành, đại bộ phận thần linh vẫn là chướng mắt loại này hỗn tạp thần lực, mà là đem hắn làm thành liệu nhất loại kiêm chức thu vào. Thu thập lại sau đó dùng để rèn đúc pháp bảo, hoặc chắt lọc tinh túy trong đó, chế tạo linh thần hương trợ đặc thủ thiên địa thần tài. Mắt thấy những thứ này thần thành phát triển tốt như vậy, Lục Trọng trong lòng cũng có chút cao hứng. Bản thân cái này liền có một phần của hắn công lao. Nhưng thoáng qua lục trọng khuôn mặt tu liễm, hết thảy trước mắt nhìn như bình an, phồn vinh, nhưng hết thảy đều chỉ là mặt ngoài, âm thầm những cái kia hỗn độn ma thần nhìn trộm vẫn là cần đáng giá cảnh giác. Vô luận như thế nào, lục trọng cũng sẽ không cho phép hỗn độn ma thần xoay người, đến cũng không phải hắn cũng không dung nhân chi lượng, mà là hắn không cách nào cam đoan những thứ này hỗn độn ma thần mỗi một cái đều có thể thành thành thất thật, tại hồng hoang làm phụ thông thần linh. Một khi bọn hắn động một chút tâm tư không nên động, đối với hồng hoang mà nói chính là thiên tai, càng có thể sẽ ảnh hưởng đến đa nguyên vũ trụ tần thăng. Bởi vì bọn hắn quá cường đại, phá hư tính ra rất lớn. Đây là lục trọng tuyệt đối không cách nào cho phép. Cái này cũng là chúng thần nữu lấy hỗn độn ma thần không ngôn nguyên tử. Mặt khác nhưng là hỗn độn ma thần tiên phú quá mức cường đại, bọn hắn đã từng cũng là đỉnh phong cường giả, chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, rất nhanh có thể trưởng thành, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ cùng tiên tiên thần ân ký tranh đoạt bá quyền. Cái này cũng là thần tộc chưa thần không thể tiếp nhận. Bất quá lục trọng trong đầu còn có một cái ý niệm, bất kỳ cái gì sự vật bình thường đều có tính hai mặt, hỗn độn ma thần tất nhiên nhường chúng thần cam thụ, bất quá nếu là cần phải, chưa chắc không thể nhượng đa nguyên vũ trụ diễn hóa tiến thêm một bước. Ở trong đó có thật nhiều có thể thao tác chỗ trống, bất quá ở trong đó rất là nguy hiểm. Lục Trọng Dương xuống ý nghĩ này, chuyện này hắn còn cần cẩn thận tính toán. 6. Lục Trọng vì kế tiếp đối phó Tôn này hủy diệt ma thần, nay trở về nhưng là theo dõi chu núi chỗ sâu bản cổ tổ thần lưu lại đạo kia sức mạnh. Bản cổ tổ thần trước khi vẫn lạc, đã từng lưu lại qua một bộ phận hậu chiêu bảo hộ hồng hoàng thiên địa. Trong đó một đạo ngay tại chu trong núi. Phía trước còn từng phụ dung sớm nợ tối tàn, chém giết một tôn tính toán tới gần chu núi trụ trời hỗn độn ma thần. 6. Tại chu duệ ngọn núi đi dạo một vòng, Lục Trọng mới tiến vào chu núi trụ trời chỗ sâu. Cái kia khoáng đạt bản cổ uy đặt ở trong mắt của hắn hóa thành liêu nhất từng cái từng cái đặc thu Hắc Kim Sắc Đại Đạo Đạo văn tràn ngập cùng chu núi trụ trời chung quanh. Phía trước cho dù là Hỗn Nguyên Thánh Nhân Lục Trọng cũng tìm không thấy cổ lực lượng này lồ mượn, nhưng bây giờ ánh mắt thấy, hết thảy mê vụ biến mất. Lục Trọng theo cái kia từng cái Hắc Kim Sắc Đại Đạo đường văn, dần dần hướng về chu núi chỗ sâu đi đến. Cuối cùng đi tới một tòa tảng đá cửa động phía trước. Hắc Kim Sắc Đại Đạo Đạo văn đầu nguồn chính là chỗ này, vô số màu đen đại đạo đạo văn lấy ở đây làm trung tâm hướng về chu núi trụ trời chung quanh tràn ngập. Ở tòa này hang đá phía trước, Lục Trọng cũng không nhìn thấy bất kỳ cấm chế gì, chỉ có một cố càng ngày càng thuần túy bản cổ uy đệ. Bất quá có đạo này, bản cổ uy đệ thắng qua cùng bất kỳ cấm chế gì, nếu không có thiên đạo cấp số đạo hạnh, căn bản vào không được tòa này lại môn. Cái kia thực chất yếu bản cổ uy đệ xông tới mặt, Lục Trọng nhưng là trực tiếp đẩy ra cửa động, trực tiếp tiến nhập hang đá chỗ sâu, bên trong cực kỳ rộng thoáng. Bên trong là một tòa thế giới trong thế giới. Lục Trọng theo đi vào bên trong, nhưng là thấy được một cái đập phụ, tương tự với bản cổ điện. Nếu như nói bản cổ điện chính là bản cổ tổ thần lưu lại một đạo chỗ cư trú, ở đây giống như là một chỗ biên phủ. Đầu tiên chiếu vào Lục Trọng trước mắt chính là một cây bồ to. Trôi này cự phụ cùng Thiên Hoàng Thánh Nhân Nguyên Dương cự phụ có mấy phần tương tự, nó đen chất viền vàng, toàn thân lộ ra một cốt cổ kính, có một cố rộng rãi nguy nga đạo vận từ trong tản mắt ra. Lục Trọng quanh thân cảm nhận được một loại thâm trầm hàn ý hắn cảm thấy một tia kinh khủng hàn ý lượn lờ tại hắn quanh thân, chỉ là có một tia kỳ lạ đại đạo ba động thoáng qua, mang theo phán định tính chất, cuối cùng phán định hắn cũng không phải là giới ngoại ma thần, chính là thần quang tu liễm. Quả thật là trôi này trong thần thoại khai thiên chi khí. Lục Trọng mặc dù sớm đã ngờ tới, trong lòng vẫn còn có chút chấn động. Đó là bản cổ phù Chính xác tới nói chỉ là một tiết bản cổ phù lưỡi đạo ngưng kết mà thành, bên trong vẫn ẩn chứa bản cổ thần có thể, nếu là bị kích phát, đủ để bộ phát ra gần như Hồng Mông tiểu thiên đạo đỉnh phong cấp bậc sức mạnh. Nhưng hẳn là không đạt được Hồng Mông đạo quả trình độ. Lục Trọng Âm thầm suy nghĩ, bởi vì dựa theo lục pháp tiết pháp, chứng thành Hồng Mông đạo quả tồn tại uy năng không thể tưởng tượng nổi, thiên đạo cấp số thánh nhân hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Mà bây giờ Lục Trọng tự nghĩ, ở nơi này kinh khủng phủ quang phía dưới tự vệ ứng không vấn đề. Lục Trọng còn chú ý tới tại động phủ phía trước có khắc một phương hiện đầy vô số kỳ diệu đại đạo phù văn vảy óng ánh ngọc bích, nó phảng phất là giữa thiên địa cổ xưa nhất thiên đạo pháp thì ngưng tụ. Lục Trọng ánh mắt sở trí, nó giống như chịu đến kinh động. Âm ầm, hư không sấm chớp, bức vạn thủy quang tử khí mờ mịt. Nó dần dần biến hóa dần dần hình thành liễu nhất cái một tôn vĩ ngạn, mênh mông thân ảnh, bàn cổ tổ thần sáu. Lục Trọng ánh mắt nhìn lại, lập tức cảm thấy có một đạo tin tức tựa như truyền kiếp thời không chợt rơi vào trong lòng của hắn. Lục Trọng cau mày, hơi khép hở hai con ngươi, quanh thân từng sợi thần quang tung bay. Sau một lát, dường như nhiệm vụ hoàn thành. Nó một lần nữa biến hóa thành vô số tiên thiên đạo văn trở về Ngọc Bích phía trên. Lục Trọng mở ra hai con ngươi, thần sắc nhưng là có chút ngoài ý muốn, bản cổ tổ thần ngược lại là tính toán không lộ chút sơ hở. Hắn thần sắc còn có chút càng khái. 396 thứ 396 chương Thiên Đạo Thánh Khí đạo hạnh đến rồi bản cổ tổ thần như vậy hoàn cảnh, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Cho dù là đã vất lạc, rất nhiều biến hóa vẫn là trốn không thoát bậc này cường giả xáo lộ. Lục Trọng cảm giác lần này liền bị xáo lộ. Bất quá hết lần này tới lần khác bản cổ tổ thần đưa ra phần món ăn rất được hắn tâm tư. Lúc trọng ánh mắt nhìn một cái cái kia hắc kim sắc bản cổ lư đao. Ra ngoài ý định, lần này hắn nhưng là từ nơi này chỗ thiền điện bên trong, lấy được trước kia bản cổ tổ thần rơi xuống bí mật. Cũng là trước kia 3000 hỗn độn ma thần liệu mình xung kích hồng hoàng thiên địa ảo diệu. Dương Minh nơi đó có được tin tức cũng không sai. Bản cổ tổ thần hoàn toàn chính xác nắm giữ một kia hồng ngông đạo quả phía trên danh giới ảo diệu, cho nên dẫn tới 3000 hỗn độn ma thần ngấp nghé. Chỉ là 3000 hỗn độn ma thần rõ ràng vẫn là xem thường bản cổ tổ thần, vốn cho là bản cổ tổ thần đột phá thất bại mà vẫn lạc, cho nên xông vào hồng hoàng giữa thiên địa, lại không ngờ tới trở thành bản cổ tổ thần hậu chiêu dưới vật hi sinh. Bây giờ bí mật này liền bị bản cổ tổ thần chôn ở đa nguyên vũ trụ chỗ sâu. Bản cổ tổ thần đã sớm dự liệu được Hồng Hoang giữa thiên địa có thể sẽ sinh ra thiên đạo cấp số tồn tại, cho nên sớm ở đây lưu lại phù bút. Muốn thu hoạch bí mật này, cần phải trợ giúp Hồng Hoang thiên đạo tấn thăng một cái hoàn cảnh không thể. Đợi đến thời cơ một tới, cơ duyên tự sẽ ứng vận xuất thế. Còn nếu là Hồng Hoang hủy diệt, thì hết thảy hóa thành hư vô. Lục Trọng khuôn mặt cảm thán, bản cổ tổ thần vì Hồng Hoang thiên địa, đích thật là bỏ bao công sức. Bất quá đây đối với Lục Trọng mà nói cũng không phải vấn đề gì. Bản cổ tổ thần vật lưu lại cũng xác nhận trong lòng hắn cho tới nay phỏng đoán. Bản cổ tổ thần đích thật là sẽ bí mật lấy một loại đặc tù nào đó phương thức cắm vào Hồng Hoang Thiên Đạo chỗ sâu cần phải đạt đến cái nào đó điều kiện đặc tù mới có thể đem nó lấy ra. Chỉ cần đạo này tạo hóa tại Hồng Hoang giữa thiên địa, Lục Trọng tin tưởng tương lai luôn có hy vọng lấy ra. 6. Lục Trọng ánh mắt cuối cùng rơi vào cái tiết như thực chất hắc kim sắc bản cổ cự phù. Ánh mắt do dự, Lục Trọng chính là chuẩn bị tay luyện hóa chuôi này hắc kim sắc cự phù, đạo này bản cổ tổ thần lưu lại một cái sát chiêu, nếu là vận dụng thật tốt, có thể vì hắn chém chết một tôn tường địch. Chỉ là muốn thế nào luyện hóa chuôi này hắc kim sắc cự phù, Lục Trọng mấy lần thăm dò sau đó cảm giác có chút gian khổ. Bản cổ tổ thần lưu lại sức mạnh dị thường rộng rãi khổng lồ, đây cũng không phải là cảnh giới đầy đủ có khả năng luyện hóa, còn muốn nhận được trôi này bản cổ ý chí tán thành, mới có thể di truyền nó, hơn nữa vận dụng nó. Lục Trọng hơi cau mày, phút chốc thư giãn, trong đầu hắn dần dần có một cái ý tưởng mới. Sáu. Trong năm về sau, Lục Trọng rời đi tòa động phủ này, hắn đã hết thể bố trí. Sau đó Lục Trọng chính là tại Chu trên núi tìm kiếm. Lục Trọng có ý định tìm kiếm cái kia tạo hóa thanh liên tung tích, Lục Trọng cũng không có suy nghĩ độc chiếm này liên, chỉ là tìm kiếm một cái ha sen. Bây giờ Minh Hà trong tay đã có 3 đóa tiên tiên hoa sen, nếu có thể góp đủ năm liên, cũng sẽ có một lần đại tạo hóa, đây đối với Minh Hà tương đối quan trọng. Kế Đô không hiểu huyền diệu trong đó, Lục Trọng cảm thấy nếu là có cơ duyên, nên vì nải vị, vị đồ tôn lưu đồ mượn hai, chỉ là có lẽ là cùng tạo hóa thanh liên cơ duyên không đủ, Lục Trọng từ đầu đến cuối không thể đủ tìm được đóa này thanh liên tung tích. Lục Trọng ở trong đó tìm kiếm vài vạn năm không có kết quả, chỉ có thể từ bỏ, sau đó trở về Thái Sơ Thiên bên trong. 6. Nay trở về trở về Thái Sơ Thiên bên trong, Lục Trọng sau đó chính là tiếp tục tham lộ thiên đạo thần diệu. Hợp đạo sau đó Hắn đang cần bế quan lĩnh hội Thiên đạo thần diệu, tiếp đó thêm một bước trưởng khống hồng hoàng thiên đạo pháp thì, trừ cái đó ra Lục Trọng cũng tại chủ tính lấy lấy tay bên trong trong đó một kiện Tiên Thiên Chí Bảo luyện chế thành Thiên đạo thánh khí. Lục Trọng sớm đã ý nghĩ như vậy. Đây là từ Chu núi trụ trời bên trong cái kia bản cổ phủ bên trong tìm hiểu ra tới biến hóa. Thiên đạo thánh khí chính là thiên đạo đẳng cấp cường giả lấy Tiên Thiên Chí Bảo làm căn bản luyện chế mà thành, có thể trình độ lớn nhất phát huy ra tiên thiên chí bảo thần năng. Mà căn cứ vào Lục Trọng tôi diễn, muốn tấn thăng Hồng Mông Chí Bảo, Tiên Thiên Chí Bảo tất yếu đi qua cái này một cái giai đoạn, sau đó muốn hòa hợp một tòa Hồng Mông nguyên hai mới có thể hóa thành Hùng Mông Chí Bảo. Ở trong đó độ khó không giống như chứng thành Hùng Mông Đạo Quả tới thấp, chỉ khi nào thành công ngưng tụ ra một kiện Thiên Đạo Thánh khí, nhất định thực lực tăng nhiều. Trong tay hắn hai cái Tiên Tiên Chí Bảo, bất hữu đồ, thì thần thương. Lục Trọng suy tính một hai chính là chọn chúng bất hữu đồ, cái này kiếp sát chí bảo càng thêm phù hợp đạo quả của hắn, cũng càng dễ dàng ngưng tụ làm Thiên Đạo Thánh khí. 6. Nguyên Dương chân giới, Thiên Hoàng cung Thiên Hoàng Thánh Nhân đang chỉ điểm Thái Nhất Thị ngưng kết Thiên Hoàng chân thân, hắn chuẩn bị đem Thiên Hoàng Đạo Quả đơn độc phân hóa đi ra, hóa thành Thiên Hoàng truyền thừa. Mà Thái Nhất Thị là một cái thật tốt người thừa kế. Vô luận là các phương diện, đều rất phù hợp Thiên Hoàng chi lộ. Tại kim trong cung, mắt Trần có thể thấy kèm theo từng tiếng o gãy thanh âm, Thái nhất thị sau lưng hiện ra từng vòng Thái Dương chân hỏa ngưng kết mà thành đại nhật kim ô pháp tướng, giống như từng viên nho nhỏ liên nhật. Vô lượng quang mang tại lúc này chiếu rọi thiên địa tứ phương, quang huy xuyên thấu hư không, vậy xuống đa nguyên vũ trụ rất nhiều đại thiên thế giới, trung thiên, tiểu thiên thế giới bên trong, vậy xuống quang huy, gieo hạt sinh mệnh. Thiên Hoàng cung căn cơ rõ ràng cùng Thái Sơ Thiên nhất mạch có chút nặng trĩu chỗ, bất quá phân biệt rõ ràng. Thiên Hoàng Thánh Nhân thành đạo căn cơ chính là ở chỗ thuần dương đại đạo vì bên trong bản cổ đạo thống. Thiên hoàng thánh nhân lúc này thời cũng là lấy bản cổ Nguyên Dương đạo pháp làm chủ, chính thái nhất thị tương lai muốn cùng thái sơ tiên nhất mạch tranh đoạt Hỏa Nguyên đạo thống, cuối cùng tổn thương hòa khí. Đây thật ra là không cần phải phân tranh, tốt nhất là không muốn sản xuất ra hiểu là mới tốt. Thiên hoàng thánh nhân cũng không cảm thấy tiên hoàng cung nhất mạch cần Hỏa Nguyên đại đạo đạo thống. Bản cổ tổ thần lưu lại diệu pháp đã đầy đủ thiên hoàng cung nhất mạch chúng thần cỡ nào hưởng thụ. Đúng lúc này tiên hoàng cung bên ngoài bỗng nhiên có một đạo quang hoa phá không bay tới. Đạo phù này chiếu ở ẩn rừng ở Nguyên Dương chân giới thần nhập chi bên ngoài, thiên hoàng thánh nhân nhưng là đã thấy đạo phù kia chiếu diện mạo vượt có. Thái sơ phù chiếu Tổ thân bệ hạ chẳng lẽ lại có sự tình gì cần bản thánh ra tay rồi? Thiên hoàng thánh nhân mỉm cười, tiện tay một chiều, đem Thái Sơ phủ chiếu thu vào trong lòng bàn tay. Xem qua Thái Sơ phủ chiếu bên trong tin tức, hắn tự mình, khóe mắt trung lưu lộ một tia kinh ngạc tới. Còn có chuyện như vậy? Chợt nhưng là lập tức cao hứng lên. Tổ thân bệ hạ thật đúng là suy nghĩ bản thánh, chuyện tốt bực này cũng không có đã quên ta. Bên cạnh Tử Quang Thánh Mộ cùng Thái Nhất thị thấy một màn này, thần sắc kinh ngạc, Thiên hoàng thánh nhân nhưng là cười ha ha một tiếng, cùng hai bạn tri kỷ đợi một câu, chính là thân hình hướng về chu núi trụ trời phương hướng mà đến. 6. Mà ở hỗn độn đại chỗ sâu, Đông đảo Hỗn Độn Ma Thần lại tại bận rộn. Hồng Quân lão tổ chứng đạo, hơn nữa nói rõ sẽ tại ba cái nguyên hội sau đó, cùng hỗn độn thế giới bên trong mở cái thứ ba quy thuộc vũ trụ, đây đối với Hỗn Độn Ma Thần nhóm mà nói thật sự là một cơ hội khó được. Tất nhiên muốn mở cái thứ ba quy thuộc vũ trụ, tự nhiên muốn rời xa đa nguyên vũ trụ, tiến vào hỗn độn thế giới biên giới khai thiên thiên địa. Hồng Hoang thánh nhân rời đi Hồng Hoang thiên địa, đối với một mực ôm cây đợi tỏ tại đa nguyên vũ trụ hỗn độn thế giới bên trong Hỗn Độn Ma Thần nhóm mà nói, nhưng là một cái thật tốt cơ hội. Thời cơ không sai biệt lắm, tất nhiên cái kia Hồng Quân lão tổ chuẩn bị tiến vào hỗn độn thế giới đi mở sự tình, chúng ta lại không thể buông tha. Vừa vận nhất cử cầm xuống những thứ này hỗn nguyên thánh nhân, cũng không biết các hỗn nguyên thánh nhân có thể hay không sẽ cùng nhau đến chẳng, nếu là một lưỡi thành cầm không còn gì tốt hơn. 397 thứ 397 chương hủy diệt đạo quả một thái sơ thiên giới nhất trọng kỳ lạ thiên địa đại đạo vật luật từ xích đồng trong điện không ngừng tiêu tán mà ra, rộng rãi mênh mông, nhưng lại nguyên thủy, cao xa. Toàn bộ xích đồng điện tràn ngập một loại không thể gọi tên đáng sợ khí tượng. Cẩn thận nhìn lại, vô số rậm rạp chằng chịt chi đạo văn tràn ngập tòa này hỗn nguyên thần điện, hồng hoàng kiếp sát đại đạo sức mạnh từ bốn phương tám hướng dung nhập ngôi thần điện này bên trong, sôi trào mấy liệt, đại dương mênh mông như biển. Một ngày này, trong hư không điểm điểm gợn sóng hiện lên, một chút tại Thái Sơ Thiên giới bên trong tu hành thần linh nhận phản phất nhìn thấy Thái Sơ điện chỗ sâu giờ khắc này hiện ra một vòng hưng hực hấp nhật, hấp nhật chỗ sâu vô lượng thiên đạo quy tắc hiện lên, diễn hóa ra thiên đạo kiếp số biến hóa. Thái Sơ Thiên biên giới, chúng đệ tử cùng với mấy vị Thái Sơ Thiên nhất mạch trúc thần thể tụ. Gần đây đã đến Hồng Quân lão tổ mở quy thuộc vũ trụ kỳ hạn, bọn hắn sớm đu theo, chính là muốn đi tham dự bước này thị sự. Đến nơi xích đồng trên điện điểm lạ, bọn hắn đã nhìn lắm thành quen. Chúng thần đều biết khả năng này là hỏa đức thánh nhân tại luyện pháp, hoặc luyện bảo. Đúng lúc này, Xích đồng điện hơi hơi chấn động, cái kia vô số hắc mang ẩn ẩn như thủy triều tối lui, đột nhiên tràn vào xích đồng điện chỗ sâu. Xích đồng trong điện, Lục Trọng nhìn qua trước người Bất Hủ Đồ. Lúc này Bất Hủ Đồ chỗ sâu chạy xuôi từng sợi đậm đà thiên đạo bản nguyên khí tụ, hai cái nguyên hội tế luyện, nó nguyên bản bên trong bị tế luyện đến 42 đạo tiên thiên pháp cấm bị tế luyện đến rồi 45 đạo. Đây đã là tiên thiên chí bảo đỉnh phong chỗ, mà một khi vượt qua 46 đạo, liền đem tiến vào thiên đạo thánh khí phạm chủ. Muốn đột phá phạm vi này cũng không đơn giản, cần thời gian dài mài nước công phu. Bất quá Lục Trọng cũng đã hài lòng, phất tay Cái này đoàn hạt nhân rơi vào lục trọng trên tay, bất hủ độ bên trong lưu chuyển vô lượng rộng rãi thần năng, hơi hơi cảm ngộ lục trọng liền đem chi dung nhập thể nội. Hắn đã chú ý tới xích đồng ngoài điện trừ đệ tử, chúc thần tồn tại. Hắn ánh mắt hơi ba động. Sau khi xuất quan, hắn lúc này mang theo chúng thần đi tới hỗn độn thế giới mà đến. 6. Hỗn độn thế giới chỗ sâu Hồng Quân lão tổ mang theo Tam Thanh đạo quân đã sớm có mặt. Vô lượng hỗn độn nguyên khí ở trung quanh giống như như thủy triều phun trào, liếc nhìn lại vô biên vô hạn, cái này hỗn độn nguyên khí mông lung cảm giác, càng làm cho chúng thần khó mà dễ dàng phân biệt ra được trên dưới trái phải. Tổ thần bị hạ Nhìn thấy Lục Trọng mang theo Thái Sơ Thiên Trư thần như thần, Hồng Quân lão tổ lúc này tiến lên liền muốn hành lễ, Lục Trọng phất phất tay ra hiệu hắn không cần đa lễ. Sau một lát, Địa Hoàng Thánh Nhân nhà xem thị mang theo nữ hoa, phụ thị, 12 tổ vũ chở Địa Hoàng cung trư thần cũng tùy theo hiện thân. Một bên khác Tử Quang Thánh Mộ năm lấy một cái phù chiếu tại mảng lớn trong tử khí hiển hóa chân thân, đi theo phía sau quá nhất thị, còn có mặt khác mấy vị tinh thần. Tử Quang Thánh Mộ cũng đạo, Hồng Quân đạo hữu, nhà ta bệ hạ đang lúc bế quan, khó mà thoát thân, lần này lại chỉ có thể từ chúng ta thay chúc mừng hưu thuận lợi mở hoàn vũ. Hồng Quân lão tổ hơi kinh ngạc, lại cũng chỉ hơi hơi nở nụ cười. Trừ cái đó ra, chúng thần lần này cũng không tại được mời liệt tê, cho dù là HĐế, hoàng đế như vậy tiền tiên, tiên cổ thần. Sư Tôn, lần này khai thiên tịch địa dạo giống như có chút không giống nhau. Tại Lục Trọng bên cạnh thần, cửu đầu thị bỗng nhiên mở miệng. Hán Tinh Mô bên trong lẫn có lo nghĩ. Nghe vậy, chúng thần đều đưa ánh mắt trông lại. Hoàn toàn chính xác dạng này, Nguyên Hoàng thần sắc cũng có chút khác thường, bên cạnh La Hầu thần con mắt nâng lên, hắn cũng phát giác một tia khác thường cảm giác. Hai thần đều là tâm tư dị linh mẫn hạng người. Lục Trọng trên mặt bất động thanh sắc, chỉ là trong lòng nhưng là có chút ý cười, miệng nói Sau đó nếu như có ý bên ngoài các ngươi lập tức nhảy vào sao La Hầu Thiên Địa Hồng Lô bên trong, ta sẽ có an bài." Lục Trọng lời này là gián tiếp thừa nhận lần này khai thiên tịch địa sẽ có nguy hiểm, chúng thần không khỏi nghiêm túc hơn. Lục Trọng lúc này nhìn về phía hỗn độn thế giới chỗ sâu, tất nhiên bên người hắn các đệ tử đều sẽ cảm thấy khát thượng, nghĩ đến hỗn độn thế giới bên trong vị kia một mực tự do cùng đa nguyên vũ trụ ngoại vĩ hủy diệt ma thần hẳn là cũng có thể có phát giác. Nhưng Lục Trọng cũng không ngại điểm này. Thiên đạo cấp số hỗn độn ma thần bản thân chính là hoàn toàn khó mà lừa qua, lần này hắn là Dương Ưu, thì nhìn vị này hủy diệt ma thần đạm lượng như thế nào? Ầm ầm Hồng Quân Lão Tổ nhưng là cũng không có bao nhiêu do dự, trong tay một cây phuấn giải hiện lên, quanh người hắn rộng rãi hỗn độn tia sáng ngưng kết, trong chốc lát phuấn giải như búa, hỗn độn quang nhận mảnh liệt bổ vào hỗn độn thế giới phía trên, ức vạn vạn bên trong hỗn độn nguyên khí trong chốc lát bị một tia làm hai. Đây chỉ là một bắt đầu, Hồng Quân Lão Tổ nhất kích bộ ra sau đó, bản cổ phiên hội tụ vô lượng hỗn độn thế giới bên trong, phía sau hắn giống như hiện ra 3000 hỗn độn đại thế giới điểm lạ, 3000 hỗn độn châu tại hư không ngưng kết, lập tức thu lấy chúng quanh cuồng bạo khoáng đạt hỗn độn nguyên khí. Dung cái này dạng bất khai thiên lực địa áp lực 3000 hỗn độn đại thế giới đạo này thần thông còn đang không ngừng tu nạp chúng quanh hỗn độn nguyên khí, dẫn dắt hắn hướng về hỗn nguyên, thái cực biến hóa, chuyển hóa ra thuần hậu tiên tiên nguyên khí, trả lại thiên địa thời điểm, đồng thời khôi phục tự thân tiêu hao đạo hạnh. Ầm ầm. Từng đạo hỗn độn tia sáng ngưng kết, lần lượt đục xuyên hôn đột xuyên hỗn độn thế giới, đại lượng tiên tiên thanh trọc nguyên khí bị hiển hóa ra ngoài, dần dần tạo thành mới bắt đầu thương khung cùng đại địa. Hỗn nguyên thánh nhân đạo hạnh tùy ý bộc phát. Một mảnh lớn như vậy nguyên thủy vũ trụ dần dần hình thành. Hồng Quân lão tổ còn đang không ngừng mở, đây cũng không phải là tương tự với thần thoại trong hồng hoang mở ra một tòa đơn nhất thánh cảnh, mà là một phương nguyên thủy vũ trụ. Mắt thấy tiên thiên nguyên khí càng ngày càng nhiều, nguyên thủy vũ trụ địa bàn mở rộng, trung quanh hỗn độn nguyên khí dần dần lại không cách nào thao túng dễ dàng. Nhìn thấy cảnh này, Hồng Quân lão tổ trên thân một đoàn quang huy hiện lên, hóa thành cảnh khôn đỉnh trấn áp lại vô lượng hỗn độn nguyên khí, lấy để tránh tiên địa một lần nữa bị hỗn độn nguyên khí đồng hóa. Lục Trọng nhìn ra, Hồng Quân lão tổ đối với cái này toạ mới mở đi ra ngoài nguyên thủy vũ trụ có yêu cầu của mình. Lúc này nguyên thủy vũ trụ thể tích đã tiếp cận với nguyên dương chân giới tiêu chuẩn, Hồng Quân lão tổ còn đang không ngừng ngưng kết đạo hạnh, mãnh liệt đánh vang ra hỗn độn. Đợi đến gần tới siêu việt nguyên dương chân giới lớn nhỏ 1 năm thời điểm, Hồng Quân lão tổ mới thở hổn hển tự phi phò dừng động tác lại tới. Hồng Quân lão tổ ánh mắt nhìn lên trước mắt tòa này sắp thành hình nguyên thủy vũ trụ, đáy mắt hiện ra một tia mừng rỡ, hắn cực kỳ coi trọng lần này quy thuộc vũ trụ mở. Tứ đại quy thuộc vũ trụ tác dụng, hắn biết rõ, nhất là có thể thay thế ngăn quy thuộc thiên đạo, đối với Hỗn Nguyên thánh nhân đặt chân phía sau thiên đạo thế người, thậm chí là thiên đạo đẳng cấp có trợ giúp thật lớn, lại càng không cần phải nói hắn muốn tự khai một mạch, viên mãn tự thân Hỗn Nguyên một khí. Nhưng hôm nay Hồng Hoang thiên địa hoàn cảnh lớn bên trong hiển nhiên là khó mà áp dụng, nếu là có thể mở ra một tòa thuộc về tự thân quy thuộc vũ trụ, tự nhiên là có thể yên tâm to gan nếm thử không cần lo lắng bất luận cái gì phản vệ. Ầm ầm. Lúc này Nguyên Thủy Vũ Trụ không ngừng mạnh mình, trung quanh Hỗn Độn Thế Giới hình thành Hỗn Độn Nguyên Khí Bại Sơn Nạo Hải đang tại bức bách Nguyên Thủy Vũ Trụ Thương Khung cùng Đại Địa không ngừng tới gần. Hồng Quân lão tổ biết thời điểm khó khăn nhất tới, hắn phải nghĩ cách trợ giúp Nguyên Thủy Vũ Trụ chèo chống Thương Khung cùng Đại Địa, để tránh qua Hỗn Độn Thế Giới áp bách, đến mức tiên địa đều hủy. Đây là hung hiểm nhất giai đoạn. 6. Mà lúc này tại Hỗn Độn Thế Giới ngoại vi, có mấy đạo tân ảnh đã sớm chú ý tới một màn này, lông đạo tân ảnh trong ánh mắt hiện ra lạnh nhạt cùng hung tàn khí tượng. Bọn hắn đều đang đợi chờ lấy cầm đầu một tôn ma thần mệnh lệnh. Tôn này vĩ nạn ma thần khuôn mặt lạnh nhạt, trong hai con ngươi lộ ra một cỗ nồng nặng âm nhân, chỉ là đáy mắt cũng có chút công nghi. Hắn cũng từ Hồng Quân lão tổ khai thiên lập địa bầu không khí bên trong, người được một tia mùi âm u. Bởi vì căn cứ tuyên báo, phía trước ba vị Hỗn Nguyên thánh nhân chứng đạo, mỗi một lần khai thiên tịch địa cũng là cực kỳ náo nhiệt, mà lần này cũng chỉ có hai vị Hỗn Nguyên thánh nhân đến đây, còn có một vị Hỗn Nguyên thánh nhân chưa từng hiện thân. Bên trong e rằng có bẫy. Nhưng ý nghĩ này chỉ là hơi truyền qua, hủy diệt ma thần chính là híp mắt lại, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ âm u quỷ kế gì cũng là không chịu nổi một kích. Đối với hắn mà nói, trước mắt là cái đạo kỵ khó gặp cơ hội. Hỗn nguyên thánh nhân là hồng hoàng đất trời sinh ra người hộ đạo, chỉ có chém giết những thứ này hồng hoàng đất trời sinh ra thần tộc cực giả, hắn có thể hết sức chuyên chú đối phó hồng hoàng thiên đạo, nghĩ cách cướp đoạt hồng hoàng thiên địa bản nguyên. Như thế một tòa rộng rãi khổng lồ cường đại thiên địa, hủy diệt ma thần đã sớm thèm nhỏ nước dãi, lại càng không cần phải nói bên trong còn cất giấu bản cổ ma thần lưu lại đột phá ảo diệu. Sao có thể bỏ lỡ? Dù cho là có âm mưu gì, hắn cũng muốn cuối cùng phải thăm dò một hai. Mắt thấy tòa kia nguyên thủy vũ trụ dần dần hình thành, hỗn độn chi kiếp buông xuống, Vụ diệt lập tức ra hiệu bên cạnh chư vị ma thần đồng thủ, chỉ thấy mấy vị ma thần từng bước một đi vào vô lượng hỗn độn nguyên khí bên trong, ầm vang hóa thành vô biên hỗn độn sóng to hướng về tòa Tiên Nguyên Thủy Vũ trụ mãnh liệt đánh tới. Hỗn độn thế giới bên trong, nhấc lên ước vạn trượng cao lớn hỗn độn nguyên khí biến động, từng đợt từng đợt, giống như vô cùng vô tận, hiển thị rõ hỗn độn diệt thế chí năng. 398 thứ 398 chương hủy diệt đạo quả hai thực sự là thật quá ngu xuẩn, chỉ bằng các ngôi điểm đạo hạnh này cũng nghĩ học bản cổ ma thần khai thiên tịch địa. Băng Lãnh Chí cực lời nói từ hỗn độn nguyên khí bên trong lưu truyền mà đến. ầm ầm Bên trong Hỗn Độn Nguyên Khí sen lẫn rung động, bên trong giống như còn có vô số Hỗn Độn thần lôi giao hội. Tại đáng sợ như vậy tràng cảnh bên trong, Hồng Quân lão tổ mở đi ra ngoài Nguyên Thủy Vũ Trụ giống như bên trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị lật úp. Nhạc Xem Thị nhìn thấy một màn này hơi cau mày, nhưng là lập tức lựa chọn ra tay, hắn lấy tay ở giữa Hồng Mông lượng thiên xích hiện lên ở trong tay hắn, phất tay vô lượng Hỗn Độn thế giới bầu trời hiện ra trăm ngàn chui rộng dải màu tím tức ảnh, đánh vào cái kia vô lượng Hỗn Độn thủy triều phía trên, nháy mắt đem vô lượng Hỗn Độn thủy triều đem áp chế xuống. Nhưng mà Nhạc Xem Thị cũng không có quá mức cao hứng, kèm theo một tiếng bén nhọn vô cùng tiếng cười ầm ầm. Hỗn độn thế giới chỗ sâu, hiện ra một tầng tinh khủng màu xanh sẫm thân sắc, bực này màu xanh sẫm mang theo một cỗ mục nát thiên địa kinh khủng thần năng. Còn có một tầng nồng nặc màu xanh sẫm quang hoàn tại từng vòng từng vòng lở rộng. Màu xanh sẫm kia sáng tạo thành ông dương đại hải. Độc độc thánh nhân. Nhìn thấy một màn này, địa hoàng thánh nhân sâu trong mắt thoáng qua một tia nồng nặc vẻ chán ghét, hắn tự cái kia vô số kịch độc trông được đến rồi sinh linh tiêu gen, thậm chí là thế giới gen dị. Lan đi, làm cho người chán ghét thẳng hệ. Địa hoàng thánh nhân cư nghị, nhu hòa trên khuôn mặt một tia nồng nặc hàn ý hiện lên, mảng lớn huyền hoàng sắc quang mang tại hắn quanh thân hiện lên. Huyền hoàng sắc quang mang nợ rộ, giữa thiên địa hiện ra vô số huyền hoàng vòng xoáy, bên trong sinh tử nhị tướng luân chuyển, chính là lấy đại địa diễn hóa ra sinh tử luân hồi, tình hóa hết thảy. Cả hai ngược lại là lực lượng ngăn nhau, Địa Hoàng Thánh Nhân còn muốn chiếm giữ nhất định tự phòng. Trong hư không lục trọng cũng không ra tay, Địa Hoàng Thánh Nhân chính là đặc thủ thiên đạo thế người, rời đi đa nguyên vũ trụ phạm vi, tự thân đạo hạnh có chỗ hạ xuống, thậm chí gần như rơi xuống Hỗn Nguyên Thánh Nhân hoàn cảnh. Nhưng mặt khác xuất thủ vị kia Hỗn Độn Ma Thần, cũng không phải thưởng quy Hỗn Nguyên Thánh Nhân, càng giống làm nữu lợn. Tại lục trọng trong ánh mắt, tốn này quanh thân lượn lờ độc chi đại đạo quy tắc hỗn nguyên thánh nhân thể nội lưu chuyển đồng nặc nhất trọng đặc thù thiên đạo bản nguyên, cũng thuộc về đặc thù thiên đạo thánh người phàm chủ. Hơn nữa cái kia trọng thiên đạo bản nguyên hẳn là hủy diệt ma thần thiên đạo bản nguyên, bị quản chế tại hủy diệt ma thần, cái này so với chi địa hoàng thánh nhân còn chưa lấy được như. Duy nhất có thể lo chính là dạng này hỗn độn ma thần còn có 2 tôn, trừ cái đó ra, hỗn độn nguyên khí dòng lũ bên trong còn có một tôn tương đối bình thường hỗn nguyên đẳng cấp hỗn độn ma thần. Ước chừng tổng cộng có 4 tôn hỗn nguyên ma thần, đó là một rất sang trọng đội hình. Ngày xưa 3000 Hỗn Độn Ma Thần ngang dọc hồng hoàng, trong đó chứng Đạo Hỗn Nguyên tồn tại cũng ít khi thấy. Mà cái kia kia hủy diệt ma thần còn trốn ở trong tối, chỉ là tùy ý cái này, bốn tôn Hỗn Độn Ma Thần thăm dò. Thất nhiên muốn thăm dò, vậy thì thỏa mãn ngươi." Lục Trọng thấy cảnh này, Lục Trọng trong lòng thầm nghĩ. Bên kia Hồng Quân lão tổ căn bản đang không xuất thủ tới, hắn lúc này ỷ vào Càn Khôn Định Thần lực, phải toàn lực chống đỡ lấy Nguyên Thủy Vũ Trụ, để tránh Nguyên Thủy Vũ Trụ phá diệt, một phen khổ công hoàn toàn uổng phí. Lần này khai thiên tịch địa có vài vị thánh nhân tương trợ, mà lần sau nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Các thánh nhân không có khả năng rảnh đến hoàng, mỗi lần cho hắn hộ giá hộ tống. Hồng Quân lão tổ dành giật từng giây, lấy càn khôn đỉnh siêu tập nguyên thủy vũ trụ bên trong tiên tiên thần tài luyện chế thập phương chủ trời. Ầm ầm. Ma liên tại lúc này mà khắc ba tôn Hỗn Nguyên Thánh nhân cơ hộ cũng ngay lúc đó ra tay, hướng về địa hoàng thánh nhân hành kích mà đến. Chỉ thấy trong hư không hiện ra ba đạo thần quang, một kiện là một thanh toàn thân luận lở vô biên đáng sợ tận thế khí tượng thần kiếm, trong kiếm quang chiếu rọi ra thiên địa lâm vào tận thế, quy về hủy diệt cảnh tượng cùng bố. Hai đạo khác một tôn hiện hóa ra phá diệt căn cơ của đại đạo, trong hư không ngưng tụ ra một đạo phá diệt đạo đồ vị cuối cùng nhưng là toàn thân lượn lờ vô biên tử vong ý cảnh, thân hình hắn hiện lên vô biên trong hỗn độn, quanh thân màu đen nhánh xương lượn lờ, cái kia tử vong thần quang lưu chuyển xen lẫn lưu chuyển, hóa thành một tòa đáng sợ thần đài, vô thanh vô tức hướng về địa hoàng thánh nhân phá không mà đến. Đã thấy lục trọng hơi hơi phất tay, nháy mắt tại hư không ngưng kết ra một tòa hỏa lò, trong lúc phất tay lập tức đem ba đạo thần quang hoàn toàn nuốt. Vô luận là vậy lại biểu tận thế khí tượng thần kiếm, hay là phía sau thần đài, đạo đồ rơi vào hỏa lò bên trong, giống như thiên địa cấm tiệt, không cách nào chuyển động. Các ngươi vẫn là thành thành thật thật ở một bên đợi, không muốn quấy rối. Lục Trọng vận dụng một bộ phận Thiên Đạo pháp thì, bất quá chỉ là Thiên Đạo thánh người cấp độ, không đến Thiên Đạo đẳng cấp. Nhưng loại lực lượng này cũng không phải ba vị Hỗn Độn Ma Thần có thể ngăn cản. Thái Sơn hòa lò. Lục Trọng khẽ nâng lên một tay nắm, lòng bàn tay hơi hơi nắm chặt, cái kia ba tồn Hỗn Nguyên Thánh Nhân lúc này khuôn mặt biến sắc, bọn hắn chân thân chỉ cảm thấy càng là hoàn toàn không thể động đậy, chuẩn bị một cái vô hình cự trượng từ Hỗn Độn sóng to bên trong bị nhấc ra. Hỗn Độn chi tế. Cái kia bao phủ tại khói đen bên trong tử vong ma thần khuôn mặt biến hóa ở giữa, Quân thân một tầng đồng đậm tử vong thần lực lưu chuyển xoắn lẫn, lại còn có một tòa quỷ dị thần đài từ dưới chân hắn nở rộ, giờ khắc này giống như vô biên hỗn độn thế giới chỗ sâu tử vong đại đạo hơi hơi rung động, có một cỗ vị nạn thần năng tử trong nợ rộ ra. Từ xưa đến nay, tế tự đại lễ vốn là cùng tử vong có chỗ liên quan, tòa tế đàn này càng là cùng hỗn độn thế giới chỗ sâu tử vong đại đạo có chỗ giao thông, vậy mà dẫn đạo hỗn độn tử vong đại đạo buông xuống. Lục trọng cau mày, thần thần cảm giác được một cỗ quỷ dị kinh khủng đại đạo thần năng tử trong bộ phát ra lập, loại kia cùng hồng hoàng thiên địa kiệt nhiên bất đồng tử vong đại đạo quy tắc, an mọn hắn thái sơ hòa lọ. Trùng quanh tầng tầng ánh lửa đều ẩn ẩn nhiễm lên một tầng màu đen, lâm vào trong bụi, tử vong đại đạo trong ý cảnh. Cũng cùng lúc này, cái kia tử vong ma thần tự thân cũng dần dần bước vào trong tử vong, quanh thân tinh khí thần hoàn toàn bị rút ra tiến vào cái kia tử vong bên trên tế đàn. Cái này hỗn độn thế giới dựng dục ra tới linh bảo, ngược lại là có chút kỳ dị. Lục Trọng trong lòng kinh ngạc, nhưng ở hắn đấy mắt cũng là như vậy. Cảnh giới cách biệt quá xa, tôn này tử vong ma thần căn bản không thể phát huy ra cái này linh bảo toàn bộ thần năng. Lục Trọng chỉ là hơi thôi động Thái Sơ Hỏa Lò, tại hắn trên lòng bàn tay Thái Sơ Hỏa Lò sáp nhập vào một tia kiếp sắt phát tác, lập tức biến thành vạn kiếp hỏa lò. Rộng rãi kiếp sát thần năng từ trong bộ phát ra, vô số kiếp sát phun trào, màu đen long xà tràn vào thái sơ đạo họa bên trong, tùy ý đạo kia hắc mang như thế nào xung kích, cũng không cách nào sẽ rách màu đen long xà hình thành cự vòng. Bên kia vạn độc ma thần thấy cảnh này, đã khuôn mặt biến sắc. Vị này hỏa đức thánh nhân triển lộ ra đạo hạnh vượt xa tưởng tượng của hắn. Còn nhịn được sao? Tại chỗ, Lục Trọng chậm dần trấn áp lại 3 tốn hỗn độn ma thần động tác, tâm thần nhưng là rơi vào hỗn độn thế giới chỗ sâu. Cái kia hủy diệt ma thần ngược lại là giàu hạn, lúc này còn chưa từng động thủ. Ngay tại Lục Trọng chuẩn bị lần nữa thêm chút lựa thời điểm, Hỗn độn thế giới chỗ sâu bỗng nhiên một tia vô hình ba động phá không xuất hiện. Tới, cảm nhận được đạo này ba động, Lục Trọng khuôn mặt khẽ động, biết vị kia hủy diệt ma thần cuối cùng nhịn không được ra tay rồi. Chỉ cần ra tay, khó tránh khỏi muốn vào hắn mấy. Bắt lấy tôn này hủy diệt ma thần, nghĩ đến đa nguyên vũ trụ hủy diệt đại đạo sẽ tiến thêm một bước. Hủy diệt ma thần tại đánh lấy đa nguyên vũ trụ chú ý, Lục Trọng chẳng lẽ không phải đang tưởng niệm lấy hủy diệt ma thần hủy diệt đại đạo đã qua. Trong lúc niệm động, Lục Trọng quanh thân một tầng nguyên nguyên hỏa lò hiện lên, lần này trực tiếp hiện hóa làm một tọa khôi hành hồng nguyên hỏa lò, ngăn tại nguyên thủy vũ trụ phía trước. Đồng thời một đạo nồng đậm hủy diệt thần quang rơi vào hồng mông hỏa lò phía trên. Ầm ầm, hai cỗ thiên đạo cấp số kinh khủng thần năng va chạm, hòa lẫn, tựa hồ ức vạn vạn bên trong hỗn độn đột nhiên lâm vào hủy diệt, tịch diệt ở trong. 399 thứ 399 chương lục hồn phiên hủy diệt thần quang huy hoàng ức vạn vạn bên trong hỗn độn nguyên khí bên trong. Còn có một đạo khoáng đạt phủ quang mang theo hủy diệt hết thảy thần năng. Lục Trọng lãnh đạm nhìn qua một màn này, cái này hủy diệt ma thần nghiễm nhiên cùng bản cổ tổ thần một dạng, cũng là lấy lươi bữa làm vũ khí. Chẳng qua là cho bản cổ tổ thần mở hoàn toàn tương phản. Hắn hủy diệt cự phủ đều là diệt tuyệt hết thảy đại đạo thần vận. Thiên đạo đẳng cấp. Mà lúc này hỗn độn thế giới Chôn sâu hủy diệt ma thần cũng phát giác được không thích hợp, khuôn mặt nháy mắt vì đó biến sắc. Cái kia hồng mông thần quang sức mạnh hoàn toàn chưa từng trẻ dấu. Chỉ có thiên đạo cấp số cường giả mới có thể vận dụng hồng mông thần quang, hơn nữa cái này đặc thủ chỉ có thiên đạo đẳng cấp bên trong cường giả mới có thể vận dụng. Đồng thời, Lục Trọng phản kích cũng bắt đầu. Tại hủy diệt ma thần chân thân hiện lên giờ khắc này, con mồi cùng thợ săn liệp thủ ở giữa nhân vật chính là bắt đầu lẫn nhau nghịch. Lục Trọng đỉnh đầu một vệt kim quang hiện lên. Đó là lựa đề kính, Lục Trọng lưu lại trên người số ít mấy món linh bảo một trong. Viêm Đế thần quang chiếu rọi vô tận hỗn độn thế giới, ngáy mắt phong tỏa lại hủy diệt ma thần chân thân chỗ, nhưng ngay lúc này hủy diệt ma thần chân thân quanh thân hủy diệt chi quang nở rộ, chớp mắt đánh văng ra Viêm Đế thần quang. Nhưng trong nháy mắt đối với Lục Trọng mà nói, đã đủ rồi. Đỏ mang thần châm. Theo sát lửa đế kính vinh dự đón tiếp trước khi chính là Lục Trọng đệ nhị trọng tổ hợp sắt chiêu, cũng là hắn bản mệnh linh bảo. Cái này bản mệnh linh bảo tản ra nhàn nhạt hồng ngông thần mang, nó ẩn chứa một tia hồng ngông qua huy, lại lấy được Lục Trọng tiên đạo thánh lòng tầm bổ, lúc này cũng ẩn chứa tứ trọng đạo quả sức mạnh. Có được động lượng khóa chặt, tức tốc cũng có được hỏa nguyên đạo quả nóng bỏng ẩn chứa kinh khủng nhất hồng ngông đạo hỏa, tốc độ nhanh tới cực điểm. Ngáy mắt đánh xuyên hủy diệt ma thần chân thân, nhường quanh người hắn giấy lên hồng ngông đạo hỏa. Đỏ mang thần châm cũng không có lục giác cái kia ly hỏa phi đạo lực sắt thường, nhưng nó có một hết sức đặc tú chỗ. Lục Trọng đã từng cân nhắc đến điểm này, cũng tận lực đem đỏ mang thần châm đặc biệt luyện chế. Chỉ cần đã trúng đỏ mang thần châm, liền sẽ bị bên trong đặc biệt đại đạo đường vân cho lây nhiễm, sẽ bị bên trong hồng ngông thần hỏa cho nhóm lửa. Ma Hàng muốn muốn đè xuống kinh khủng kia hồng ngông thần hỏa, cũng nên mấy cái chớp mắt thời gian. Hắn muốn chính là chỗ này mấy cái chớp mắt thời gian. Kéo dài mấy cái chớp mắt thời gian Đối với đồng dạng tiên đạo đẳng cấp cường giả tác dụng có hạn, nhưng đối hắn mà nói đủ để hình áp chế tính ưu thế. Lục Trọng cũng coi như là bỏ bao công sức. Bị đỏ mang thần châm đánh chúng lực, Vô Lượng Hồng Mông đạo hỏa nháy mắt đốt lên hủy diệt ma thần chân thân. Cái kia không cách nào cắt Hồng Mông đạo hỏa rực rỡ huy hoàng, lấy Hồng Mông tử khí đốt sức mạnh có được tiêu đốt hết thể thần năng. Hoàn toàn bất đắc dĩ, hủy diệt ma thần chỉ có thể đi theo tốc độ, bị vận dụng thể nội Hồng Mông đạo đi toàn lực áp chế. Đồng thời thể nội có diệt thế ô quang hiển hóa, hắn thiên đạo pháp thân điều động hỗn độn hủy diệt đại đạo thần năng luyện hóa cố lực lượng này, đồng thời tiến hành phản kích. Nhưng lúc này Lục Trọng đệ tam trọng tổ hợp quyền đến rồi. Lục Trọng phất tay, trong tay một cây phuấn dài hiện lên. Lục Hồn Phiên. Lục Hồn Phiên món chí bảo này, Lục Trọng từ tới tay sau đó chưa bao giờ dùng qua, bởi vì cũng không có cái gì cường giả cần hắn vận dụng cái này phuấn dài. Bây giờ, hủy diệt ma thần nhưng là hỗn độn thế giới thứ nhất may mắn được Lục Hồn Phiên chọn trúng hỗn độn ma thần. Không được, nhất định phải đánh gãy hắn. Hủy diệt ma thần trong lòng kịch liệt nhảy lên, tâm huyết dâng trào, cảm nhận được một loại kịch liệt không ổn cảm giác. Trong tiếng gầm giận dữ, đã thấy quanh người hắn hiện ra một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen chỗ sâu có nhất trọng kinh người thần năng tỏa ra, đó là một cái tối say khổng lồ, Hỗn Độn Ma Bản. Đó là hủy diệt ma thần ngưng tụ một kiện thiên đạo thánh khí, cũng là hủy diệt ma thần ngang dọc hỗn độn thế giới dựa dẫm một trong. Hỗn Độn Ma Bản, ma diệt hết thảy. Nó vẫn xuất hiện, trong cơ thể viên kia hóa thành hồng ngông đạo hỏa đỏ mang thần châm lập tức bị Hỗn Độn Ma Bản sức mạnh cho trì trệ. Ước vạn vạn bên trong hỗn độn ở nơi này diệt thế ô quang hợp hóa phía sau ngưng trệ. Lục Trọng nhưng là thừa này lay động lục hồn phiên từ hủy diệt ma thần vết thương nhiếp thủ một tia thiên đạo khí thế, nháy mắt tại lục hồn phiên phía trên hiện ra một cái u ám sát thiên đạo tiên thần cái này tên thật hiện lên, lục hồn phiên phiên thể ẩn ẩn rung động, tựa hồ không thể chịu đựng được nảy thiên đạo tên thần sức mạnh. Lục Trọng nhìn thấy một màn này, khuôn mặt hơi động một chút, hắn biết bằng vào lục hồn phiên sức mạnh muốn chú sát một tồn thiên đạo đẳng cấp hỗn độn ma thần e rằng không có khả năng. Bất quá từ đầu đến cuối mục đích của hắn cũng không phải là chú sát hủy diệt ma thần, chỉ là lấy lục hồn phiên kiềm chế hắn mà thôi, cho người khác tạo cơ hội. Lúc này ở nguyên thủy vũ trụ biên giới, đã thấy một đạo rộng dài thân ảnh nhưng là chậm rãi hiện lên, quanh thân nồng đậm nguyên dương thần quang lúc này chợt bộc phát, giống như liệt nhật kiêu dương. Đó là một mục chưa từng hiện thân thiên hoàng thánh nhân. Thiên hoàng thánh nhân đích thật là không có tham dự Nguyên Thủy Vũ trụ mợ, nhưng hắn vẫn tại lục trọng tụ ý phía dưới, sớm lấy hỗn độn trung ẩn nặc tự thân thân hình trốn ở một bên. Lúc này trong tay hắn nắm một cái cự phù, hắc kim sắc hoa văn, cự phù tản ra một cỗ kinh khủng, vừa dày vừa nặng khí trượng. Đó là chu núi chỗ sâu chứa bản cổ tổ thần hậu triều, bản cổ phù lưỡi đao. Cái này ba cái nguyên hội, thiên hoàng thánh nhân một mực sống ở đó tọa động tiên bên trong, nghĩ cách luyện hóa cái kia bản cổ phù lưỡi đao. Cái kia bản cổ phù lưỡi đao bài xích lục trọng, lại cũng không bài xích đồng nguyên gia thiên hoàng thánh nhân. Mà cơ hội cũng ngay lúc đó, Hồng Quân lão tổ nhìn thấy chôi này cự phù hiện lên thời điểm, Trong tay bản cổ phiến trực tiếp ném đúng ra, hóa thành một vệt thần quang trực tiếp dung nhập Thiên Hoàng Thánh Nhân cự phù trong tay bên trong. Cái này khiến chuôi nải cự phù phía trên Hắc Kim Sắc Hoa văn trở nên càng ngày càng phức tạp, giống như bản cổ phù tái sinh. Thiên Hoàng Thánh Nhân chậm rãi giơ lên trong tay cự phù, mà cơ hồ tại đồng thời, Lục Trọng cũng sắp lục hồn phiến thôi động. Vô lượng hỗn độn thế giới bên trong, tại Lục Trọng tôn này Thiên đạo đẳng cấp cường giả toàn lực thôi động lục hồn phiến, thấy ẩn hiện hỗn độn thế giới giống như lâm vào kinh khủng bí ám bên trong. Hủy Diệt Ma Thần Dương mắt nhìn lên, Thiên đạo linh giác chợt lâm vào thiên hồn địa ám hoàn cảnh bên trong. Lờ mờ phảng phất nhìn thấy một đạo kinh khủng ác niệm xuyên tấu qua bên trong hư không sâu xa liên hệ, hướng về hắn Thiên đạo thánh tâm áp bách mà đến. Chính là Thanh Minh Thiên đạo thánh tâm cũng chợt dính vào một tầng không hiểu u hế. Tầng kia u hế so vạn độc ma thần kịch độc còn muốn rắn ác. Đồng thời hắn còn cảm giác được một tầng quen thuộc khí thế. Bản cổ. Hủy Diệt Ma Thần thần sắc khẽ biến. Hắn cảm giác cũng không sai, lục hồn phiên vốn là cái kia bản cổ ác niệm biến thành. Nhưng Hủy Diệt Ma Thần cũng không sợ, bản cổ tổ thần dù sao đã vạc, cái này trọng trình độ chú sát, nhiều lắm là chỉ có thể hơi chửi hắn một bộ phận linh giác. Có thể lo chính là đã theo nhau tới kinh khủng phù quang. Thiên hoàng thánh nhân lúc này hiện hóa ra bản cổ nguyên dương chân thân, thôi phát bản cổ phụ trung bản cổ tổ thần lưu lại phù quang, giống như một đạo triệt để bổ ra hỗn độn thế giới đáng sợ hắc kim tia sáng, trọng trọng trảm tại hủy diệt ma thần quanh thân hỗn độn ma bản phía trên. Răng rắc răng rắc, giống như hỗn độn thế giới nứt ra, bể tan cảnh âm thanh. Này thiên đạo thần khí hỗn độn ma bản càng là trực tiếp bị kinh khủng kia bản cổ phụ quang nhất kích chém rách. Hủy diệt ma thần chân thân trong chốc lát bị một phần thành hai. 400 tứ 400 chương hám giết bản cổ thần có thể, tăng thêm trọng độ bản cổ phụ, cơ hồ hồng nông chí bảo bản cổ phụ phục sinh, thần quang chém xuống. Trong chốc ngoáng này hủy diệt ma thần trọng thương khó tưởng tượng nổi. Giới thể ma bản trước hết nhất sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vụn, rơi vào hỗn độn thế giới bên trong. Bản cổ. Hủy diệt ma thần phản phất từ thần hồn chỗ sâu phát ra từng tiếng gầm hét. Hung hực phủ quang phía dưới, hắn hủy diệt chân thân ngay sau đó ầm vang điệp phái đổ, thân hình ngậm vang bạo liệt, chính là thiên đạo thánh lòng đang bản ngẫu cổ phủ quang bên trong, cũng là không ngừng trong bụi. Thế nhưng trọng cực đặc thù hủy diệt căn cơ, nhưng là nhờ hắn thiên đạo bản nguyên không ngừng dung nạp kinh khủng kia bản cổ phủ quang. Hung mông tử quang tràn ra, điểm điểm làm hao mòn bản cổ phủ quang sức mạnh. Đó là hung mông tử khí thần năng Một kích này mặc dù vô cùng cường đại, nhưng đến cùng cũng không phải là bản cổ tổ thần thời kỳ định phong nhất kích, chỉ là đả thương nặng hủy diệt ma thần, cũng không thể triệt để ma diệt hắn Hồng Ngông tiểu thiên đạo. Hồng Ngông tiểu thiên đạo bản thân cũng có được một bộ phận bất diệt chi năng, hồng ngông tử khí có thể không ngừng tụ lại căn cơ, sinh sôi không ngừng. Trừ phi nhất kích triệt để ma diệt trong đó hồng ngông căn cơ, hồng ngông tiểu thiên đạo mới có thể tiêu vong. Vừa mới một kích kia mặc dù hữu hiểm, nhưng cũng không thể đủ hoàn toàn ma diệt hủy diệt ma thần Hồng Ngông tiểu thiên đạo. Tại chỗ, Thiên Hoàng thánh nhân quanh thân thần quang ảm đạm, chém ra cái kia một cái bản cổ phù quang, hắn đồng dạng đạo hạnh tiêu hao rất lớn. Hắn nhìn xem cái kia còn đang không ngừng phi tốc hồi phục, trọng tổ hủy diệt ma thần chân thân, hắn ánh mắt nhìn về phía Hỏa Đức Thánh Nhân phương hướng. Kế tiếp có thể hay không triệt để giết hết hủy diệt ma thần, cũng chỉ có thể nhìn Hỏa Đức Thánh Nhân. Lục Trọng nhưng là sớm đã đoán trước. Hắn biết lấy bản cổ phụ sức mạnh có thể trọng thương hủy diệt ma thần, nhưng giải quyết triệt để hủy diệt ma thần hy vọng không phải rất lớn. Thiên đạo cấp số hỗn độn ma thần quá khó chém giết. Lục Trọng cũng là thiên đạo cấp số tồn tại, rất rõ ràng điểm này. Nhưng trước mắt, hắn nhưng là đã có thật nhiều thời cơ. Tại Thiên Hoàng Thánh Nhân tiếp sức lúc động thủ, hắn đã làm xong chuẩn bị. Lục Trọng trong tay hiện ra một kiện chí bảo. Bất Hủ Đồ hiện lên. Cái này đạo đồ tại hắn thôi động phía dưới, chậm hóa thành một đoàn nồng nặc khói đen che phủ ở mảng lớn sụp đổ hỗn độn thế giới bên trong. Toàn bộ hỗn độn thế giới giống như bị bất hủ đồ triệt để bao phủ lại, trong đó Tử cũng đã bao hàm hủy diệt ma thần cái kia chia 5 xẻ 7 hủy diệt chân thân, cùng với viên kia chỉ còn lại gần nửa tiên đạo thánh tâm. Viên này đặc biệt tiên đạo thánh tâm quanh thân lượn lờ nồng nặc hủy diệt phù văn, nó hơi hơi rung động, cùng hỗn độn thế giới chỗ sâu hỗn độn hủy diệt đại đạo của mình, đang lấy mắt chẩn ngó có thể thấy tốc độ khôi phục. Bất hủ đồ cái kia biến hóa ra vô lượng lượng tiếp hỏa đánh tới, nhưng cũng không thể phá hủy viên này tiên đạo thánh tâm. Nông năng kiếp sát hát hỏa có thể ăn mòn, luyện hóa hỗn độn thế giới, nhưng thủy chung không cách nào phá diệt viên này màu đen xám thiên đạo thánh tâm. Lục Trọng vất tay, thi thần thương hiện lên hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, đột nhiên xuyên thủng viên này thiên đạo thánh tâm, sẽ rách một cái độc lớn, đã thấy cái này màu đen xám thiên đạo thánh tâm giống như rung động bù náo, cũng không xem kinh khủng kia thi thần sát khí, một lần nữa khép lại. Hoa Đức thánh nhân không có một chút tác dụng nào, bản thân chính là kế tục hỗn độn thế giới hủy diệt đại đạ mà sống, bản thân chính là đặt chân ở hủy diệt ở trong, như thế nào lại bị hủy diệt. Thiên đạo thánh tâm truyền tới hủy diệt ma thần cười ha ha thanh âm. Sâu trong hư không Lục trọng cau mày. Hủy diệt ma thần Thiên đạo Thánh tâm ẩn chứa Hỗn Độn hủy diệt đại đạo căn cơ, bản thân chính là đặc chân ở trong hủy diệt, rất khó chém giết, trừ phi hắn chính là đặc chân ở kết thúc đại đạo bên trong Thiên đạo đẳng cấp thánh nhân, có lẽ có thể ép buộc hắn quy về hư vô, không phải vậy căn bản là không có cách chém giết. Nhưng hắn giết không được, cũng không đại biểu cho các tồn tại giết không được hủy diệt. Ầm ầm. Mà ở trong thời gian cực ngắn bên trong, hủy diệt ma thần chân thân vặn bẹo lên, bắt đầu từ kinh khủng kia bản cổ phủ phía dưới trùng sinh, chỉ là khí thế rơi xuống hết sức nhanh chóng, căn cơ bên trong lộ ra một tia phù phiếm. Quanh người hắn nổi lên cực lớn hủy diệt tiên đạo ngọc luẩn phía trên vô số thiên đạo phù văn từ hư nguyên, nuột mà chật thái, biến thành không trở vẹn. Một kích này nhường hắn chặt đứt hắn hơn phân nửa căn cơ, đạo hành cũng từ rơi xuống, nhưng ở hắn tức giận phía dưới, quanh thân hủy diệt thần luân chợt lên dị thường nguy hiểm, trong hư không một đạo màu xám đen ma bản nghiền lên. Bất hủ đồ biến hóa ra vô lượng kiếp sát chi hỏa hoàn toàn bị cái kiêm màu xám đen ma bản thôn vệ luyện hóa. Chính là bất hủ đồ tại nơi cực lớn màu đen ma bản hư ảnh phía dưới, cũng bị đánh chấn động kịch liệt, nhưng mà cái kia phiến mây đen vẫn là che khuất bầu trời. Cái này khiến hủy diệt ma thần có chút ngoài ý muốn. Đồng thời gắt gào cau mày, Lục Trọng lúc này lại là hiếm thấy trực tiếp hiện hóa ra chân thân tới, một thân áo bào tím, hắn trên khuôn mặt lộ ra không nhanh không chậm. Cái này cùng lúc trước hắn thần sắc hoàn toàn là hai cái bộ dáng, Lục Trọng phía trước là lo lắng hủy diệt ma thần nhỏ vào đó chạy thoát, lần này hiện thân nhưng là biết hủy diệt ma thần đã triệt để như ông bên trong, triệt để trốn không thoát. "Không dùng hủy diệt ma thần, đại cục đã định, lần này ngươi là lật người không nổi." Lục Trọng thân sắc bình tĩnh, phất tay thi thần thương lần nữa hiện lên, phất tay nhấp kích, lần này nhưng là dễ dàng xuyên thủng hủy diệt ma thần chân thân, trực tiếp đem hủy diệt ma thần đính tại sâu trong hư không. Hủy Diệt Ma Thần giận tím mặt, tính toán lần nữa khôi phục, lại phát hiện lần này Thiên Đạo Pháp thân khôi phục, trở nên dị thường đáng khổ. Cái kia thi thể thần thương bên trên mang tới một tầng Thiên Đạo Pháp thì sức mạnh, bừng này Thiên Đạo Pháp thì sức mạnh mặc dù không như hồng mông tử khí phẩm chất, nhưng cũng rộng rãi, ngưng trệ. Không có ích lợi gì, Hủy Diệt Ma Thần, ngươi không cần vùng vẫy. Ngươi lại xem ngươi bây giờ địa phương nào? Cái gì? Nghe vậy, Hủy Diệt Ma Thần khuôn mặt biến đổi, chỉ là ngẩng đầu liếc nhìn lại chính là thần sắc nháy mắt trở nên cực độ khó coi. Chỉ thấy chung quanh nhưng là một mảnh khoáng đạt cự thải thân mang. Dưới chân cái này tiên thiên chí bảo chúng quanh đều là một mảnh rộng rãi thiên đạo bản nguyên. Nguyên Lai trung quanh đã sớm không ở hỗn độn thế giới bên trong. Ở đây rõ ràng là đa nguyên vũ trụ Hồng Hoang Thiên Đạo chỗ sâu. Nguyên Lai vừa mới lục trọng chỉ là giả thoáng một thương, nghĩ cách lấy bộ phận đạo hạnh kiềm chế lại hắn, mà tự thân nhưng là trực tiếp trao đổi đa nguyên vũ trụ Hồng Hoang Thiên Đạo bản nguyên, thẳng đem bất hủ đồ cuốn theo ở đây phía nữ vạn giặm hỗn độn thế giới mạnh vụ, kéo về đến rồi đa nguyên vũ trụ quy thuộc vũ trụ bên dưới. Tiến nhập đa nguyên vũ trụ phạm chủ, lấy được Hồng Hoang Thiên Đạo gia chỉ, quanh người hắn thần quang bùng lên lại thêm hắn không tiếp tục gần dấu tự thân đạo hạnh, xung quanh hắn mảng lớn hồng mông thần quang nở rộ, giống như một tòa như thực chất hồng mông vũ trụ áp chế lại, dung nhập vào bất hủ độ bên trong, những cái này tiên thiên chí bảo đều tản ra mông lung hồng mông tự quang. Lúc này Lục Trọng lấy một loại không có hảo ý ánh mắt nhìn qua Tôn này hủy diệt ma thần. Hủy diệt, hiện tại ngược lại là có thể suy nghĩ một chút, là như thế nào cụ thể chết tiểu này, nói không chừng sau đó ta sẽ thành toàn ngươi Tôn này hủy diệt ma thần. Lục Trọng chỉ là phất tay chính là triệt để đem hủy diệt ma thần chân thân vây khốn. Minh Mông Hồng Hoang Thiên đạo pháp thì tràn vào đi vào, bằng hắn nói đi Mại cũng có thể đem hủy diệt ma thần choại chết. Lại càng không cần phải nói bây giờ hủy diệt ma thần ăn bản cổ tổ thần một cái hậu chiêu, đã biến thành nửa tàn phế. Hủy diệt ma thần lúc này khuôn mặt vừa kinh vừa sợ, vô luận như thế nào hắn đều không nghĩ tới, hắn lại rơi vào một kết cục như vậy. 6. Hỗn độn thế giới, khoáng đạt một mảnh nguyên thủy vũ trụ xung quanh dần dần yên tĩnh trở lại. Bất quá lẽ kẻ va chạm thanh âm vẫn tồn tại, Thiên hoàng thánh nhân tại hơi khôi phục sau, chính là tìm tới tại chỗ vẫn bị giam cầm bên trong ba tôn hỗn độn ma thần. Phá diệt ma thần, tận thế ma thần, tử vong ma thần. Một đũa một cái, ba bước xuống. Khai Thiên phủ quang trực tiếp tàn vỡ ba tôn Hỗn Độn Ma Thần Hỗn Nguyên Nguyên Thần, đem bọn hắn triệt để trầm giết, còn lại mấy đạo linh bảo nhưng là trực tiếp lấy tayáo cuốn đi. Sau cùng một tôn Vạn Độc Ma Thần thấy một màn này, đã sớm ung tha địa hoàng thánh nhân, vội vàng chạy trốn vào Hỗn Độn thế giới chỗ sâu. Thiên Hoàng thánh nhân cau mày liếc mắt nhìn, không tiếp tục truy. Thiên Hoàng thánh nhân cầm trong tay bản cổ phù chậm rãi đi vào Nguyên Thủy Vũ Trụ bên trong, lúc trước hắn đã nhìn thấy Hỏa Đức thánh nhân nghị cách tiếp dẫn đa nguyên vũ trụ một đạo Thiên Đạo pháp thì, đem hủy diệt ma thần chân thân dịch chuyển vào Hồng Hoang Thiên Đạo pháp thì bên trong, nghĩ đến hết thảy đã không có gì lo lắng. Hủy diệt ma thần chết chắc Còn lại một cái vạn độc ma thần chỉ có thể coi là cái mất đi tiềm lực hạng người, ngày nào gặp được cũng bất quá là một bữa sự tình. Nghĩ đến tôn này vạn độc ma thần bây giờ cũng dọa cho bệ mật gần chết, không còn dám tới gần Hồng Hoang vũ trụ địa bàn. Nguyên thủy vũ trụ bên trong, Hồng Quân lão tổ lúc này cũng luyện hóa ra thập phương trụ trời, dần dần vững chắc tòa này rộng rãi nguyên thủy vũ trụ. 401 thứ 401 chương buồn đời ai thiên hoàng thánh nhân liếc mắt nhìn cái kia lâm lang mãn mục mười cái trụ trời, cái này vị thánh nhân có chút im lặng. Bất quá hắn đại khái cũng biết Hồng Quân lão tổ có thể là vì ứng phó hỗn độn ma thần đánh lén, ngoài định mức tăng lên một chút hỗn độn trụ trời. Bây giờ hỗn độn ma thần nhóng được giải quyết xong đó, những ngày này trụ bộ cũ thay mới đi một chút cũng có thể. Thiên Hoàng Thánh Nhân tại Đặt chân Nguyên Thủy Vũ Trụ sau đó, hơi hơi phất tay, trong tay bản cổ phù lập tức mấy phần. Nó chứa làm năm phần, Nguyên Dương Khai Thiên Phủ, bản cổ lưới lao, Hỗn Độn Trùng, Thái Cực Đồ, bản cổ phiến. Bản cổ phiến nháy mắt hóa thành một vệ sáng trở xuống Hồng Quân Lão Tổ trong tay. Hồng Quân Lão Tổ tiếp nhận bản cổ phiến đồng thời nói, nay trở về quả nhiên là muốn cảm ơn qua chư vị thánh nhân tương trợ, nếu không phải chư vị thánh nhân kịp thời thông tri, tương trợ, ta lần này e rằng khó tránh khỏi phải bị những thứ này hỗn độn ma thần nơi nhằm vào. Đại Ân không lời nào cảm tạ hết được, ta đi trước tại hai vị đạo huynh. Hồng Quân lão tổ lúc này trên khuôn mặt mặt núi tràn đầy trang nghiêm, dễ nói. Địa Hoàng Thánh Nhân cười ha ha một tiếng, từ bên cạnh đi tới. Thiên Hoàng Thánh Nhân khẽ cười nói, Hồng Quân đạo hữu không cần đa lễ như vậy, người ta đều là thần tộc thánh nhân, tự nhiên cùng nhau chung coi, hơn nữa hủy diệt ma thần chính là đa nguyên vũ trụ đại địch, chúng ta nên giắt tay, cuối cùng không đến mức nhường ngoại nhân chê cười. Địa Hoàng Thánh Nhân ở bên cạnh nghe xong âm trầm đột đậu, lập tức thúc giục nói, Hồng Quân đạo hữu, vẫn là thừa dịp cơ hội, nhanh lên đem ngươi tòa này quy thuộc vũ trụ kéo về đa nguyên vũ trụ, để tránh phức tạp. Không tệ. Hồng Quân lão tổ gật gật đầu, lập tức thôi động bí pháp, lấy nhân quả dây dương nguyên thủy vũ trụ hướng về đa nguyên vũ trụ tới gần. Thủy Diệt Ma thần một lần tập kích, đã để Hồng Quân lão tổ nghĩ lại mà sợ. Nếu không phải Họa Đức Thánh nhân hỗ trợ an bài, lần này khai thiên tịch địa e rằng khó tránh khỏi liền muốn vỡ lạc. Đồng thời Hồng Quân lão tổ biết, lần này e rằng ẩn tình thiếu lỡ đại pháp. Thánh nhân nhân quả nhưng không dễ trả. Tại Nguyên Thủy vũ trụ bên trong, Tam Thanh đạo quân lúc này nhận được Hồng Quân lão tổ được lợi, diễn hóa ra ba đạo đặc thủ tiên thiên nguyên khí chiếm cứ lấy toàn này Nguyên Thủy vũ trụ ba cái đặc thủ vị trí, vận chuyển Nguyên Thủy vũ trụ tạo hóa. Huyền Nguyên bắt đầu Một cái diện hóa ra tồn thế chi cơ, một cái đại biểu cho nhất nguyên sơ thủy, một cái khác nhưng là đại biểu cho vạn vật phù thị. 6. Vì phong ngưỡng ngoài ý muốn, Thiên Hoàng Thánh Nhân, mà vị thánh nhân cũng ám trợ thứ nhất cánh tay chi lực, vận chuyển Nguyên Dương Khai Thiên Phủ phá vỡ Hỗn Độn thế giới, dẫn đạo tòa này Nguyên Thủy Vũ Trụ tiến vào đa nguyên vũ trụ quy thuộc vũ trụ vị trí. Cuối cùng tòa này quy thuộc vũ trụ vị trí vị cùng Phương Đông, thần ấn cùng Đông Tổ Côn Luân tổ mạch tọa độ câu thông. Tại Nguyên Thủy Vũ Trụ quy vị sau đó, Hồng Hoang Thiên Đạo thuận lợi buông xuống, tại Nguyên Thủy Vũ Trụ chỗ sâu lưu lại một đạo Thiên Đạo là cẩn, bồi dưỡng ra mới quy thuộc Thiên Đạo. Sau đó chính là bứt ra rời đi. Ầm ầm. Giờ khắc này, Nguyên Thủy Vũ Trụ bầu trời vô lượng công đức kim quang hiển lên. Như đại dương mênh mông công đức kim quang hội tụ, lôi minh từng trận, trong chốc lát trong đó một nửa rơi vào Hồng Quân lão tổ trên thân, còn lại một nửa bên trong ba thành rơi vào Nguyên Thủy Vũ Trụ sâu trong lòng đất, thẩm bổ sinh cơ, còn lại hai thành nhưng là phân biệt rơi vào Tam Thánh, cùng với Tam Thanh đạo quân trên thân. Mắt thấy hết thảy hết thảy đều kết thúc, Thiên Hoàng Thánh Nhân, Địa Hoàng Thánh Nhân chính là cáo tử rời đi. 6. Thiên Đạo bản nguyên không gian bên trong ở đây hết thảy cũng đã kết thúc. Có Hồng Hoang Thiên Đạo ủng hộ, Lục Trọng buông tay buông trần, trực tiếp hiện hóa ra Hồng Hoang Thiên Đạo pháp thì đem hủy diệt ma thần đánh nổ. Đã mất đi hỗn độn ma thần chân thân chân áp, Thiên Đạo Thánh Tâm rơi vào Hồng Hoang Thiên Đạo bản nguyên không gian bên trong, cũng không thứ hai con đường có thể nói, trực tiếp bị Hồng Hoang Thiên Đạo trấn áp, đồng hóa. Này giống như cùng xung công. Không bao lâu, hủy diệt ma thần Thiên Đạo Thánh Tâm bên trong Thiên Đạo ý chí liền sẽ nói thẳng hóa mà vỡ lạc. Cùng là Thiên Đạo cấp số cường giả, thật sự là hắn không cách nào chém giết một vị khác Thiên Đạo cấp số cường giả, nhưng trấn áp cũng không vấn đề, trấn áp sau đó giao cho Hồng Hoang Thiên Đạo. Đối phó Thiên Đạo đẳng cấp tương giả, Hồng Hoang Thiên Đạo mới là chuyên nghiệp. Đạo hóa sau đó có thể vẫn lạc không có cái gì khác nhau. Thiên đạo bản nguyên không gian bên trong, Lục Trọng quanh thân thần quang lưu chuyển, lúc này nhìn qua viên kia dần dần bị thiên đạo không gian tẩy luyện, nhiễm lên hồng hoàng thiên đạo vầng sáng thiên đạo thánh tâm, Lục Trọng không khỏi cảm khái. Những ngày này đạo cấp đếm được hỗn độn ma thần có thể nói là toàn thân là bảo. Có cái này hủy diệt hủy diệt thánh tâm, sao la hầu một mực buồn dầu vấn đề rất nhanh liền có thể giải quyết, có lẽ không bao lâu, dưới trướng hắn sẽ sinh ra một vị kết thúc thánh nhân. Lục Trọng chợt liếc mắt nhìn trong tay chuôi này màu xám trắng cự phủ. Đây là hủy diệt ma thần trong tay một món khác tiên thiên chí bảo. Hủy diệt cự phủ cũng bất hội độ một dạng, nó cũng bị hủy diệt ma thần tế luyện đến rồi 44 trọng tiên thiên pháp cấm tình cảnh, uy năng mênh mông. Lục Trọng nhớ tới hủy diệt ma thần trong tay một món khắc thiên đạo thánh khí Hỗn Độn Ma Bàn. Bảo bối kiệt nhưng là đáng tiếc, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần này nếu không phải mượn bản cổ tổ thần thủ đoạn, một búa bể nát Hỗn Độn Ma Bàn, chưa hẳn có thể đem hủy diệt ma thần cho triệt để lưu lại. Chợt Lục Trọng trở về Thái Sơ Tiên. Lúc này Tiên Hoàng Thánh Nhân, Địa Hoàng Thánh Nhân vừa vận từ trong Hỗn Độn trở về. Hồi sau khi thương nghị, kế tiếp chính là Tam Thánh Hỷ Văn Nhạc kiến ngồi hàng hàng, phân quả quả. Lần này nhất khử chém giết 4 vị hỗn độn ma thần, chúng thần có thể nói kiếm đầy bổn đầy bát. Ngoại trừ Hủy Diệt Thánh Tâm bên ngoài, còn có mấy kiện linh bảo. Cái này lấy Tam Thánh thu hoạch tương đối khá, trong đó chân quý nhất giả chờ quá qua tiên tiên chí bảo Hủy Diệt Bữa. Thứ yếu còn có đỉnh cấp linh bảo phá diệt vương đồ, hỗn độn đế đan, tận thế kiếm, lại từ Hủy Diệt Ma Thần, cùng với mặt khác 3 vị hỗn nguyên ma thần trên thân tìm ra 7, 8 kiện thượng phẩm trung phẩm linh bảo. Thứ yếu còn có tiên đạo thánh khí tiên đạo ma bản một bộ phận mạnh vụn. Có khác 3 vị hỗn độn ma thần một bộ phận bản nguyên. Thiên Hoàng Thánh Nhân mở miệng nói, cái này Tam Đại Hỗn Độn Ma Thần bản nguyên ta liền lấy. Ta cần cái này tam đại hỗn độn ma thần bản nguyên tầm bổ ta nguyên dương chân giới, đây đối với nguyên dương chân giới thế nhưng là thật tốt hỗ bổ. Thiên hoàng thánh nhân hơi hơi mỉm cười. Đồng thời hắn đem trong tay thái cực đồ còn cho lục trọng, cái này qua cực đồ chính là lục trọng sớm tại âm dương lão tổ nơi đó mơ tới, cũng liền hóa được thánh nhân có mặt mũi này. Bình thường bậc đại thần thông đứng ra, âm dương lão tổ cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Địa hoàng thánh nhân ánh mắt rơi vào cái kia một đống hỗn độn ma bản mảnh vụn phía trên, thân sắc ở giữa mang theo vẻ tươi cười nói, tổ thân bệ hạ, hoàng huynh, cái này hỗn độn ma bản mảnh vụn có thể hay không lưu cho ta, vừa vận trong tay ta có một cái luân hồi đại ma Xem có thể hay không hợp luyện một kiện tiên tiên chí bảo, còn lại bảo bối ta sẽ không lấy, dù sao ta lần này cũng không ra sức gì khí. Lục Trọng, Thiên Hoàng Thánh Nhân thấy thế lập tức gật gật đầu. Kỳ thực những mảnh vỡ này cũng là địa Hoàng Thánh Nhân cuối cùng thu thập lại, về hắn cũng là không sao. Lập tức Lục Trọng cũng không kiêng nường, hắn trực tiếp truyền huy diệt cự phù, hơn nữa chọn tận thế kiếm, sau đó hai cái hủy diệt đỉnh cấp linh bảo nhưng là nhường cho Thiên Hoàng Thánh Nhân. Phía sau bắt tướng tiên địa linh bảo, Lục Trọng lấy 4 kiện, Thiên Hoàng Thánh Nhân cũng lấy 2 cái, còn lại 2 cái nhưng là giao cho Địa Hoàng Thánh Nhân. Hai thánh nhường Địa Hoàng Thánh Nhân không cần chối từ. Như vậy chưa cắt, tam thánh đều là hài lòng. Bốn vị thánh nhân có thể nói kiếm đầy bồn đầy bát. Hồng Quân lão tổ cũng không thua thiệt, ít nhất thuận lợi vượt qua phải chết đại kiếp. 6. Đại lục phương Tây, theo thiên đạo thánh tâm chỗ sâu hủy diệt ma thần ý chí dần dần đọng hóa, ma diện, sao la hầu trên thân cũng có một cỗ rộng rãi biến hóa hiện lên. 402 thứ 402 chương hủy diệt vẫn lạc, sao la hầu chứng đạo đại lục phương Tây, kết thúc hỏa lò thế giới sao la hầu nhận được lục trọng chỉ điểm, chính là trực tiếp quay trở về kết thúc hỏa lò thế giới chỗ sâu, chờ đợi cơ duyên buông xuống. Lần này hỗn độn đại chiến, có thể nói là duy nhất một lần vẫn lạc nhiều vị hỗn độn thần ma. Chỉ tiếc đại bộ phận đều ở đây hỗn độn thế giới bên trong, nhưng là tối trọng yếu hủy diệt ma thần cho mang về Hồng Hoang giữa thiên địa, đây đối với Sao La Hầu mà nói, chính là cơ duyên lớn nhất tạo hóa chỗ. Một vị thiên đạo cấp số hỗn độn ma thần bị Hồng Hoang thiên đạo đồng hóa, tạo ra kết thúc hư vô chi lực, đối với hắn mà nói chính là lớn nhất bổ dưỡng. Sao La Hầu mi tâm chỗ sâu một khỏa kết thúc đạo quả nổi lên, cái này kết thúc đạo quả lấy giữa thiên địa sát khí quy tắc làm căn bản, lúc này Sao La Hầu sau lưng giống như sinh ra từng vòng từng vòng kinh khủng màu xám đen thần quang, viên quang giống như hoàn vũ thiên địa lâm vào đại đạ băng diệt, tận thế phơi bày tráng cảnh bên trong. Hắn dâng toàn lực thôi diễn kết thúc đạo quả, đồng thời làm chứng đạo lãm chuẩn bị. Cái này chứng đạo cơ duyên, tùy thời đều có thể sẽ buông xuống. Xuy suy. Đúng lúc này, chỉ thấy kết thúc hỏa lò trên thế giới khoảng không đột nhiên hiện ra một vết thần quang, một đạo bảo quang phá vỡ hư không, hiện lên ở trước mắt của hắn. Đây là sao? Lúc này ở trước mặt hắn hiện lên rõ ràng là một đám u ám sắc thần thương, thần thương mũi thương bên trên ẩn ẩn có một đạo màu đỏ thấm tanh máu, hồng quang vờn vợn, tràn ngập một loại làm cho người kinh hãi động phách kinh khủng thần năng. Sao La Hầu trong lòng có chỗ nở tới, đã thấy sâu trong hư không một thanh âm truyền đến, Sao La Hầu Bảo vật này ban cho ngươi, nhìn ngươi có thể phá vỡ đại kiếp, chứng thành Hỗn Nguyên. Đà Tạ sư Tôn. Sao La Hầu lúc này đứng dậy, hai tay cung cung kính kính tiếp nhận trong tay cái này thần hương. Đây chính là Tiên Tiên Chí bảo thí thần hương. Cho dù là lấy Sao La Hầu đạo tâm, hai con ngươi chỗ sâu cũng không che giấu được vẻ vui mừng. Đây là Hùng Hoang thần thoại trong tin đồn thần binh lợi khí. Nghe đồn bảo vật này trước hết nhất chính là rơi vào thần nghịch trong tay, thần nghịch bị chém giết phía sau, bảo vật này rơi vào từ gia sư Tôn trong tay, hắn cũng không từng nghe từ gia sư Tôn nhắc qua bảo vật này, còn tưởng rằng chỉ là truyền ngôn không ngờ tới hôm nay lại bị ban thưởng cái này trọng bảo. 6. Thái Sơ Thiên Chỗ Sâu, Lục Trọng dặn dò mấy vị đệ tử sau đó, lần nữa tiến vào Hồng Hoang Thiên Đạo Chỗ Sâu. Xem như hợp đạo giả, hắn nên tương trợ Hồng Hoang Thiên Đạo, triệt để đạo hóa hủy diệt ma thần. 6. Một cái nguyên hội thời gian nháy mắt trôi qua. Hỗn độn giữa đại huyền linh tổ sư lúc này mới miễn cưỡng nhận được hủy diệt ma thần trong chăn cạm bẫy, cơ hồ toàn quân bị diệt tin tức. Huyền linh tổ sư khuôn mặt trước này chưa có phiền muộn. Chuyện cụ thể đi qua, hắn không rõ ràng lắm, trước mắt tin tức vẫn là bị cái kia vạn độc ma thần nghĩ cách truyền tới. Tập sát Hồng Quân lão tổ không chỉ có thất bại, thậm chí là hủy diệt ma thần đều bởi vậy bị nhốt Hồng Hoang Thiên Đạo bên trong. Đây là Huyền Linh tổ sư không cách nào tưởng tượng. Hủy diệt ma thần chính là thiên đạo cấp số tồn tại, ngang dọc hỗn độn thế giới, hủy diệt thế giới hoàn vũ rất nhiều, có thể nói là hỗn độn thế giới bá chủ. Tại Huyền Linh tổ sư xem ra, dù cho thất bại, cũng có thể trông mong giúp đi, không đến mức trực tiếp thất thủ cùng đa nguyên vũ trụ bên trong. Chuyện này nhất định có kỳ quặc. Huyền Linh tổ sư cuối cùng cho ra một kết luận như vậy. Đích thật là có chỗ kỳ quặc, có thể làm cho hủy diệt rơi vào hằng, cái kia tứ thánh đạo hạnh chỉ sợ vượt quá tưởng tượng. Lục áp bất động thanh sắc Quân mật mang theo vẻ do dự, chỉ sợ tứ thánh ở trong đã sinh ra thiên đạo cấp số cường giả, không phải vậy lấy Hụy Diệt đạo hạnh, dù cho có gì ngoài ý muốn, cũng không luân lạc tới tình cảnh như vậy. Nghe vậy, hỗn độn trên đài khác hỗn độn ma thần khẽ gật đầu. Cái kia trưởng không đạo quân cũng thở dài, hữu tâm tính vô tâm, Hụy Diệt thật có có thể ăn thiệt tỏi, lại càng không cần phải nói Hồng Hoang Thiên Điệu huyền bí rất nhiều, ai biết bản cổ tổ thần còn để lại thủ đoạn gì, đối phó ngoại địch. Nghe được mấy vị tiên tiên thần thánh nói, Huyền Linh tổ sư chưa từng mở miệng, chỉ là trong ánh mắt vẫn còn có chút hồng nghi. Hắn có một loại trực giác Trong mắt hắn trước mắt mấy vị này hỗn độn ma thần bên trong đã trở nên không còn như vậy đãng tin. Bất quá đây chỉ là trong lòng của hắn hoài nghi, có lẽ hủy diệt ma thần là mình khinh thường, mới rơi vào hờ hững. Dù sao Huyền Linh tổ sư cũng không thể nghĩ đến, Hồng Hoang giữa thiên địa đã sinh ra thiên đạo cấp số thánh nhân. Hưu tâm tính vô tâm, hoàn toàn chính xác có khả năng bị lừa vào trong. Chỉ có thể nói vị kia hóa đức thánh nhân quá mức cấm hiểm, hắn sớm đột phá thiên đạo đẳng cấp vậy mà không chút nào lộ ra, này mới khiến hủy diệt ma thần bị thiệt lớn, nếu là sớm biết điều này, hắn nhất định sẽ nhắc nhở hủy diệt ma thần, không nên tùy tiện tới gần đa nguyên vũ trụ khu vực. Bây giờ hết thảy đều đã quá muộn. Huyền Linh tổ sư sắc mặt tâm trầm chậm, Lục Gáp cũng là trong lòng thắc kinh, hắn cũng không nghĩ đến Hỏa Đức thánh nhân lại có thể làm đến bước này. Chẳng những hủy diệt bốn thuộc bên trong ba cái bị đánh tan, chính là hủy diệt ma thần tự thân cũng thân hãm nhà tù. Điều này cũng làm cho Lục Gáp kiên định đầy lòng ý nghĩ, đi theo Huyền Linh tổ sư nhóm người này làm loạn quả nhiên là không có bất kỳ cái gì tiền trình. Bất quá nhìn Hỏa Đức thánh nhân ý tứ, cũng không chuẩn bị lập tức thu thập Huyền Linh tổ sư, xem ra còn nghĩ thả dây dài câu cá lớn, đem Huyền Linh tổ sư làm quân cờ dùng. Bất quá đổi hắn, dùng tốt như vậy quân cờ hắn cũng không nỡ. 6 U Minh Địa phủ địa hoàng thánh nhân trở về U Minh Địa hoàng cung sau đó, chính là chuẩn bị bế quan dung luyện hỗn độn ma bàn mạnh vụt. Chỉ là trước khi bế quan gọi nữ oa. Lúc này ở địa hoàng thánh nhân trong ánh mắt, nữ oa quanh thân toàn thân lượn lờ đậm đà tạo hóa đại đạo khí tượng. Nữ oa đã đem đại địa mẫu thần thần tướng căn cơ hoàn toàn sửa tới, lấy tạo hóa đại đạo làm chủ. Tự mình đã trải qua mấy lần sự kiện lớn, nhất là lần này mắt thấy chư thánh đại chiến, nữ oa tại chuẩn thánh trung kỳ tích lũy đang tại hướng tới viên mãn, đạo hành tinh tiến rất nhanh. Địa hoàng thánh nhân phía trước cuối cùng cảm giác nữ oa cầu thắng chi tâm quá nặng, không hợp đại địa biến hóa, bây giờ nhưng là càng xem càng hài lòng. Ngươi chỗ cậu, ta lần này đã thừa dịp cơ hội cùng tổ thân bệ hạ, Thiên hoàng bệ hạ nhắc đến, hai vị bệ hạ đã đồng ý. Hơn nữa lần này Hồng Quân đạo hữu còn thiếu ta một cái nhân tình, hắn cũng đã đồng ý đem Nguyên Thủy Vũ trụ tạo hóa pháp tắc hoàn toàn giao cho ngươi, từ ngươi tới diện hóa Tam đại quy thuộc vũ trụ nhóm đầu tiên hậu thiên sinh linh. Đỗ Nhi đã tạ sư tôn chuẩn bị, Đỗ Nhi vô cùng cảm kích. Nữ oa nghe vậy, trên ngọc dung cũng không che giấu được trong lòng vui vẻ. Nàng nhẹ nhàng thu thủy vậy con mắt nhìn qua Nhạc Xem Thị, trong ánh mắt đều là cảm kích. Làm lão sư, Nhạc Xem Thị vẫn là hự cách. Một khi đạt được hắn tán thành, Nhạc Xem Thị đồng dạng có thể làm nàng nhu độ không thua cùng hậu tổ. Điệu hoàng thánh nhân khẽ gật đầu, "Nếu ngươi có thể chấp trưởng Tam đại quy thuộc vũ trụ tạo hóa quy tắc, cùng với tạo hóa vạn vật công đức, tương lai cũng có hy vọng chứng thành Hỗn Nguyên đại đạo. Bất quá nếu muốn tạo hóa vạn vật, ngươi còn thiếu một kiện trọng bảo, ngươi lại đi Thái Sơ Tiên nhất lội cầu một cầu tổ thần bệ hạ, hoặc đối với ngươi có chỗ trợ giúp." Là, nữ oa khẽ gật đầu. Sáu, ba cái nguyên hội thời gian lặng yên trôi qua, một ngày nọ bỗng nhiên hồng hoàng giữa tiên địa phóng ra vô tận ánh sáng màu đỏ ngòm. Đa Nguyên vũ trụ vô lượng hủy diệt đại đạo bản nguyên đột nhiên rung động, ở nơi này trọng kinh khủng không rõ điểm lạ bên trong, hủy diệt đại đạo vậy mà hừng hực tăng vọt. Đồng thời Tây Cực Đại Lục, một đạo rộng rãi mênh mông kết thúc khí tượng đồng dạng bạo phát đi ra, như mặt trời ban trưa, cao vút thiên đạo thư cùng. Giữa thiên địa diễn hóa vạn vật băng diệt quy về hư vô đáng sợ điểm lạ. Kết thúc đại đạo quy tắc buông xuống, đồng thời vô biên hỗn nguyên kiếp số ngưng kết tại Đại Lục phương Tây phía trên. 403 thứ 404 chương tâm ma kiếp cái này trọng hỗn nguyên lôi kiếp hiện lên, lập tức như gió cuốn mây tràn tràn ngập toàn bộ Đại Lục phương Tây bầu trời. Không bố như thế lôi kiếp, lập tức hấp dẫn chúng thần ánh mắt. Không hề nghi ngờ, đây là lại có tiên tiên cổ thần chứng đạo. Chỉ là nhìn qua kinh khủng kia bị diệt vạn vật, thiên địa đại đạo sụp đổ quy về hư vô. Tiên Tiên, Hậu Thiên đều tản lùi cảnh tượng của bố, chúng thần nhịn không được biến sắc. Cần Di Sơn chung quanh, Ngoa Hổ núi canh kim đạo cung chi chủ Bạch Hổ đạo chủ thần sắc rung động nhìn qua một màn này, kinh khủng kia chúng kết đại đạo đổ xuống, giống như đem hắn bao phủ ở trong đó. Cho dù là cách rức vạn dặm dư không, cũng không khỏi tự chủ cảm nhận được một loại rung động, không thể động đậy. Mà ánh chớp kia toàn bộ tập trung ở một cái khu vực. Đại Cần Di Sơn, Bạch Đế chúng đạo, kết thúc hỏa lò trong thế giới, tại hủy diệt ma thần thiên đạo ý chí hỏng mất trong đáy mắt, sao la hầu chính là nhìn đến một cỗ không hiểu mênh mông chúng kết đại đạo bản nguyên tràn vào trong cơ thể của hắn đã sớm tìm hiểu vô số năm Hồng Mông Tử Khí trong chốc lát dung nhập kết thúc đạo quả bên trong. Đại đạo chân linh tại Hồng Mông Tử Khí, kết thúc đạo quả ba giao dung phía dưới, dần dần hướng về Hồng Mông cuối cùng kết nguyên thần diễn hóa. Hơn nữa tốc độ không phải bình thường nhanh. Bởi vì cái kia một cỗ trung kết đại đạo bản nguyên quá mức rộng rãi, rộng rãi đến sao La hầu Hồng Mông cuối cùng kết nguyên thần có chút căng đau, liên tục không ngừng. Tại nơi vô biên đỏ thấm không rõ trong huyết quang, âm ầm tiếng vang vang tận mây xanh, đỉnh đầu vô biên hôn nguyên thần lôi ngân kết. Lôi sơn lôi hải mãnh liệt mênh mông. Sao La hầu nhìn thấy một màn này, khuôn mặt hơi hơi lạnh nhạt. Hắn biết mình hỗn nguyên kiếp phủ xuống hắn cũng không giống Hồng Quân lão tổ đám kia tại kết thúc hỏa lò thế giới chống quanh bố trí xuống vô lượng tiên thiên sát trận, dùng cái này làm hao mòn hỗn nguyên đại đạo lui tiếp. Cũng không phải liền sao La Hầu cũng không am hiểu trận pháp, tương phản hắn đồng dạng am hiểu tiên thiên sát trận, mà là bởi vì hắn có một hồi có thể lực địch ngàn vạn trận. Thu Di bốn kiếm, phất tay, đã thấy phía dưới kết thúc hỏa lò trong thế giới, bốn đạo kinh khủng kiếm quang hiện lên, thường hực bốn đạo kiếm quang tại hắn dưới sự thúc dục, giống như bao phủ thập phương thiên địa, bát hoang thổi không, bốn đạo kiếm mang chém rách tầng tầng lôi sơn lôi hải. Cái này cần Di Sơn kiếm trận chính là giữa thiên địa mạnh nhất sát lục trận pháp. Không chút khách khí nói, rất nhiều tiên thiên sát trận bên trong, luận hung lệ đủ để xếp hạng thứ nhất. Dù cho Tổ Vu nhóm tìm hiểu ra tới Đô Thiên Thần Sắt đại trận cũng kém hơn một bậc. Đương nhiên, đây là trước mắt. Hoàn chỉnh 12 Đô Thiên Thần Sắt đại trận có thể ngưng kết bản cổ chân thân, cùng Hỗn Nguyên Thánh Nhân đối hoành, lúc kia chưa chắc sẽ yếu hơn Cẩn Dịch Sơn bù kiếm. Bốn thanh kiếm ảnh ngang dọc chém rách thiên địa, mang theo kết thúc, thần thế khí tượng, tầng tầng lôi quang bị kiếm ảnh động nức. Ánh chớp lượn quanh lôi vân từng tầng từng tầng tầng bốc ra, vạn vật quy về trung mạng, chính là cái kia vô tận lôi kiếp cũng không bằng anh bằng em. Thực sự là cỡ nào đáng sợ một tòa tiên thiên kiếm trận. Hư không bên trên tứ thánh hiện lên, Lục Trọng trực tiếp hiện hóa ra chân thân. Nham Minh đệ tử chứng đạo, hắn tự nhiên thì sẽ không ngồi nhịn. Chỉ là Lục Trọng biết, Sao La hầu chứng đạo tỉ lệ rất cao, cũng không cần quá mức lo nghĩ. Duy nhất có chút lo lắng là Sao La hầu chính là lấy trung kết đại đạo chứng đạo, cái này không giống với phía trước bốn vị Hỗn Nguyên Lôi Kiếp, e rằng Hồng Hoang Thiên Đạo sẽ sinh ra ngoài da biến số. Tại Lục Trọng sau lưng, Thiên Hoàng Thánh Nhân, Địa Hoàng Thánh Nhân, Hồng Quân lão tổ nhao nhao hiện thân, có chút cảm thán chính là Hồng Quân lão tổ. Địa Hoàng Thánh Nhân đạo, đạo này sát trận chính là ứng trung kết đại vận mà thành tiên tiên sát trận, tự nhiên không thể coi thường. Mỹ Mãn tại Bạch Đế một mực đem nó dùng tại Thanh trừ đa nguyên vũ trụ rơi xuống trên thế giới. Nói đến những cái kia hỗn độn ma thần nhắc đến chuyện này thật là có tật giật mình. Địa Hoàng Thánh Nhân ánh mắt mỉm cười. Lúc này trong miệng là nói như vậy lấy, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Sao La hầu thời điểm, thần sắc ở giữa vẫn có chút vẻ phức tạp. Bạch Đế chấp trưởng trung kết chi đạo, loại này thiên địa đại đạo quá mức hung hiểm. Thậm chí là đối với Hỗn Nguyên Thánh Nhân đều có uy hiếp chí mạng tính chất. Nếu không phải Bạch Đế chính là Hỏa Đức Thánh Nhân đệ tử, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Bạch Đế chứng đạo. Đã thấy cái kia ngang giọng Hồng Hoang giết, lục, hãm, tuyệt vốn đạo kiếm ảnh phía dưới. Từng tầng từng tầng hỗn nguyên lôi kiếp bị kết thúc thần quang chôn vùi. Tại hỗn nguyên lôi kiếp phần cuối, từng tôn quanh thân lượn lờ hỗn độn nguyên khí rộng rãi hỗn độn ma thần đi thần, mười mấy đạo quang ảnh phá không mà đến, vẫn xuất hiện liền bị tu gi kiếm trận cho nhốt. Những thứ này hỗn độn ma thần từng tôn hiện lộ ra đạo hạnh cũng không yếu cùng chuẩn thánh hậu kỳ, lúc này ở Cần Di Sơn kiếm trận phía dưới, nhưng lại như là không đầu con rồi, từng tôn vẫn lạc cùng Cần Di Sơn kiếm trận bên trong. Mỗi vẫn lạc một tôn, Cần Di Sơn kiếm trận thần năng chính là bay vụt một tầng, nên chém diệt những thứ này hỗn độn ma thần thời điểm, sao la hầu bản thể vị trí, kết thúc đạo thể đột nhiên sụp đổ. Trở hóa thành một cỗ thuần túy tiên tiên kết thúc bản nguyên thông vào đến sắp thành hình hồng mông cuối cùng kết nguyên thần bên trong. Thuộc đại hồng mông cuối cùng kết nguyên thần thành hình. Lúc này lại gặp bất ngờ xảy ra chuyện. Hồng hoàng giữa tiên địa đột nhiên nhưng là truyền ra tiếng quỷ khóc sói tru, tại nơi sông dài vận mệnh phía trên, chợt hiện ra tỉ tỉ kinh khủng oan linh kêu khắp thanh âm, bọn chúng chợt hiện hóa, từ trường hà phía trên nhìn chằm chằm sao La Hầu. Sao La Hầu lúc này cảm giác chợt vô số ý niệm ẩn ẩn bạo động, đồng thời nói tâm chỗ sâu một cỗ quỷ dị kinh khủng u ám hiện lên, nháy mắt hướng về hắn chưa thối biến hoàn toàn đại đạo chân linh danh tới, hai con ngươi chỗ sâu ở giữa Uy niệm trọng trọng, mờ mịt không có dấu vết ở giữa phảng phất nhìn thấy vô số hồng hoang thần linh tại thời khắc này đột nhiên từ hư không liều chết xung phong. Chu diệt bạt đế, vì chúng ta bộ tộc báo thù rửa hận. Đây là kẻ địch của thế giới, ước vạn sinh linh chi ma. Thậm chí là ý niệm biến hóa, tận vận phảng phất nhìn thấy tứ thánh tử hư không lạnh nhạt buông xuống, tại hướng về hắn đạo thủ. Sao La Hầu Kiên cố như bản thạch đạo tâm tại tứ thánh buông xuống hiện thân thời điểm, cũng không có cách nào phân biệt ra phân ra, chỉ là hai con người chỗ sâu đạo tâm ẩn ẩn va đọ. Đúng lúc này, Hắn đại đạo chân linh chỗ sâu, một chiếc u ám sắc cám kim đèn cung đỉnh hiện lên, nhàn nhạt công đức chi quang chiếu sáng hết thảy, vút lên đạo tâm, từng sợi quang huy xông ra, gột rửa cái kia vô biên nghiệp lực cùng nhân quả. Không đúng. Sao La Hầu lập tức phản ứng lại, quanh thân từng sợi mênh mông kiếm khí xông lên trời không, tại thời khắc này phía sau hắn hiện ra bốn đạo kinh khủng kiếm ảnh, tại bốn đạo kiếm ảnh tại hắn trong ý niệm dung hợp làm một thể, chém rách thiên địa, đem hết thảy hư hào áp nghiệm, hồng trần nhân quả đều hóa thành hư vô. Giống như có điểm gì là lạ, bạch đế bị tán trả. Lúc này bốn vị Hỗn Nguyên Thánh nhân cũng nhìn ra không thích hợp. Sao La Hầu trên thân cái kia tràn ngập hắc khí quá mức kia người, lại ảnh hưởng đến Sao La Hầu Hồng Mông cuối cùng kết nguyên thần thành hình, cái này diễn hóa một cái trong chớp mắt, đối với Sao La Hầu chính là cực kỳ không ổn. Thiên Hoàng Thánh Nhân, Địa Hoàng Thánh Nhân cũng chưa từng gặp qua bước này kỳ dị phản phệ. Lục Trọng độ lúc khuôn mặt bình tĩnh, hắn mi tâm viêm đế thần quang hiện lên, phút chốc mới nói, đây là tâm ma chi kiếp. Tâm ma chi kiếp? Các ba vị thánh nhân nghe vậy mặt lộ vẻ kinh ngạc, loại này kiếp số bọn hắn chính xác chưa từng nghe nói qua. Lục Trọng thở dài, cái này tâm ma chi kiếp, chính là bởi vì Hồng Trần Nhân quả chưa từng viên mãn. Tự nhiên câu thông thiên đạo chúng sinh dẫn phát đạn sinh tiếp số, Saola hầu chính là trung kết chi chủ, mặc dù không sợ nhân quả, nhưng hồng trần nhân quả hoàn toàn chính xác có tại, không tầng tiêu trừ. Trung kết chi chủ chôn vùi rất nhiều thế giới, cái kia ước vạn chúng sinh trầm luân đoạn khí chưa từng phát tiết ra ngoài, lúc này cảm ứng được khổ chủ chứng đạo, bị cái kia trong cõi u minh hỗn nguyên tiếp số sức mạnh dẫn ra, hiện hóa ra ngoài, còn sót lại oán khí câu thông tạo thành loại này tiếp số. Ta còn những học sinh mới này, ma đầu xuất thân có chút kỳ dị, đại bộ phận mặc dù bị bạch đế chém giết, nhưng còn có một bộ phận bỏ chạy, chỉ sợ sẽ có chút hai hoàng ẩm. Thiên Hoàng Thánh Nhân trông thấy hư không kiếm quang chiếu rọi, một bộ phận bỏ trốn hắc khí, hơi nhíu mày. Lục Trọng thấy thế con mắt báo động, đây là lúc ban đầu vực ngoại tiên ma. Bọn hắn trình độ nào đó cùng Sa La Hầu Tôn này, chúng kết chi chủ có chỗ nhân quả, tương lai cũng sẽ cực kỳ cường đại, thậm chí là trở thành chúng thần chứng đạo một đạo khác kiếp số. Bọn hắn đại biểu cho tiên địa trung mật đại đạo khí vận nảy sinh, dương lên, cũng coi như là theo thời thế mà sinh. Trong hư không, tại Sa La Hầu bị tâm ma kiếp chớp mắt mấy cái trong chốc lát, cái kia thương khủng chỗ sâu từ thánh hình chiếu đã hiện hóa ra hiện. Đây là hỗn nguyên cấp cuối cùng nhất trọng biến hóa, cũng là hung hiểm nhất nhất trọng biến hóa. Mà lúc này sao La Hầu mới vừa vận khu trục tâm ma ảnh hưởng, thể nội hùng nông cuối cùng kết nguyên thần khoảng cách hòa hợp, còn cần mấy cái nháy mắt. Mấy cái này nháy mắt, đối với hắn mà nói, sẽ là gian nan nhất mấy cái nháy mắt. 404 thứ 405 chương đệ ngũ thánh mấy vị hồn nguyên thánh nhân cũng nhìn ra manh mối. Cái kia tâm ma tiếp cho chứng đạo người tổn thương có lẽ cũng không lớn, nhưng ảnh hưởng cực lớn. Chỉ là mấy cái chớp mắt trì hoãn, đủ để cho lôi kiếp phía dưới phân ra cái sinh cùng tử. Lúc này tứ thánh đại đạo hình chiếu ngưng kết buông xuống, đại lục phương tây trùng quanh thời gian trường hà tại nơi bốn đạo kinh khủng quang ảnh hiện lên lúc, giống như thời gian trường hà ngưng kết Vô lượng thời không hóa thành hỗn độn, thần quang hủy diệt thương khung vũ trụ. Sa La Hầu cảm giác được nguy hiểm buông xuống, quanh thân hiện ra một tia nồng đậm ý lạnh, dưới chân kết thúc hỏa lò thế giới vĩ lực cũng bị hắn rút ra, trực tiếp đánh vào cái kia tu gi trong kiếm trận. Đoàn này tiên tiên kiếm trận bị thôi phát đến cực hạn dùng cái này chống cự bốn vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân tấn kích. Ầm ong, ong. Thứ nhất nháy mắt, kinh khủng tia bốn đạo kết thúc kiếm ảnh tại bốn đạo Hỗn Nguyên Thánh Nhân đại đạo hình chiếu phủ xuống trong nháy mắt hơi hơi trì trệ. Cơ hồ thì có bị phá ra xu thế. Cái kia bốn đạo tia sáng quá mức kinh khủng. Trong đó Hỏa Đức Thánh Nhân trong tay nắm lấy bất hủ đồ, bất hủ thần quang vậy xuống. Vô lượng kiếp hỏa từ trong nợ rộ thiêu tận hư không. Thiên hoàng thánh nhân tay cầm Hỗn độ trung, cái kia màu hỗn độn trung nhỏ hơi hơi chập trợ chờn, thiên địa uy hoàng, càn khôn tất sát. Địa hoàng thánh nhân hình chiếu đầu nắm luân hồi bàn, sinh tử luân hồi sức mạnh buông xuống, giống như thiên địa đại luân hồi biến thành ma bàn, thiên địa trì trệ, ma diện tương sinh. Hồng Quân lão tổ thánh nhân hình chiếu cầm trong tay bản cổ phiến, bản cổ phiến tại thánh nhân hình chiếu trong tay như khai thiên địa địa. Tu di kiếm trận tất nhiên cường hành đến cực điểm, tại tứ thánh hình chiếu xung kích phía dưới, cơ hồ một cái nháy mắt sụp đổ. May ở nơi này thời điểm kết thúc hỏa lò thế giới hư ảnh hiện lên, dung nhập kiếm trận bên trong. Tôi động kiếm trận giống như hóa thành kết thúc hỏa lò, nhốt tứ thánh hình chiếu. Ầm ầm. Lại tại trước mắt, kết thúc hỏa lò thế giới hư ảnh đột nhiên sụp đổ. Bốn thanh thần kiếm chu chéo một tiếng rơi vào sao La Hầu sau lưng. Sao La Hầu khuôn mặt vô cùng trang nghiêm, lúc này trong cơ thể hắn hùng ngông kết thúc nguyên thần viên mãn ít nhất còn có 2 cái nháy mắt. Không nghĩ tới cũng là bị cựu đầu thị sư đệ bất hạnh cho nói chúng. Trong lòng hắn ám động, lúc này lại gặp Sao La Hầu quanh thân ngũ sắc thần quang đột nhiên xông lên trời không, chỉ thấy ngũ vương lệnh kỳ theo từng đạo tiên tiên thần quang ngưng kết. Tiên tiên ngũ sắc thần kỳ kỳ đồng lúc cộng minh, diễn hóa ra tiên tiên ngũ vương đại trận. Ngũ Sắc Thần Lam ngưng kết, tứ thánh trong tay Tiên Tiên Chí Bảo hình chiếu tỏa ra rộng rãi thần quang xung kích tại Ngũ Sắc Thần Lam bên trên, cũng chỉ là hơi hơi lệnh cái kia Ngũ Sắc Thần Lam cắt rơi một tầng. Cái này Ngũ Vương kỳ quả nhiên là ta thần tộc chí bảo, bốn vị thánh nhân cùng nhau độc thủ, lại cũng không cách nào đem phá vỡ. Lúc này Thần Đình phía trên, Chư Thần nhìn qua một màn này thần sắc biến sắc. Mặc dù cái kia Hỗn Nguyên Kiếp số ngưng tụ ra thánh nhân hình chiếu chỉ là có một kia Hỗn Nguyên thánh nhân sức mạnh, nhưng tứ thánh hợp lực cũng là cực đoan kinh khủng, đủ để hủy diệt thiên địa. Chư Thần nhìn qua một màn này, cũng không khỏi cực kỳ hâm mộ không thôi. Nữ oa nhìn qua một màn này, Âm thầm cảm thán. Đây chính là nắm giữ một cái cường đại sư môn chỗ tốt, nếu là đổi những người khác, cửu đầu thị sao lại dễ dàng cho mượn như thế chí bảo. Cho mượn một mặt cũng khó khăn, lại càng không cần phải nói cho mượn toàn bộ Ngũ Phương Kỳ. Mà ở cái thứ tư nháy mắt đến sau đó, Ngũ Phương Thần Kỳ ngưng tụ ngũ sắc thần lam chúng quy là hoàn toàn bị cắt rơi, ngũ sắc thần quang thẳng đến Sao La hầu bản thể mà đến. Nhưng ở ngũ sắc thần lam sau đó, Sao La hầu đỉnh đầu nổi lên một đóa hoa văn. Hoa văn phía trên thần quang lưu chuyển, một tòa ba chân thần đỉnh hoa văn quang hoa lưu chuyển, hơi hơi chỉ trệ bốn đạo thần quang nửa cái máy mắt. Mà nửa cái trong chốc lát, Sao La Hầu quanh thân một tia nồng đậm hồng mông kết thúc thần quang lưu chuyển nợ dụ mà ra, trong chốc lát bộ phát ra. Hắn khí thế liên tiếp leo lên, đột nhiên xông thẳng qua Hỗn Nguyên ranh giới cánh cửa, mênh mông thần quang tràn ngập Hồng Hoang hư không. Chỉ thấy Sao La Hầu sau lưng ẩm đạm kết thúc tia sáng nháy mắt dị thường hưởng ngực, xông lên trời không, trong tay một cây màu đen thần thương hiện lên, thần thương bay trên không, màu đen tương ảnh lướt qua hư không, tứ thánh hình chiếu trong chốc lát sụp đổ tăng giá. Ầm ầm. Giờ khắc này đại lục phương Tây bên trên tất cả kiếp vân hoàn toàn tiêu tan, đồng thời cũng có vô biên điểm lạ hiện lên. Hồng Hoang giữa thiên địa, kết thúc đạo âm vang vọng đất trời. Vạn đóa hoa đoá, càng thấy Hồng Hoang giữa thiên địa giờ khắc này càng là tràn ngập vô số màu đỏ thấm không rõ bục tuyết, hoàn toàn không giống như là phía trước chư thánh chứng đạo tưởng thủy cảnh tượng. Giữa thiên địa tràn ngập vạn đạo lôi âm, lôi quang vạch phá thương khung, giống như tỉnh táo thương sinh, đang nguyên vũ trụ ở giữa sinh ra một tồn kinh khủng nhất kết thúc thế nhân. Cảnh tượng đáng sợ, nhuộm vô số tiên thiên thần kỳ hãi nhiên tất sắc, càng là từ nội tâm chỗ sâu phát ra một hơi khí lạnh. Cái kia vô biên đại đạo uy áp áp bách mà đến, càng làm cho chúng thần sợ hãi, đồng thời chống cự. Bất quá đối với một bộ phận thần linh mà nói, càng nhiều hơn chính là cao hứng nhất là một bộ phận thân cận cùng Thái Sơ Thiên nhất mạch Thần Linh. Một bộ phận thần đỉnh chư thần cũng rất là vui mừng khôn xiết. Chúng thần cùng nhau hướng về đại lục phương Tây phương hướng lên bái. Chúc mừng Bạch Đế chúng đạo. Saola Hầu cũng từ kết thúc hỏa lò thế giới chỗ sâu hiện hóa ra Hỗn Nguyên Chân Thần, hắn lấy hồng mông kết thúc nguyên thần ngưng tụ ra một tôn mới tinh Hỗn Nguyên Thánh Thể, bàng bạc kết thúc đại đạo sức mạnh đang từ bốn phương tám hướng phun trào mà đến, tràn vào Hỗn Nguyên Thánh Thể bên trong, chỉ là phải hoàn toàn rèn luyện, mượn mà, vẫn còn cần một đoạn thời gian rất dài. Saola Hầu cũng chủ động từ trong hư không hiện hóa ra chân thần tới, hắn trực tiếp đi tới lục trọng trước người. Saola Hầu bái kiến sư tôn, gặp qua ba vị đạo huynh. Lúc này hắn trên khuôn mặt đều là từ cho, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Từ gia sư tốt lúc, mới mặt lộ vẻ cung kính. Lục Trọng trên dưới liếc mắt nhìn, nhẹ nhàng nở nụ cười, đến rồi một tiếng. Rất tốt. Hắn ngáy mắt vẻ hài lòng hiện lên, đây là hắn môn hạ đản sinh vị thứ nhất hồn nguyên thánh nhân. Hơn nữa Saola Hầu có thể kiên trì đến cuối cùng, cũng chưa từng mượn dùng tiên đạo bản nguyên sức mạnh trở thành tiên đạo thánh người, cái này khiến hắn càng dốc đầy hơn ý chúc mừng ngươi, Saola Hầu đạo hữu. Bên cạnh ba vị hồn nguyên thánh nhân cũng mở miệng chúc mừng. Vô luận như thế nào, tất nhiên Saola Hầu đã chứng đạo thành thánh. Như vậy chuyện đương nhiên cũng thu được tương ứng địa vị. Hơn nữa Sao La Hầu vẫn là lấy chứng cứ có sức thuyết phục đạo. Sao La Hầu khẽ gật đầu. 6. Bạch Đế Sao La Hầu chứng đạo, đối với Hồng Hoang chúng thần mà nói là cực độ rung động. Bạch Đế Sao La Hầu cưỡng ép vượt qua phía trước đến tiếp, nhất là phía sau Hỗn Nguyên ngân đường, đưa cho rất nhiều đa nguyên vũ trụ tiên tiên cổ thần cực lớn của vũ. Cho dù là cái kia Hỗn Nguyên đẳng cấp chất vật đi nữa, chung quy là có thể được chứng đạo giả khát dụng. 6. Đại lục phương Tây bầu trời, nữ oa mang theo thần đỉnh tiên giới chư thần, lúc này thân hình sừng sững mà vào hư không chỗ sâu, nàng toàn chỉnh quan sát Sao La Hầu chứng đạo kinh khủng kia huấn nguyên kiếp số để cho nàng âm thầm lẫm nhiên. Chấp trưởng thiên đế vị cách, vũ trụ chi chủ quyền hành để cho nàng thấy kiếp số càng nhiều, biết sao La hầu chứng đạo trong này có bao nhiêu may mắn cùng khí số ở trong đó. Bất quá thoáng qua nữ hoa kiên định đạo tâm, nàng tự tin tương lai thành tựu không thể so với phía trước bốn vị thần đỉnh thần đế phải kém, nhất là ở nơi này trước mắt. Lúc này phía sau hắn ngưng tụ tạo hóa đạo quả ẩn ẩn lưu chuyển đồng đầm viên mãn khí tượng, nàng trong khoảng thời gian này một mực chờ tại Nguyên Dương chân giới bên trong lĩnh hội Nguyên Dương chân giới tạo hóa đại đạo quy tắc. Hồng Hoang Thiên điệu tạo hóa đại đạo tăng thêm nguyên dương chân giới tạo hóa đại đạo quy tắc, để cho nàng tạo hóa đạo quả rõ ràng hướng tới viên mãn, sắp đặt chân chuẩn thánh hậu kỳ. Kế tiếp nàng đem tiến vào thái sơ chân giới trong tham nội bên trong tạo hóa đại đạo quy tắc. Làm xong đây hết thảy sau đó, nữ oa liền biết, khoảng cách này nàng đối vị kỳ hạn không xa. 405 thứ 405 chương nhà máy xử lý nước thải lão bản Minh Hà tại đặt chân chuẩn thánh hậu kỳ sau đó, nữ oa chính là chuẩn bị dựa theo lệ cũ thoái vị. Nàng ngược lại là có thể tiếp tục ở tại thần đỉnh thần đế chi vị bên trên, chỉ là như vậy vừa tới cùng Hồng Hoang thương sinh sẽ sinh ra thâm hậu hơn liên quan, đối với tương lai chứng đạo cũng không tốt. Điệu Hoàng Thánh Nhân là vết xe đổ. Lúc này Nữ Hoa cũng có một cái nhiệm vụ, vậy sẽ phải tìm kiếm vị thứ 6 thần đỉnh thần đế ứng cử viên. Chỉ là cá nhân tuyển lại cũng không nhiều. 6. Sau La Hầu chứng đạo sau đó, chính là một lần nữa sẽ kết thúc hỏa lò thế giới dẫn đạo đưa về tại chỗ, đồng thời tại lục trọng trợ rút, đem hủy diệt thánh tâm cắm vào kết thúc tuần hoàn bên trong, dùng cái này thay thế tu gì 4 kiếm trở thành hủy diệt chi địa, tạo thành một chỗ hủy diệt phân mộ, sau đó sẽ kết thúc hỏa lò thế giới độc lập đi ra, hóa thành quỷ hư, hư vô tự trọng, dùng cái này giải thoát tự thân nhân quả. Sư Tôn, chỉ là như vậy vừa tới, chờ hủy diệt phân mộ trưởng thành chỉ sợ sẽ hứng vận sinh ra một tôn hết sức phiền toái hủy diệt chi thần. Đứng ở phía dưới hủy diệt vòng xoáy phía trên, La Hầu thần tỉnh trang nghiêm. Hắn trong ánh mắt, vô số thế giới chịu đến dẫn dắt, thậm chí là có một bộ phận hỏng mất tiểu thiên thế giới đã rơi vào hủy diệt phần mộ bên trong, vì hủy diệt phần mộ hạch tâm chỗ sâu vòng xoáy xoắn át, hóa thành nguyên thủy nhất tiên tiên nguyên khí rơi vào kết thúc hỏa lò trong thế giới, một bộ phận khí thải hóa thành hư vô bản nguyên quy về quy hư, hoặc vì hắn thu nạp, trở thành tự thân bản nguyên. Một bộ phận nhưng là trở lại vốn còn nguyên bản, trả lại thiên địa. Đây là một loại tất nhiên. Lục Trọng khuôn mặt bình tĩnh. Sao La Hầu ánh mắt khế động. Sư tôn, Đồ Nhi có một ý nghĩ, Đồ Nhi quan minh hà sư điệt người mang vô biên nghi hoặc, lại chính là bản cổ máu đen biến thành, bản thân chính là thần cận cùng kết thúc đại đạo một bên bản nguyên, có thể hay không làm cái này hủy diệt chi thần. Ngươi nếu là làm như vậy, sư tỷ của ngươi e rằng liệu mạng với ngươi sáu. Lục Trọng khuôn mặt nhàn nhạt nhìn qua Sao La Hầu. Sao La Hầu nghe vậy cũng là không nói gì. Lục Trọng đối với này chuyện cũng không lớn ủng hộ. Nguyên nhân rất đơn giản, Minh Hà chính là thái sơ thiên nhất mạch đời thứ 3 thủ đô, đại biểu cho thái sơ thiên nhất mạch mặt mũi, mà hủy diệt chi thần nhân quả quân thân, hơn nữa xem như chấp trưởng hủy diệt tồn tại tương lai nhất định là người người tiêu đánh. Mặc dù bằng vào hủy diệt chi thần căn cơ, cùng với viên kia thiên đạo thánh tâm, có hy vọng chứng đạo, nhưng phản phệ quá lớn, lại không lợi cho tông môn. Hắn che chở ra một vị trung kết chi thần, đã để chúng sinh lòng sinh hắn nghiệp, nếu lại nhiều hơn một vị hủy diệt chi thần, này lại bất lợi cho lục trọng chủ chủ trì đa nguyên vũ trụ đại cục. Mặt khác Minh Hạ sẽ có lựa chọn tốt hơn. Thân là bản cổ vết máu bên trong một điểm tinh phách biến thành, hắn làm sao không thể nói là phải bản cổ tinh huyết hóa hình. Tinh huyết giả, khí chi mỗ cũng bất quá muốn nhường dạng này, một vị nhà máy xử lý nước thải lão bản trở lại quý đạo. Minh Hà phải cố gắng còn rất nhiều. 6. Sau đó Sao La Hầu chính là đi theo Lục Trọng quay trở về Thái Sơ Tiên Giới. Trúng đạo sau đó, Sao La Hầu tự nhiên muốn tại nhà mình đạo trưởng tổ chức huấn nguyên đại điển. Đây không chỉ là đại lục phương Tây thịnh sự, cũng là Thái Sơ tiên nhất mạch thịnh sự, một mạnh hai thánh, đây là hùng hoàng lần đầu tiên. Sao La Hầu từ không thể bỏ qua dạng này uy hoàng Thái Sơ đạo pháp cơ hội. Chỉ là hắn đại tu di núi cũng là sát khí, sát cơ, đồng thời không có gì sản xuất, nếu là tổ chức huấn nguyên đại điển, cũng không thể dẫn chúng thần giết tới một hồi, không có bất kỳ cái gì một điểm chiêu đãi. Chuyện này chỉ có thể cầu trợ ở từ gia sư tôn, phân phối một nhóm linh quả, linh kết. Như vậy, kế tiếp ngươi cần phải mở một phương quy thuộc vũ trụ. Lục Trọng ánh mắt nhìn về phía Sao La Hầu. Sao La Hầu trầm ngâm chốc lát, nhân tiện nói, không được, Đồ Nhi vốn là trung mạch chi thần, trên thân cũng không mở chí bảo, vừa không có cách nào mở ra một phương quy thuộc vũ trụ, đồng thời cũng không phù hợp. Hỗn Nguyên Thánh Nhân có thể trùng luyện địa thủy phong hỏa, mở ra một phương đại thiên là dễ như trở bàn tay, nhưng nếu là mở ra có thể thai nghén tiên đạo ý chí một phương nguyên thủy vũ trụ thì cũng không dễ dàng. Cái này cần công hạnh, chí bảo cùng với tự thân đạo quả phối hợp. Như điệu hoàng thánh nhân đạo hạnh không đủ, trên thân cũng không tiên thiên chí bảo, không dám tùy tiện nếm thử. Sao La Hầu cũng có tiên thiên chí bảo, nhưng hắn bản thân chính là kết thúc đại đạo bên trong đạn sinh hồn nguyên thánh nhân, không thích hợp làm mở sự tỉnh. Nếu nói hủy diệt, chúng mạng, hắn có vô số loại biện pháp, nhưng mở, nhưng là quá khó khăn. Mà Thiên Hoàng thánh nhân lại không giống nhau, bản thân chính là gồm cả bản cổ mở đại đạo mà sống, lại có hai cái tiên thiên chí bảo hộ thể, lại thêm hồng hoàng chúng thần tương trợ, mới có thể mở trừ ra một phương nguyên thủy vũ trụ mà chứng đạo. Đương nhiên, đây chỉ là trước mắt, theo Sao La Hầu ngưng kết hồn nguyên thánh thể, công hạnh cũng củng cố Nếu muốn mở ra một phương nguyên thủy vũ trụ, vẫn có biện pháp, nhưng chuyện này với hắn mà nói, không có bao nhiêu ý nghĩa. 6. Saola Hầu chuẩn bị đi trước bế quan một cái nguyên hội, một cái nguyên hội sau đó mới bắt đầu bài giảng hỗn nguyên đại điện, chính là đi trước quay trở về Đại Tu Di núi. Phía sau hết Thể Lục Trọng nhường Tịnh Linh cùng Tây Vương Mẫu hỗ trợ chuẩn bị. Chuyện này Lục Trọng cũng không chuẩn bị tự mình tham dự. Vạn năm sau đó, Nữ Hoa tiến vào Thái Sơ Thiên giới tìm cầu chỉ điểm. Lục Trọng đã sớm biết Nữ Hoa ý đồ đến, cũng không làm nhiều khó xử, chính là lấy ra một khối nhỏ tức nhuyễn đưa cho Nữ Hoa, trợ nàng hoàn thành tạo hóa vạn vật nhiệm vụ quan trọng. Tam đại quy thuộc vũ trụ quá mức khổng lồ, nếu là chỉ dựa vào lấy Hồng Hoang Hoàn Vũ bên trong hậu thiên sinh linh tự nhiên sinh sôi, cần thời gian quá dài. Vừa vận nữ hoa muốn dùng cái này diễn hóa tạo vật, hoàn thiện tự thân tạo hóa đại đạo quy tắc, Lục Trọng đương nhiên cũng không để ý cho nàng một cái cơ hội. 6. Thái Sơ chân giới phía trên, hai vị dáng người yêu kiều nữ thần ánh mắt chính là nhìn thấy mấy chục đạo tia sáng rơi vào Thái Sơ chân giới chỗ sâu, trong đó cầm đầu chính là thần đỉnh thần đế nữ a. Nữ hoa cũng chú ý tới hai vị kia nữ thần ánh mắt hướng về các nàng khẽ gật đầu, hai vị nữ thần khẽ giật mình, cũng hơi hơi đáp lễ. Hai vị kia bên trong vị cuối cùng hẳn là chính là tổ thần bệ hạ vị cuối cùng môn đồ, Tây Hoa thần nữ Tây Vừng Mẫu. Nữ Hoa lấy hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Phục Hy. Phục Hy nhẹ nhàng gật đầu. Nghe nói vị này Tiên Tiên nữ thần chính là Tiên Tiên Tây Hoa Chí Âm Diệu Khí hóa hình mà ra, đạo này Tiên Tiên bản nguyên chi khí bản thân chính là vị cách cực cao, chính là Tiên Tiên Chí Âm Mẫu thần. Nữ Hoa ánh mắt hơi hơi hiện ra dị sắc. Hai vị nữ thần bên trong, Tịnh Linh nữ thần nàng có chút quen thuộc, 7, 8 cái nguyên hội phía trước, Nguyên Hoàng cùng Tiên Hoàng cũng nhất mạch tử quang thánh Mâu xâm nhập U Minh địa phủ cùng hộ thổ đàm phán, tại U Minh địa phủ bên trong thành lập hai cái thiên tôn điện. Phân biệt Đem Thái Sơ Hoàn Vũ Luân Hồi cùng với Nguyên Dương Chân Giới Luân Hồi nhập vào U Minh Địa Phủ bên trong. Mà trong đó Tịnh Linh Nữ thần chính là Tịnh Thế Thiên Tôn thần điện Tiên Tôn, chấp trưởng Thái Sơ Chân Giới Vạn Vật Sinh Linh Sinh Tử Luân Hồi quyền hành. Phục Hy nghe xong liền biết Nữ Hoa có chủ ý gì, âm thầm lắc lắc đầu nói, Tây Ma Đạo Hưu đi chính là Tiên Tiên Kim Mẫu chi lộ, cũng không cố ý đi trì âm Mẫu thần con đường, nếu là có ý đi con đường này, e rằng trước kia tiến vào U Minh Địa Phủ cũng không phải là Tịnh Linh Tiên Tôn, mà là vị này Tiên Tiên Kim Mẫu. Nữ Hoa ánh mắt gật gật đầu. Bất quá nàng lần này thụ thánh nhân ân huệ, Dù sao cũng phải hồi báo mự hai, thánh nhân nhân tình cũng không phải tốt như vậy thiếu, nếu là một một thiếu, cho dù là có từ gia sư tôn cản trở, vẫn sẽ có phiền toái. 6. Mà ở nữ hoa tạo hóa thiên địa thời điểm, ở vào trung châu địa giới biên giới tổ vũ điện lúc này bên trong cũng có nhất trọng mênh mông khí tượng đang cuộn trào. Theo 12 tổ vũ thi pháp, từng vệt hào quang màu máu tràn ngập tòa này, bản cổ trái tim biến thành huyết trì đại điện. 406 thứ 406 chương tường kỳ, khi hòa 12 tổ vũ liên thủ, từng đạo thần quang kết hợp ngưng kết một cỗ bản cổ tinh khí dung nhập bản cổ huyết trì trong điện. Phanh. Phanh. Giống như đa nguyên vũ trụ hơi hơi chấn động, trong hư không một đạo tinh xảo đặc sắc cửu thải thần quang từ trong nguyết. Đó là bản cổ trái tim. Trước đây không lâu, 12 tổ vu phát giác được bản cổ huyết chi điện kế bọn hắn 12 tổ vu xuất thế sau đó, lần nữa thai nghén sinh cơ, chính là chuẩn bị thừa dịp cơ hội, duy nhất một lần nhiều dựng dục ra một ít tộc nhân, cũng tốt phối hợp tổ vu điện thống ngự minh mông đại địa. Đây là 12 tổ vu sau khi thương nghị, cùng chung ý tưởng, khí vận chi đạo thần diệu, 12 tổ vu đã chứng thực, bọn hắn tự nhiên không cam lòng rút lại phía sau cùng với những cái khác tiên tiên thần tộc. Chỉ thấy 12 đạo bản cổ tinh khí đánh vào bản cổ trái tim bên trong, lập tức rơi xuống vô số huyết quang dung nhập tiên thiên huyết chỉ bên trong dung nhập trong đó, bọn chúng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần tạo thành huyết ken nở 12 tổ vu nhìn thấy một màn này, hơi nghỉ ngơi cũng không dừng lại, mà là tiếp tục thôi động bản cổ tinh khí, chế tạo sinh cơ, một lần nữa thai nghén tổng nhân. 12 tổ vu một hơi liên tục chế tạo ra một nguyên 129.000 còn lại cái huyết ken nở chỉ là một hơi chế tạo ra nhiều như vậy tổng nhân, cho dù là có bản cổ trái tim hỗ trợ khôi phục, 12 tổ vu cũng cảm thấy tự thân tinh huyết hao tổn lợi hại, phải cần một khoảng thời gian khôi phục. 6. Hồng Hoàng Thiên Đạo Chỗ Sâu, tại bản cổ tim Đột Lục, Lục Trọng ẩn ẩn phát ra, ánh mắt của hắn xuyên thấu 12 đô thiên thần sát đại trận phòng hộ, ánh mắt rơi vào bản cổ huyết chỉ điện Chỗ Sâu. Hắn ba thi tổ phụng chân thân vốn là có thể trấn áp Hồng Hoàng tâm cùng, chính là ngưng kết Hồng Hoàng chi tâm, tìm hiểu ra động chi đại đạo quy tắc, cuối cùng chứng đạo. Hắn vốn là cùng bản cổ chi tâm có cảm ứng, bây giờ bản cổ chi tâm dị biến, lập tức đưa tới Lục Trọng vị này hợp đạo giả chú ý của. Vu ưu thời đại sắp đến. Lục Trọng nhìn qua những cái kia huyết kernel, có được bản cổ tinh huyết tạo hóa, những thứ này Vu tộc tiên thiên có được cực lớn tiềm năng căn cơ sẽ không thua tiên tiên thần kỳ, 12 vạn 9600 số dư tiên tiên thần kỳ đây là một cái khủng lồ cỡ nào số lượng. Lại càng không cần phải nói bên trong vẫn là tiên tiên đại vu bực này đủ để cùng đỉnh tiêm tiên tiên thần kỳ cùng so sánh tồn tại. Lại càng không cần phải nói đại vu còn có thể sinh tiểu vu. Những cái kia tiểu vu đồng dạng tiềm lực cực lớn. Lục trọng có thể lý giải Hồng Hoang thần thoại thời đại Hồng Quân lão tổ là cỡ nào đau đầu. Những thứ này vu tộc tuy là tiên tiên thần tộc, nhưng trời sinh không tu nguyên thần, thân cận cùng tiên địa sát khí, không tu công đức, hoàn toàn giống như cùng ổ mẹ chi, để bọn hắn chiếm giữ Hồng Hoang đại thế, vậy phiền phức không phải lớn một cách bình thường. Đây là bản cổ tổ thần lưu lại đại phiến toái. Đây là thiên nhân cấp nhân vật chính. Lục Trọng trong đầu thoáng qua rất nhiều ý niệm, hắn phải nghĩ biện pháp an trí những thứ này vô tộc, bất quá dù cho trí tuệ như hắn, cũng uy năng nghĩ đến cái gì phương pháp tốt. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Lục Trọng thần sắc cảm động, hắn ánh mắt nhìn về phía biển sao chỗ sâu, thái âm tinh phương hướng. Ong ong ngoong. Lúc này giữa tiên địa hức vạn đạo tiên tiên âm khí hướng về thái âm tinh phương hướng kịch liệt thu hẹp, hức vạn đạo tiên tiên thái âm quang hoa ngưng kết, nhường thái âm tinh tinh quang tăng vọt. Lục Trọng Thần Mâu có thể nhìn thấy, thái âm tinh chỗ sâu, nguyệt quế thụ dưới có hai cái tiên tiên thái âm thần thai thành công thai ngén hóa hình mà ra. Đó là hai cái kết tụ thái âm một mạch khí số mã ra đời đỉnh cấp tiên tiên thần kỳ. Các nàng chân tướng một cái vi tiên tiên ngự tổ, một cái vi tiên tiên ngọc tiệm, cũng là trời sinh thái âm nhị đại. Âm dương hút nhau, thái dương tinh cũng ở đây cái thời điểm viêm dương thần quang tăng vọt. Tiên tiên thái âm, tiên tiên thái dương tại bên ngông biển sao chỗ sâu diện hóa ra một trương rộng rãi tiên tiên thái cực đồ, vô lượng tinh quang vẩy xuống hồng hoàng, tạo hóa hồng hoàng đại địa vô lượng sinh linh. Vô số thu thập tiên tiên thần thú, tiên tiên linh thú giơ thẳng lên trời thách giải tiếp dẫn trong thiên địa Nhật Nguyệt tinh hoa, dùng cái này tập bổ bản thân chân thân. Nhật Nguyệt nhị tinh dựng dục ra tới tiên thiên tinh thần trời sinh có thể nói tiên thiên yêu thần đứng đầu. Lục Trọng ánh mắt nhìn qua một màn này, ánh mắt ba động. Cũng khó trách trong thần thoại Hồng Quân lão tổ sẽ đánh yêu yêu tộc chú ý liền hắn hiện tại cũng có điểm tâm động, chẳng qua hiện nay yêu tộc sát thực cũng dần dần đã có thành tựu. Tam tộc đại chiến một trận sau đó, mặc dù Tổ Kỳ Lân bị giam giữ lên, nhưng Tam tộc căn cơ không hư hại, hơn nữa Tam tộc dần dần hướng tới liên hợp, thực lực còn càng thượng tầng lâu. Tam tộc dưới quyền tiên thiên yêu thần số lượng cũng tại càng ngày càng tăng. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là Tam tộc lực lượng nòng cốt chưa từng vãn lạc, chỉ sợ kế tiếp cái này đạo kỳ, hẳn là Tam tộc cùng Vu tộc đọ sức. Lục Trọng trong lòng thầm nghĩ, cũng không phải hắn muốn tận lực an bài chuyện này, mà là Vu Ương hai tộc có một không thể điều hòa mâu thuẫn, hai tộc đều là tuân theo tự nhiên pháp tắc, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Vu tộc một khi xuất thế, khẩu phần lương thực từ đâu tới đây, tự nhiên là chỉ có những cái kia chưa từng hóa hình tiên tiên thần thú, tiên tiên linh thú. Đây chính là yếu tộc hậu bị. Tam tộc sao lại dễ dàng cho phép, hơn nữa còn sẽ có địa bàn tranh tranh. Đây là đa nguyên vũ trụ phồn vinh đến một cái hoàn cảnh sau đó một cách tự nhiên sẽ sinh ra và trạm. Lục Trọng có chút do dự, trong đầu hắn có thật nhiều ý nghĩ hiện lên. Bất quá hắn dưới mắt hắn còn có mặt khác một cọc công đức cần hoàn thành, hơn nữa lựa xém lông mày. Sáu. Thương Minh Long cung bên trong, Tổ Long, Thủy Linh Thánh Mẫu hai tôn thần linh đang xử lý trong Long cung vụ. Mấy chục cái nguyên hộ diễn hóa, Thương Minh Trư Hải cảnh đã triệt để ra, rộng rãi biển cả trở thành một mảnh sinh linh xanh tươi chi địa, vô số hải tộc sinh linh, trong biển cổ thú, thần thú, linh thú nổi lên mặt nước từ trong chơi đùa. Những thứ này trong biển sinh linh lại lấy Long tộc tâm đầu, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy không thiếu ngũ trảo thần long ở chính giữa vui mừng từng nhóm thuần huyết trên long, bọn chúng trời sinh chính là thần minh danh giới tồn tại, vừa vận thấp hậu, đằng sau còn có một chút tạc huyết ly long, chúc long, giao long chờ nổi danh long tộc long chủng. Quy khư chư hải cảnh không phải bình thường phồn vinh cùng hưng thịnh. Nhờ nhờ long tộc biến hóa ra đại vận, thủy linh thánh mẫu cùng tổ long cũng tiến cảnh lạ thường, vô biên khí tựa bao phủ lại toàn bộ tổ long cung nội. Nếu không phải thần đình thiên giới chúng thần cường thế vô cùng, tổ long cung đã sớm đủ để độc lập một phương. Lúc này tổ long cung bên trong, hạ đế sứ trên thân quanh thân vô tận thủy nguyên đại đạo khí tựa mảnh trướng, giống như tràn vào nước của nàng mẫu pháp thân bên trong. Cái này từ xưa pháp thân thậm chí có nhất trọng tự thanh khí tượng, mang lên một phần hồn nguyên khí tượng. Thủy Linh, ngươi cuối cùng đặt chân chuẩn thánh hậu kỳ. Ở bên cạnh Tổ Long nhìn qua một màn này, trên khuôn mặt vui vẻ không thôi. Thủy Linh thánh mẫu mở ra hai con ngươi, giờ khắc này vô lượng thủy nguyên đại đạo thần năng giống như từ nàng trong hai con ngươi chảy xuôi mà qua, diễn hóa ra thoải mái thương sinh vô biên trong suốt, cũng có dòng lũ diệt thế chi tướng. Thủy Nguyên đại đạo thần vận ở quanh thân nàng đều hiện hóa ra ngoài, lúc này đen đế vị cách cũng bị nàng dần dần bộc ra. Trong khoảng thời gian này Thủy Linh thánh mẫu đã chuẩn bị bóc ra đen đế vị cách, đem nàng chuyển cho Tổ Long. May mắn đột phá, bất quá ta tu đi so với Hồng Quân Thánh Nhân, Sao La Hầu Thánh Nhân kém quá xa. Thủy Linh Thánh Mẫu có chút cảm thán. Đời thứ nhất ngũ đế bên trong, chỉ còn lại nàng và vọng thư chưa từng chứng đạo, thậm chí mới miễn cưỡng đặt chân chuẩn Thánh Hầu Kỳ. Cái này ít nhiều khiến nàng trong lòng có chút không được như ý vị kia thần linh không có lòng háo thắng, nhất là phía trước đứng tại cùng một cái trên hàng bắt đầu khác ba vị đế quân đã lần lượt chứng đạo. Tổ Long đang muốn mở miệng, đã thấy trong hư không một vệ thần quang chợt xuyên thấu Tổ Long cùng, chợt rơi vào hai thần trước người, Tổ Long nhìn thấy phía trên viêm đế thần quang, tiện tay tiếp nhận. Tổ thân bị hạ chiếu kiến tam tộc.